t r ư ơ n g năm trăm linh tám hắn vẫn chỉ là đứa bé a t r ư ơ n g năm trăm linh tám hắn vẫn chỉ là đứa bé a ngươi muốn làm gì a ô giật mình nhìn xem kim ô thập tam hoàng tử kia lạnh lùng trào phúng ánh mắt trong lòng cảm nhận được không ổn ta muốn làm gì kim ô thập tam hoàng tử cười lạnh một tiếng tự nhiên là trực tiếp mang đi ngươi để hắn tự mình đến tìm ta khuyên ngươi không muốn làm như thế a ô n h ũ n mày công tử tuyệt đối sẽ không đông tha ngươi ha ha ha kim ô thập tam hoàng tử cười to mở miệng một tiếng công tử cựu tỷ ngươi xem một chút ngươi bây giờ nhiều tiện a không đợi a ô cãi lại trong mắt của hắn triệt để lạnh lùng xuống tới lạnh lùng vung tay lên nói sớm ngươi quá đ ể cao hắn hắn là cái thứ gì ở trong mắt người khác là cái tiên đế nhưng ở ta kim ô nhất tộc trước mặt một vị tân sinh tiên đế lại coi là cái gì dám ở trước mặt ta khinh thường nhất định phải cho hắn lấy giáo h ấ n nếu không trên đời này chẳng phải là quên cái gì gọi là chúa tể chủng tộc ngươi sẽ hối hận ta đây là vì muốn tốt cho ngươi ao siết chặt xong quyền có hai vị mặt trời kỵ sĩ ở bên cạnh đi theo nàng căn bản không có bất luận cái gì phản kháng khả năng thật sự là cho ngươi mặt m u i mang đi k i mô thập tam hoàng tử vung tay lên hai vị mặt trời kỵ sĩ liền muốn xuất thủ không cần các ngươi đậu thủ ta đi với các ngươi a o m ở miệng ngưu nhị chỉ là thiên tiên cảnh giới cũng không có cái gì đặc thù huyết mạch thân thể cũng không d á n chắc nếu là dựa theo mặt trời kỵ sĩ cái này thô bạo hành vi sợ là tùy tiện liền sẽ đem ngưu nhị cho bệ vụn rất tốt ngươi rất thức thời s ớ m như thế thức thời cũng không cần trong tộc tốn hao như thế lớn đại giới tới tìm ngươi thập tam hoàng tử cười lạnh một tiếng hoàng tử đại nhân những người này một vị mặt trời kỵ sĩ xin chỉ thị hỏi đều dễ đi thập tam hoàng tử tùy ý phất, phất tay hai m ớ bắt tách giết thân tể trùng tộc、hoàng、tử tự đầu được đây chuyện nói liền không người, nghe liền chính hoàng ai ai tin chúa là là ra vị à huy thế. Hai Vâng. v mặt trời kỵ sĩ đi theo thập tam hoàng tử hiển nhiên đối loại này mệnh lệnh quá quen thuộc không có chút nào do dự liền hướng về đám người nhìn lại ngoa tạo a chúng ta tội gì cũng không có phạm a tại sao muốn giết chúng ta tha mạng a hoàng tử đại nhân các ngươi quá bá đạo trong lúc nhất thời trang diện ồn ào đến c ự c hạn đám người khủng hoảng vô cùng hai vị mặt trời kỵ sĩ sợ là đều có thể hủy diệt bình thường yêu tập quốc gia giết bọn hắn cùng thổi khẩu khí đồng dạng dễ dàng đời này có thể may mắn thấy ta kim ô tộc hoàng tử hình dáng các ngươi chết cũng đáng hai vị mặt trời kỵ sĩ lạnh miệt nhìn xem quỳ xuống đất những người vây xem ngựa khí tự nhiên mà lạnh lùng nói ra tà thao mẹ ngươi ai mẹ hắn muốn nhìn hắn bước mặt biết sắp chết đến nơi có nhiệt huyết chi sĩ đứng dậy không muốn đ ề n tội con thỏ gấp sẽ còn c á n người các ngươi dạng này bạo ngược vô đạo kim ô nhất tộc không có tốt kết cục à kim ô từ thượng cổ đến nay từ đầu đến cuối sừng sững không ngã không phải là các ngươi loại này sâu kiến có thể nghị luận hai vị mặt trời kỵ sĩ nhữ mày riêng phần mình dỗi ra một chị liền muốn xóa bỏ t đáng sợ tiên lực nghiền ép mà ra vậy mà tất cả đều là cựu giới tiên chủ ở đây người mạnh nhất cũng bất quá chính là tiên t ô n cảnh hoàn toàn không cùng một đẳng cấp không a ô nội tâm tiện lương không đành lòng thấy cảnh này đối thập tam hoàng tử mở miệng không muốn làm như vậy a thập tam hoàng tử ánh mắt không có chút nào dao động ngược lại nhiều hứng thú nhìn xem một màn này phản phất tại thưởng thức một trận thú vị biểu diễn ông nhưng mà ngay tại ba động muốn hủy diệt hết thầy một khắc vết nước không gian đột nhiên xuất hiện mà lại vừa lúc xuất hiện tại hai vị t i ê mặt trời kị sĩ đứng thắng chỗ suy suy hai vị mặt trời kỵ sĩ bị đột nhiên xuất hiện vết nước không gian trực tiếp cắt đứt thành hai nửa nửa người trên vô lực trở xuống nội tạng cùng thể nội tiên lực đều bị không gian chi lực cắt chém tái diệt toàn thân vô lực tuyệt vọng trở chết cái gì thập tam hoàng tử ra đầu t ê y dần kém chút đ ặ t mông dọa đến ngồi dưới đất đây chính là hai vị cựu giới tiên chủ a cứ thế mà chết đi vô thanh vô thức căn bản không kịp phản ứng cứ như vậy chết rồi là ai dám giết ta kim ô tộc mặt trời chiến sĩ hắn gầm hét đến nay cũng không dám tin tưởng trước mắt nhìn thấy hết thảy sắp sắp thiếu niên áo trắng dầm chân tùy ý từ không gian thông đạo bên trong đi、ra. ánh mắt yên tĩnh mà lạnh lùng công tử á o kinh h ỉ vạt phần liên tục kêu lên ngươi chính là kia lâm dương thập tam hoàng tử chỉ vào lâm dương nghiến răng nghiến lợi chất vấn ngươi biết ngươi vừa rồi đều đã làm gì sao suy lâm dương liếc mắt nhìn hắn thập tam hoàng tử toàn bộ cánh tay đều trực tiếp nổ thành hết u y vụ ta không thích bị người sở trường chỉ vào ngươi nên may mắn ta hiện tại tâm tình không tệ nếu không nổ rất chính là của ngươi đầu lâu lâm dương thản nhiên nói ngươi ngươi dám ngươi biết ta là ai sao thập tam hoàng tử hoàn toàn không thể tin được lâm dương thế mà liền hỏi cũng không hỏi chỉ vì mình chỉ hắn một chút liền trực tiếp phế bỏ mình một cánh tay đây quả thực hoàn toàn không đem kim ô nhất tộc mặt mũi để ở trong mắt đây là đối với hắn cực hạn nghệ thị t ngươi là ai cùng ta có liên căn gì lại nhiều nói một câu giết ngươi lâm dương thản n h i ê nói n hắn nhất nghiệm thông nhân quả liếc thấy tới tương lai sự t ì n h tự nhiên rõ ràng nơi này xảy ra chuyện gì không phải hắn cũng sẽ không cố ý đem điểm c h u y ể n tống thiết t r í khéo như thế rượu vừa vặn đem kia hai cái mặt trời kỵ sĩ trực tiếp xử lý bản thân hắn cũng là người bình thường xuất thân không ỡ nhất loại này cho cậy gần nhà gà cậy gần chuồng tùy ý tàn sát người vô tội cắt bã chúng ta còn sống sao tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm vừa rồi thật sự là từ quỷ môn quan đi một lượt ngẫm lại liền nghĩ mà sợ l ộ c c ộ c kimô tộc công chúa quản hắn gọi công tử hắn chẳng lẽ chính là vị kia nhân tộc tân sinh tiên đế sao tiên đế tất cả mọi người hô hấp dồn dập càng thêm kích động giữa sinh tử bị một vị tiên đ ế cứu việc này g i ấ u vết bọn hắn có thể thổi cả một đời t ố t t ố t thập tam hoàng tử đơn giản muốn chọc g i ậ n đ i ê n rồi bát thúc người đang xem vì sao kimô tộc mặt mũi đều muốn bị người đã vỡ ai khe than thở một tiếng không gian ba động một vị người mặc kim ô bảo lão giả từ không gian bên trong đi ra hắn kim ô bảo bên trên theo lên năm con kim ô so thập tam hoàng t ử mặc còn nhiều hơn hai con địa vị chi cao không cần nhiều lời kim ô tộc bắt vương gia danh sưng kim ô nhất tộc tiếp cận nhất cực đạo tiên đế lĩnh vực chuẩn tiên đế một trong địa vị cực cao có tiên đoán hắn một thế này có lẽ có cơ hội thành tiên đế khách sạn lão bản nhận r a vị này bắt vương gia trong lòng kinh hãi người ra muốn chết lâm dương nhàn n h ạ t hỏi người hiểu lầm ta phụng tộc trưởng chi mệnh dựa theo ước định đến mời lầm tiên sinh dự tiệc bắt vương gia vừa chắc tay thần thái bình tĩnh đây chính là các ngươi mời pháp lâm dương nhìn một chút ta ô ý tứ không cần nói cũng biết có lẽ tiểu chất nhi có chút kích động nhưng cái này cũng không hề tính là gì dù sao bọn hắn tỷ đ ệ đã lâu không gặp suy nghĩ nhiều thân cận một chút ta nhìn không có vấn đề gì lâm tiên sinh một ngoại nhân vẫn là không cần quản quá rộng bát vương r a thản như nói ừ n lâm dương cười lạnh thành tiếng lao giả xem ra ngươi cũng không phải cái t h ứ c thời con mẹ nó ngươi dám cùng ta bắt thúc nói như vậy thập tam hoàng tử tức nổ tung phẫn nộ gào thét ha ha lâm tiên sinh không nên cùng một cái mười mấy tuổi tiểu hài từ so đo dù sao hắn vẫn chỉ là đứa bé bắt vương ra cười cười tự cho là rất có ép、e、g bắt đầu hòa giải lâm dương dù sao cũng là một vị thiên đế hắn cũng không dám thật làm tức giận lâm dương a nguyên lai hắn chỉ là đứa bé vậy ta càng không thể vương tha hắn lâm dương nết miệng cười một tiếng đôi mắt bên trong hàn quang lăng liệt kiếp sau chú ý một chút đi cái gì bắt vương ra hoảng sợ mở to hai mắt nhìn không đợi hắn kịp phản ứng lâm dương đã trong nháy mắt lóe ra sắc cơ trong khoảnh khắc thập tam hoàng tử đầu lâu nổ bể ra đến bóc là băng hồn phi phát á n cầu khen ngợi khen thường nhà chương năm trăm linh chín mạch bao ép ngàn quân chương năm trăm linh chín mạch bao é người cũng đã làm gì bắt vương gia h ã i nhiên chừng lớn hai mắt lâm dương thế mà không chút do dự liền trực tiếp đánh chết thập tam hoàng tử đây quả thực n g ư ờ tiên ta làm có vấn đề gì không lâm dương nhàn n h ạ t hỏi có vấn đề gì bắt vương gia đơn giản giật mình nói không ra lời lắc đầu liên tục người đúng là điên chẳng lẽ lại ngươi muốn cùng ta kim ô i nhất tộc triệt để là được sao ta không có vấn đề lâm dương thản nhiên nói ngươi muốn vì hắn báo thủ cũng tận quản đến một trận chiến đi ngươi bắt vương gia tức giận đến mở môi đều run run bất quá cho hắn mười cái lá gan cũng không dám xuất thủ dù sao chuẩn tiên đế cùng tiên đế ở giữa tranh l ệ n h thật sự là quá lớn cho dù hắn danh s ư n g là kim ố nhất tộc tiếp cận nhất tiên đế cảnh chuẩn tiên đế cũng biết mình căn bản không có tư cách đánh với tiên đế một trận thậm chí tùy tiện một cái tiên đế binh xuất thế đều có thể cho hắn c h â n áp sở dĩ vừa rồi như vậy tiêu căng cũng chỉ là tự cho là thiên hạ không người bất kính kim ố tộc uy thế thôi nhưng mà lâm dương hiển nhiên không có chút nào đem kim ố nhất tộc để ở trong mắt đối kim ố nhất tộc không có bất kỳ cái gì kính sợ bắt vương ra tâm tư thay đổi thật nhanh suy nghĩ lâm dương nhất định là tại cái này tiên đế không ra hiện thế vừa mới thành đ căn bản không biết trời cao bao nhiêu đất dày bao nhiêu cho nên mới không hiểu kính sợ tùy ý làm vậy dưới loại tình huống này hắn căn bản không cần thiết đi tìm chết húng chi thập tam hoàng tử tuổi tắc còn trẻ con cùng kim ô hoàng đế ở giữa căn bản không có gì tình cảm có thể nói dù sao kim ô hoàng đế từ thượng cổ sống đến bây giờ đã sống quá nhiều t u y ế nguyệt n một cái mới ra đời tiểu nhi tử đoán chừng cũng không để trong lòng đặc biệt là huống a ô h y ế t chi về sau b ậ y hạ sinh con năng lực đạt được to lớn t ă n g phúc hắn đ ố i mấy năm này tân sinh mấy đứa bé liền càng thêm không thèm để ý lúc đầu cường giả rất khó thai ngẽn hậu bối một trăm vạn năm nói không chừng đều khó mà sinh một đứa bé nhưng kiểu dương chi huyết để bệ hạ sinh dục năng lực bạo tăng gần nhất cơ hội là nhất nhiên sinh một đứa bé cái này tiểu tha tam chết thì đã chết đi hắn không ngừng thuyết phục chính mình bởi vì hắn rất sợ chết nhất định phải thuyết phục mình có đầy đủ lý do không đối địch với lâm dương một khi ta xúc động chết rồi cũng liền chết vô ích còn không bằng đem hắn trước dẫn tới trong tộc đến lúc đó sinh tử liền từ bệ hạ tới nắm trong tay nghĩ tới đây bắt vương ra triệt để thuyết phục mình mỉm cười đối lâm dương vừa chặt tay lâm tiên sinh hiểu lầm ta này đến chỉ là tiếp ngươi dự tiệc cũng không có những cái nhiệm vụ khác đã thập tam hoàng tử chọc g i ậ n tới ngươi kia chết cũng liền chết đi chính là không biết lâm tiên sinh còn nguyện ý hay không theo ta dự tiệc lời vừa nói ra ở đây tất cả mọi người m ộ t b ư ớ c chơi ạ đây chính là kim ô tộc thập tam hoàng tử trước mặt mọi người bị nổ đầu kim ô tộc bắt vương ra thế mà ngay cả cái dám cũng không dám thả một cái nói thẳng không quan trọng đơn giản quá mẹ hắn không hợp t h i thưởng làm vỡ nát bọn hắn t ă n quan đây chính là tiên đế vì thế sao quá kinh khủng liền xem như đương thời chúa tể t r ủ n g tộc cũng không dám trêu chọc rất nhiều lữ khách cảm nhận được nhiệt huyết sôi trào yêu vực lấy huyết mạch luận tôn ti đẳng cấp vô cùng xâm nghiêm tất cả mọi người sinh hoạt tại kiềm chế mà nguy cơ tứ phía hoàn cảnh bên trong bọn hắn đều nghĩ một ngày kia trở thành cường giả chân chính siêu thoát trói buộc cùng kiềm chế từ đây tiêu g i a o tự tại lâm dương tồn tại h i ệ n nhiên đốt lên trong bọn họ tâm nhiệt huyết chỉ cần ngươi có thể trở thành thiên đế coi như đương thời chúa tể chủng tộc cũng mẹ hắn chỉ có thể cúi đầu cứ như vậy n ư ơ i bức kéo kẹt kéo kẹt không ít người đều siết chặt nằm đấm xung kính mà c u n g nhiệt nhìn xem lâm dương trong đầu tưởng tượng lấy mình một ngày kia trở thành tiên đế về sau tiêu dao sinh hoạt ồ lâm dương v ẩ y một cái lông mày thú vị ta đã đáp ứng dự tiệc đương nhiên sẽ không chối từ đi thôi Ừm! bắt vương ra con ngươi co rụt lại cả người đều mập b ớ c cứ như vậy đáp ứng đây chính là kim ô tộc lão tổ tốt tốt tốt c u n g a ngươi thật sự là c u n g đến không biên giới mà nội tâm của hắn cười lạnh tiến vào kim ô tộc lão tổ không cần biết ngươi là cái gì tiên đế hết thể sinh tử không k h i mình thật sự là n g ẽ con mới để không sợ cọc hôm nay liền để ngươi hảo hảo mở mắt một chút để ngươi biết cái gì gọi là chúa tể t r u n g tộc b á t vương ra nội tâm quyết tâm nhưng trên mặt lại lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng lâm tiên sinh có thể bất kể h i ể m khích lúc trước đủ để thấy ngài lòng dạ rộng lớn bằng thẳng hào sảng không hổ là có thể tại hiện thế đều đặt chân tiên đế lĩnh vực tuyệt thế hào kiệt xin mời đi theo ta đi ừ m lâm dương có thể nào nhìn không thấu b á t vương ra điểm tiểu tâm t ư kia chỉ là vì a o mười tám tuổi trước thành tiên vương kế hoạch hắn không đi điểm phá mà thôi ba ba bắt vương ra đi ra phi ứng khách sạn phủi tay、Hoành、long long long long thiên k u n g n ư ớ ra một chiếc tre kín kimô mặt trời văn to lớn chiến thuyền từ đám mây phá không mà tới chiếc này chiến thuyền khí quyển cổ pháp uy áp cực mạnh lại là một đạo tiên đế binh kim ô tộc đáng sợ nội tình hết ngồi đại giếng có thể thấy được lồn đốn vơ anh trên thuyền mấy ngàn vị mặt trời kỵ sĩ túc sát chi khí trung tiên ánh mắt trang nghiêm cùng nhau chấn động trong tay chiến qua khí thế của quận lâm tiên sinh mời đi bắt vương ra tự tin cười một tiếng bay thẳng đến kim ô đế trên thuyền mấy ngàn vị cựu giới tiên chủ chuẩn tiên đế phối hợp một chiếc tiên đế binh chỉ luận khí chẳng tuyệt đối kinh thế đủ để ép lâm dương một đầu để hắn kính sợ kim ô tộc nội tình a lâm dương cười lạnh một tiếng chỉ bằng điểm ấy tiểu trợ cầm liền muốn cho hắn ra vai phủ đầu thật sự là coi thường hắn hắn một bước liền đặt chân thuyền phía trên vung lên ống tay áo bạch bào mở ra đáng sợ khí tràng bành trướng mà ra tùy tiện liền bao trùm cựu tiêu uy thế kinh khủng chấn áp mà xuống k i u mấy ngàn vị sát cơ nghiêm nghị trang nghiêm lạnh lùng mặt trời chiến sĩ tất cả đều không kèm được bị uy thế cường đại c h ấ n sắc mặt kinh hoàng p h ầ n phật loại kia sinh mệnh cấp độ bên trên áp chế để bọn hắn căn bản là không có cách tiếp nhận trong khoảnh khắc mấy ngàn mặt trời kị sĩ đồng loạt quỳ gối trên chiến thuy h i ể n thị rõ hẹn mọn cùng t h u ậ n theo chương năm trăm m ư ơ i xa s ỉ kim ô nhất tộc chương năm trăm m ư ơ i xa s ỉ kim ô nhất tộc cái này bắt vương gia nội tâm giật này mình vẹn vẹn ngoại phóng uy thế giống như này đáng sợ thấy thế nào làm sao không giống như là mới vừa tiến vào cực đạo lĩnh vực tiên đế trong lòng của hắn kiên kỵ và phần cảm thấy vẻ mơ hồ bất an bất quá vừa nghĩ tới kim ô tộc nội tình hắn liền nhẹ nhàng thở ra không còn sầu lo kim ô tộc đều bắt không được người từ thượng cổ đến nay cũng chỉ có nhân tổ một cái mà thôi mà nhân tổ sớm không biết rời đi tiên giới bao nhiêu năm tháng cũng không tin lâm dương cười ó thể h n lúc liền là Lâm đúng trước chiến tộc. c tổ thái. thuyền trong thẳng Rất tới nhất Thật ta. hư như Dương ư nhân đồng dạng biến không không xuyên qua. Rất nhanh náo Hô hô! phá đi, đi Kim ôi Kim mà qua. nhạt một tiếng nhìn xem t r u n g quanh lưu quang ngũ thải tân phân hiện nhiên đều là các phương cường đại tu sĩ không tệ kim ô hiến mỗi trăm vạn năm mới tổ chức một lần kim ô tộc chỉ hạ tất cả nhất phẩm trở lên t r u n g tộc đều sẽ được mời m à tới thậm chí cái khác mấy cái yêu vực cường giả cũng sẽ có sứ giả đến đây chúc mừng phóng nhan toàn bộ tiên giới đều xem như một trận quy mô đỉnh cấp thị h ế n bắt vương gia giải thích nói、ừ. lâm dương nhẹ gật đầu nơi này chính là tộc ta vì lâm tiên sinh chuẩn bị tại t r ợ chỗ trận này đến hội sẽ kéo dài mười ngày lâu tại các tộc đến đủ trước đó lâm tiên sinh trước hết ở chỗ này là đủ tiến vào kim ô tộc trưởng địa chi về sau bắt vương ra cái eo đều đứng thẳng lên rất nhiều nói chuyện cũng ngạnh khí không ít cũng không lộ ra như vậy tính sợ lâm dương đối với cái này cũng không thèm để ý mang theo a o cùng ngưu nhị hạ chiến thuyền đợi một chút bắt vương ra mỉm cười a o công chúa rời đi tộc ta rất lâu tộc trưởng đại nhân phi thường tưởng nhập nàng cho nên cố ý để cho ta tiếp a ô công chúa tiến về hoàn cung ông chuyện không biết lâm tiên sinh có đáp ứng hay không đâu ồ lâm dương nhữ m ẩ y nhìn về phía a ô người muốn đi sao đều nghe công tử h n bài a ô trong lòng rất không tình nguyện đi đối mặt nhưng vẫn là ôn nhu nói đi gặp một chút đi có cái gì giấu ở trong lòng đều đi nói rõ ràng đi lâm dương vô vô a ô b ả vai không nói nữa sợ là ngày mai về sau liền không có cơ hội nói a ô trong lòng giật mình đối lâm dương lời nói không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại công tử là có ý gì bất quá lâm dương đã đều nói như vậy tự nhiên có đạo lý của hắn nàng thuận theo nhẹ gật đầu đều nghe công tử h á bài、ừ. lâm dương tùy ý khoát tay á o mang theo ngưu nhị tiến vào ở tạm định viện bên trong kimô tộc địa vô cùng to lớn chỉ là một cái cho khách nhân ở tạm định viện liền chiếm diện tích mấy trăm cây số v ô n g bên trong các loại công trình đầy đủ mọi thứ tiên tinh trải đường tiên mục đúc thành kiến trúc vô cùng xa hoa chỉ là trải đường dùng tiên tinh sợ là đều đủ mua mấy cái tiên thánh mệnh khắp nơi có thể thấy được chỉ có thượng cổ mới có quý hiếm đồ cổ từng cái giá trị liên thành nhưng ở cái này nơi này bất quá là vật phẩm trang sức thôi mà hết thể này tài nguyên bất quá là dùng để kiến tạo một cái tạm thời khoản đái khách khách trăm vạn năm cũng chỉ dùng chừng mười ngày định viện mà、thôi. k i mô tộc nội tình có thể thấy được lồn đốn trên bầu trời có mười vòng vi hình mặt trời tại chiếu g ọ i chính là trong truyền thuyết mười đại kim m thủy tổ tiên tổ binh khí hiển hóa thập đại thủy tổ binh khí vắt ngang thiên cung để kim m tộc tộc địa phạm v ì bên trong ngày đêm đều là ban ngày sáng ngợi vô cùng quý khách tốt thuần một sắc mỹ diệu nữ tử mặc kim mô tộc chủng tộc đặc sắc trang phục tràn ngập nhu mị và giã tính đi lên phía trước chính là cho hắn phân phối thị nữ những n à y thị nữ tất cả đều là tiên quân cảnh mà lại tất cả đều là đến từ kim m chỉ hạ các chủng tộc mỹ nữ kim m tộc thật đúng là xa xỉ a như nhị đều thấy choáng cái cằm kém chút rơi xuống đất gặp được lâm dương trước đó hắn bất quá là yêu vực tầng dưới chót một cái bình thường phiêu khách mà thôi thực lực bất quá là chất tiên nơi này một mảnh đất gạch móc ra đều đủ mua mạng hắn loại này giàu n g h è o tranh lệch s u n g kích để hắn cảm thấy đầu nào t r ò n váng rung động đến cả đời đều khó mà quên được xác thực lâm dương nhẹ gật đầu bất hủ lâm tộc nội tình cũng không so kim ô nhất tộc yếu nhưng là trong tộc b ả y biện lại cũng không như thế khoa trường mà là điệu thấp xa hoa nội liễm kim ô tộc hiển nhiên là đem trì hạ các tộc tài nguyên tất cả đều nghiện ép thu lấy đến nó nhất tộc trong tay mới có t h ể k h ô nữ linh ban đôi mắt tràn ngập mềm mại đáng yêu nói ồ có cái gì để từ sao lâm dương hứng thú ba trăm ba mươi ba thị nữ linh ban phụi tay đến a cho công tử tới trước mấy cái tích lũy sức lực tiết mục rõ mấy trăm tên thị nữ có chút không người chống sắt đàn vang lên lên những ngày thị nữ đều nhẹ nhàng nhảy múa cảnh đẹp y vui đến c h ự c hạng bên trên mâm đựng trái cây tiên t i u các loại hôm nay muốn để đại nhân tận hứng thị nữ l í n h đội tiếp tục phân phó sách thật sự là xa hoa lãng phí a lâm dương không khỏi lộ ra hiểu ý tiêu dung không có thể nghiệm thì không có quyền lên tiếng đến để cho ta hào h ả o đánh giá là phê phán một phen hắn làm việc xưa nay không có gì cố kỵ đã kim mẫu tộc can bài cho hắn hắn hưởng thụ liền xong rồi về phần kim mẫu tộc đến cùng già sao giáp tâm hắn không quan tâm bất luận cái gì âm n h ư tại thực lực tuyệt đối trước mặt đều là phù vân mặc hắn muôn vàn n g ữ kế mọi loại tính toán ta từ một quyền diệt chi ngay tại lâm dương bị mấy trăm tuyệt mỹ thị nữ thay nhau hầu hạ. thưởng thụ lấy đỉnh cấp khoản đãi đồng thời a ô cùng bắt vương ra đi vào kim ô hoàng điện kim ô hoàng đế sớm đã ngồi tại hoàng vị phía trên a ô quét mắt một vòng cơ hồ người trong nhà đều đến đông đủ từ hoàng hậu đến kim ô hoàng đế ba mươi sáu vị quý phi cùng nàng mười cái huynh đệ tìm mội nàng vơi bước vào điện đường ánh mắt mọi người đều ngưng tụ tới lại là loại này cảm giác buồn nôn cảm giác quen thuộc lại trở về a ô nhữ mày trong cung điện trong mắt mọi người không nhìn thấy một tia thân tỉnh đều giống như đang nhìn một kiện bảo vật một con mau túi loại này kinh khủng cảm giác hít thở không thông nương theo lấy nàng lớn lên bây giờ nàng lại một lần trực diện loại này đáng sợ nhìn chăm chú ha ha ngươi còn biết trở về ngươi có biết tội của ngươi không k i mô hoàng đế bên cạnh đoan trang cao quý hoàng hậu lạnh lùng mở miệng quát lớn hỏi ta còn tưởng rằng các ngươi nhất định phải ta sớm tới gặp các ngươi một mặt là có cái gì cao đàm quát luận hay là muốn nhận lầm a ô cười lạnh một tiếng kết quả gặp mặt ngay tại quát lớn hỏi ta có nhận hay không tội ta vô tội nhưng nhận đặc biệt là đối ngươi cái này hại chết mẫu thân của ta ác độc nữ nhân mẫu thân nơi g ư đây nhưng sai nàng đã không phải là năm đó nàng ra ngoài giã lăn lộn mấy năm bây giờ cũng là có chỗ dựa người không có khả năng lại mặc cho chúng ta nắm nữa nha một vị cô gái trẻ tuổi mở miệng chính là kim Ô hoàng hậu con gái ruột kim Ô tộc đại công chúa ha ha cái k i a gọi lâm dương tân sinh nhân tộc tiên đế kim Ô hoàng hậu cười lạnh một tiếng ta kim Ô nhất tộc từ xưa đến nay còn thiếu tiên đế sao hắn là cái thá gì cũng xứng bị kêu một tiếng chỗ dựa không thấy ta kim Ô tộc nói một câu để hắn tới tham gia hiến hội hắn không phải ngoan, ngoan tới tham gia dám nói một chữ không sao ha <cười> ha a o vẫn là quá ngây thơ tuổi tắc quá nhỏ không thể chết nàng cái khác quý phi hoàng tử hoàng nữ đều đi theo ồn ào cười ha hả đúng rồi ta hoàng nhi đâu kim ô hoàng hậu nhữ mày hỏi nàng nói chính là thập tam hoàng tử b á t vương ra sắc mặt nhăn nhó c h ầ n c h ờ nửa ngày về sau mới chậm rãi nói bị n g à i trong miệng lâm dương giết trước mặt mọi người nổ đầu thập tử vô sinh cái gì lập tức nguyên bản tràn ngập tiếng cười nhạo điện đường lặng ngắt như tờ tất cả mọi người sắc mặt nhăn nhó mà quỷ dị không dám tin nhìn về phía bắt vương ra kia lâm dương dám trước mặt mọi người giết kim ô tổng hoàng tử chương năm trăm m ư ơ i một vậy hạ người muốn thi tổ chương năm trăm m ư ơ i một vậy hạ người muốn thi tổ thật sự là đảo ngược thiên cương hắn dám giết con của ta ki mô hoàng hậu ánh mắt âm lánh đến cực hạ như một con nhắm người mà p h ả ác quỷ cái này còn cao đến đâu hoàn toàn không đem ta ki mô tộc đưa vào mắt giết tộc ta hoàng tử còn công khai tới tham gia hiến hội đây là cực hạ miệt thị ở đây ki mô tộc hoàng tộc đều g i ậ n đi lên phẫn nộ đến cực hạ vậy hạ giết hắn ki mô hoàng hậu nhìn về phía ki mô hoàng đế ki mô hoàng đế n h ứ n mày rốt cục mờ miệng yên l ặ n trong khoảnh khắc toàn bộ hoàng điện bên trong lặng ngắt như thờ ta đã nói rồi hết t h ả cũng không thể thoát ly kế hoạch của ta tiểu thập tam chết thì chết k i mô hoàng đế hở hứng nhìn về phía hoàng hậu còn dám nhiều lời dễ ngươi lộc cộc khi i m o à n nuốt ngụm nước g hậu m ế n g sắp mô ặ t tái nhợt tới cực điểm. Nàng biết, Kim hoàng đế từ trước đến nay l ã n h huyết một lòng chỉ muốn tu đạo người nhà đều chẳng qua là công cụ mà ao là trong đó hữu dụng nhất k i a một kiện mà thôi cho nên câu nói này cũng không phải là uy hiếp mà là hắn thật sẽ làm như vậy ta đã biết k i mô hoàng hậu túi thất đầu k i mô hoàng đế đổi qua ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía ao ngươi nhận tội hay không ta đều tịnh không để ý tìm ngươi đến đây là bởi vì ngươi nhất định phải tới có ý tứ gì a ô nhữ mày người phụ thân này luôn luôn lanh huyết bảo thủ t h â m bất khả c h ắ c không ai có thể biết rõ ý tưởng chân thật của hắn để cho người ta chỉ là nhìn thấy hắn đã cảm thấy trong lòng phát l ạ n h sợ hãi vô cùng ta không có hướng ngươi giải thích tất yếu kim ô hoàng đế lắc đầu ngươi chỉ cần ngày mai cam tâm tình nguyện bị hiến tế là đủ a ô đầu một động nghe được câu này nàng đã cảm thấy c h ấ n kinh lại cảm thấy bình thường bởi vì đây đúng là lao già này có thể nói ra ngươi muốn giết ta a ô chỉ là bình tĩnh hỏi không tệ kim ô hoàng nhẹ gật đầu n ữ khí hờ hững vì một ngày này ta đã chuẩn bị rất nhiều năm n g ư ơ i sinh ra càng là cơ hội trời cho để cho ta có thể hoàn thành ta đại kế cái gì A âu nghiến răng nghiến lợi n g ư ơ i cái này độc tài n g ư ơ i thật không có tâm tin vào s à g nôn hại chết mâu thân của ta bây giờ lại muốn giết ta s à g nôn kim ô hoàng l ắ t đầu đến bây giờ ngươi vẫn không hiểu sao không ai có thể hãm hại mẹ của ngươi trừ phi ta vốn là muốn giết nàng cái gì A ô mở to hai mắt nhìn trong lòng cuối cùng một tia đối phụ thân huyễn tưởng đều vỡ vụn ngươi ngươi năm đó là c ủ ý không tệ kim ô hoàng nhẹ gật đầu vì cái gì a ô chất vấn trong mắt cũng không còn cách nào bình tĩnh tràn đầy l ử a g i ậ n n g ậ p trời cũng là vì ngày mai kế hoạch kim ô hoàng cười cười bị chấn áp mấy vị thủy tổ nói qua cô chính là thuần dương chi thể như cùng một vị thần mục chi thể kết hợp một lựa tương sinh có lẽ có thể sinh ra một vị xưa nay chưa từng có cường đại hậu bối cho nên ta mang theo mục đích d ụ d ỗ mẹ của ngươi thẳng đến nàng sinh ra ngươi không phụ ta trọng vọng ngươi quả nhiên là trong truyền thuyết cửu dương chi thể ngươi rốt cuộc muốn làm gì kế hoạch của ngươi là cái gì a o lắc đầu càng phát ra cảm thấy người phụ thân này vô tình c ũ n g đáng sợ vì kế hoạch thuận lợi áp dụng nhất định phải ngươi cam tâm tình nguyện phối hợp kim ô hoàng thản như nói đây cũng là ta bảo ngươi tới nguyên nhân một trong hiện tại ta liền đem kế hoạch này nói cho ngươi ha ha tốt ta ngược lại muốn xem xem ngươi làm sao để cho ta cam tâm tình nguyện a o nghiến răng nghiến lợi trong nội t â m đối kim ô một sát nghiệm sôi trào đến thực hạn chỉ hận thực lực mình không đủ không thể tự tay giết cha ta kim ô nhất tộc chính là tiên giới dựng dục trí cao chủng tộc có được mười vị thủy tổ Kim ôi hoàng nói, mà hoàng lệnh lùng cái thứ n â n phong lớn chín tổ tộc ta thủy giết mất đây ta kim ô nhất tộc cường thịnh không còn truy cứu nguyên nhân là bởi vì đã mất đi tiên tổ cái này hiển nhiên là bất công giữa thiên địa ưu tú nhất chủng tộc lại khuất tại một vực ngay cả một cái tiên tổ đều không tồn tại mà ta muốn sửa đây hết thảy muốn trở thành từ xưa đến nay vị thứ nhất hậu tiên tiên tổ câu nói này trịnh địa hữu thanh làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy ra đầu run lên kim ô hoàng chưa từng có hướng người ngoài nhắc qua hắn vĩ đại kế hoạch bây giờ nói rõ về sau rung động trái tim tất cả mọi người linh cái này ngay cả bắt vương ra đều cảm thấy không hợp t h ó i thưởng tiên tổ chính là tiên giới sinh ra lúc được chia nguyên thủy tiên lực sinh linh tự có mà có tuyệt không có khả năng hậu thiên tu t hành thượng cổ đến nay chưa từng nghe nói qua bất kỳ một cái nào sinh linh có thể dựa vào hậu thiên tu hành trở thành tiên tổ cho dù là nhất kinh tài tuyệt diễm van r ộ i cổ kim mấy vị kia cứu cực tiên đế cũng không được mà kim ô hoàng vậy mà nội tâm một mực tại nổi lên một cái thành tựu tiên tổ nghịch thiên kế hoạch đơn giản kinh thế hai t ụ chuyến đi tuyệt đối sẽ chân kinh t i ê n giới ta biết các ngươi sẽ cảm thấy đây là không thể nào kim o hoàng cười lạnh một tiếng nhưng ngay tại mười sáu năm trước biến số ra đời kia chính là ta con gái tốt ao a nói đến đây ngay cả hắn cũng không khỏi đứng dậy ánh mắt có chút điên cùng nhìn chăm chăm ao cựu dương chi thể cho dù mười vị thủy tổ đại nhân cũng chưa từng có được không phải cũng là từ xưa đến nay duy nhất kỳ tích sao nàng sinh ra chẳng lẽ không cùng hậu tiên trở thành tiên tổ đồng dạng không thể tưởng tượng n ổ i sao đám người trầm ặ c xác thực như thế ta tra khắp cả cổ tịch dốc hết sở học vô số lần thỉnh giáo chín vị bị, bị chấn áp kim ô thủy tổ rốt cuộc ta thấy được một tia hy vọng kim ô hoàng kích động bắt đầu d i ã bước cái này vĩ đại kế hoạch hắn còn là lần đầu tiên đối người khác g i ả n g thuật làm sao có thể không kích động nguyên thủy tiên lực xác thực không thể tái sinh chỉ có tiên giới sinh ra trong nháy mắt đó mới có thể sinh ra một chút theo lý thuyết hậu tiên h không cách nào dựa vào chính mình thành tiên tổ nhưng nếu ta có thể tức thủy tổ nguyên thủy tiên lực đâu kim ô hoàng trong mắt tràn đầy điên cuồng đưa ra cái này kinh thiên phỏng đoán cái gì tất cả mọi người mậm bức ngay cả bắt vương gia đều cảm thấy kim ô hoàng là triệt để điên rồi thức tiên tổ nguyên thủy t i ê n lực vậy hắn mẹ nó không phải nằm mỡ sao bình thường tới nói đây cũng là tuyệt đối không thể làm được nhưng nếu như kia tiên tổ đã bị trấn áp không cách nào phản kháng đâu kim ô hoàng ánh mắt lãnh đạo thanh âm h ờ hương nói n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i b g ậ y hạ n g ư ơ i muốn thi tổ bắt vương gia trực tiếp bị dọa xin ngốc hét to lên tiếng chương năm trăm m ư ơ i hai không ngươi có một lựa chọn chương năm trăm m ư ơ i hai không ngươi có một lựa chọn không tệ kim ô hoàng ánh mắt băng lãnh nhìn về phía bắt vương gia người muốn ngăn cản ta mạ không không dám bắt vương r a lắc đầu chỉ là kế hoạch này có chút quá điên cuồng ta cảm thấy có chút không quá đáng tin cậy. một khi thất bại đó chính là tại vạn tộc trước triệt để bị mất tôn nghiêm ta kim ô nhất tộc sẽ bị khó có thể tưởng tượng tổn thất a kim ô hoàng cười nạo h một tiếng chẳng lẽ hiện tại liền có tôn nghiêm sao hậu tiên trở thành tiên tổ vốn là chuyện ấy tiên có phong hiểm nhưng cũng có đầy đủ phong phú hồi báo một khi thành công ta chính là thời thế hiện nay một cái duy nhất có thể tự do bên ngoài hành tàu tiên tổ tiên giới đem hoàn toàn thần phục tại kim ô tộc dưới chân ta là kim ô tộc khai sáng một cái thượng cổ cũng chưa từng từng có huy hoàng t h ị n h thế chẳng lẽ ngươi không nguyện ý nhìn thấy ngày đó sao cái này bắt vương ra sắc mặt phức tạp thân là kim ô nhất tộc làm sao có thể không kỳ vọng nhìn thấy ngày đó đâu nhưng hắn cũng biết thất bại kim ô nhất tộc cũng sẽ nguyên khí đại t h ư ơ n g rất khó khôi phục lại hắn nhìn t r ă m t r ă m vị hoàng huynh này hắn biết đối phương lanh huyết vô tình dã tâm rất lớn nhưng chưa bao giờ giống hôm nay cảm thấy đối phương điên cuồng nói là vì kim ô nhất tộc phát triển cân nhắc trên thực tế vẫn là kim ô hoàng mình thành tổ dã tâm tại thôi động hắn làm đây hết thảy chuyện cho tới bây giờ ván đã đóng ta nghĩ phản đối cũng làm không được đi nội tâm của hắn cười nhạo một tiếng kim ô hoàng xưa nay sẽ không nói rõ kế hoạch của mình một khi nói ra miệng chứng minh hắn đã làm tốt tất cả công tác chuẩn bị tuyệt sẽ không lại sửa rất tốt kim ô hoàng nhẹ gật đầu đảo mắt một tuần các ngươi có người muốn phản đối sao hoàng hậu tân phi các hoàng tử tất cả đều cúi đầu một chữ không cũng không dám nói bọn hắn đều rõ ràng kim ô hoàng vì kế hoạch này có bao nhiêu chất nhất chỉ cần bọn hắn dám biểu hiện ra cái gì không phối hợp cử động liền sẽ bị kim ô hoàng không chút do dự giết chết ta phản đối ao nhũng mày người giết ta đi ta cận kề cái chết cũng không nguyện ý thành toàn n g ư ờ i bản thân tư d ụ n g ha ha kim ô i hoàng ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn ao nếu như là những người khác nói lời này hắn đã sớm một bàn tay cho chục chết nhưng ao là lần này xoắn tổ vị mấu chốt quyết không thể chết hắn cười nạo một tiếng ngươi quá yếu đồng ý cùng không đồng ý cũng không hề khác gì nhau phải t r ă n g cam tâm tình nguyện cũng chỉ sẽ nho nhỏ ảnh hưởng một chút sát xuất thành công mà thôi ao bị tức đến đỏ ngầu cả mắt nhưng lại không cách nào phản bác kim ô hoàng nói không sai nàng mạnh hơn bất quá là một cái tiên quân tại một cái dính đến tiên đế tiến tổ yêu vực vạn tộc siêu cấp trong kế hoạch thật sự là quá mức không có ý nghĩa huống chi ngươi thật không có ý định cam tâm tình nguyện phối hợp sao ki mô hoàng cười nhạo một tiếng ngươi có ý tứ gì a ô n h ư mày ngươi rất xem trọng cái kia mới nhận nhân tộc công tử a ki mô hoàng thản như nói bây giờ hắn đã tiến vào ta ki mô nhất tộc tộc địa sinh tử tất cả đều từ ta định đoạn ngươi nếu là không muốn hắn chết vậy liền hảo hảo phối hợp kế hoạch của ta ngươi h è n hạ a ô mở to hai mắt nhìn nghiến răng nghiến lợi nói công tử đã g i m đến tuyệt đối có hắn lực lượng ngươi mơ tưởng dùng hắn đến uy hết ta ô lực lượng Kim nhưng cười ha tất cả á i k những nghiệm s thứ này đều bởi vì hắn vừa mới bước vào cực đạo lĩnh vực vẫn là quá mức của vọng a ô cũng không nói chuyện nhưng ánh mắt lấp lóe hiển nhiên có chút dao động nàng không muốn lâm dương bởi vì nàng có bất kỳ nguy hiểm lại không x á c h hắn có hay không là đối thủ của ta chỉ là trên bầu trời kia chín đại tổ khí hắn có thể đối kháng sao kim ô hoàng cười nhạo một tiếng kia chín k h ỏ a mặt trời đều là thủy tổ tiên khí biến thành mỗi một k h ỏ a sau khi t h ứ c tỉnh đều có thể buộc phát ra nghiền ép bình thường tiên đế lực lượng tại sự điều khiển của ta dưới tại kim ô tộc thập đại tổ trận dẫn dắt h ạ không có ta đồng ý bất kỳ cái gì sinh linh cũng đừng n g h ĩ sống mà đi ra kim ô lĩnh vực đây chính là ta kim ô tộc nội tỉnh ngươi hiểu không cái này a ô con ngươi co g ụ c lại nàng biết kim ô nhất tộc rất cường đại nhưng từ khi bắt đầu biết chuyện nàng cơ hồ đều tại k i ể m chế cùng rút máu bên trong vượt qua đối kim ô tộc cụ thể nội tình cũng không quá rõ ràng bây giờ mới biết được đây là một loại làm cho người cảm thấy tuyệt vọng cường đại không phải tiên tổ loại này bột cấp tồn tại căn bản là không có cách đối kháng ha ha nếu biết ngươi còn muốn đối với hắn ôm lấy vô vị hy vọng sao kim ô hoàng l ệ n h lùng nói vận mệnh của ngươi từ ta tìm tới mẫu thân ngươi một khắc này liền đã chú định ngươi chính là làm vật hy sinh cùng hiến tế phẩm mà ra đời như ngươi loại này ti tiện đồ vật thật chẳng lẽ muốn liên lụy mình duy nhất để ý người đi t r ư ớ sao cũng không đáng giá nhận rõ vận mệnh của ngươi đi ngoan ngoan túi đầu vì ta kim mô tộc đại nghiệp hiến tế chính mình đôi này tất cả mọi người tới nói đều là kết cục tốt nhất a â con ngươi rung mạnh nội tâm còn đau một ngụm máu tươi tràn ra khỏe miệng kim mô hoàng nói tới câu câu đâm tâm nhưng cũng quả thật làm cho nàng cảm thấy tán đồng a kim mô hoàng lạnh lùng khỏe miệng vẫn lên biết mặc kệ a â ngoài miệng có thừa nhận hay không hắn đều đã đạt thành mục đích ấn xuống đi ngâm tại thuần dương dung n h a n bên trong đưa nàng huyết mạch mức độ lớn nhất kích hoạt ra ngày mai hiến tế đại điện mở ra do bắt vương ra cảm thấy run sợ nhưng như là đã quyết định trợ giúp kim ố hoàng xoa tổ đây cũng là không có đường quay về đi thôi hắn cũng không có thô bạo đối đại á ô mà là có chút bất đắc gì nói á ô nhẹ gật đầu biết không lựa chọn khác đành phải đi theo bắt vương già tiến lên kim ố hoàng điện xây dựng ở một mảnh lòng đất biển dung nham phía trên nơi này nham tương nhiệt độ cao đến không thể tưởng tượng nổi đủ để hòa tan t i ê n kim không phải tiên đế cường giả không thể thời gian dài đợi ở trong đó cái này thuần dương giới nham tương phương chính là phong ấn chín đại kim ố thủy tổ chỗ ai bắt vương gia thở dài hắn mặc dù tâm hướng kim ố tộc nhưng trung u y tại trên tình cảm vẫn là người bình thường a o dù sao cũng là cháu gái của hắn nàng tao nộ g thật là làm hắn có chút tâm tình phức tạp b á t thúc một cái có thể đem nữ nhi của mình tùy ý hiến tế ý đồ cấp tiên tổ c h i vị tà ma m coi như thành tiên tổ đối t a kim ô nhất tộc thật xem như chuyện tốt sao a o nhìn ra b á t vương gia xoan suýt cười khổ hỏi ngược lại ta không biết b á t vương gia trầm mặc một lát lắc đầu nhưng ta không có lựa chọn khác không ngươi có một lựa chọn a o nói a b á t vương gia lắc đầu cười nhạo ngay cả hắn cái này quyền cao trức trọng vô cùng cường đại cực hạn chuẩn tiên đế đều không có cách nào nàng một cái từ nhỏ không nhận chào đón ra ngoài lưu lạc mấy năm tiểu t h í hải lại có thể có cái gì kiến giải b ấ t quá nghĩ đến A.O. tang nộ hắn vẫn là động lòng c h ắ t cẩn ngươi nói đi ta tạm thời ngay xong thừa dịp ngày mai hiến tế trước đó ngươi đi tìm công tử nói cho hắn biết đây hết thảy hắn có lẽ sẽ có biện pháp A.O. nói liên tục đây có lẽ là duy nhất có thể cứu vớt kim ô tộc đường tắt người tại khôi hải sao b á t vương ra lắc đầu cười ra tiếng còn tưởng rằng A.O. có cao kiến gì kết quả là cái này như thế nào đi nữa tộc ta vận mệnh cũng không có khả năng từ một ngoại nhân đến quyết định bắt vương ra lắc đầu tức đi vào đi cái này vong lưu đan có thể hóa giải người nhận thống khổ cảm giác đây là ta cuối cùng có thể giúp ngươi sự tình công tử bây giờ mới hai mươi mấy tuổi đã là thiên đế ngươi không tin dạng này một cái sáng tạo ra vạn cổ không có kỳ tích tồn tại có thể giải quyết dưới mắt vấn đề sao a ô còn muốn tận lực tranh thủ thêm một chút cái gì hơn hai mươi tuổi bắt vương ra ánh mắt chấn động bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh thì tính sao trung vi là ngoại tộc người cho dù nói cho hắn biết hắn cũng chỉ sẽ nghĩ biện pháp đào tẩu ngày sau tùy thời trả thù ta kim ô nhất tộc ngươi không cần nói thêm nữa đi xuống đi a ô thở g i i quay nhưng g ư ờ i rứt thuần d ơ t r o nay g n h m tương. Trưng 513, ta g 513, ọ loại m dương, thống n khổ là không cách nào tránh khỏi ao tranh thủ thời gian ăn vào vong yudan giảm bớt nỗi thống khổ của mình nhưng dù vậy nàng rất nhanh liền đau đầu đầy là mồ hôi sau đó trong nháy mắt bị nhiệt độ cao bốc hơi kiểu dương chi thể trước kia chỗ không có hiệu suất cao công suất tại vận chuyển kích hoạt huyết mạch của nàng chi lực không giờ khắp nào không tại trở nên cường đại vẹn vẹn một cách giờ nàng liền cảm nhận được một loại khó mà đẻ nén năng lượng triều tịch đang phun trào hô nàng há m ồ m phun ra một ngụm sóng nhiệt bay thẳng ba vạn dặm nhuộm đỏ hoàng cùng trên không thiên khung ầm ầm thiên kiếp hội tụ dương lôi đánh rớt nàng muốn độ kiếp rồi bắt vương ra đứng ở đằng xa nhìn xem một màn này trong mắt đang lóe lên dãy rụa bất quá cuối cùng hắn vẫn là xoay người qua ánh mắt dần dần băng lanh x u n g tới ngày th kim ô chỉ hạ các tộc tất cả đều đến đông đủ kiểu dương giữa trời lóa mắt phi thường vội vàng lại qua trăm vạn năm a thiên bằng huynh từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ ha ha vẫn tốt chứ huyền h ổ l ã o đ ệ kiếm sống thôi bây giờ yêu tộc thế nhỏ nhân tộc xưng hùng chỉ có thể vốn tại trong địa bàn của mình ở mức a các tộc cường giả gặp vỡ đều tại hàn huyên bọn hắn thân là kim ô chỉ hạ nhất phẩm trở lên đại tộc cao tầng tại yêu tộc đều là có mặt mũi nhân vật rất nhiều người giữa lẫn nhau ân đoán đều rất sâu giờ phút này gặp mặt tự nhiên cũng đều đều có cảm khái nghe nói lần này kim ô h ế n cùng thường ngày khác b i ệ ta thiên bằng tộc trưởng lão một vớt sợi dâu nói ồ nói thế nào một bên huyền hộ tộc trưởng lão xứng sở lần này kim ô tộc cùng thường ngày không giống nhau lắm trước đó chỉ là tùy tiện mời một chút trên thực tế chân chính trình diện nhất phẩm trở lên t r ù n g tộc lại có thể có bao nhiêu đâu mà lần này không riêng gì kim ô tộc chỉ hạ đông đảo t r ù n g tộc liền ngay cả cái khác mấy lớn yêu vực cao dài t r ù n g tộc bọn hắn cũng đều phát mời thậm chí bọn hắn còn mời long tộc các cái khác mấy cái đỉnh cấp chủng tộc cường giả tới ta cảm giác trong này nhất định có chút vấn đề mơ hồ trong lòng luôn luôn có chút bất t n người quá lo lắng a thiên bằng hình huyền hồ tộc trưởng lão khoát tay áo kim ô tộc từ trước đến nay tốt nhất mặt mũi đoán chừng lần này là nghĩ là một cái lớn phô trương thôi rất bình thường ai bảo bọn hắn là kim ô nhất tộc đâu vĩnh viễn mặt trời ha ha ha ha thiên bằng tộc trưởng lão cười to nhẹ gật đầu cũng là có thể là ta quá lo lắng đi bọn hắn tiến vào y ế n hội quảng trường lập tức bị trước mắt rầm rộ chấn động đến con mắt khẽ nết chúng ta cũng tham gia mấy trăm trận kim ô hiến đi lần này xác thực vô tiền q u á n g hậu kim ô tộc thật sự là xa xỉ à thế mà mời nhiều người như vậy còn cam lòng dùng cao như vậy tiếp đãi quy cách thật sự là nghĩ cũng không dám nghĩ sợ là đem chúng ta nhất tộc nội tình móc giống cũng không đủ xử lý trận này đến hội huyền hộ tộc trưởng lão sợ hai thàn ó i ừ dùng còn không phải chúng ta các tộc tiền thiên bằng tộc tộc trưởng cười n ạ o một tiếng trong mắt lộ ra lấy ý kim ô nhất tộc thích việc lớn hám công to tự xưng là cao quý chưa hề xem thường chỉ hạ chủng tộc khác áp bách n g h i ệ n ép đem các tộc tiên tinh tận lũng vào một thân sau đó lại xử lý xa xỉ đến cực h ạ n kim ô hiến đến hiện lộ rõ ràng mình khí quyển chính là của người phúc ta cầm tiền của người khác cho mình mạo xưng mặt n g i lại cùng người khác khoe khoang đủ loại này tộc khu khu bớt tranh cãi ta cũng không muốn bị ngươi hạ chết h u y ề n hổ tộc dài dọa đến sắc mặt c h n g nhận mặc dù ngươi nói đều là mọi người trong lòng nghĩ nhưng lời này sao có thể nói ra miệng đâu kim mô tộc đối với mình mặt mũi nhìn đến mức quá nhiều nặng ngươi không biết dám giảng bọn hắn không tốt ta nhìn ngươi là không muốn sống nữa a thiên bằng tộc tộc trưởng lắc đầu biết mình nói nhiều rồi không cần phải nhiều lời nữa、ừ. bọn hắn ngồi xuống về sau phát hiện bên người lại là một vị nhìn không ra chủng tộc thiếu niên áo trắng hắn ngay tại phẩm t i ể u an tịch tiêu sái vô cùng vị đạo hữu này rất là lạ mắt ta trước đó chúng ta tựa hồ cũng chưa thấy qua thiên bằng trưởng lão có chút kinh ngạc đối lâm dương vừa chắc tay gặp lại tức là duyên còn xin hỏi bạn chủng tộc cùng tính danh hắn thích kết giao hảo hữu giờ phút này nhịn không được mở miệng nói ngươi có việc lâm dương lường đối phương một chút u i ngươi có ý tứ gì hảo tâm nghĩ kết giao bằng hữu ngươi làm sao vô lễ như thế huyền hổ tộc trưởng lao tức giận đến không được ai thiên bằng trưởng lao đẻ ép, ép huyền hổ tộc giải tính t ì n h đối lâm dương lại lần nữa vừa chắc tay cười nói bây giờ thời đại không so sánh với cổ chúng ta yêu tộc một nhà thân đều muốn dắt tay chống lại một nhà thế lớn tả ác dân tộc cho nên đạo hữu hoàn toàn không cần suy nghĩ nhiều chúng ta kết giao bằng hữu ngày sau nói không chừng tại nhân yêu trên chiến trường còn có thể tương hô giúp đỡ đâu ngươi nói đúng không không sai là đạo lý này huyền hồ trưởng lao nói liên tục tại nhân yêu trên chiến trường lẫn nhau giúp đỡ lâm dương l ư ờ m cái này tiểu lão đầu một chút cười ha ha một tiếng có ý tứ tốt h ta nói cho ngươi cũng không sao thiên ta lâm dương đến từ nhân tộc dứt lời hắn giống như cười mà không phải cười đánh giá thiên bằng trưởng lao cùng huyền hồ trưởng lao biểu lộ nhân tộc thiên bằng trưởng lao quá sợ hãi kém chút lập tức từ trên ghế giật mình lật qua ta nhỏ cái mẹ a kim ố tộc điên rồi nhân tộc cùng kim ô tộc không phải lớn nhất t o à n ra sao nhân tổ phong ấn kim ô chín đại thủy tổ kim ô tộc làm sao lại mời nhân tộc tới tham gia kim ô yến thiên bằng trưởng lão tê cả ra đầu càng thêm cảm thấy trận này hiến hội quỷ dị cùng không tầm thường chương năm trăm mười bốn cho hắn phía trên một chút áp lực chương năm trăm mười bốn cho hắn phía trên một chút áp lực dừng lâm lâm lâm lâm dương huyền hộ tộc trưởng lão sờ lấy đầu nói thầm lấy ta có vẻ giống như ở đâu nghe qua cái tên này hắn quay lại trí nhớ của mình sau đó cả người toàn thân r u lên hãi nhiên mở to hai mắt nhìn ngươi là nhân tộc tên học sinh mới kia tiên đế Cái i gì? t h ê nhưng bằng t lão bây giờ h một vị nhân tộc tiên đế cứ như vậy sống sờ sờ xuất hiện ở bọn hắn trước mắt vẫn là tại kim ô tộc kim ô bữa tiệc thật là khiến người ta suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ xem ra thời đại muốn thay đổi thiên bằng tộc trưởng lão tâm tư thay đổi thật nhanh trong nháy mắt suy đoán ra được rất nhiều tin tức nói thế nào huyền hồ tộc trưởng lão còn không có nghĩ rõ ràng liên tục hỏi khế ước phải làm thế đi các tộc tiên đế đều sắp xuất thế một trận đại h ọ a loạn muốn mở ra đây cũng không phải là là ngẫu nhiên rất có thể phải có một cái thời đại mới muốn giáng lâm hiện tại nhất định có một trận đại biến số đang nổi lên thiên bằng tộc trưởng lão suy tư sau đó con ngươi co r ụ t lại ta có thể nghĩ tới chỉ có một cái khả năng cái gì đừng t h ư a nước đục thả câu mau nói huyền hồ tộc dài liên tục hỏi người suy nghĩ một chút vì cái gì nhiều năm như vậy những n à y tiên đế đều tại tuân thủ cái này khế ước không can dự thế gian chính là bởi vì đại đạo có thiếu sinh ra không được mới tiên đế cho nên bọn hắn đem lợi ích chia cắt xong ngồi mát ăn bắt vàng l i ề n tốt rốt cuộc không cần tranh đấu mà bây giờ bọn hắn lại ngồi không yên cái này chứng minh ích lợi của bọn hắn muốn bị xúc động ta suy đoán tiên giới có lẽ ngay tại khôi phục đại đạo muốn viên mãn một thế này sắp sinh ra số lớn tân sinh tiên đế cho nên những n à y lão tiên đế ngồi không yên đều muốn xuất thế gây sự t ì n h hiển lộ rõ ràng mình tồn tại cảm thiên bằng nhất tộc trưởng lão phỏng đoán đến một bước này đầu đầy mồ hôi lạnh trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng cái gì nguyên hộ tộc trưởng lão cũng bị giật này mình nếu như phỏng đoán này trở thành sự thật biết thật là không được rồi tiên giới lại đem khôi phục thượng cổ thời đại hoàng kim g á n g vẻ nhưng cái gọi là thời đại hoàng kim chẳng qua là đối với chân chính đỉnh cấp thiên kiêu tới nói là tốt thời đại đối với tu sĩ tầm thường tới nói lại là chú định bi kịch thời đại bởi vì rất nhiều tu sĩ đời này chú định không cách nào leo lên cao p h o n g không thể trở thành tu sĩ cấp cao mà những cái k i a đỉnh cấp thiên kiêu đâu chỉ cần hoàn cảnh đủ tốt tài nguyên đủ nhiều tại hoàng kim đại thế đều sẽ liên tiếp đặt chân cực đạo tại cực đạo trong lĩnh vực tranh phong viết truyền thuyết của mình cùng lịch sử mỗi một lần tiên đế chiến đấu tác động đến đều sẽ rộng đến không thể tưởng tượng nổi thời kỳ thượng cổ nhân tộc tiên đế phong ấn tiên tổ đại chiến bên trong không biết bao nhiêu lần cải biến toàn bộ tiên giới hình dạng mặt đất bởi vậy tác động đến mà chết sinh linh đâu chỉ ước ước vạn đúng vậy a hoàng kim đại thế một khi mở ra không thành cực đạo liền trung vi sâu kiến chúng ta bất quá là những cái kia đ ỉ n h cấp tồn tại viết mình chuyển kỳ thời điểm không đáng giá nhắc tới cho b u ổ i thôi thiên bằng tộc trưởng lão a i t h á n hai người bọn họ thân là chuẩn tiên đế đều có loại này lo âu và sợ hãi càng đừng đề cập những cái kia tu sĩ tầm thường lâm dương nhiều hứng thú nhìn xem hai người nhất kinh nhất xạ nghiên cứu thảo luận khỏe miệng vẫn lên cái này tiểu lão đầu ngược lại là thật thông minh vẹn vẹn chỉ từ như thế có hạn trong tin tức liền suy đoán ra được điều này mới vừa rồi là lao phu mắt vụ về có mắt không biết thái sơn trong lời nói có nhiều mạo phạm mong rằng rừng tiên đế đừng nên trách thiên bằng tộc trưởng lao đối lâm dương không người tạ tội vừa rồi hắn nhưng là ngay trước mặt lâm dương mời hắn đi công sát nhân tộc nhưng phàm là cái tính tình hơi bất thường điểm tiên đế hắn hiện tại sớm đã bị hòa mình hết vụ người không biết vô tội lâm dương cảm thấy cái này tiểu lão đầu vẫn rất chơi vui c ũ n A thiên bằng tộc thợ pháo hút n lập tức liền bị dọa đến đình chỉ cả người tê cả ra đầu nước mắt đều nhanh dọa ra song chẳng lẽ cái này lâm dương là loại kia khẩu phật tâm xả nhìn xem cười ha h À, trên thực tế đã ghi hận trong lòng vẫn là không có ý định buông tha hắn hắn bi ai vô cùng nội tâm tuyệt vọng một vị tiên đến nếu như muốn vụ n trộm giết chết hắn vậy quá dễ dàng sắp chết đến nơi b á n chừng hắn cũng không biết mình chết như thế nào tiền tiền bối ngài l ờ i này là có ý gì a thiên bằng trưởng lão mặc dù sợ hãi đến không thể t h ở nổi nhưng vẫn là cưỡng ép để một hơi ôm to lớn dũng khí hỏi t i ê n tâm không phải ta muốn giết n g ư ơ i lâm dương tùy ý t ừ trên mặt bàn cầm lấy một cái đùi gà mà là hôm nay kim ố hiến các người mới làm bữa ăn này trên bàn nguyên liệu nấu ăn thiên bằng trưởng lão huyền hộ trưởng lão đều đứng dậy trên mặt tràn đầy ngưng trọng bọn hắn đã sớm cảm giác ra hôm nay đến hội lạ lạ. lâm dương câu này trực tiếp để bọn hắn trong lòng loại kia cảm giác quỷ dị lại cường thịnh mấy lần để bọn hắn mí mắt trực n g ẹ y tê cả ra đầu có một loại phá vỡ thiên cơ hái hùng khiếp vĩa cảm giác c ò n xin tiền bối chỉ rõ hai người đều tranh thủ thời gian cúi đầu thỉnh giáo ừ m lâm dương nhữ mày muốn biết sách thiên cơ bất khả lộ a a thiên bằng trưởng lao trong nháy mắt minh m ạ c h là ta không hiểu chuyện tiền bối có cái gì yêu cầu cứ việc nói chúng ta có thể làm được nhất định đi làm rất tốt lâm dương nhẹ gật đầu cái này tiểu lao đầu quả nhiên cơ linh hai người các ngươi tộc tại nhân yêu trên chiến trường thế lực cũng không nhỏ a không tệ n mạch tiền bối là nghĩ tới chúng ta từ nhân yêu trên chiến trường t r ị ệ binh thiên bằng trưởng lão thử thăm dò không lâm dương lắc đầu đem hắc vũ chân dung ném cho thiên bằng trưởng lão hai người các ngươi tộc từ đó về sau ngoại trừ tiểu tử này bên ngoài không cho phép đối chiến trên trận những người k h á c tộc xuất thủ toàn lực đuổi giết hắn là đủ a hai vị trưởng lão mập bức huyền hộ tộc trưởng lão thương hại nhìn xem hắc vũ chân dung tiểu tử này làm sao thảm như vậy a bị một cái tiên đế cho ghi nhớ nhìn xem chính là ma chết sớm tướng bạo không muốn nói như vậy còn chưa nhất định là chuyện gì xảy ra đâu thiên bằng trưởng lao trong lòng hiện lên rất nhiều phỏng đoán nội tâm có chút chủ ý sau đó đối lâm dương liền ôm quyền tiền bối yên tâm dù là ngài hôm nay không cứu chúng ta tiên đế chi lệnh chúng ta cũng không dám không theo Ừm. Lâm ma giám. một phạm ma tâm. lực luyện lực, là luyện lòng nhân Dương dụng dạng, phượng trường Nhưng ngươi như sơ nhẹ hắn bang nhất vận chiến quan toàn này còn Hắn nhất định này trên không hắn gật hệ, hộ hoác phải cho tiểu này phía trên một chút áp lực, không phải thật biết tộc tại tiểu tử đầu, đã đồ đệ sơ tâm. Đã yêu bảo cái vi với áp có vũ. sự c á i gì? h a i tộc t r ư ở n g lao đều k i năm h n r â m một mươi năm n n h ư chất vấn ta để ngươi làm chúng sát chết chương năm trăm một mươi năm chất vấn ta để ngươi làm chúng sát chết bắt vương ra tay đều đang run rẩy mặt đều dọa đến bọn é o cái này lâm dương quá mẹ hắn quỷ dị trách không được ca ô đối với hắn mê tín thành cái dạng kia kim ố tộc có nội ứng hắn n h ư mày rất nhanh liền loại bỏ khả năng này bởi vì kim ố hoàng kế hoạch tại trước ngày hôm qua thậm chí đều chỉ có tự mình biết những người khác căn bản không biết hắn nhưng là kim ố hoàng thân đệ đệ đều là hôm qua mới biết đến ở đây đều là kim ố hoàng thê tử tân phi hải tử tuyệt đối người một nhà căn bản không có khả năng có mật báo khả năng duy nhất có khả năng mật báo ao cũng bị chấn áp tại thuần dương trong nham tương hắn tự mình làm con mẹ nó chứ nói cho hắn biết vẫn là không nói cho hắn đều không có khác nhau a hắn cũng đã biết bí mật này bắt vương ra hoảng sợ gấp hoàn toàn không nghĩ ra chẳng lẽ nói cái này lâm dương thật có thể nhìn thấu hết thảy hắn kinh nghi bất định làm gì ngẩn ra a cùng một chỗ tới uống rượu lâm dương quay đầu đối với hắn mỉm cười bắt vương ra ra đầu tê dần c ò n mẹ hắn bị phát hiện vậy phải làm sao bây giờ muốn chết à bắt vương ra thiên bằng h u y ề n hổ hai vị trưởng lão đều quát trói thai một tiếng một người một bên đem bắt vương ra tay níu lại cưỡng ép kéo tới vừa rồi lâm dương nói tới thật sự là quá mức kinh người bọn hắn cũng vô pháp thật lập tức liền tin tưởng dù sao cùng kim ô tộc bất hòa muốn gánh chịu áp lực quá lớn vừa vặn bắt vương r a tại cái này tranh thủ thời gian chất vấn một phen các ngươi đây là tại làm gì bắt vương gia giận dữ mắng hổ. mời bắt vương gia giải thích giải thích đi lần này kim ô hiến nhiều như vậy quỷ dị không hợp lý chỗ là có hay không chính là muốn huyết tế chúng ta và tộc thành cựu ngươi kim ô hoàng một người c h i tôn các ngươi kim ô tộc điên rồi sao muốn cùng vạn tộc là được sao thiên bằng trưởng lao thấp giọng chất vấn hoang đường hán hắn đang nói láo bắt vương gia không có gì phấn khích phản bác coi như thật có kế hoạch này cũng là ta kim ô tộc tiền mật một mình hắn tộc làm sao có thể biết được cái này thiên bằng trưởng lão cùng huyền h ổ trưởng lão đều s ư n g s ở b á t vương ra nói cũng có đạo lý a nhưng là lâm dương dù sao cũng là tiên đế sao lại tùy ý nói đùa ừ không phản đối a lâm dương ngươi không nên ngậm máu phương người muốn đảo loạn ta kim ô tộc thị n h i ế n sao b á t vương ra gặp hai người g i a o động không khỏi trong lòng nhất định được một tức lại muốn tiến một thức nói chúng ta kim ô nhất tộc hảo tâm mời ngươi tới muốn ta kim â u ố cùng nhân tộc ở giữa hòa hoãn một chút quan hệ không nghĩ tới ngươi vậy mà g i p tâm hại người mà đến rất tốt nhớ kỹ ngươi bây giờ tự tin lâm dương nhẹ gật đầu ngươi thành công để cho ta khó chịu、ừ. bắt vương ra nội tâm co lại có loại cảm giác không ổn chẳng lẽ mình nói sai cái gì hay sao đã ngươi không nguyện ý mình thừa nhận vậy ta liền trước mặt mọi người đánh ngươi mặt lâm dương nết miệng cười một tiếng hắn thuộc về nhìn việc vui không chê chuyện lớn chính là muốn q u ấ y làm hết thảy nhìn sẽ phát sinh thứ gì chuyện thú vị làm sao chẳng lẽ lại ngươi có chứng cứ không thành bắt vương ra cười lạnh một tiếng lâm dương từ chối cho ý kiến núi b a i trực tiếp hắn g r ọ n một cái mời xem hình chiếu dứt lời hắn trong nháy mắt đêm tối hôm qua a ô cùng kim ô hoàng trợ ở trong hoàng cung nói chuyện trằng cảnh trực tiếp hình chiếu đến thiên k u n g bên trong có a bắt vương ra một b ư ớ c hắn vừa nhìn thấy hình tượng này bất kỳ người nào cũng còn không nói chuyện liền biết sự t ì n h triệt để xong đời n g ư ơ i n g ư ơ i làm sao có thể nhìn trộm đến một màn này n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i bắt vương ra nhanh dọa đ i ê n rồi gân xanh nổi lên trong mắt lọt l ắ p cảm giác đại h ỏ a muốn trước mắt hiện trường không ít cường giả còn không uống hạ sương sụn phong tiên cựu còn không có mất đi tiên lực cùng cảnh giới đâu nếu là thật sự tướng rõ ràng tại tất cả mọi người k i a kim mẫu tộc còn bất l o ạ n thành hỗn loạn lâm dương bình tĩnh cười một tiếng trên đời này sự tỉnh không ta không biết không ta không hiểu ta còn biết tối hôm qua á â cho ngươi cơ hội hướng ta thẳng thắn Đáng t ngươi, ngươi tộc, tộc lúc này trên tiệc rượu vạn tộc rất nhiều cường giả đều bị trên bầu trời hình chiếu hấp dẫn ánh mắt theo hình chiếu diễn tiến bọn hắn sắc mặt đều đặc sắc không thôi k h ô n g n g h ĩ t ớ i ế n v à kim ô hoàng sinh hoạt cá nhân vậy mà như thế vô tình thậm chí ngay cả nữ nhi của mình cũng làm thành công cụ đúng vậy à thật sự là lánh huyết xem ra hắn không riêng đối với chúng ta các tộc là cực điểm bóc lột chi năng đối với mình người nhà cũng không nương tay à những này các tộc cường giả đều châm t r ọ c khiêu khích nhưng cũng đều chỉ là nhỏ giọng b ấ c bức dù sao việc không liên quan đến mình treo lên thật cao những nội dung này cùng bọn hắn còn không có quan hệ thế nào nhưng khi hình chiếu bắt đầu tiến vào kim ô hoàng thẳng thắn mình kế hoạch thời điểm những người này liền rốt cuộc bình tĩnh không xuống nao nhao rời tiệc ầm vang đứng lên ánh mắt lăng lệ mà kinh hãi nhìn xem kia hình chi cái này cái này cái này cái này cái này cái này làm người nghe tinh sợ đơn giản làm người nghe tinh sợ a hắn muốn làm gì muốn làm gì những người này luôn cuống mặc dù kim ô hoàng cũng không hề hoàn toàn nói rõ ràng kế hoạch của mình chi tiết nhưng nhất định phải tuyển tại kim ô hiến một ngày này trong lòng bọn họ liền đã biết cùng bọn hắn tuyệt đối chạy không thoát quan hệ cái này hình chiếu là đang làm gì ai thả ra kim ô hoàng ngay tại tắm rửa thay quần áo chuẩn bị nên đón hắn xoán tổ đại nghiệp thỏa mãn hắn bừng bừng g a tâm nhưng trong v ò n trời cái này hình chiếu lại làm cho hắn trong nháy mắt sắc mặt khói đến t ự c hạng ự c điểm bóng b ó chết đi cho ta kim ô hoàng n ổ i giận ẩm vang xuất thủ hướng về trong vòm trời kia hình chiếu công phạt mà đi muốn đem xóa đi nhưng cũng tiếc không dùng được cái này sao có thể nội tâm của hắn giật mình mình cực đạo thủ đoạn thế mà ngay cả n h u loạn một bức hình chiếu đều làm không được trong n g a y mắt hắn liền kịp phản ứng là kia lâm dương hai con mắt của hắn hóa thành hừng hực kim sắc như hai vần g mặt trời lấp lánh phẫn nộ đến cực hạn có thể để cho cực đạo mất đi hiệu lực cũng chỉ có thể là cùng là cực đạo tiên đế mà lần này dự tiệc tiên đế cũng chỉ có lâm dương một người mà thôi lâm dương Ta thể phải đưa xương thành trò, đưa phải nghiền để ngươi xương ngươi vạn kiếp bất kim ế p phục. bất k i ô hoàng mau ra đây chuyện này rốt cuộc là như thế nào nhanh chóng cho chúng ta một lời giải thích nếu không hôm nay chúng ta tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ các tộc cường giả đều phẫn nộ giống to hướng về kim ố hoàng cung phương hướng hò hét ở đây kim ố tộc trưởng lão đều luôn c uống trong lòng cũng rất mê mang dù sao chuyện này bọn hắn đều không rõ ràng kim ố hoàng giấu quá sâu quá điên cuồng vậy hạ muốn làm gì đơn giản đại nịch bất đạo muốn hại chết chúng ta kim ố nhất tộc sao bây giờ không phải là lúc nói chuyện này vạn tộc đã phẫn nộ chúng ta bây giờ chỉ có thể trước bảo vệ tốt kim ố tộc lợi ích kim ố tộc các trưởng l ã o sắc mặt tái xanh ngay cả bọn hắn những n à y kim ố tộc cao tầng đều bị mơ, mơ màng màng bị kim ố hoàng cùng một chỗ đồ nghịch vậy hạ thật k h n g hạ ngay cả người mình đều tính toán ha, ha nữ nhi đều là công c nơi nào sẽ coi chúng ta là người những n à y kim ô tộc trưởng lão nội tâm đoán khí rất lớn nhưng cũng không có cách nên giúp đỡ c h ấ n áp tràng diện vẫn là đến c h ấ n áp tràng diện dù sao bọn hắn trên bản chất vẫn là kim ô nhất tộc nếu là kim ô hoàng thành công xoát tổ đối bọn hắn chỗ tốt cũng khó có thể tưởng tượng đều không cần động các ngươi muốn chết phải không không thấy được thiên khung đều xích h ồ n g sao vậy hạ tại tức giận các ngươi lại ở chỗ này la hét tấm ý đều phải chết chư vị kim ô trưởng lão mở miệng phẫn nộ nói các ngươi chẳng lẽ nghĩ thử một lần chín đại thủy tổ tiên khí nhiệt độ sao vẹn vẹn một đoạn hình chiếu mà thôi các ngươi vội cái gì nói không chừng liền là ai cố ý nguy tạo muốn hố hại chúng ta kim ô nhất tộc quả thực là không hiểu tấu đều cho ta chấn định c h í n đại thủy tổ tiên khí nhiệt độ không đủ còn có thập đại tổ trận các ngươi muốn lấy thân thử pháp sao những n à y kim ô trưởng lão đều đem hết toàn lực tại ép c h ẳ n g tử bọn hắn cũng không biết kim ô hoàn g kế hoạch toàn bộ là cái gì chỉ có thể căn cứ từ mình kinh nghiệm làm mình cho rằng nhất đúng lựa chọn cái này táo bạo các tộc cường giả đều chấn định không ít trong lòng quần quận lấy s ợ hai ở đây cùng bang phượng tộc bình khởi bình tọa siêu cấp trong trung tộc đều có tiên đế toa trấn nhưng bây giờ những cái tia tiên đế dù sao không ở tại chỗ cho dù mấy vị kia tiên đế đến chín đại thủy tổ tiên khí thập đại tổ trận tây phát cũng là bị quét nang g lệnh dù sao nơi này trung bi là kim ố tộc địa bàn về phần bình thường nhất phẩm huyết mạch chủng tộc thì càng là run lệ bẫy bọn hắn trong tộc ngay cả cái tiên đế đều không có tối đa cũng liền có một hai c h ô i thượng cổ chuyển thừa xuống tiên đế binh tại kim ố tộc trước mặt chính là chuyện tiếu lâm cho nên bọn hắn là một chút xíu lực lượng đều không nội tâm sợ hai không được chỉ có thể thuận theo、Và、anh ngay tại tràng diện hơi bình tĩnh trở lại về sau một đạo kim sắc mặt trời từ kim Hoàng phương hướng từ, từ bay lên toàn bộ thiên khung đều vạt mèo kim s á c mặt trời bên trong một đạo vĩ nạn thân ảnh tại dậm chân tiến lên hắn m u i đi một bước thiên địa liền run rẩy một lần phảng phất hết t h ả đều tại dưới chân hắn thần phục bá đạo t u y ệ t luân kim ô hoàng kim ô hoàng xuất hiện các tộc cường giả rung động nhìn lại trước đó tiên đế bởi vì khế ước kết thúc không dính vào thế tục n h â n quả cho nên từ trước đến nay đều là không triển lộ thực lực bây giờ kim ô hoàng khí trận vừa mở đúng như một vòng chân chính nắng gắt vắt ngang giữa trời cực đạo chi uy vô cùng vô tận khiến cho mọi người rung động càng làm cho chuẩn tiên đế nhóm cảm nhận được mình cùng tiên đế ở giữa kia như thiên đ i ệ thật lớn hơn c mà c kim n ô hoàng n h thật là lớn ưu thế thiên bằng trưởng lao nhữ mày chắc tay bọn hắn thân là siêu cấp chủng tộc đỉnh cấp trưởng lao phân lượng cực nặng ngoại trừ lục đại chúa tể chủng tộc bên ngoài chính là bọn hắn loại này siêu cấp chủng tộc cường đại nhất tự nhiên cũng có đối thoại lực lượng dù sao bọn hắn trong tộc đồng dạng có tiên đế tồn tại không cần đối với bất kỳ người nào không lưng kim ô hoàng ngươi triển lộ cường đại như thế đế uy muốn làm gì muốn cho chúng ta vạn tộc đều cho ngươi q u ỳ x u ố n g sao huyền hồ tộc trưởng lão cũng quát khẽ hai người q u á lớn làm cho tất cả mọi người đều nhìn lại xa xa b ă n g phượng tộc trưởng lão nhìn thấy lâm dương cả người ra đầu đều tê dần lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra lực lượng trong nháy mắt đầy đủ và lần trực tiếp đứng dậy chỉ vào kim ô hoàng liền giận dữ mắng mỏ không tệ kim ô hoàng ngươi không muốn làm điều ngang ư ợ c ta xem sớ ngươi lòng lan dạ thú chẳng lẽ hôm nay rốt c ụ c muốn triệt để không giả sao ngoa tạo tất cả mọi người một bức rung động nhìn về phía b ă n g phượng tộc trưởng lão b ă n g phượng tộc làm siêu cấp t r u n g tộc xưa nay đều rất điệu thấp là một loại thần ẩ n trạng thái làm sao hôm nay ngưu bức như vậy nếu nói thi ê n bằng huyền hổ hai vị trưởng lão chỉ là biểu đạt một chút bất mãn cái này b ă n g phượng trưởng lão thì là trực tiếp chỉ vào kim ô hoàng cái m ũ i mở p h u n g ra ai cho hắn dũng khí b ă n g phượng tộc vẫn luôn như thế dũng sau trước đó không có phát hiện a xác thực có chút ngưu bức bất quá nghe thật là sảng khoái các tộc cường giả thần n i ệ m trao đổi trong lòng sảng khoái vô cùng h o h o b ă n g vượng tộc trưởng lão nói xong trong nháy mắt băng đột đi vào lâm dương bên người đương nhiên người ở bên ngoài xem ra hắn chỉ là tìm kiếm cùng thiên bằng huyền hổ nhị người cùng một chỗ liên minh thôi t u y ệ t đại đa số người đều cũng không nhận ra lâm dương phượng minh ngươi mới vừa nói có chút quá cấp tiến đi thiên bằng trưởng lão bằng không nói nhìn băng vượng tộc trưởng lão bay tới nội tâm thình t h ị n h ngày ha ha đều nói ngươi là chúng ta yêu tộc phản đối kim ố tộc phái cấp tiến làm sao hôm nay ngay cả ngươi cũng cảm thấy ta cấp tiến rồi bác vượng tộc trưởng lão lam phong lặng lẽ cười một tiếng bằng không nói nội tâm thở dài h ắ n cũng không dám thật chọc giận kim ố hoàng hôm nay cái này lam phong không biết là phạm vào cái gì bệnh điên xin ra mắt tiền bối lam phong đối lâm dương cung kính hành lễ tiền bối còn nhớ rõ ta không ngài đến băng phượng tộc làm khách thời điểm ta còn bị ngài có chui lên lớp đâu lâm dương ma sát một chút cái cảm sau đó lắc đầu không có ấn tượng ta lúc nào cho ngươi có chui lên lớp lam phong sắc mặt xấu hổ sau đó chê cười nói chính là ngươi thống mạ chúng ta những n à y băng phượng trưởng lao thời điểm ta cũng tại à. lâm dương liếc mắt b ỏ tay rồi tình cảm là như thế cái lên lớp lúc ấy băng p ư ợ n g tộc trưởng lao đều tại hẳn nơi nào sẽ từng bức từng bước đi nhớ lúc ấy đoán chừng con mắt đều không có nhìn qua bọn hắn một chút ngươi thật đúng là sẽ cho mình thích vàng lâm dương nhà ránh tạ tiền bối n g ả i khích lệ a lam phong vô cùng kích động đây chính là ngay cả tiên tổ đều có thể chính diện chém giết tuyệt thế ngon nhân người khác cho là hắn lực lượng là lam ngọc muốn cho nhưng hắn lại rõ ràng hắn lực lượng hoàn toàn là vị này nhân tộc thiếu niên cho cái gì câu tám tiên tổ khí tại bang phượng tộc vị gia này thế nhưng là một quyền liền cho vanh bạo một cái cũng đừng nói cái gì tiên tổ trận càng là không tốt có vị tiên bối này bà bọc đơn giản tùy tiện tìm đường chết a thiếu niên áo trắng kia là ai trước đó chưa thấy qua a làm sao ngay cả kim ô hoàng đô không nể mặt mũi lang phòng sẽ cho hắn hành lễ xem không hiểu thế giới này càng ngày càng điên các tộc cường giả kinh nghi bất định mà kim ô hoàng đã đứng vững ánh mắt hở hứng nhìn lại lâm dương quả nhiên là ngươi dợ cho quỷ t r ư ơ n g năm trăm m ư ơ i bảy gặp qua đệ tam cường tiên đế t r ư ơ n g năm trăm m ư ơ i bảy gặp qua đệ tam cường tiên đế dợ cho quỷ không làm việc trái với lương tâm không sợ quỷ gõ cửa a lâm dương phẩm miệng rượu ngon cười nhạt nói vẫn là chính ngươi trở d ạ n làm càn kim ô hoàng lạnh a nói ngươi sẽ không thật sự cho rằng ngươi tại kim ô tộc có thể tùy ý quát tháo đi tiên đế ta kim ố tộc từng sinh ra rất nhiều coi như chỉ dùng nội tình cũng đầy đủ chấn áp ngươi lâm dương mảy may không có đem kim ố hoàng đệ vào mắt á â đâu tam c u a không sai b i ệ t lắm huyết mạch kích hoạt trình độ chắc hẳn cũng đầy đủ đưa nàng trả lại cho ta các ngươi kim ố tộc sự t ì n h ta liền cũng lười còn nhiều dù sao con người của ta tương đối chán ghét chém chém giết g i ế t quá mệt mỏi a âu ngươi là không cần suy nghĩ nàng là ta trở thành thủy tổ tế phẩm bao quát ngươi lâm dương cũng tại kế hoạch của ta bên trong hôm nay ai cũng đừng nghĩ đi Cái gì? các i gì? á c tộc cường giả h ạ i nhiên đến cực h ạ kim ô i hoàng đây là trực tiếp vạch mặt rồi giả đều không giả kim ô i hoàng ngươi là có ý gì chẳng lẽ lại ngươi thừa nhận vừa rồi kia hình chiếu bên trong nói tới hết thảy đều là thật hữu nhân chất vấn lắm miệng kim ô i hoàng lạnh lùng nhìn về phía kia đặt câu hỏi người sau lưng kia vòng to lớn mặt trời phun ra ra một đạo quần mặt trời trong n g á y mắt liền đem kia đặt câu hỏi người đốt thành cho hô h ô đoàn kia cho tàn bên trong cô động mà ra huyết mạch tinh hoa hóa thành tinh h ạ c h bị ném tại trên cùng trong tế đàn sương sụn lui tiên tử hiệu quả cũng đã có hiệu lực bắt vương ra tính toán một chút thời gian nhẹ nhàng thở ra quả nhiên vừa rồi uống qua rượu ngon các tộc cường giả đều đã nhận ra không thích hợp muốn phản kháng nhưng lại phát hiện quanh thân tiên lực đều bị phong cấm tại thể nội căn bản là không có cách vận dụng trên thân mang theo át chủ bài đều không thể kích hoạt đây là xương sụn lui t i ế t tiểu có người kinh hô đoán được mình bị chúng chi độc ngoa tạo a kim ô tộc thật sự là làm tuyệt thật cam lòng a các tộc cường giả đều hãi nhiên độc này cực kỳ hiếm thấy giá cả chi cao không cách nào tưởng tượng mà lại chỉ có tiên đế mới có thể tinh luyện đủ để phong cấm bất luận cái gì tiên đế phía dưới sinh linh tiên lực bà canh giờ ngưng luyện ra nhiều như vậy xương sụn lui tiên i ể u có thể thấy được cái này kim ô hoàng không chi kỷ trải qua vất vả đã bao nhiêu năm chỗ hao phí đại giới cũng là các tộc căn bản là không có cách tưởng tượng chỉ sợ đối kim ô tộc tới nói cũng là cực đoan thịt đau tổn hao nhiều hao tổn ừ kim ô hoàng nhữ mày nhìn xem ở đây một chút vẫn như cũ có thể động dụng tiên lực cường giả rất là khó chịu nếu không phải lâm dương chặn ngang một c ư n kế hoạch của hắn hắn ra sân về sau sẽ kính ở đây tất cả mọi người một chén lến rượu cam đoan tất cả cường giả đều trúng chiêu kết quả lại xảy ra lớn như vậy cái soạn kim ô hoàng ngươi điên rồi mau thả chúng ta rời đi nếu không ngươi đem bạn k i ế p bất phục kim ô tộc đều sẽ hủy diệt bằng không nói gầm thét hắn cùng huyền hổ trưởng lão vừa tới cũng không uống rượu lúc này còn có thể vận dụng tiên lực ha ha ta đều làm đến b ư ớ c này ngươi cho rằng ta sẽ còn đình chỉ sao kim ô hoàng n g ử a mặt lên trời cười to trên mặt cũng không tiếp tục bình tĩnh con mắt màu vàng nóng đều biến thành kim hồng sắc tràn đầy đối thành tổ khát vọng đại thế đã thành nói cái gì làm cái gì đều không có chút ý nghĩa nào kim ô hoàng ầm vang một quyền đánh tới hướng kim ô hoàng cung ông t các tộc cường giả đều hãy nhiên đến cực hạn hắn hắn hắn hắn thật điên rồi a trước tiên đem nhà mình hoàng cung cho đập nát truyền thuyết chín đại thủy tổ kim o liền bị phong lấn ở thuần dương nham tương phía dưới hắn đùa thật ta thật muốn đem chúng ta đều hiến tế giết chết các tộc cường giả thật luôn cuống đều đang kêu trên toàn bộ k i mô lĩnh vực nhiệt độ càng ngày càng cao bọn hắn đều có chút không chịu nổi phải biết cho dù chỉ là tiên thánh cường giả đều có thể tiện tay đem chơi một viên h à n g tinh cho dù là mặt trời hạch tâm nhiệt độ đối một vị tiên thánh tới nói cũng bất quá là tắm suối nước nóng thôi mà ở đây không thiếu hợp nhất cảnh tiên chủ thậm chí chuẩn tiên đế hiện tại những n à y tiên chủ chuẩn tiên đế đều cảm thấy vô cùng nhiệt liệt phản p h ấ t thân thể đều muốn hòa tan cái này nhiệt độ đến kinh khủng đến mức nào căn bản là không có cách hình dung q u mô lĩnh vực trong khoảnh khắc biến thành dung nham luyện mục toàn bộ thế giới đều tại hòa tan thư không đều bị đốt sụp đổ sụp đổ đã bắt đầu có một ít c h ủ n g tộc cường giả thân thể lớn diện tích thiếu đốt huyết mục cũng bắt đầu cháy đen một mảnh địa ngục tuyệt vọng cảnh tượng a a a a mau cứu ta ta không muốn bị tươi sống hòa tan quá nóng quả thực là luyện ngục các tộc cường giả đều đang t i ê u trên kim ô trong lĩnh vực hết thể đều bị thiêu đốt sụp đổ đại địa đều biến thành một mảng lớn nham tương chỉ có một mảnh tịnh thổ đó chính là lâm dương ngồi xếp bằng chỗ nơi đó cũng không nhận được bất luận cái gì nhiệt độ xâm nhập non mịn tiên thảo đều còn tại theo gió tung bay mây lang trời trong cùng q u n mình không gian phản thất hai thế giới đến đó chỉ có nơi đó có thể sống sót sinh cơ các tộc cường giả đều điên rồi mặc dù không rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra nhưng giờ phút này trong lòng bọn họ đều chỉ còn lại bản năng cầu sinh lâm dương uống cạn rượu trong chén đem chén rượu đặt ở bàn bên trên thú vị tại cực đạo trong lĩnh vực ngươi xem như ta gặp qua đi trước ba xa k i y mô hoàng hiển nhiên không phải bình thường tiên đế giận dữ tiên h địa băng tùy ý một kích liền có thể tan mặc hư không chế tạo ra một mảnh vĩnh hàng luyện ngục thế giới hẳn là lập tức liền đem đưa thân truyền kỳ tiên đế lĩnh vực về phấn ai là lâm dương đối mặt qua mạnh nhất tiên đế không thể nghi ngờ đương nhiên là vừa ra đời liền muốn diện thế vị kia tam thế tiên đế tên kia toàn thịnh thời kỳ cũng đã nhanh leo lên đến cực đạo đ ỉ n h phong muốn sáng tạo pháp chín lần phát sinh chất biến tiếp theo chính là hắc cám tiên đế tại đ ỉ n h phong thời điểm chiến lược sẽ không thua tam thế tiên đế mấy phần thủ đoạn bảo mệnh còn càng mạnh lại về sau chính là trước mắt vị này kim ô hoàng chúa tể chủng tộc xác thực có như vậy một chút nội tình lâm dương nhàn nhã phẩm bình sắc mặt một chút cũng không có biến hóa ngươi đang giả vờ cái gì bình tĩnh cho là ngươi thật có thể tại ta kim ô tộc địa bàn hoàn hảo không chút tổn hại sao kim ô hoàng vừa kinh vừa sợ hắn biết loại trình độ này khẳng định không cách nào giết chết một vị tiên đế nhưng lâm dương ngay cả cái mông đều không ngần một chút chỉ là ngồi ở kia luyện ngục thế giới liền xâm lấn không đi vào vẫn là vượt rất xa hắn mong muốn xem ra ngươi thật không đơn giản thực lực không kém gì ta thậm chí so với ta còn mạnh hơn có lẽ đã đặt chân c h u y ể n kỳ tiên đế lĩnh vực kim o hoàng cười lạnh một tiếng mặc dù ta không biết ngươi làm như thế nào nhưng coi là dạng này liền đầy đủ đương thời vô địch sao ngươi quá ngây thơ hắn n ử a mặt lên trời gào thét sau lương chín đại tiên tổ khí vậy mà đều từ mặt trời hóa thành một đạo kim o hình dạng n ử a đầu gào thét giữa thiên địa nhiệt độ khoảnh khắc lại lần nữa bạo tăng gấp trăm lần không chỉ cầu khen thưởng khen ngợi cao năng bắt đầu chương 518. m ộ t ngụm hạo n h i ê n khí hạo đã ngàn vạn dặm chương 518. m ộ t ngụm hạo n h i ê n khí hạo đã ngàn vạn dặm a trong chấp nhóm này rất nhiều chưa kịp trốn lâm dương quanh người phạm vi các tộc cường giả đều bị hòa tan trong nháy mắt hóa thành thăng cốc huyết mạch trong cơ thể tinh hoa đều bị ngưng luyện rơi vào trên tế đàn hừ nhìn ngươi còn như thế nào bình tĩnh kimô hoàng lạnh lùng nhìn về phía lâm dương lúc ấy hắn liền cảm thấy ra đầu tê dần lâm dương còn tại kia bình tĩnh rót rượu phẩm cựu phong khinh vân đạm tại cùng thiên bằng tộc trưởng lao chờ nói chuyện phiếm cái này sao có thể k i mô hoàng mồ hôi lạnh trong nháy mắt chảy xuống chín đại tiên tổ khí thuần dương nham tương cùng hắn cùng một chỗ phát lực thế mà vẫn không có dung chuyển lâm dương lĩnh vực ngay cả để hắn b ư ớ c lên một giọt mồ hôi đều làm không được k i mô hoàng nghiến răng nghiến lợi cho dù là đối mặt mình loại này cấp bậc nhiệt độ cũng rất khó làm được bình tĩnh như vậy đáng chết đến cùng là chuyện gì xảy ra hắn tao mày lập tức nhìn về phía nham tương rơi đáy bàn tay lớn vỗ một cái rất nhanh đã toàn thân xích hồng thể nội chín khoả mặt trời luân chuyển a ô liền bị thu lấy đi lên rơi xuống tại tế đàn chính trung tâm vô luận như thế nào tế tự không thể đình chỉ kim ô hoàng hờ hứng nhìn về phía lâm dương ngươi xác thực có mấy phần bản lĩnh nhưng muốn ngăn cản kế hoạch của ta ngươi còn chưa đủ tư cách hắn hét dài một tiếng t ừ n g đạo kim quan g lập tức hiện hiện mà ra hóa thành giữa thiên địa nhất d ư ờ n già g p h ủ văn những phủ văn này phảng phất gánh chịu lấy thiên địa sáng tạo mới bắt đầu thần bi đáng sợ nhất lực lượng lẫn nhau liên lụy câu dẫn tạo thành một đạo khóa lại cả phiến thiên địa lại trận kim ô tổ trận các tộc cường giả cảm thấy tuyệt vọng kim ô tộc thật sự là thủ đoạn ra hết điên đến cực hạn ông ngang ngong t ầ n g tầng lớp lớp kim ô tổ trận hiện hiện trọn vẹn thập trọng tổ trận phô thiên cái địa như tầng m ộ ư ơ i chấn áp xuống nhiệt độ lại lần nữa bạo tăng gấp trăm lần loại này cực hạn nhiệt độ đã tiến vào cực đạo liền xem như bình thường tiên đế lập thân trong đó cũng phải bị t h i ê u đốt một cái sơ sẩy liền bị rung luyện vất lạc ừ n cái này nhiệt độ cũng tạm được bất quá vẫn là quá yếu chưng nhà tắm hơi là không đủ nhiều lắm là cũng liền tắm một cái lâm dương lắc đầu rất là thất vọng câu nói này vừa ra thiên địa đều yên lặng ngay cả kim ô hoàng đô cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía cái này đáng sợ nhiệt độ cho dù là hắn cũng phải dùng đại thủ đoạn đến đối kháng mà cái này lâm dương còn như thế bình tĩnh c h ự c hạn của hắn đến tột cùng ở nơi nào đáng sợ nhất chính là không biết chính là ngươi căn bản không nhìn thấy hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào không tuyệt không có khả năng kim ô hoàng n g ử a mặt lên trời gào thét con mắt đều huyết h ồ n g đều là cái gì cho ngươi thêm cây đuốc lâm dương n é t miệng cười một tiếng hắn bản danh liền có một cái dương chữ ở trước mặt hắn đùa lửa ngu xuẩn nhất hành vi ở trước mặt ta đùa lửa đến nay còn không có một cái kết cục tốt hắn tùy ý thở ra một hơi khí tức hạo đáng tám ngàn vạn bên trong t a m m n ộ i thần phong kim ô hoàng con n g ư ơ i co r ụ c lại không dám tin gió trợ thế lửa nguyên bản đã nóng rực như luyện ngục kim ô l i n h vực nhiệt độ lại lần nữa cất cao gấp trăm lần mà lại lửa này có t a m m n ộ i thần phong phần lên căn bản không nhận kim ô hoàng đ e m khống nguyên bản nhận hắn tận lực bảo hộ kim ô tộc trưởng lão đất thứ nhất gặp nạn hỏa diễm trực tiếp đốt tới trên người bọn họ trong khoảnh khắc liền đem bọn hắn thiêu thành cho tàn ngoa tạo a kim ô bị lựa trò thiêu chết người tiên các tộc cường giả thấy trong mắt đều kinh điệu kim ô chính là mặt trời, là hỏa diễm đại biểu. mà bây giờ bọn hắn tận mắt thấy chuẩn tiên đế cấp kim ô bị ngọn lửa trực tiếp tiêu thành cho tàn không không chỉ bằng không nói h ã i nhiên kinh hô kim ô hoàng cũng không được cái gì các tộc cường giả liên tục nhìn lại chỉ gặp kim ô hoàng trên mặt vừa kinh vừa sợ các loại hộ thể thủ đoạn t ế xuất trong khoảnh khắc đánh ra trăm ngàn loại pháp quyết những pháp quyết này dẫn động uy thế hủy tiên diệt địa muốn ngăn cản kia tam hội thần phong nhưng hiển nhiên đây đều là phí công thần phong mang lửa trong khoảnh khắc vỡ vụn kim ô hoàng đông đạo phòng hộ các loại át chủ bài đều vỡ vụn a a a a kim ô hoàng kêu thảm không thể tin được mình lại có một kim ngày sẽ bị hỏa thiêu ngao ngao Hắn phun hỏa thiêu Phúc! lại gọi. có sát huyết sẽ số bị ra vô dù ị địa c chín khắc h hạ nhiệt độ, đại tiên tổ khí, thập đại tổ trận đều thu uy thế.、Giữa、thiên nhiệt độ trong khoảnh khắc hạ đến độ, đại đại đều độ tiên trận trong xuống xuống Giữa tổ tổ tới. uy d vậy kim ô i hoàng cũng thê thảm vô cùng toàn thân đã cháy đen da chóc thịt bong đâu còn có vừa rồi bá khí tuyệt luân quân chủ u y thế hắn đau trực tiếp từ trên trời rơi xuống ngã ở tế đàn bên trên cả người thở ra khí đều là màu đen hiện nhiên mũ tạng lục phủ đều bị thiêu đốt vô cùng nghiêm trọng than có h ó a cái này cái này cái này cái này cái này sao có thể thổi một ngụm liền đem kim ô hoàng cho đánh bại làm cho tiên tổ khí tổ trận tất cả đều mất đi hiệu lực mẹ nó quá rung động Tuyệt. các tộc cường giá tất cả đều thấy c h ó n g bằng không nói cũng hoảng sợ nhìn xem lâm dương thân thể đều cứng ngắc vị này nhân tộc tân sinh tiên đế mạnh như vậy đơn giản mạnh đến không có cách nào tưởng tượng siêu việt hắn phạm vi hiểu biết bọn hắn vốn đang coi là lâm dương sẽ cường thế xuất thủ cùng kim ô hoàng lòng tranh hồ đấu kịch chiến mười ngày mười đêm mới có thể phân ra một chút thắng bại đâu kết quả đây vẹn vẹn chỉ là tùy ý thổi một ngụm liền đem kim ô hoàng cho đốt thành than đen quá bất ức ta đều thay kim ô hoàng bất ức có người không khỏi có chút đồng tình nhìn về phía kim ô hoàng đường đường một vị chúa tể t r ù n g tộc hoàng đế kim ô tiên đế thế mà bị một hơi liền thổi phát nổ quả thực là quá khuất đục nói sớm ngươi lửa không được quá nhẹ ta đều đưa ngươi gió nhẹ trợ thế lửa vẫn là không có đem ngươi triệt để nôn chín lâm dương có chút tiếc nuối lắc đầu ngươi vẫn là đến l ư ợ n a ngoa t à o các tộc cường giả kém chút trực tiếp một té ngã quàng xuống đất ngươi nghe một chút ngươi nói đây là tiếng người mà khu k u kim ô hoàng phun ra mấy mụm máu đen dấy rồi lấy đứng dậy kinh hãi nhìn xem bình tĩnh ngồi ở chỗ đó lâm dương. từ lâu đến cuối hắn cũng giống như cái tôm k é p nhạy nhép trái n h ả y phải n h ả y tại cho lâm dương biểu diễn kết quả người ta tùy tiện thổi khẩu khí đem hắn đánh cho hoa rơi nước chảy chẳng lẽ ta đại nghiệp cuối cùng rồi sẽ thất bại mà chấm không cam l ò n g muốn người thiên kim ô i hoàng điên cùng cầm thét cất tiếng cười to lâm dương ngươi cho rằng ta thua sao n g ư ơ i sai cô nhất định phải thắng hắn trực tiếp bóp chặt lấy trái tim của mình đem tinh huyết tới tiêu tại trước mặt ta ô trên thân mặc dù các tộc huyết tinh thu thập thiếu nghiêm trọng thấp xuống sát xuất thành công nhưng này lại như thế nào cô chính là thiên mệnh người chú định thế này xưng tổ huyết cho ta c ư ỡ n g ép bắt đầu kim ô hoàng đánh ra vô số p h ù văn rơi trên người a ô q u a n h long long long long. toàn bộ tế đàn run dày vận chuyển lại các tộc huyết tinh tại bị hấp thu kích hoạt lên tế đàn bên trên rất nhiều đường vân a ô làm h ạ c h tâm huyết tinh dòng năng lượng hướng thân thể của nàng bên trong sau đó bị trong cơ thể nàng cựu dương c h i lực luyện hóa hấp thu ngươi chính là ta xoán tổ bảo cụ thân thể của ngươi sẽ bị ta luyện thành một con vô thượng vương miện gánh chịu vạn tộc huyết tinh giúp ta thành tổ kim ô hoàng trong mắt tràn đầy điên cuồng ấn quyết trong tay như bay đem hết toàn lực tăng tốc tế điện tiến trình muốn mạnh mẽ thành tổ lâm dương bình tĩnh nhìn một màn này chầm mặc không nói dương tiên đế mau ra tay a người đang chờ chết sao trơ mắt nhìn hắn hoàn thành cái này nghi thức vạn nhất thật bị hắn huyết tế thành công xoán tổ tự lập người đảm đương n ổ i sao đáng chết người đang làm gì nguy cơ tử vong càng ngày càng dày đặc các tộc cường giả gấp đều đang thúc giục gấp rút lâm dương xuất thủ lâm dương ánh mắt đảo qua đám người n ế n miệng cười một tiếng đã các ngươi vội như vậy liền phái các ngươi làm tiên phong a cái gì vừa rồi quát lớn thúc g ụ c lâm dương cường giả đều hãi nhiên lập tức bọn hắn trực tiếp bay lên không bị lâm dương trực tiếp nhét vào trên tế đàn phanh phanh, phanh, phanh. trong khoảnh khắc bọn hắn hóa thành huyết tinh bị tế đàn hấp thu đây là tại làm gì bằng không nói hoàn toàn nhìn động chẳng lẽ lâm dương muốn trợ giúp kim ô hoàng thành tổ hoàn toàn xem không hiểu a chương năm trăm một mươi chín mời lao tổ chịu chết chương năm trăm một mươi chín mời lao n tổ n c h i t h u chết n n c ông tế đàn phi tốc xoay tròn bốn phía nham tương đều bị cuốn bay lên hiển hóa ra một đầu thâm t h ú y thông đạo nối thẳng lòng đất đây là đám người thuận lối đi này hướng phía dưới nhìn lại con mắt trong nháy mắt chừng lớn kia nham tương rơi đáy chính là một con bị tỏa liên trói lại hai chân bị vây ở một loại nào đó không biết tên băng tinh bên trong bảng đại kim ô. chơi ạ thủy tổ kim ô. các tộc cường giả đều kinh hô tê cả r a đầu cái kia khổng lồ m e n h mông khí tức tuyệt đối không làm được giả mặc dù khí tức bị chế ước chân áp nhưng chỉ là đo lộ ra một kia liền để bọn hắn hô hấp cảm thấy kiềm chế huyết mạch cảm thấy sợ hãi、ừ. thủy tổ ki mẫu nhữ mày ngầm đầu nhìn về phía phía trên tế đàn chỗ tôn nhi ngươi muốn làm gì trọng chân ta ki mẫu nhất độc ki mẫu hoàng nhìn xem thủy tổ ki mẫu ánh mắt thanh âm kiên định nói ngươi tìm được giải khai ta phong ấn biện pháp thủy tổ ki mẫu trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc không có ki mẫu hoàng lắc đầu nhất miệng cười một tiếng bất quá ta tìm được để ngươi thủy tổ chi lực giải phong biện pháp ồ thủy tổ ki mẫu khẽ nhữ mày có ý tứ gì thủy tổ ngươi chỉ có to lớn thủy tổ chi lực lại bị chấn áp trong lòng đất không cách nào sử dụng thầm nghĩ tất rất biệt k h u đi đưa ngươi thủy tổ chi lực cho ta để cho ta thành tổ trọng chấn ta kim ô nhất tộc vinh quang cái này cũng là tâm nguyện của người đi kim ô hoàng siết chặt nằm đấm r ồ i ra đại thủ ta muốn n g ư ơ i n g u y ê n thủy thiên lực người muốn thi tổ thủy tổ kim ô trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ sau đó cười lên ha hả có ý tứ không hổ là con của ta có gia tâm cũng dám nghĩ dám làm nhưng đó là không thể nào từ xưa đến nay thiên tổ chỉ có thể trời sinh không thể hậu thiên tu thành ta mượn vạn tộc chi huyết làm tế phẩm luyện cửu dương chi thể vì tổ quan gánh chịu cái này nguyên thủy thiết lực nhờ vào đó gián tiếp thành tổ không thử một lần thế nào biết đường này không làm được kim ô hoàng chắc tay trong mắt chấp nhất mà điên cuồng tôn nhi kim ô thành mời lao tổ chịu chết ha ha ha ha. thủy tổ kim ô cười to tiếng cười chấn động tiên địa, ngươi nếu có bản sự này lại tới lấy đi chỉ là ta vì thủy tổ không có khả năng ngồi chờ chết cuối cùng nếu ngươi lấy không được chứng minh ngươi không có cái kia phúc phận cùng tư cách t ố t kim ô thành ánh mắt không còn điên cuồng ngược lại ngưng trọng xuống tới hắn bóp lấy p h á p quyết mang theo a ô vọ thẳng tiến vào thuần dương nham tương rời đáy đi vào kim ô thủy tổ trước đó lâm tiên đế thiên k u n g phía trên một chút cường giả hoàng đến mồ hôi lạnh như thác nước nhưng nghĩ đến vừa rồi những cường giả kia hạ tràng ngạnh xinh xinh đem mình thúc giục chi ngôn nuốt trở lại trong bụng lâm dương đem trong bầu cuối cùng một chén rượu đổ ra quan sát hết thảy trong lòng càng thêm mong đợi nhanh cái này đại tạo hóa ta cho ngươi nhưng chịu hay không chịu được liền xem chính ngươi bản sự a ô lúc này thể nội chín k h ỏ a mặt trời hiền hóa điên cung luân chuyển tại luyện hóa vạn tộc chi huyết nàng biết công tử đối nàng chờ mong rất cao đây là một trận luyện ngục cũng là một trận đại tạo hóa giờ khắc này bay ở trước mặt nàng chỉ có hai con đường hoặc là bị vạn tộc huyết tinh thốn vệ biến thành một cái nguyên thủy tiên lực vật chứa hoặc là nàng trái lại tan vạn máu tại một lò thành cựu xưa nay thứ nhất thuần dương thể nguyên bản đã lờ mờ đi xuống ý chí thế giới bên trong chín khoả mặt trời cùng một đạo ngân n g u y ệ t đồng thời hiện hiện á ô linh hồn đau nhói một chút cứng ngắc trên khuôn mặt lông mày bỗng nhiên vặn ở cùng nhau n g ư ơ i lại còn có ý chí kim ô thành khẽ giật mình không thể tin được nhìn xem trước mặt á ô loại thống khổ này cùng huyết luyện liền xem như chuẩn tiên đế cũng gánh không được nàng dựa vào cái gì còn có thể có được ý chí tại kim o thành tính toán bên trong bất kỳ cái gì khâu đều có thể phạm sai lầm nhưng chỉ có một bước này hắn chưa hề nghĩ tới xảy ra được rẽ ngươi cho rằng ngươi hiểu rất rõ ta bởi vì ta trời sinh tính nuôi nhược chỉ hiểu được trốn tránh cho nên khẳng định sống không qua loại này luyện ngục cùng đau đớn đúng không aod đ ấ n ánh mắt dần dần thanh minh thậm chí có một chút biểu lộ cái gì kim o thành càng thêm kinh hãi không thể tin được cái này sao có thể ngươi bất quá là cái tiên q u â n ngươi dựa vào cái gì phụ thần a ngươi một mực lấy ta làm công cụ nhưng từng có nghĩ tới có một ngày công cụ cũng sẽ trở thành tổn thương ngươi lấy dao a ô thuấn thân mỗi cái lỗ chân lông đều đang chảy máu nàng ầm vang mở ra hai con ngươi trong mắt thiêu đốt lên hừng hực ánh lửa đốt sạch trong đó nhát gan không kim o thành bị kinh hãi liên tục rút lui ra hơn m ộ ư ơ i bước hiển nhiên bị dọa đến không nhẹ a ô ý chí c ư ờ n g đại đến không thể tưởng tượng nổi cho dù ngươi ý chí lại đáng sợ cũng tuyệt không hợp lý kim o thành lắc đầu chỉ là tiên quân cấp tố chất thân thể làm sao có thể chịu được vạn tộc h u y ế t luyện chuyện ngươi không biết còn nhiều nữa a ô nhìn về phía trên bầu trời lâm dương trong mắt lóe ra q u a n trạch tại bãi nguyệt giáo lâm dương cho nàng thủy miều miều cơ câm ngọc thỏ cùng một chỗ dùng nguyện thần nguyên lực tẩy lệ u y n qua thân thể của nàng cường độ căn cốt cấp độ sớm đã phát sinh bản chất thuế biến đây hết thảy đều tại công tử trong dự liệu sao nàng lập tức thu hồi suy nghĩ hiện tại nàng không dám có quá nhiều tư tâm t ạ c nghiệm hiện tại nàng còn không có bị hoàn toàn thốn vệ toàn bộ nhờ cường đại ý chí đang giáng chống đỡ một khi ý chí dao động trong khoảnh khắc liền muốn hóa thành một kiện gánh chịu nguyên thủy tiên lực dụng cụ chẳng lẽ ta chú định thất bại mà kim ô thành lắc đầu nhịn nó nói thủy tổ kim ô mỉm cười bình tĩnh đứng dậy trong mắt tràn đầy vừa cận bây giờ ngươi vẫn là không cách nào tỉnh nộ g lại sao kéo kẹt kéo kẹt kim ô hoàng nhìn xem thủy tổ kim ô ánh mắt dễ cận não hải âm vang nổ tung hắn hoàng sợ nói là ngươi ngươi nói cho ta biết tin tức có sai từ vừa mới bắt đầu ngươi ngay tại tính toán ta cầu khen thưởng khen ngợi nhà chương năm trăm hai mươi thủy tổ tự do chương năm trăm hai mươi thủy tổ tự do kim ô hoàng hoàng sợ nhìn về phía kim ô thủy tổ trong lòng sấm xét vang dội tê cả ra đầu hắn nghĩ tới rất nhiều chuyện là ngươi ngươi tại hướng dẫn ta làm ra đây hết thảy hắn tự cho là đây hết thệ đều là kế hoạch của hắn cùng chủ ý nhưng bây giờ hắn đột nhiên ý thức được hắn đã biết những tin tức này kỳ thật đều là lao tổ nói cho hắn biết cái gì nguyên thủy tiên lực dụng cụ cái gì vạn tộc huyết tế trở hắn tự cho là không có chút nào dấu vết moi ra lao tổ thậm chí thấy được một chút cổ tịch bằng chứng những lời này nhưng bây giờ nghĩ đến hết thệ tất cả đều là lao tổ cố ý tại hướng dẫn cùng lộ ra những cái kia cổ tịch đến cùng có phải là hay không nguy tạo cũng chưa biết chừng yên tâm ngươi thấy những cái kia cổ tịch đều là thật dù sao ngươi là một vị tiên đế tại thời gian trên dấu vết làm bộ là rất khó khăn t h ủ y tổ kim ô khẽ gật đầu bất quá trên đời này chân thật nhất hoan hôn vốn là thật dạng nửa nọ nửa kia không có một bộ phận thật ngươi như thế nào tin tưởng ta lời nói bên trong kia bộ phận giả trước khi chết có thể minh bạch điểm này ngươi còn không tính không có thuốc nào cứu được không thể không thừa nhận ngươi là ta trong tử tôn xuất sắc nhất một cái chỉ là đáng tiếc giả tâm che đậy ngươi hai mắt để ngươi trở nên ngu xuẩn ngươi kim ô hoàng nhữ mày ánh mắt thâm trầm ngươi bây giờ bị chân phong có thể làm được cái gì ngươi đến cùng muốn làm cái gì làm cái gì hôm nay không phải ngươi muốn thành tổ mà là bà tổ muốn tái nhập thế gian t h ủ y tổ kim ô h é t lớn một tiếng ẩn tàng cái thứ ba móng đ u ố t ẩm v a n g nô ra tốc độ nhanh như xuyên qua thời gian trực tiếp cầm kim ô hoàng làm sao có thể n g ư ơ i thứ ba đủ không phải bị nhân tổ chặt đứt sao không thể phục sinh kim ô hoàng hai nhiên không dám tin tôn n h i a n g ư ơ i muốn cùng ta học còn nhiều nữa t h ủ y tổ kim ô n i t miệng cười một tiếng lực lượng khổng lồ ẩm v a n g bộ phát tích xúc vô tận tuyến nguyện chỉ vì một kích này ẩn chứa trong đó lực lượng đủ để đánh xuyên tinh vũ a a a kim ô hoàng kêu t h ẳ n một tiếng đ ư c đạo chi uy ẩm vàng bộ phát muốn tránh thoát nhưng cũng tiếc hắn dù sao không có đặt chân truyền kỳ tiên đế lĩnh vực vừa rồi lại bị lâm dương trọng thương đối mặt kim ô thủy tổ trăm phương ngàn kế dốc hết hết thẻ m ộ t kích căn bản là không có cách hữu hiệu chống cự vê anh thủy tổ h ỏ a d i ễ m bốc hơi trong khoảnh khắc liền muốn đem kim ô hoàng luyện hóa kim ô hoàng ý thức tinh thần xa suốt số dưới kim ô thủy tổ đôi mắt cũng dần dần ả m đạm đi đây là tình huống như thế nào chuyện gì xảy ra kim ô thủy tổ làm sao cùng kim ô hoàng đồng uy vô tận cái này ngoại giới các tộc cường giả đều nhìn mộng tất cả đều sững sờ tại nguyên, nguyên lai、like、là dạng này lâm dương nhẹ gật đầu đầu này la ông kim ô hoàng đôi mắt lại lần nữa sáng lên nhưng trong đó lại tràn đầy tang thương cùng thời gian vết tích cùng vừa rồi thủy tổ kim ô không có sai biệt ánh mắt của hắn phức tạp nhìn xem trước mặt đã đã mất đi linh hồn khí tức thủy tổ thi thể b ỏ mình tiên sinh địa dưỡng thủy tổ thân tóm lại là đau lòng a bất quá may mà ta cái này tôn nhi vì cấp ta nguyên thủy thiết lực đem thân thể cường độ rèn luyện đến cực hạ mặc dù kém xa tít tắp ta thủy tổ chi thể nhưng tóm lại cũng là có thể sử dụng hắn hoạt động một chút cánh tay lắc lắc cổ khoe miệm rốt cục á p chê không nổi ý cười n ử a mặt lên trời thét dài rốt cục tự do nhân tổ ta cuối cùng dùng phương pháp của mình đã vượt ra ngươi cho lồng chim ta sẽ tìm được ngươi nếu ngươi đã không tại tiền linh giới ta liền đổ d i ệ t nhân tộc giết hết con cháu của ngươi hậu bối ngoa tạo a kim ô thủy tổ bỏ mình thủy tổ thân cước ép đoạt xá kim ô hoàng cái này các tộc cường giả đều xem hiểu kinh h ả i hô to hôm nay từ n g màn thực sự đều siêu việt hơn xa bọn hắn mong muốn để bọn hắn cảm thấy ra đầu run lên chẳng lẽ hắn phải bỏ qua nguyên thủy tiên l ự c sao hắn điên rồi sao chuẩn bị nhiều như vậy cũng chỉ vì đoạt xá một cái đế khu bọn hắn đều xem không hiểu rất tốt kim ô thủy tổ cười lạnh một tiếng nhìn về phía a ô tôn nhi của ta làm không tệ chuẩn bị cho ta tốt hết thảy bất quá ngươi đúng là một cái biến số bình thường tới nói ngươi xác thực cũng đã hóa thành thuần túy gánh chịu nguyên thủy tiên lực dụng cụ xem ra trên người ngươi cũng có bí mật của mình nhưng cái này đều không trọng yếu ngươi cho rằng ngươi còn giữ lại ý thức ta liền không cách nào mượn từ ngươi chuyển hóa nguyên thủy tiên lực sao hắn k h á c quát một tiếng một tay đập vào mình thủy tổ thi thể bên trên một tay đập vào á ô đỉnh đầu đều là thiên địa sinh ra mới bắt đầu hiện hóa ra nguyên thủy phù văn ở trong chứa đáng sợ nhất áo nghĩa giờ phút này nối liền cùng một chỗ đủ để gánh chịu nguyên thủy tiên lực ô n g ngong ngong nguyên thủy tiên lực thuận cổ phù văn q u a n cầu chạy vào a ô thể nội phấp a ô trong nháy mắt phun ra một n g ụ m máu tươi gánh chịu áp lực lớn hơn cơ hồ tâm thần liền muốn thất thủ ừ, giấy rùa cũng dụng. ngồi kim tại AO trước mặt, dẫn đạo nguyên Thủy rùa khoanh A-Ô chân vô tổ người còn có lưu ý chí quả nhiên sẽ dẫn đến biến số thủy tổ kim âu nghiến răng nghiến lợi chỉ có thể tận lực đến cấp đoạt nguyên thủy t h i ê n lực để lưu tại trong cơ thể mình nhưng vẫn như cũ có một ít bị a ô ý chí lưu lại dưới bị thể nội cựu dương chi lực luyện hóa biến thành nàng chất dinh dưỡng h ừ thủy tổ kim Âu thấy vô cùng đau lòng bất quá cũng không hoảng hốt chờ nguyên thủy tiên lực toàn bộ tiếp dẫn sau khi đi ra lại giết chết a ô đem a ô luyện hóa lại luyện hóa ra cũng sẽ không sinh ra quá nhiều hao tổn vanh long long long long nguyên thủy tiên lực tiếp dẫn đã dẫn phát một trận đại phong bạo quét sạch toàn bộ k u mô lĩnh vực giữa thiên địa bị chấn động đến khe hở khắp nơi một chút phong bạo thuận khe hở lộ ra trực tiếp buộc phát ra ước vạn g i ả m không biết d i ệ t tuyệt nhiều ít sinh linh cùng sông núi thổi rơi nhiều ít sao trời các tộc cường giả ngựa đầu nhìn xem trong vòng trời kia rơi xuống vô số lưu tinh tuyệt mỹ bên trong lộ ra tuyệt vọng như cái này chuyển hóa nghi thức song thành k i mô thủy tổ coi như triệt để ve s ầ u thoát sát muốn tái nhập thế gian đây chính là một vị tự do hành tẩu thế gian t i ế tổ bọn hắn chỉ có thần phục bị nô dịch phần ha ha ha ha ha vô tận trong gió lốc ngập trời tiếng cười chấn động mà ra ta thành công giờ k h ắ c này các tộc cường giả sắc mặt thú ám tới cực điểm tất cả đều tuyệt vọng một vị thủy tổ triệt để tự do không sai biệt lắm lâm dương chậm rãi đứng dậy đem cuối cùng một chén rượu uống cạn khỏe miệng nhấc lên vẻ mỉm cười mọi người tết nguyên đán khoái hoạt ta bất chi bất giác kiểu dương bản này sách mới cũng đã kiên trì liên tục đổi mới hai ba trăm ngày tại cái này đặc thù thời gian vừa v ẫ n còn phát năm trăm hai mươi năm trăm hai mươi mốt chương ha ha cảm tạ mọi người một đường làm bạn hy vọng mọi người năm mới vạn sự như ý khỏe mạnh khoái hoạt phát đại tài cuối cùng xem ở k i u dương tết nguyên đán còn tại đổi mới phân thượng vẫn là phải một đợi khen, khen thường nhà t r ư ơ n g năm trăm hai mươi mốt chỉ bằng ngươi còn chưa đủ ta một ngón tay đánh t r ư ơ n g năm trăm hai mươi mốt chỉ bằng ngươi còn chưa đủ ta một ngón tay đánh ngoa tạo ngươi còn cười được mọi người thấy lâm dương trên mặt mỉm cười đều cảm thấy một mặt một b ớ c vừa rồi hắn đoạt xá thời điểm ngươi không ngăn cản bây giờ người ta đã toàn thịnh t ư thái ngươi muốn xuất thủ đây không phải có độc sao chẳng lẽ là đối mình quá tự tin nhưng ngươi tự tin đi nữa vậy hắn mẹ thế nhưng là một vị tiên tổ a dù là bỏ tiên tổ thân cũng không phải một vị tiên đế có thể đơn độc đối phó a thật ngưng cuồng chắc là phải bị hắn cuồng vọng hại chết không ít người nội tâm đều cảm thấy b i thương không đúng đâu chỉ một vị t i ê n tổ bằng không nói nghĩ tới điều gì chấn động kinh hồn tán g đảm hắn phục sinh về sau nếu làm ớn khẳng định có năng lực giải khai cái khác mấy cái ki mẫu thủy tổ phong ấn đến lúc đó ki mẫu chính đại thủy tổ tất cả đều sẽ khôi phục cuối cùng toàn bộ tiên giới sợ là đều sẽ luân lạc tới ki mẫu tộc trong tay cái này đáng sợ suy luận nói ra về sau tất cả mọi người cảm thấy cái hót b ư ớ c lên khí lạnh một loại khó nói lên lời ngạt thở cùng cảm giác tuyệt vọng để bọn hắn càng thêm sợ hãi chết đi cho ta đem lực lượng của ta trả lại t h ủ y tổ kim ô nhìn về phía trước mặt ngay tại nhắm mắt chống lại thể nội thống khổ áo một trào hướng nàng c h ộ m tới đ ngay n g tại bàn tay sắp bắt được áo trước đó hắn lại trực tiếp bắt hụt một đạo áo trắng ngăn ở trước mặt mà áo đã sớm bị hắn bảo hộ ở sau lưng ngươi lại là cái nào tại cái này xen vào việc của người khác t h ủ y tổ kim ô nhữ mày một trưởng hướng về lâm dương đánh tới nếu là ngay cả hắn một trưởng đều không tiết nổi vậy cũng không cùng chi đối thoại tất yếu、Đồng. sau một khắc cổ tay của hắn trực tiếp bị lâm dương bắt lấy vô luận như thế nào tranh thoát đều không thể động đậy mảy may làm sao có thể thủy tổ ki mẫu hãy nhiên lại có thể có người có thể k h ô n g ở hắn bất quá rất nhanh hắn liền ý thức được mình bây giờ dùng chính là ki mẫu hoàng thân thể cũng không phải là thủy tổ chi thể khí lực nhỏ một chút cũng bình thường có ý tứ một thế này lại có cường đại như vậy nhân tộc tiên đế tồn tại thủy tổ ki mẫu cười lạnh một tiếng vừa rồi tôn nhi ta bị thương chính là bị ngươi gây thương tích đi có chút bản sự nhưng ta khuyên ngươi không cần nhiều sen vào chuyện bao đồng đem cô bé kia giao cho ta chờ ta chúa tể tiên giới về sau có thể để ngươi đi theo tại ta tả hữu trở thành ki mẫu tộc thượng khách đương nhiên nếu như ngươi không đủ thông minh bản tọa phàm là lộ ra một k i a nguyên thủy tiết lực cũng đầy đủ chấn áp ngươi chắc hẳn ngươi cũng đã được nghe nói cái gì gọi là nguyên thủy tiết lực thật sao lâm dương cười lạnh một tiếng trực tiếp một tay lấy thủy tổ kim ô cổ tay bẻ gãy sau đó đạp nhanh một cái trực tiếp đem hắn đạp bay Đồng! thủy tổ kim ô hung hăng rơi đập trên mặt đất mặc dù có thập đại thủy tổ trận g i a trì cũng đem mặt đất trực tiếp ném ra một đạo lớn vực sâu có thể nghĩ một kích này l ư ợ đạo khủng bố cỡ nào ngoa tạo một cước cho thủy tổ đ ạ bay cái này các tộc đều nhìn động đặc biệt là bắt vượt ra hắn quá rõ ràng có thập đại thủy tổ trận ra chỉ kim ô lĩnh vực có bao nhiêu ổn định cho dù là chuẩn tiên đế một k í c h toàn lực có thể đem mặt đất đánh ra một đầu vết rách coi như phát huy tốt đẹp mà một cước này trực tiếp đem thủy tổ đẹp bay còn ném ra một cái lớn vực sâu quá mẹ hắn kinh khủng c h ắ c không được hắn không kiêng n ệ gì như thế nói không chừng hắn là có thể cùng tiên tổ chống lại truyền kỳ tiên đế huyền hộ tộc trưởng lão kích động quát tiên đế sáng tạo cái mới pháp nhất pháp một cực đạo sáng tạo pháp cực hạn là c h í lần cho nên tiên đế tổng cộng có chín cộng sáng tạo pháp lần thứ tư lần thứ bảy lần thứ chín đều là chất、biến. cho nên tứ cực trở lên tiên đế lại bị tôn làm bá chủ cấp tiên đế mà sáng tạo pháp bảy lần trở lên tiên đế thì mang theo truyền kỳ tiên đế chi danh cho dù tại thượng cổ loại kêu hoàng kim đại thế quân hùng xuất hiện lớp lớp thời đại truyền kỳ tiên đế cũng không nhiều bất kỳ một cái nào truyền kỳ tiên đế đều có thể lưu danh sử s a n h danh chấn toàn bộ tiên giới bởi vì một vị truyền kỳ tiên đế liền có thể chính diện khiêu chiến tiên tổ mặc dù khẳng định vẫn là không đích lại nhưng bảo mệnh vẫn có niềm tin bây giờ kim ô thủy tổ mới đổi thân thể nguyên thủy tiên lực cũng không có hoàn toàn kế thừa bị phong ấn nhiều năm như vậy trạng thái cũng không tốt có lẽ thật có hy vọng bằng không nói x i ế t chặt nằm đ ấ m không nghĩ tới mình mới ôm vào vị này đ u ổ i thế mà mạnh đến loại trình độ này b ă n g vượng tộc trưởng lão làm phong cười lạnh một tiếng các ngươi cũng qua xem thường lâm tiền bối coi như cái này kim ố thủy tổ toàn thịnh thời kỳ lại như thế nào như thường một trưởng c h ấ n áp ừ m đó chính là thuần xà đàn cho dù là truyền kỳ tiên đế tại toàn thịnh tiên tổ trước mặt cũng nhiều nhất chỉ là b ằ n mệnh chính diện chém giết cái mười mấy chiêu xoay người chạy đã là cực hạn khoác l á c phải có cái h ạ độ có siêu cấp trùng tộc trưởng lão rất khó chịu bởi vì bọn hắn trong tộc cũng có tiên tổ Chiếu tộc băng vượng t rất ư Dương ở n này, này g lao Lâm thuyết thể pháp h cái có c n áp o à nhiều t ị n h t ê n tổ, c người là đều c h Hắn n bị lam phong dáng vẹn tự tin làm bó tay rồi chỉ có bằng không nói ánh mắt lấp lóe nội tâm nghĩ đến rất nhiều chẳng lẽ lại lâm dương tiền bối đi b ă n g vợ n g tộc cùng b ă n g vợ n g tộc thủy tổ phát sinh một chút ma sát xem ra rất có thể lâm dương tiền bối còn chiếm căn cứ một chút thượng phong không phải cái này b ă n g vợ n g tộc t r ư ở n g lão không có khả năng đối lâm tiên đế tôn sùng đến loại tình trạng này ngay tại đám người suy đoán thời điểm giữa thiên địa nhiệt độ ẩm v a n g kéo lên trong nháy mắt liền so trước đó luyện ngục còn kinh khủng hơn gấp trăm lần cọ a hư không đều bị đốt thành hư vô hôn đội đều bị đốt b ó méo kim ố thủy tổ liên cuồng đang thúc giục động nguyên thủy tiên lực các tộc cường giả đều tê cả ra đầu cái này ba động quá kinh khủng n h ư ở bên ngoài mặc cho một vị thủy tổ như thế nội điền sợ không phải muốn để một tòa t i ê n châu sinh linh đều đ ổ t h á n ông lâm dương lưu lại chén rượu tia tản ra l ạ n h leo á n h sáng nhạt che lại một phương nếu không các tộc cường giả trong nháy mắt liền sẽ bị b ú c hơi thành than s á m bởi vì vừa rồi đã có không ít tại c h e chở lĩnh vực bên ngoài sinh linh rơi vào kết cục này trong đó không thiếu chuẩn tiên đế cấp cường giả Nhân tộc, Người thành công giận Tiếng phồng lên phương. chọc tộc! ta. bắt gầm gừ Kim hoàn toàn không phải tại kim hối hoàng trong tay có thể so sánh động một tí liền có thể đem hư không đốt sập đem hôn độn đều v à t m ẹ o một tia ba động c h à n ra liền có thể đốt xuyên nước vạn dạm t i n h v ũ hủy diệt vô số ngôi sao người không được lâm dương tại hỏa diễm luyện ngục bên trong đứng chắc tay áo trắng phân phật bình tĩnh nhìn xuống kim hối thủy tổ đưa ngươi kia tám cái huynh đệ tỉ mội cùng một chỗ thả ra đi chỉ ngươi còn chưa đủ ta một ngón tay đánh chừng năm trăm hai mươi hai muốn ăn ta cứ việc nói thẳng chừng năm trăm hai mươi hai muốn ăn ta cứ việc nói thẳng ngoa tạo a hắn làm sao dám như thế chọc giận một vị tiên tổ chẳng phải là muốn không chết không thôi như thật đem cái khác mấy vị kia thủy tổ phóng xuất mặc hắn là cái gì tiên đế cũng không tốt xử chỉ có một con đường chết ta hắn làm sao như thế điên a ngoại tảo ta không muốn chết ta nhân tộc chính là cuồng cuồng không biên giới các tộc cường giả đều lộn xộn bị lâm dương dọa đến đầu đều chồng không từ xưa đến nay hắn sợ là cái thứ nhất dám đối một vị tiên tổ nói loại lời này sinh linh đi ngươi đ á n g chết quả nhiên thủy tổ kim ô phẫn nộ đến cực hạng gân xanh nổi lên giữa thiên địa hòa diễm càng thêm táo bạo từ thượng cổ đến nay hắn đều quý Âu là l tôn thủy, thủy Tổ, Kim ú có nào xa xa người n bị h thể ế xem thường q u đỡ nổi sao ở đây đại đa số người đều hoảng đầu đổ mồ hối lạnh chỉ có lam phong chấn định tự nhiên thậm chí muốn uống hấp trả đã nói với ngươi ngươi không được lâm dương bước ra một bước tinh vũ chấn động toàn bộ thế giới đều tại kịch liệt lay động hết thảy đạo pháp đều bị cái này một cước này làm vỡ nát q uy tắc đều lộn xộn ngay cả đủ để sáng thế nguyên thủy tiên lực đều tiêu tán Thà thao. Thủy tổ kim ố một bước, con mắt chừng đến căng tròn.、Nguyên、thủy tiên lực, tại đường kim tiên nhất một chừng chính là đẳng cấp cao con Nguyên kim kim giới lại bước, bị đường lượng, cước căng lực, cấp lực đến đẳng hắn nắm giữ lấy siêu việt đương kim tiên giới cực hạ n tầng thứ cao hơn lực lượng quỳ xuống lâm dương bước thứ hai bước ra giữa thiên địa vỡ vụn quy tắc hóa thành triệu tịch bành trướng gào thét toàn bộ hướng về thủy tổ kim ô nện xuống cái gì thủy tổ kim ô một b ư ớ c liền xem như tiên đế cũng chỉ là tại nào đó một con đường pháp bên trên siêu việt tiên giới cực hạ n có thể tùy ý hiệu lệnh nhưng hắn có thể cảm thụ được như hôm nay địa ở giữa ba ngàn đạo pháp tất cả đều bị lâm dương ý chí nắm trong tay theo hắn ý chí mà động cái này không thể lời còn chưa nói hết hắn liền bị giữa thiên địa quy tắc thủy chiều trực tiếp đập quỳ trên mặt đất căn bản ngắn dù sao hắn bất quá là tiên giới sinh ra lúc được chia nguyên thủy tiên lực sinh linh mà bây giờ thì là toàn bộ tiên giới đều đặt ở trên người hắn hắn không quỳ xuống cũng chỉ có thịt nát xương tan một cái kết cục tiên tổ quỳ một bước phá nguyên thủy tiên lực một bước để thủy tổ quỳ xuống lâm tiên đế hắn vô địch ta vâng không nói huyền h ồ tộc trưởng lão đều cảm nhận được thật sâu rung động tâm đều đang run dày vừa rồi âm dương quái khí các tộc cường giả cũng tất cả đều ngậm n g lại hai đầu gối đều đang phát run hận không thể trực tiếp quỳ trên mặt đất loại này cảm giác gáp bách cùng siêu việt lý giải rung động làm bọn hắn cảm giác sâu sắc mình nhỏ bé cùng b u ồ n cười dính đến t i ê n giới thiên đạo quy tắc bọn hắn xem không hiểu trong mắt bọn hắn nhìn thấy lâm dương bình tĩnh đi về phía trước một bước thủy tổ kim ô công kích liền vỡ vụn lại đi một bước thủy tổ kim ô liền trực tiếp quỳ quá ngưỡng bức ta thật phục ta thừa nhận lời mới vừa nói thanh e m hơi bị lớn hiện tại ta chỉ muốn cùng bái các tộc cường giả đều nội tâm rung động nhao nhao cảm khái ha ha các ngươi coi là đây là chuyện gì tốt sao một vị rắn h â n tộc cường giả cười lạnh nói kim ô tộc cường thế đến đâu trung quy là chúng ta yêu tộc một chi mà bây giờ nhân tộc vốn là thế lực cường đại lại ra như thế một vị cường giả tuyệt thế về sau nơi nào còn có chúng ta thở dốc chi địa t câu nói này vừa ra các tộc cường giả trên mặt đều lộ ra vẻ mặt n cứng trọng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề đúng a một vị có thể đánh bại kim ô láo tổ nhân tộc cường giả quả thực có chút dọn người cái này sao có thể ta quỳ kim ô thủy tổ siết chặt nằm đấm chỉ có chính hắn mới có thể cảm nhận được vừa rồi loại kia rung động ánh mắt lấp lánh nhìn xem lâm dương tiên tổ phía trên tuyệt đối là tiên tổ phía trên siêu việt hiện nay cùng thượng cổ cực h ạ n sức mạnh cấm kỵ kim ô thủy tổ tự dễ ước cười một tiếng thật không nghĩ tới một thế này còn có thể có loại này cấm kỵ tồn tại ta thật sự là vận khí tốt ta cho dù là sáng tạo pháp chín lần cực hạn tiên đế cũng khó tùy ý hiệu lệnh ba ngàn tiên đạo nếu như ta suy nghĩ không tệ ngươi sợ là đã đột phá tiên đế cực hạn bước vào tế đạo lĩnh vực đi cảnh giới của ta ngươi chưa từng nghe thấy nói ngươi cũng nghe không hiểu lâm dương mỉm cười cái gì kim ô thủy tổ s ứ n g sở lập tức cười ha ha khẩu khí của ngươi thật là lớn hết ngồi đại giếng thật sự là đáng thương lâm dương lắc đầu xem ra trí tưởng tượng của ngươi cũng liền tới đây là t a thua n g ư ơ i muốn đối ta làm cái gì một lần nữa phong ấn ta sao kim ố thủy tổ lạnh giọng hỏi vừa rồi lâm dương một chiêu kia quá mức kinh khủng hắn chỉ là đối mặt một lần liền rõ ràng mình căn bản không có khả năng chống lại bất quá hắn cũng không tin lâm dương có thể giết chết hắn dù sao tiên đế trở lên sinh vật nghị triệt để giết chết đều rất khó khăn cơ h ộ i chỉ có thể phong ấn húng chi hắn còn là một vị tiên tổ nghị triệt để giết chết hắn đại giới sẽ phi thường lớn đưa ngươi thể nội nguyên thủy tiên lực chủ động đưa vào trong cơ thể nàng hoặc là chết lâm dương chỉ chỉ á ô liếm môi một cái nói đến ta còn không có n ế m qua thủy tổ đâu không biết ngươi bắt đầu ă n hương vị thế nào tiên tổ không thể đ h ụ c ngươi tại làm đ ụ c ta kim ô thủy tổ vô cùng phẫn nộ vô luận là để tiên tổ giao ra mình nguyên thủy tiên lực vẫn là tuyên bố muốn đun n h ư ăn hết một vị tiên tổ đều là cực hạn đ ụ c nhã ngươi cho rằng ta đang nói đùa sao lâm dương ánh mắt lạnh lẽo một bàn tay đánh ra trưởng phong mang theo ba ngàn đạo gió trực tiếp đem kim ô thủy tổ lồng ngực đập nát để hắn máu me đầm địa thuần túy bạo ngược kim ô thủy tổ ngay cả phản kháng đều làm không được、Phúc. kim ô thủy tổ ánh mắt một quyền liền bị đánh tan ã trong đầu xuất hiện đèn kéo quân ta đại thủ còn không có đề n báo nhân tổ ta còn không có giết hắn kim ô thủy tổ muốn cưỡng ép tỉnh táo lại lâm dương quyền thứ hai quyền phong đã đến Động. một quyền này rơi xuống kim ô thủy tổ trực tiếp toàn thân xương cốt vỡ nát máu tươi bề bay linh hồn đều ra bị nẻ hắn thật có thể giết ta kim ô thủy tổ bị đánh ngộng nhìn xem lâm dương lại muốn vung ra một quyền giật mình phải nhanh mở miệng đại nhân ta đáng tiếc thanh âm này trực tiếp bị dìm ngập tại trong quyền phong quyền thứ ba rơi xuống thủy tổ kim ô đã bị đánh thành thịt nát linh hồn đều băng liệt ai cho ngươi hai lần cơ hội ngươi cũng không biết hối cải không phải bước đến ta đánh chết ngươi lâm dương lắc đầu tiện tay đem thủy tổ kim ô linh hồn phục hồi như cũ ném vào luyện ngục hồ lô thủy tổ kim ô một mặt mộng bức phục sinh liền nghe đến lâm dương n h ả rãnh tại chỗ kém chút vừa tức chết rồi ngoa tạo a ngươi cho ta cơ hội nói chuyện sao ngươi cho cộng lông cơ hội quyền thứ nhất liền trực tiếp đánh cho ta ngộng còn không biết xấu hổ nói cho ta cơ hội muốn ăn ta cứ việc nói thẳng không nên ở chỗ này giả từ bi hắn tức hồn hẹn chỉ tiếc hắn nhà rãnh lâm dương là không có cơ hội nghe được bởi vì hắn vừa tiến vào luyện ngục hồ lô, liền trực tiếp bị đẩy đi đến vực sâu tầng dưới chót bắt đầu luyện ngục t chương n A. Thủy tổ t Kim Âu năm trăm hai mươi ba thổ tôn kim ô canh chương năm trăm hai mươi ba t ổ tôn kim ô canh cỏ thứ gì đi qua bị trói lại tại luyện ngục trung tâm hắc cám tiên đế tàn hồ n ẩ m vang mở to mắt trong lòng hiện lên rung động tựa như là một vị tiên tổ k i a sát tinh đem một vị tiên tổ cho giết chết m ũ nộ i nó thật đạp ngỡ kinh khủng a hắc cám tiên đế khó có thể tin tiên tổ tiên sinh địa dưỡng lo liệu nguyên thủy tiết lực cơ h ộ không cách nào giết chết thượng cổ nhiều đời nhân tộc tiên đế không ngừng cố gắng các ũ n g chỉ c là đem tộc cường lớn t h giả Kết u đều xem trang váng bọn hắn cho rằng lâm dương tối đa cũng liền có thể làm được đánh bại tiên tổ dù sao thượng cổ cũng tồn tại đi đến cuối tiên đế một người chấn áp tiên tổ truyền thuyết nhưng chưa từng nghe nói có tiên tổ chân chính hoàn toàn chết đi qua a mà bây giờ cái này thiết luật lại bị vị này thiếu niên áo trắng phá vỡ một vị tiên tổ cứ như vậy sống sờ sờ tại bọn hắn trước mắt bị đập chết đập thành thịt nát c ọ a thời đại thật thay đổi hắn thật sự là người tiên tương lai tiên giới sẽ như thế nào thật không dám tưởng tượng sợ cái gì giết làm một cái bỏ thủy tổ chân thân chỉ lấy được bộ phận nguyên thủy tiên lực tàn thứ tiên tổ mà thôi chưa chắc thật có thể đánh bại toàn thịnh tiên tổ mọi người đừng sợ không luôn tuyệt vọng có người tranh thủ thời gian cho mọi người cổ động nếu là trong lòng đều tuyệt vọng kia yêu tộc liền triệt để xong đời ai các tộc cường giả đều lắc đầu mặc dù nói thì nói như thế nhưng loại này cảm giác tuyệt vọng vẫn là vung đi không được nhìn thấy lâm dương đã cảm thấy hai chân phát run ông lâm dương ngón tay một điểm đem tiêu tán giữa thiên địa nguyên thủy tiên lực một lần nữa ngưng tụ trực tiếp ném vào a o thể nội a o vừa luyện hóa thể nội hấp thu kia bộ phận nguyên thủy tiên lực liền lại tràn vào tới mấy lần nàng vừa rồi hấp thu năng lượng trong nháy mắt lại lâm vào loại đau khổ này hoàn cảnh công tử ta muốn đau chết ngươi thu nhập chậm một c h ú n ta nội tâm của nàng ai hô nhưng bây giờ đã không tâm tình nhiều lời chỉ có thể tranh thủ thời gian hấp thu tân chú nhập nguyên thủy tiên lực lâm dương thì quay người nhìn xem kia bảy thịt nát ma sát cái cảm các tộc cường giả lúc này đều bị lâm dương bị hú ngốc trệ cũng không dám vận g động cũng không dám cùng lâm dương lôi kéo làm quen tất cả đều run lẩy bẩy trở ở nguyên đ ị a l i ê n ngay cả bằng không nói h u y ề n h ổ trưởng lão đều cảm thấy trong lòng kính sợ vô cùng vừa rồi lâm dương triển lộ ra lực lượng quá mức kinh khủng để bọn hắn có loại cao không thể chạm cảm giác ừ đã sớm nghĩ nên thử tay đánh thịt cả hoàn nguyên liệu đã có thêm một chút cái gì phối liệu tốt đâu lâm dương phát tay đem kim ô thủy tổ thịt nát tinh luyện mà ra phát huy kỳ tư diệu tưởng hắn rất thích làm sáng ý xử lý dù sao thiên hạ mỹ vị hắn cũng đều ăn không sai bị lắm hiện tại truy cầu mới lạ chưa ăn qua hương vị mới lạ hương vị đối với hắn tới nói hấp dẫn mới đủ đủ lớn làm thịt gà hoàn cần tinh bột kia đồng dạng đạo lý lấy ra cậy tiền ô hoàn liền dùng thiên t ẩ m trời đậu mài đến tinh bột để thay thế đi lâm dương vì mình sáng ý cảm thấy rất hư n g phấn cơ các loại bình bình lọ lọ hiện trường mở làm ngoa tạo a hắn thật muốn ăn a ăn tiên tổ không ít người kém chút trực tiếp bị doãn n g t quá mẹ hắn khiêu chiến bọn hắn nhận biết c ự c h ạ n vây anh sau một khắc lâm dương trực tiếp dựng lên nồi lớn bắt đầu nhóm lửa nấu nước đem tất cả mọi người nhìn ngây người thằng đến kim ô viên thịt vào nồi về sau bọn hắn mới thiết thực ý thức được lâm dương thật sự là chăm chú thật ăn tiên tổ a khai thiên tích địa đầu một lần a cái này mẹ nó thật n ị ư ờ tiên quá điên b u ồ n g việc này truyền đi sợ là muốn kinh động thế gian đám người lao nhau đều khó mà tiếp nhận điểm này nhưng rất nhanh thịt trong bát hương truyền ra về sau tất cả mọi người t r ầ mặc loại kia đến từ huyết mạch chỗ sâu kêu gọi để bọn hắn điên cuồng thật muốn ăn một n g ự c a tiên tổ chính là thiên sinh địa dưỡng dù là không có thủy tổ chân thân chỉ cần bị nguyên thủy tiên lực tẩy luyện qua thân thể cũng là tuyệt đối thiên tài địa b ả o ừ n chỉ có viên thuốc không thể được món chính kém chút đem quên đi lâm dương một tay lấy đã mất đi sức sống thủy tổ kim âu nguyên thủy thân cầm ra phong ấn một chỉ dọn dẹp sạch sẽ trực tiếp đun n h ư đi vào cái này một nồi tổ tôn kim ô canh chắc hẳn hương vị là thật to ngon lâm dương ngửi, ngửi nổi khí hài lòng vô cùng nhẹ gật đầu quá địa n g ụ có cái gì địa n g ụ c chúng ta lúc đầu các tộc cũng không phải giữa ta t đầu ở ư ơ n g hồ đ i săn n u ố tại ăn nhân sao. o Chỉ bất quái l làm t h ứ c ăn ngon trình tương n tự h đối i ề u lộ ra t ư ơ ngôn đối tàn nhẫn, h k g bằng chúng ta ăn sống sống ăn ta loạn ộ t từ thôi. tại cảng nhân Ngươi nôn hồ má l ngữ thứ gì ta nhìn ngươi chính là cũng nghĩ ăn đã bị thèm lo gì hối loạn thính ngươi nói đúng các tộc cường giả giờ phút này đều nhanh thèm điên r ồ i thủy tổ chân thân dụ hoặc so bất luận cái gì thiên tài địa bảo đều càng khiến người ta điên cuồng nếu là yêu quái tầm thường có thể uống một bụng canh lập tức huyết mạch đều phải thang dai thực lực đều phải phi thăng chỗ tốt quá lớn nhưng bọn hắn rõ ràng bọn hắn không có tư cách lâm dương nhìn một chút đang cùng nguyên thủy tiên lực đấu tranh AO, quyết định trước không gọi tình nàng dù sao để nàng nhìn xem mình ăn cha nàng cùng lao tổ tựa hồ có chút tản n h ẫ n đương nhiên lấy AO đ ố i kim ô hoàng hận ý nói không chừng sẽ chủ động đến ăn đâu lâm dương lắc đầu không nghĩ nhiều nữa trực tiếp khai thiệp cùng đi ăn đi lâm dương đối ngữ nhị lam phong mấy cái vây vây tay dù sao một người cũng ăn không được ta ta ta ta ta cũng có tư cách lam phong thụ sủng nhự kinh thiên bằng trưởng lão huyền hộ trưởng lão càng là trực tiếp quỳ xuống đất l i ề bái hận không thể tại chỗ nhận lâm dương vì cha n lộc cộc cái khác các tộc cường giả mặc dù thèm toàn thân mỗi cái tế bào đều đang run rẩy nhưng cũng chỉ có thể ở bên cạnh nhìn xem lâm dương ăn như do quấn vừa nghĩ tới vừa rồi mình đối lâm dương nói năng lô mãng âm dương quay khí liền muốn hung hăng quất chính mình mấy cái to mồm sau khi cơm nước no nê một vệ kim quang thông tiên triệt địa ở vang buộc phát đạo kim quang này bên trên ngay cả tinh vũ hạ thông i ể u ưu c h ấ n kinh quỷ thần lâm dương nhũ mày nhìn về phía a ô phương hướng nhìn tới là thành công c ả m t ạ hắc điếm một lớn chán khen thưởng t r ư ơ n g năm trăm hai mươi bốn g ư ơ i làm rất tốt thậm chí để cho ta cảm thấy vui mừng t r ư ơ n g năm trăm hai mươi bốn g ư ơ i làm rất tốt thậm chí để cho ta cảm thấy vui mừng v a n h long long long long thiên kiếp thai nghẽn thiên lôi c ú t c ú t tất cả mọi người hãy nhiên nhìn lại kinh lịch vừa rồi kinh tâm động phách từ n g màn bọn hắn đều như giống như chim s ợ ná nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện đây là a ô tại độ kiếp ông a ô mở ra hai con người t h ông chín khỏa, cửu dương ngưng thiên làm t thể, t nên r ờ mà l Hết thể l địa rúng động cảm ứng được có người luyện hóa kết vân thiên đạo hiển hóa tiên vương tiếp càng khủng bố hơn ngoa tạo a đám người kinh hô nếu là mình ngay lúc đó tiên vương cấp khủng bố như thế sợ là ở đây tất cả mọi người đã sớm làm một đống tiếp cho cái này cường độ quá người tiên chưa bao giờ thấy qua tiên vương cấp có thể đáng sợ như thế nịch thiên nuốt kiếp c h ọ c dẫn tiên đạo tất cả mọi người nghị luận ở mỹ không hổ là cùng lâm dương có liên quan tiểu nha đầu đồng dạng dữ dội tùy tiện cũng không biết nàng có hay không giống như lâm dương vô địch lực lượng cùng thực lực Vâng vương vang anh, chính đạo tiên vương lôi ẩm rơi xuống, phân biệt đối ứng đạo đối loại biệt lôi rơi lôi ẩm ao đánh ra một đạo pháp quyết chín khoản nắng gắt tầm vang bay ra cùng chín đại lôi đình đối kháng không chỉ còn có đạo thứ m ộ ư ơ i lôi đình nàng đã đến c ự c h ạ n quả nhiên không cách nào vượt qua như thế không hợp thói t h ư ở n g siêu cường tiên vương cướp b a n g không nói huyền hộ trưởng lao biên sắc hô lớn sau một khắc đạo thứ m ộ ư ơ i lôi đình đầm vang n g h n xuống điệp ra phía trước chín đạo lôi đình bên trên để uy lực phát sinh chất biến suy suy chín đạo nắng gắt mắt thấy là phải bị ép xuống ao đôi mắt lóe lên vẫn chưa xông đâu dứt lời một vòng ngân nguyện tử trong cơ thể nàng hiện hiện ra nâng đỡ ở c i u dương thái âm thái dương c h i lực hô ứng lẫn nhau vậy mà cũng làm cho uy lực phát sinh chất biến Động. mặt trời thái âm l u ô n chuyển trong khoảnh khắc đánh nát thập trọng lôi k i ế p đánh xuyên tiên vũ không có cách nàng tích lũy quá thâm hậu phúc duyên cũng quá thâm hậu bản thân thể chất liền nịch tiên còn có các loại cực hạn cơ duyên gia thân mặc dù là như thế nịch g h thiên tiên vương kiếp ở trước mặt nàng vẫn không đáng chú ý ông a ô đạo quả vỡ vụn dung nhập bản thân lấy thân hóa đạo đặt chân tiên vương、Tốt. lâm dương hài lòng nhẹ gật đầu mười sáu tuổi tiên vương đây thật là vang dội cổ kim chắc hẳn hoắc vũ tiểu tử kia sau khi thấy được khẳng định sẽ chấn kinh ánh mắt biết thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân hô hô làm thông qua cứu cực tiên vương cướp ban thưởng thiên đạo vẩy xuống đạm mưa tắm rửa a ô c h i thân để nàng ngay cả đạ ba bước đi vào tiên vương b ư ớ c t h ứ ba cảnh giới a ô nhìn xa xa lâm dương trên mặt nụ cười vui mừng nội tâm k h ẽ động lập tức ánh mắt kiên định xuống tới rất hiển nhiên công tử rất hy vọng nàng mau chóng đột phá cảnh giới càng cao hơn công tử ta sẽ không để cho người thất vọng nàng n g non ta không chỉ là hy vọng ngươi có thể hài lòng ngươi vì ta làm nhiều như vậy á ô hy vọng cho người kinh h ị nàng ánh mắt càng thêm kiên định cũng không có rơi xuống thân hình ngược lại hướng về càng trên không hơn phóng đi nàng muốn làm gì từ tiên quân một đường đột phá đến ba bước tiên vương còn không vừa lòng chẳng lẽ nàng còn muốn làm g i a nghịch thiên cử động các tộc cường giả đều mất b ư ớ c sống nhiều năm như vậy nơi nào thấy qua như thế độ kiếp đơn giản quá điên cuồng hô hô a ô trong khoảnh khắc đi vào trúc phúc đạo mưa trên t ầ n g mây thấy được hình thành đạo mưa đầu nguồn thiên hạ tam ớn thanh hoàng nàng ấm vang sông vào đạo sông bên trong thể nội vạn tộc chi huyết gào thét sôi trào hiện hóa ra vô số hư ảnh từ trong cơ thể nàng bay ra đúng i vậy à người so với người phải chết hàng so hàng để ném thấy ta lại hâm mộ lại tới khí về nhà liền muốn ma quỷ huấn luyện tộc ta thiên tiêu không tệ các tộc cường giả đều đạt thành trung nhận thức trở về nhất định phải ma quỷ huấn luyện mình trong tộc thiên tiêu không thể để cho bọn hắn thua ở hàng bắt đầu lên a o mang cho bọn hắn áp lực quá lớn vây anh thiên đạo tức giận rồi lại có người cưỡng ép đánh c ắ p trúc phúc c h i nguyên càng kinh khủng thiên kiếp đ ấ p t ủ thiên khung đều đang lay động phong hỏa lôi tam đại kiếp nạn cùng nhau giáng lâm hướng về a o công phạt mà đi kiếp nạn tới mãnh liệt hơn chút đi a o không sợ ngược lại còn mừng đây chính là nàng cho lâm dương hồi báo vô luận như thế nào thấm khổ nàng đều sẽ đi đ o n thụ còn xa chưa tới cực hạt đâu thiên đạo liền chút năng lực ấy sao nàng quát một tiếng thể nội tất cả bí lực toàn bộ điều động một con tuổi nhỏ kimô tại trên bầu trời vung vẩy bí lực vật lộn ba thai loại rung động này xâm nhập vạn tộc cường giả tâm linh để bọn hắn run sợ trần kinh kim mẫu tộc có người kế tục ca nàng tuyệt đối là đời sau kim mẫu hoàng m ơ n nữa còn cùng nhân tộc vị này tân sinh tiên đế đi gần như vậy ngẫm lại cũng làm người ta tuyệt vọng có người nghĩ đến nơi này nội tâm thê lương b i hay a đánh không lại liền gia nhập ta đã quyết định như lâm tiên đế không chê ta nguyện ý thần phục với hắn chờ k i ế p nạn này qua đi ta liền đi biểu trung tâm ngươi thật đúng là cái đại thông minh bất quá nói cũng không phải không có đạo lý không ít cường giả đều tâm động trong lòng đánh lên mình b ả n tính oanh long long long long a ô tứ chi cực hạng i ã n ra ngũ đại bí lực trấn tiên đặt đất đem ba thai đánh nát trong cơ thể nàng năng lượng tùy theo ẩm vang tăng vọt bước thứ bảy bước thứ tám bước thứ chín trong trước mắt cũng đã thành t i ể u cứu cực tiên vương nàng thở hồn hẹn toàn thân đã kiệt lực nhưng trong mắt còn có không t â m lòng nàng không muốn như vậy dừng bước còn muốn tiến thêm một bước đang lúc nàng nếm thử lại lần nữa dẫn cướp thời điểm nơi bả vai lại bị một cái tay ngăn chặn nàng khiếp sợ quay đầu lại phát hiện lâm dương đã đứng ở bên cạnh nàng công tử nàng kinh hô lâm dương lắc đầu đã đầy đủ cưỡng ép đặt chân tiên hoàn g cảnh sẽ làm bị thương ngươi căn cơ được không bù mất là như thế này mà a â cảm thấy có chút tiếc đối, nhưng công tử tuyệt đối là không sai ngươi làm đã rất h á thậm chí c để rất cảm tốt h ấ y vui ngươi đã hoàn thành yêu cầu của ta trước đó nói nếu như ngươi có thể làm được mười tám tuổi trước đó trở thành tiên vương liền giúp ngươi báo thủ lâm dương nghĩ nghĩ hỏi mẫu thân ngươi cửu hận là cái gì là phụ thân ta cùng kim ố hoàng hậu liên thủ cùng một chỗ hại chết nàng ao nâng lên cái này trên mặt b u ồ n bã lâm dương ngạc nhiên thế nhưng là cha ngươi đã bị ta giết ao nhẹ gật đầu cho nên cựu hận của ta đã tiêu trừ một nửa tiếp xuống ta liền muốn đi giết chết độc tiến nữ nhân ta hy vọng có thể tạm thời có được tự tay giết chết nàng lực lượng lâm dương nhẹ gật đầu đem một khối đá ném cho ao kích phát bên trong lực lượng có thể để ngươi tạm thời trưởng khống một chút hỗn độn có được chuẩn tiên đế cấp bậc lực lượng muốn làm cái gì liền đi làm đi đem lấn ép qua ngươi cùng ngươi có thủ toàn bộ làm kết thúc bất quá giết hết về sau thi thể mang về cho ta、Tốt. ao nhẹ gật đầu không có hỏi nhiều bay thẳng hướng về phía kim ô tộc c h ỗ sâu lâm dương xoay người lại liền thấy một mảng lớn các tộc cường giả đã đều quỳ trên mặt đất Ừm. lâm dương v ẩ y một cái lông mày các ngươi làm cái gì vậy lâm t h i ê n đế chúng ta nguyện ý thần phục với ngài c ầ u ngài đừng có giết chúng ta những cường giả này đều thành khẩn hô to lâm dương cười ha ha hắn lúc đầu cũng không muốn đem ở đây các tộc cường giả đều giết chết dù sao hắn cũng không phải cái gì phát dầu người chúng ta nguyện ý cùng nhân tộc cầu hòa b ã i binh đình chỉ tham dự nhân yêu chiến trường phân tranh có người nói liên tục các ngươi có thể nói tính lâm dương cười lạnh bây giờ các tộc mặc dù đều có cao tầng đến đây nhưng đại đa số không phải lão tổ cùng tộc trưởng chỉ là các tộc trưởng lão chi lưu chúng ta ổn thỏa dốc hết toàn lực thúc đẩy ngưng chiến giảng hòa những người này vì mạng sống đều liên tục biểu trung tâm lâm tiên đế vô luận đưa ra dạng gì yêu cầu chúng ta đều có thể đáp ứng rất tốt lâm dương nhẹ gật đầu trong lòng cười xấu xa một tiếng nhìn về phía bằng không nói đem ta trước đó nói cho ngươi yêu cầu cho bọn hắn cũng giảng đi sau khi thông báo xong hắn liền xoay người rời đi lúc đầu chỉ muốn thuận tay cổ động hai tộc đi tôi luyện tôi luyện hoác vũ tiểu từ kia không nghĩ tới lập tức tới nhiều như vậy niềm vui ngoài ý mớn cũng không biết dạng này có thể hay không để hắn áp lực quá lớn lâm dương ma sát cái cảm bất quá lập tức lắc đầu không trải qua mưa gió có thể nào gặp cầu rồng nhất định phải hảo hảo rèn luyện hắn một phen mới được lâm dương rời đi về sau bằng không nói cùng các tộc cường giả giảng thuật một phen lâm dương yêu cầu ta c h ắ c cái này gọi hoác vũ thảm như vậy cái này hắn xem như phải xong đời chúng ta nhiều chủng tộc như vậy đổi giết hắn một cái hắn cho dù có chín đồn bệnh cũng sống không quá ngày mai a ha ha ha các tộc điều khản vài câu về sau trong mắt đều lộ ra h u n g quang lạnh lùng nhìn về phía ở đây kim ô tộc các cao tầng các vị nên tính toan trướng bắt vương ra đứng m g ồ i chịu x à o vừa muốn quay người vụ n trộm chạy trốn liền bị bằng không nói h u y ề n h ổ trưởng lão liên thủ bắt trở về các vị nếu không coi như x o n g đi cái này dù sao cũng là kim ô tộc chết một vị thủy tổ còn có tám vị mà lại các ngươi cho là ta kim ô tộc liền kim ô thành cái này một vị tiên đế sao bắt vương ra ra mặt quất thẳng tới khuyên đ ủ các vị không nên đem sự tình làm tuyệt ta kim ô tộc cường đại không phải các vị có thể tưởng tượng chuyện hôm nay coi như chưa từng xảy ra chúng ta vẫn là hào hào ở chung mới tốt con mẹ nó ngươi nghĩ hay lắm coi như ngươi kim ô tộc cường đại tới đâu làm loại chuyện này chúng ta không thu điểm lợi tức cũng tuyệt không có khả năng từ bỏ ý đồ các tộc cường giả vô cùng phẫn nộ hờ hưng nói đó chính là muốn khai chiến bắt vương ra cười lạnh một tiếng kim ô tộc vốn là chiến lược cường đại cùng giai vô địch tăng thêm hắn lại là kim ô tộc tiếp cận nhất tiên đế tồn tại cũng không e ngại bất luận cái gì cường địch dứt lời hắn trực tiếp triển khai khí tức hét lớn một tiếng liền muốn khai chiến nhưng sau một khắc hơn ngàn đạo chuẩn tiên đế khí tức liền phô thiên cái điệm à đến dọa đến dọ Cả người tự tin trực người tin tự t lập tức Cỏ A. Đầu hắn ra đều hắn khoảnh h nổ tung, trong các phương cường giả tất cả đều hóa thành hồng quang hướng về bốn phương tám hướng bay đi muốn vơ vét kim ô nhất tộc thuần dương nham tương chỗ xấu nhất lâm dương nhìn xem trước mặt chín tầng yêu tháp n h ư có điều suy nghĩ đây chính là lúc trước nhân tổ luyện chế phong ấn tổ khí mỗi một tầng đều phong cấm một vị kim ô thủy tổ sau đó nhét vào thuần dương nham tương phía dưới bây giờ tầng thứ nhất thủy tổ ki mô đã bị h ắ n ăn còn t h a lại tám vị tám vị thủy tổ ki m ô hiển nhiên đều cảm ứng được lâm dương khí t ứ c vô cùng kiên kỵ vừa rồi ngoại giới chuyện xảy ra bọn hắn đều có chỗ cảm giác vốn còn muốn hiện hóa trợ trận nhưng còn chưa kịp phản ứng ô chín liền bị lâm dương ba quyền tròn ệ n nát bọn hắn rất rõ ràng lấy bây giờ bị chấn áp phong ấn trạch thái tuyệt đối không có khả năng cùng lâm dương tranh phong. vì mình an toàn cùng kim ô tộc tương lai bọn hắn chỉ có thể túi đầu giết chúng ta cựu đệ còn không biết d ừ n g còn tới nơi này là muốn đem chúng ta đổi tận giết tuyệt sao kim ô thứ nhất tổ âu nguyên quát hỏi cái này sao xem ta tâm tình lâm dương thản nhiên nói ta vừa ăn no bây giờ tâm tình cũng không tệ lắm khuyên các ngươi không muốn mình muốn chết tám vị thủy tổ kim ô nhẹ nhàng thở ra may mắn vị này nhân tộc c ù n g ma ăn no rồi liền s á t tính giảm mạnh nếu không hôm nay bọn hắn sợ cũng khó thoát bị làm thành canh thang kết cục vậy ngươi này đến là vì sao âu nguyên nhữ m ạ n hỏi nhân tổ rời đi tiên giới trước đó tới qua nơi này đi lâm dương nói thẳng ra ý thì ra là thế hắn xác thực tới qua mà lại lưu lại ấn ký lưu cho nhân tộc kẻ đến sau âu nguyên rất khó chịu cũng không muốn đề cập cái này một góc dạng bất quá trở ngại lâm dương vì thế bọn hắn chỉ có thể thành thật khai báo nhân tổ lưu lại ấn ký chỗ rất tốt lâm dương nhẹ gật đầu đi vào chín tầng yêu tháp chỗ sâu nhất một chỉ kích hoạt lên nhân tổ lưu lại ấn ký rất nhanh trong h ư không liền hiện hóa ra một đạo quang ảnh hắn cường tráng mà gia tính như nguyên thủy như người khổng lộ lộ ra để cho người ta khó mà ngăn cản quyết đoán cùng khí thế cường đại không có bất kỳ cái gì sự vật có thể ngăn cản ánh mắt của hắn cùng bước chân vẹn vẹn không biết cách bao nhiêu năm tháng trước lưu lại một đạo ân ký đều có thể cho người ta cảm giác bị áp bách vô tận phảng phất trong tay hắn chi kêu to lớn răng sói xương đồng có thể tùy tiện đập nát vũ trụ sao trời cái này chính là lấy sức một mình đối chiến mười đại kim ô thủy tổ mà đại thắng thượng cổ đến nay tiên giới chiến lược mạnh nhất một trong nhân tổ chương năm trăm hai mươi sáu có ta vô địch nhân tổ chương năm trăm hai mươi sáu có ta vô địch nhân tổ ha ha ha nhân tổ vừa ra trận liền mang theo hảo phong tiếng cười chế nhạo nhìn về phía âu nguyên thế nào ta nói qua đánh cược của chúng ta ta thắng chắc nhân tộc hậu nhân nhất định sẽ đi theo ta huy hoàng dấu chân đi vào ta đắc ý nhất một trận chiến tri địa tìm kiếm ta có hay không lưu lại vết tích a âu nguyên khó chịu cực kỳ nhưng trước mặt là quá khứ không trọng đ ổ i còn có cái hiện tại không trọng đ ổ i coi như khó chịu hắn cũng không dám nói cái gì ngươi gặp vận may mà thôi bình thường tới nói dù là nhân tộc lại sinh ra một vị t i ê n tổ chỉ cần chiến l ư ợ c không đủ mạnh cũng đi không đến nơi này âu nguyên im lặng nói ha ha ha ngươi hiểu cái bướm đây này ai nhỏ tạp bao chìm thẳng tiến không lùi sáng tạo kỳ tích cái này c h í nhân là n h tổ ộ c ta t A. Nhân c ư ờ i vui ha ha, nhìn phía quay vẻ vô cùng, quay đầu nhìn về đầu cùng, Lâm d ư ơ n g trong mắt tán thưởng. tộc chàn Hiện nhiên, đây chính là nhân là đầy đây đời ở sở a A. u tuổi đàn đại sinh cường đại nhất Ngươi, Nhân sức s kiệt. hào thật trẻ tuổi nhân tổ sở, vô cùng kinh ngạc không khỏi cảm khải nói lâm dương trên người sinh mệnh chi khí thanh tịnh mà mạnh mẽ tuyệt đối còn tại thời đại thiếu niên số tuổi chưa vượt qua một v à n tuổi năm nay hai mươi ba lâm dương mỉm cười cũng không giấu giếm ừ n nhân tổ cả người đều ngựa ra sau khiếp sợ đến t ự c hạ mấy cái kim ô thủy tổ càng là trực tiếp trầm ặ c chính không thể tin được nghe được ngữ chẳng lẽ lại ngươi là thần t h o ạ i thời đại thần danh chưa diện đại thần tiên chuyển thế thân sao nhân tổ rất nhanh nghĩ đến cái này khả năng duy nhất cũng không phải là lâm dương khẽ lắc đầu ừ m nhân tổ đầu đầy dấu chấm hỏi bất quá rất nhanh hắn liền không thèm để ý vung tay lên cười đến vô cùng thoải mái tốt tốt tốt giang sơn đời nào cũng có người tài nhân tộc ta hưng thịnh chưa suy ngược lại ra một cái so ta lão gia hỏa này càng có tiềm lực siêu cấp thiên tiêu chính là ta hy vọng nhìn thấy ta yên tâm ừ n lâm dương nhẹ gật đầu gặp nhân tổ bộ g á n g vẫn là rất để ý nhân tộc lúc trước tại sao lại vứt bỏ nhân tộc rời đi tiên giới dẫn đến nhân tộc bị các tộc tiên tổ ức hiếp không thể không khiến nhiều đời nhân tộc tiên đế kẻ trước n g ã xuống kẻ sau tiến lên đi phong ấn tiên tổ đem đổi lấy hòa bình đâu nghĩ tới đây hắn không khỏi đem nghi ngờ trong lòng hỏi ra nhân tổ trầm mặc một lát từ lâm dương trong miệng biết được mình sau khi đi nhân tộc kinh lịch hắn nụ cười hào sáng thu liễm trở nên lăng lệ mà phẫn nộ đám này đáng chết tặc ngư dám làm ra loại chuyện này lúc trước mấy cái kia lão hữu liền nên nghe ta đem không nỡ rời đi tiên giới những cái kia con rệm tất cả đều nghiền chết lại đi hắn thở dài ngược lại là khổ những cái kia hậu nhân đây là lỗi của ta lâm dương trong lòng hơi động cũng không mở miệng chờ đợi nhân tổ lời kế tiếp trên thực tế lúc trước chúng ta là không thể không rời đi tiên giới đạp vào con đường cổ xưa kia nhân tổ thở dài ngươi có thể lại tới đây chắc hẳn đã biết rất nhiều sự tình tiên giới từ xưa đến nay chia làm thần thoại tiên cổ thái cổ thượng cổ hiện thế năm cái đại thời đại lâm dương gật đầu biểu thị tán đồng từ xưa đến nay xuất hiện bốn lần l ư ợ n g kiếp trong đó tiên giới thắng hai lần bại hai lần nhân tổ tiếp tục nói ra thần thoại thời đại lượt kiếp tiên giới thất bại cuối cùng vỡ vụn về sau tại tiên cổ lại mở ra đất trời tiên giới lại lần nữa phục sinh tiên cổ thời kỳ cuối lượng kiếp chúng ta thắng lợi để văn minh tiếp tục kéo dài thẳng đến thái cổ thời kỳ cuối lượng kiếp chúng ta thất bại nữa tiên giới lại lần nữa vỡ vụn thượng cổ lượng kiếp thắng lợi một thế này đại kiếp tiên giới chắc chắn gặp uy hiếp cực lớn đại kiếp sẽ vô cùng đáng sợ lâm dương nhẹ gật đầu xem ra nhân tổ rời đi về sau cũng y nguyên một mực chú ý tiên giới thậm chí biết thượng cổ lượng kiếp tiên giới thắng lợi sự tỉnh mặc dù nhìn như hai chúng ta thắng hai bại xem như thế hòa nhưng trên thực tế khách quan tới nói chúng ta thua quá hoàn toàn nhân tổ biểu lộ n g ư n g trọng mà nghiêm túc mỗi một lần chiến bại tiên giới vị cách đều bị nghiêm trọng cắt rơi tồn tại thời gian cùng đối đại k i ế p năng lực chống cự đều càng ngày càng kém không tệ năm cái thời đại một cái so một cái tồn tại thời gian ngắn lâm dương gật đầu t h â n thoại thời đại dài ràng giặc vô tận ngay cả tiên kỷ đều không thể dùng để tính toán tồn tại tuyến n g u y ệ t tiên cổ đại khái tồn thế một vạn tiên kỷ mà thái cổ cũng chỉ tồn tại một trăm cái tiên kỷ về phần thượng cổ càng là chỉ tồn tại một cái tiên kỷ cũng chính là mười vạn tám ngàn kỷ nguyên chiếu cái quy luật này đến suy tính hiện thế đem càng thêm ngắn ngủi rất có thể trong chớp mắt liền mu cho nên chúng ta những ngày tiên tổ sinh ra về sau phải đối mặt lớn nhất nguy cơ chính là giải quyết vấn đề này nhân tổ t h ở d à i theo chúng ta tìm kiếm di tích càng ngày càng nhiều chúng ta biết đến cũng càng ngày càng nhiều sự sợ h a i ấy cùng lo lắng liền càng ngày càng khắc sâu càng ngày càng gấp gáp chúng ta nhất định phải thay đổi loại này chú định bi kịch tương lai vì tiên giới tồn tục m à chiến cho nên cuối cùng chúng ta chỉ có thể rời đi tiên giới đ ạ p vào một đầu cổ lộ đi truy tầm nhiều bí mật hơn thực lực càng mạnh hơn lâm dương nhẹ gật đầu thực lực khác biệt tầm mắt khác biệt hàng đầu cân nhắc sự tỉnh cũng khác biệt nhân tổ rời đi cũng coi như hợp lý dù sao lâm tộc nguyên tổ chờ ba ngàn bất hủ tiên tộc nguyên tổ năm đó cũng làm ra lựa chọn giống vậy đứng tại đỉnh phong nhất người cũng nên có bỏ tiểu ra đến bảo đảm mọi người khí phách t r ờ i sập người cao liền muốn chống đi tới dù sao trí cường giả nhóm gánh chịu giữa thiên địa khí vận cùng tài nguyên nhận lấy vạn linh sùng bái cùng cung cấp nuôi dưỡng trở thành trí cường giả về sau liền nên đi thực hiện trách nhiệm của mình rời đi không chỉ có ta còn có rất nhiều cùng trung trí hướng lao bằng hữu tỷ như kỳ lân thủy tổ tổ long trở nhân tổ tự d ễ cười một tiếng bất quá cho dù chúng ta đồng hành nhưng cũng tâm tư dị biện có người chỉ là vì thoát đi tiên giới có người chỉ là vì thực lực càng mạnh hơn có người thì là lương đeo cứu vớt tiên giới trách nhiệm rời đi tiên giới không bao lâu chúng ta cũng bởi vì tín nhiệm không hợp sụp đổ diễn phần mình bước lên mình tin tưởng vững chắc con đường kia như vậy hiện tại kết quả như thế nào lâm dương hỏi nhân tổ nhét miệng cười một tiếng ta đã tìm được một chút dấu vết để lại có lẽ có thể để cho toàn bộ tiên giới khôi phục lại thái cổ thậm chí tiên cổ thời kỳ cường độ như thế chúng ta trận tiếp theo lại tiếp hẳn là cũng có thể lấy thắng s á n cao úc tại đen nghiêng Lâm dương trong lòng lục lục kim Dương hơi trong động, nghĩ đến nguyệt quyển hoàng quân giáo giới, tại soát viết, kết tái cho, tạo sách sạch chủ. bái kia dựa xem ra từ xưa đến nay rất nhiều nhân kiệt đều đã nghĩ đến cùng một chỗ tận sức tại để tiên giới khôi phục lại thái cổ tiên cổ thời kỳ quan huy từ đó ngăn cản tiên giới chú định suy vong thay đổi kia tuyệt vọng mà bi thương kết cục chỉ là ta mặc dù thấy được hy vọng nhưng lại rất xa vời dù sao c ũ n g trung trí hướng bằng hữu quá ít chỉ dựa vào trong tay của ta căn này lang n h a đồng cuối cùng quá đơn bạc lâm dương nhẹ gật đầu ngay cả hăng hái có ta vô địch nhân tổ đều nói ra loại lời này có thể gặp nhau hắn bây giờ xác thực rất khó ta có thể giúp ngươi lâm dương nói ha ha ha không cần những trách nhiệm này liền để ta cái này lão cốt đầu đến tiếp nhận đi hiện thế đại kiếp đoán chừng mau tới ngươi cũng không cần rời đi tiên giới nếu chúng ta đều đi ra tìm phương pháp kết quả đại bản doanh bị diệt k h ư a tìm ai nói rõ lý lẽ đi nhân tổ cự tuyệt lâm dương h ả o ý lắc đầu nói mà lại ta hiện tại khó khăn gặp phải cũng đã siêu việt tiên giới hiện thế sinh linh lý giải cho dù ngươi siêu việt tiên đế cảnh thậm chí đã hoàn thành tế đạo cũng giúp không được một điểm lâm dương mỉm cười xem ra nhân tổ vẫn là quá coi thường hắn bất quá cũng là không đội chờ bồi dưỡng hảo đồ đệ để bọn hắn có đầy đủ thực lực đi đối kháng đại kiếp sau hắn còn muốn đi hôn đ ộ t bị ngạn đem ba ngàn bất hủ tiên tộc nguyên tổ nhóm tiếp về lại về sau lại đi giúp nhân tổ giải quyết phiền phức đi những chuyện này hắn thấy cũng không khó chính là hơi có chút phiền phức dù sao còn muốn chạy tới chạy lui cũng có lẽ chờ đem tiểu vũ tiểu hạo bồi dưỡng sau khi thức dậy để bọn hắn thay tà chân chạy tốt lâm dương ma sát cái cảm nhân tổ thì lại lấy vì lâm dương bị chính mình nói động nên miệng cười một tiếng bất quá rất nhanh hắn liền cảm nhận được ngạc nhiên có chút hoảng sợ nói khí ngươi không phải hậu bối của ta cảm tạ nho nhỏ cá thiểu minh đạo tổ k h c h thưởng một chương này vạch trần thiết lập hơi nhiều một ít thích kịch bản có thể dùng thận trọng nhìn một chút hh chương năm trăm hai mươi bảy đa tạ đạo hưu ban thượng pháp chương năm trăm hai mươi bảy đa tạ đạo hưu ban thượng pháp ồ lâm dương mỉm cười chỉ giáo cho hắn cũng không nhìn thấu nhân quả bởi vì hắn trước đó lại luôn là đi nhìn trộm hết t h ầ y còn chưa mở miệng liền biết tất cả mọi chuyện loại cảm giác này kỳ thật rất nhàm chán sẽ cho người mất đi cùng người giao lưu niềm vui thú cùng hứng thú cho nên trừ phi hắn cảm thấy rất chuyện quan trọng bên ngoài hiện tại cũng sẽ không chủ động đi nhìn trộm nhân quả có được thực lực vô địch về sau lại đi hưởng thụ loại này bình thường nhân sinh bình thường sống rất tốt ta làm một vòng này tiên giới sinh ra về sau nhân tộc tri tổ p h à m l à thượng cổ về sau đàn sinh nhân tộc đều cùng ta có một chút nguồn gốc có thể để cho ta cảm nhận được một loại không h i ể u liên lụy nhưng ở trên thân thể ngươi ta cũng không có cảm thấy loại cảm giác này nhân tổ ma sát cái cảm sau khi suy nghĩ một chút trong lòng có suy đoán ngươi họ gì dừng lâm dương nói bất hủ lâm tộc nhân tổ thử thăm dò không tệ lâm dương nhẹ gật đầu vậy liên không kỳ quái nhân tổ bừng tỉnh đại ngộ thì ra là thế chắc không được có thể trở thành di tộc quả nhiên có không lường được nội tỉnh một khi thời gian đầy đủ lâu liền có thể sinh ra ngươi dạng này cường giả tuyệt thế ồ lâm dương nhữ mày ngươi nói là lâm tộc cũng không phải là một vòng này tiên giới sinh ra về sau mới tồn tại đúng thế nhân tổ ngưng trọng nhẹ gật đầu thượng cổ tiên giới sinh ra trước đó bất hủ lâm tộc liền đã tồn tại còn có mấy cái gì vang thời đại di tộc tồn tại tuế nguyệt chi lâu đời không cách nào tính toán sợ là liền ngay cả các ngươi lâm tộc vị kia cái gọi là nguyên tổ đều không thể làm rõ ràng lâm tộc khởi nguyên là ở thời đại nào đi Thái chi ổ cổ, tiên o o ặ c là thần t h ạ tiết h ờ đại đều tại. liền Mỗi một cái di tồn tận một tộc, có phía sau u vô y n nguyện, đếm không h bí ẩn. Chỉ tiếc, vì từ tiên giới phá d i ệ t kiếp cho bên trong còn sống sót cho dù bất hủ lâm tộc cũng đã dùng hết hết thẻ thủ đoạn đến mức các ngươi phần lớn truyền thừa đều đã mơ hồ đoạn tuyệt thậm chí một thế này tộc nhân của các ngươi cũng không biết lâm tộc là viễn cổ di tộc thì ra là thế lâm dương nhẹ gật đầu c h ắ c không được hắn vẫn cảm thấy ba ngàn bất hủ tiên tộc mặc dù hợp xưng bất hủ tiên tộc nhưng rõ ràng có phân chia mạnh yếu lâm tộc nội tình và khí tượng rõ ràng là ba ngàn bất hủ tiên tộc bên trong cao nhất mấy cái một trong nguyên lai lâm tộc lịch sử như thế lâu đời có lẽ liên lụy tới thái cổ tiên cổ thậm chí thần thoại thời đại thật sự là đáng tiếc nếu người lâm tộc truyền thừa cũng không gãy có lẽ sẽ có để thái cổ khôi phục thủ đoạn cho dù không thể để cho tiên giới khôi phục cũng có thể có tiên đế phía trên tu hành pháp không đến mức để tu hành đường trực tiếp gãy mất nhân tổ thở dài thái cổ tiên giới bị mai táng vỡ vụn trùng sinh hết thệ đều bị cướp sám chỗ vùi lấp l i ê n ngay cả thái cổ tu hành pháp cũng là như thế tại thái cổ thời điểm tiên đế tiên tổ cũng không phải là người mạnh nhất thậm chí chỉ có thể được xưng là phạm tiên cực gây nên bất quá rất nhanh hắn liền tỉnh lại hậu nhân chưa hẳn không bằng trước người nếu chúng ta đầy đủ kinh tài tuyệt diễm tiền nhân có thể khai phá ra tiên đế tiên tổ phía trên tu hành pháp chúng ta vì sao không thể ta đã bước ra con đường của mình đáng tiếc loại này ảnh lưu niệm trạng t h á i giới ta không cách nào t r u y ề n pháp cho ngươi nếu không ta có thể đem tiên đế phía trên tu hành pháp giao cho ngươi lâm dương mỉm cười n à y cũng cũng không phải là bí mật gì tiên đế phía trên tu hành pháp ta cũng có cái gì nhân tổ hoảng sợ mở to hai mắt nhìn ngươi nói cái gì lâm dương tùy ý lấy ra một tờ không có chữ giấy ngón tay ở phía trên một điểm vô số kinh văn liền ở phía trên hiền hóa vây anh trải qua thành thời điểm thiên địa r u n g động toàn bộ tiên giới tựa hồ cũng tại run nhẹ nhẹ cái này cái này cái này cái này nhân tổ mập bức ảnh lưu niệm đều kích động đến run dậy tay hắn bưng lấy kia quyển không có chữ sách cái này cái này cái này cái này sao có thể ngươi giải khai bộ phận thái cổ kiếp cho sao loại này cấp bậc kinh văn dù là tại thái cổ thậm chí tiên cổ đều tuyệt đối là cấp cao nhất xem như thế đi lâm dương nhẹ gật đầu bất quá cái này kinh văn là ta vừa rồi hiện trường biên ra nếu như ngươi thiếu tu hành pháp có thể nhớ kỹ hẳn là đầy đủ dùng nếu là không thích hợp ngươi ta lại biên một cái thích hợp ngươi nhân tổ đầy nao dấu chấm hỏi cả người đều chầm mặc lâm vào to lớn trong rung động lộc cộc liền ngay cả ông nguyên mấy cái kim ố thủy tổ đều thèm chảy nước miếng bọn hắn lại làm sao không muốn đột phá gông cùng xiềng xích siêu việt p h ả m tiên cảnh đáng tiếc bọn hắn một chữ cũng thấy không rõ ha ha ha ha! nhân tổ tại rung động sau khi rất nhanh liền khôi phục vui sướng rất nhiều chuyện bản thân cũng không có cái gì đạo lý có thể nói từ thượng cổ đến nay hắn kinh lịch quá nhiều dưỡng thành mọi thứ đều không truy vấn ngọn nguồn thói quen lâm dương nói tới vô luận là thật là giả cái này kinh thư luôn luôn không sai được cái này đầy đủ quá tốt rồi tiên giới được cứu rồi nhân tổ nhét miệng cười to tiếng cười chấn động toàn bộ thuần dương ao nham tương để kim ô bí cảnh đều đang run dày đa tạ đạo hữu ban thượng pháp nhân tổ đối lâm dương vừa chắc tay trịnh trọng nói t ạ hắn là người thô u cường c ự c ít sẽ như thế trịnh trọng việc thi lễ đủ để thấy hắn bây giờ đối lâm dương kích động cùng cảm ơn ngươi là nhân tổ không tốt đối ta thi lễ à. lâm dương cười tránh ra thân thể cũng không có thụ cái này thi lễ mà lại bất quá là tiện tay biên một bản kinh văn m ạ thôi không đến mức ngươi là viễn cổ di tộc hậu nhân người ta ở giữa cũng không có tiên tổ cùng hậu bối ở giữa ước thúc tự nhiên có thể đạo h ư u tương xứng ngươi cũng không cần chú ý như thế nhân tổ vẫn như cũ đắm chìm trong cái này kinh văn rung động cùng trong sự kích động liên tục nói được lâm dương nhẹ gật đầu ai ta đột nhiên nhớ tới cái sự t ì n h tới nhân tổ xứng sở nhìn khắp m ộ n phía làm sao thiếu một cái kim mẫu thủy tổ ô chín đi nơi nào phong ấn của ta hẳn là rất kiên cố mới đúng hắn đi ra ngoài rồi không có chỉ là bị ta ăn mà thôi lâm dương lắc đầu giải thích nói h nhân tổ mở to hai mắt nhìn ngươi cho nó ăn á chương năm trăm hai mươi tám vậy liền lấy mạnh lên làm mục tiêu đi chương năm trăm hai mươi tám vậy liền lấy mạnh lên làm mục tiêu đi hương vị thế nào nhân tổ liên tục hỏi cũng không tệ lắm cùng côn bằng không kém bao nhiêu đâu lâm dương nói kia chắc là không tệ nhân tổ nhớ lại một chút côn bằng hương vị gật đầu tán đồng miệng đầy chảy nước miếng chỉ là không biết cái này thủy tổ cùng bình thường tộc nhân hương vị bên trên có không hề khác gì nhau đâu đương nhiên chất thịt càng ngon dù sao có nguyên thủy tiên lực tẩm bộ nha lâm dương ánh mắt sáng lên cái này nhân tổ hiển nhiên cũng là lao án hàng ha ha, ha, ha. thật sự là hâm mộ người a nhân tổ chật trấn lưới lúc trước ta mặc dù chiến lược đủ cường đại nhưng cuối cùng cũng vẫn là tiền tổ cảnh giới mặc dù phong ấn bọn hắn nhưng cũng không làm gì được bọn hắn sinh tử kỳ thật ta lúc đầu cũng rất muốn nếm thử kim ô thủy tổ là mùi vị gì dù sao các tộc bình thường tộc nhân ta cũng đều không sai biệt lắm liên q u a còn kém chưa ăn qua thủy tổ mấy vị thủy tổ kim ô đều nghiến răng nghiến lợi nhân tổ đúng là thượng cổ mỹ thực ra vạn tộc nghe đến đ ã biến sắc dù sao hắn chiến lược quá mức cường đại chỉ cần nhìn cái nào tộc hậu bối khó chịu hoặc là nhìn thấy một tộc kia tộc nhân tại tàn sát nhân t ộ liền trực tiếp giết Các tộc thủy tổ đi lý l u ậ nhân đại đa số cũng đều đ số sẽ cũng n bị á trở về. n h tổ không hề r liên đi i t tục r ư gật đầu rất là chờ mong mấy cái này lao tầm h bao năm đó cũng không có bất làm chuyện xấu đã sớm muốn đem bọn hắn cho ân lạc lập tức hắn thu liêm tiểu dung nghiêm mặt nói ta lưu lại ấn ký năng lượng không nhiều lắm cái này ấn ký phía dưới có một cái q u y ề n trục ghi lại lấy ta đạp vào con đường cổ xưa kia tọa độ cùng tin tức chờ tiên giới vượt qua một vòng này kiếp nạn về sau ngươi nếu có hứng thú có thể tới cổ lộ trên tìm kiếm có lẽ tiên giới thật có có thể khôi phục đến thái cổ tiên cổ hoàn cảnh khả năng ta đã tìm được một chút dấu vết để lại lâm dương nhẹ gật đầu được hô nhân tổ ấn ký tiêu tán lâm dương nhìn thoáng qua đang phát run mấy cái thủy tổ kim o vậy liền đem các ngươi lưu đến nhân tổ trở về lại ăn đi dứt lời hắn liền hóa thành một đạo thanh phong rời đi con mẹ nó chứ cám ơn ngươi âu nguyên xác nhận lâm dương rời đi về sau mới dám g ầ m thét một câu kim ô tộc nội điện người cái này bạch n h ã n lang kim ô tộc dưỡng d i ụ c ngươi ngươi bây giờ lại muốn giết ta sao kim ô hoàng hậu s ắ c mặt tái nhợt lui ra phía sau lúc này kim ô nội điện đã bị máu tơi ư nhúm đỏ vô số người thây nằm a ô tay cầm trường kiếm từng bước một đến gần những người này đều là nàng giết chết như là đã quyết định báo thủ vậy liền triệt để một điểm ta thế nhưng là tỷ người a đại công chúa sắc mặt tái nhuật, sắc nhuận sắc nhọn h ô uống ta máu tỉ tỉ so với ta cựu nhân đáng hận hơn a o một kiếm hiện lên trực tiếp đem kim ô đại công chúa đầu lâu c h é m bay không kim ô hoàng hậu khỏe mắt đau thấu tim gan ngươi thật là ác độc tâm vậy mà chính tay đâm thân tộc nàng là chị ruột của ngươi ngươi năm đó giết mẫu thân của ta thời điểm có biết tâm ta so ngươi đau hơn gấp mười a o lạnh lùng nhìn xuống kim ô hoàng hậu vô luận như thế nào nàng đều hẳn phải chết ta là g e n g h é nàng nhưng cũng không phải là thủ phạm thủ phạm một người khác hoàn toàn kim ô hoàng hậu phẫn nộ quát ô a ô nhữ mày còn có ai k i mô hoàng hậu cười n ạ o một tiếng phụ thân ngươi sở dĩ biết hỏa một tương sinh bí pháp là bởi vì một vị gọi quỷ tiên sinh người xa lạ tới chơi mẫu thân ngươi bị hiến tế căn nguyên là hắn cùng phụ thân ngươi một trận nói chuyện trắng đêm nói trắng ra là ta chỉ là ghen ghét mẫu thân ngươi mà thôi chân chính giết chết mẫu thân ngươi thủ phạm là k i m ẫ thành cùng vị kia quỷ tiên sinh cái gì a ô sắc mặt chấn động quỷ tiên sinh bây giờ ở nơi nào không biết k i mô hoàng hậu lắc đầu hắn cùng phụ thân ngươi trò chuyện song sau liền rời đi kim m tộc cướp định chờ ngươi m ư ơ i tám tuổi thời điểm thành niên trở lại lấy đã thành thục cựu dương chi huyết ha ha ha a ô bị chọc giận quá mà cười lên mình còn chưa ra đời huyết dịch liền đã bị xem như thương phẩm đến giao dịch sao kim mô hoàng thật đúng là giỏi tính toán ta cho ngươi biết nhiều như vậy ngươi còn không có ý định bông u tha ta sao kim mô hoàng hậu giống to đồng l o ã lại như thế nào hại chết người liền muốn đ ề n mạng a ô lạnh lùng huy kiếm đâm thẳng kim mô hoàng hậu ngươi cũng sống không lâu kim mô hoàng hậu giữ tợn nguyên rủa nàng rất rõ ràng vị k i ê u quỷ tiên sinh vô cùng thần bí kinh khủng liền ngay cả kim m hoàng đối với hắn đều vô cùng kiên kỵ nàng trước khi chết đem tin tức này nói cho a ô chính là muốn để nàng đi tìm vị này quỷ tiên sinh báo thủ đến lúc đó cái này a ô hẳn phải chết trước khi chết mang đi một cái không lỗ mang theo không cam lòng cùng dữ tợn kim o hoàng hậu linh hồn triệt để t ạ n biến a ô toàn thân nhồi máu cầm trong tay thanh phòng từ nội đ i ệ n đi ra khi thấy tại vơ vét kim o tộc các tộc cường giả xuống tới mọi người thấy nàng ra đầu tê dần đây chính là lâm dương muốn bảo vệ nữ tử bọn hắn nào dám động đều đang chủ động chào hỏi lấy lòng nhưng a ô bây giờ đại thủ rốt c u c đền báo tự tay giết chết cự nhân tâm tình vô cùng phức tạp hiển nhiên không có g à n h đi để ý tới những người này đang suy nghĩ gì đấy lâm dương hỏi công tử a o mê man g ánh mắt khi nhìn đến lâm dương về sau trong nháy mắt trong suốt nàng đem sự tỉnh vừa rồi nói cho lâm dương quỷ tiên sinh lâm dương nhẹ gật đầu ngươi nghĩ như thế nào hai năm sau hắn sẽ lại đến kim mô tộc đến lúc đó ta giết chết hắn a o kiên định nói lâm dương mỉm cười ta là đang hỏi ngươi tiếp xuống dự định làm sao sinh hoạt đâu a o sững sờ đúng vậy à nàng từ xuất sinh chính là làm máu túi sứ mệnh đạt sinh khi còn bé sinh hoạt ở trong sợ hãi sau khi lớn lên sinh hoạt trong lúc chạy trốn bây giờ đại thù đề báo nàng cũng rốt cục tự do sau đó lại nên như thế nào đối mặt sinh hoạt như thế nào tiến hành về sau nhân sinh đâu ta muốn đuổi theo theo công tử nàng nghĩ nghĩ nói vẹn vẹn bước nơi này sao lâm dương hỏi lại không sao lại thế a o siết chặt nằm đấm nhưng lại không dám đem ý nghĩ trong lòng nói ra miệng lâm dương bình tĩnh nhìn nàng ta ta muốn mạnh lên vô luận ngươi đi nơi nào đều có thể cùng với ngươi a o r ố t cục cố lấy rút khí nói ra trong lòng lời nói rất tốt lâm dương nhẹ gật đầu vậy liền lấy mạnh lên làm mục tiêu đi ừ n a ô ánh mắt sáng lỏng vừa tìm được nội tâm truy cầu tiếp xuống ta dự định đi gặp một cái đ ồ đ ệ nguyên nguyện ý theo tà tới sao lâm dương cười hỏi đương nhiên a ô liên tục gật đầu ừ m lâm dương mỉm cười rất là chờ mong la hạo nhìn thấy a ô lúc biểu lộ lập tức hắn một q u y ề n manh mở không gian thông đạo mang theo a ô bước vào trong đó t r ư ơ n g năm trăm hai mươi chín đế không thấy đế t r ư ơ n g năm trăm hai mươi chín đế không thấy đế cái gì ngoa t ạ o lúc này đi chờ một chút chúng ta a các tộc cường giả đều l u ố n cuống bọn hắn g i m không kiêng n g gì cả cũng là bởi vì lâm dương tại cái này đã ép kim ô tộc cường giả tuy nhiều nhưng đỉnh cấp chiến lược cũng không dám vận dụng tỷ như tiên tổ khí tiên tổ trận các loại một khi vận dụng chính là phạm vi tổn thương vạn nhất chọc giận lâm dương kim ô tộc sẽ bị san thành bình đ ị a nhưng bây giờ lâm dương đi kim ô tộc nhưng là không còn cái này cố kỵ quả nhiên sau m ộ t khắc chín đại tổ khí thập đại tổ trận toàn bộ ẩm ẩm chấn động lên thuần dương nham tương gào thét chín đại kim ô ý chí t ử nham tương dưới đáy chuyển ra trấn thiên t h ắ n đ i ệ chớ nhìn bọn họ tại lâm dương trước mặt dọa đến cùng ca tử nhưng ở ngoại nhân trước mặt bọn hắn thế nhưng là khai thiên tích địa hạng nhất tiên tổ vạn linh tri tổ tự có mà có dù la bị phong ấn chỉ là một k i a ý chí lộ ra cũng đủ để chấp tổ khí quét sạch từ phương trốn a mà nó là mặt khác mấy vị kim ố thủy tổ báo nổi vừa rồi lâm dương ở thời điểm ngươi làm sao không dám l ó đầu lúc này chạy đến trang bức qua hông nhặt mềm mỡ a không muốn mặt các tộc cường giả vừa mắng một bên trốn may mà mấy vị thủy tổ cuối cùng bị phong ấn có thể động dụng ngoại giới lực lượng quá yếu ớt mặc dù thôi động tổ khí tổ trận đánh giết một mạng lớn nhưng vẫn như cũ có không ít vạn tộc cường giả đều chạy ra ngoài toàn bộ kim ố thế giới huyết vụ ngập trời hôm nay không biết nhiều ít sinh linh mất hận nhiều ít hào kiệt tân trời mấy vị thủy tổ hư ảnh nhìn xem cảnh hoàn g tán khắp nơi trong lòng bị thương vô địch kim ô nhất tộc lại bại ai cũng coi là ngày xưa chi nhân hôm nay chi quả ông nguyên thở dài một cái bây giờ việc khẩn cấp trước mắt vẫn là đem kim ô tộc nhân một lần nữa tổ chức chứng kiến kim ô thế giới chuyện hôm nay quyết không nhưng bị trắng trợn tuyên dương nếu không ta kim ô nhất tộc mặt mũi liền triệt để khó giữ được lập tức bằng nhanh nhất tốc độ thông chi các tộc p h à m là dám lộ ra hôm nay phát sinh sự tình người kim ô tộc đem toàn lực ứng phó đem nó di tộc đừng tưởng rằng chết một cái kim ô hoàng kim ô tộc lại không được Tướng ở bây ê giờ kim o tộc h m gặp đại biến tự nhiên là triệu hoán bọn hắn trở về khắc chọn kim o hoàng thời điểm tiên giới biên giới kiếm cốc la hạo mang theo trần linh hy mộ thanh ảnh đi tới kiếm cốc ngoài cửa nơi này chính là n g ư ờ i ra đời địa phương sao hai nữ nhìn xem trước mặt cũng không tính nguy ê nga n có loại thế ngoại đảo nguyên cảm giác kiếm cốc ánh mắt sáng tỏ ừ m la hạo nhẹ gật đầu thật hoài niệm a rất lâu chưa có trở về mộ thanh ảnh có chút khẩn trương n g ư ờ i đây coi như là mang bọn ta gặp phụ nữ sao la hạo s ư ớ n g sở cha mẹ ta đã đi a hai người s ư ớ n g sở liên tục xua tay cho biết thật xin lỗi khu khu ta nói là bọn hắn rời đi kiếm tông các ngươi có phải hay không nghĩ sai la hạo sắc mặt tối sầm từ khi lâm dương cho hắn tinh thần nhật nguyện trải qua bản này ba tu bí pháp về sau hắn cùng hai nữ một mực cộng đồng tu hành bây giờ tình cảm đã rất thân mật thực lực cũng phi tốc dâng lên bây giờ đã tiên tôn lục trọng tiên tu hành có chút lâu người trẻ tuổi tính cực t ư động cho nên mới mang theo hai nữ về mình quê quán du lịch dài sầu a hiểu lầm n g u y ê n lai、like、cha mẹ ngươi còn sống thật sự là quá tốt đúng vậy a đúng vậy a ta còn tưởng rằng ngươi không có cha mẹ hai nữ đều xấu hổ vào đầu h o ả n không lựa lời nói la hạo liếp mắt bó tay rồi vậy ngươi biết cha mẹ của ngươi đi nơi nào sao ngươi không muốn tìm đến bọn hắn sao mộ thanh ảnh nghi hoặc hỏi không biết ta từ nhỏ cùng ta ra ra cùng nhau lớn lên hắn một mực nói cho ta ta là cô nhi thằng đến sư phụ ta dẫn ta tới kiếm cốc đại trưởng lao mới đưa sự thật nói cho ta la hạo thần sắc có chút phức tạp nghe nói cha mẹ của ta rất thần bí cường đại bọn hắn đến cùng đi nơi nào ta cũng không biết rất có thể đã rời đi tiên giới đi cái gì rời đi tiên giới cái kia có thể đi nơi nào lục giới bên trong ngũ giới đều vỡ nát chỉ còn lại có tiên giới ấn lý thuyết không có chỗ có thể đi à trần linh hy chớp mắt nghi hoặc có lẽ là đi trong truyền thuyết không gian hỗn độn bên ngoài vô ngần vũ trụ a mộ thanh ảnh biết đến ngược lại là nhiều một ít bất quá nghe nói muốn rời đi không gian hỗn độn cần đánh xuyên q u a hỗn độn hằng rào vậy cần phi thường cường đại thực lực liền ngay cả tiên đế cũng không thể xem ra cha mẹ của ngươi thật rất thần bí cường đại ừ n la hạo nhẹ gật đầu vậy ngươi ra ra nhất định cũng rất thần bí a lần này chúng ta có thể nhìn thấy hắn sao trần linh hy rất chờ mong mà hỏi hắn đã đi la hạo lắc đầu a hắn cũng đi rồi đi đâu mộ thanh ảnh ngơ ngác hỏi khúc gia gia của ta là thật đi la hạo dở khóc dở cười nói a cái này hai nữ ngượng ngùng cười một tiếng có chút xấu hổ rất nhanh đại trưởng lão bọn người đạt được tin tức liên tục mở ra sân môn toàn bộ kiếm cốc tử đệ đều nền đón, đón ra kiếm cốc làm có chút xuống dốc thế ngoại tôn g môn đệ tử trong môn phái cũng không nhiều nhưng đều rất đoàn kết thân như một nhà rất có lực ngưng tụ tại lâm dương trước khi đến mạnh nhất đại trưởng lão cũng là mới tiên vương cảnh bức thứ ba mà thôi giờ phút này biết la hạo trở về đều rất là vui vẻ tất cả đều dùng manh tiến giang lên đón đại trưởng lão ngươi cũng tiên vương cảnh bức thứ chín xem r a gần nhất rất có hy vọng có thể đột phá đến tiên hoàn cảnh chúc mừng a la hạo kinh h ỉ vô cùng đều dựa vào lâm tiền bối a hắn cho ta kéo dài tính mạng về sau ta cảm thấy trong cơ thể mình nhiều một c ô không dùng hết tiên nguyên tinh khí gần nhất tiến bộ thần tốc thật sự là muốn ngừng đều không dừng được đại trưởng lão vui vẻ vô cùng hắn số tuổi rất lớn tuổi tác đã tiếp cận một vị bình thường tiên vương có thể sống đến cực h ạ chân chính là từ thượng cổ đi tới lao gia này đáng tiếc a da da của ta không có chờ đến sư phụ ta tới la hạo thở dài đúng vậy a một chút kiếm cốc trưởng lão mặt bên trên đều tràn đầy tiết m ớ không có gì có thể t i ế t đ ố i tiểu h ạ n a ngươi cùng lâm tiền bối h ả o h ả o học bản sự hắn không phải thi triển qua đại thủ đoạn sống lại chúng ta kiếm cốc một chút tiền bối sao ta tin tưởng chỉ cần ngươi có thể cùng lâm tiền bối học được một chút bản lĩnh thật sự tuyệt đối có thể phục sinh ra già, già của ngươi đại trưởng lao khích l ệ nói ừ m la hạo ánh mắt sáng lên liên tục gật đầu bất quá hắn ra ra là tự nhiên c h ế t giả phục sinh so với bị giết chết đoán chừng muốn phiền phức rất nhiều nhưng trong lòng có cái tưởng niệm tu hành thì càng có lập mạ dù sao có sư phụ tại hắn liền tin tưởng hết thể đều có khả năng nếu như làm không được chỉ có thể chứng minh ngươi còn chưa đủ vô địch cầu khen thưởng và khen ngợi n h a chương năm trăm ba mươi nhưng là ta cự tuyệt chương năm trăm ba mươi nhưng là ta cự tuyệt ta kiếm cốc các vị tổ tiên đâu la hạ hỏi hắn trước khi rời đi lâm dương sống lại năm đó vì ghi chép thượng cổ đại chiến trên chiến trường mất mạng kiếm cốc các tiền bối còn đang bế quan thời khắc sinh tử có cảm thấy ngộ lao tông chủ vốn là thiếu niên tiên vương bây giờ lại kinh lịch một lần sinh tử nói không chừng lần bế quan này ra thực lực sẽ đột nhiên tăng mạnh đặt chân tiên thánh cảnh cũng chưa chắc không có khả năng đại trưởng lao rất chờ mong là như thế này La hạo nhẹ gật đại trưởng lão liên tục hỏi nói đến nhìn như rất lâu nhưng trên thực tế la hạo rời đi kiếm cốc đến nay còn không có hai năm hai năm liền từ mới vào tiên vương trở thành tiên vương cực cảnh đã là kiếm cốc đại trưởng lão có thể nghĩ đến biến thái nhất điều kỳ quái nhất kinh khủng nhất tu hành tốc độ、ừ. tu hành tốc độ không phải rất nhanh dù sao tâm tư đều dùng tại kiếm cảnh trên tu hành la hạo cười ngượng ngùng một tiếng không có việc gì kiếm cảnh cũng là bản lĩnh thật sự cảnh giới thấp một chút cũng có thể vượt cấp giết địch đại trưởng lão coi là la hạo cũng không trở thành cứu cực tiên vương vội vàng cấp la hạo đánh cái giảng hòa cười ha ha nói cũng liền miễn cưỡng tu hành đến tiên tôn đệ thất trọng mà thôi la hạo hơi triển lộ một chút lực lượng để cho người ta có thể xem tấu cảnh giới của hắn vẹn vẹn một tia lực lượng liền để kiếm cốc đông đảo sư trưởng đệ t ử sắc mặt đại biến cảm giác gáp bách tràn đầy thật là đáng sợ cảnh giới áp chế là tiên tôn a vẫn là cao dai tiên tôn kiếm cốc các sư huynh đệ đều thấy chóng trong mắt tràn đầy sùng bái cùng kích động tại cái này tiên giới biên giới tiên châu tiên lực tương đối m ỏ n g manh mặc dù theo tiên giới phục hồi như cũ tình huống có c h ỗ i chuyển biến tốt đẹp nhưng dù sao thời gian còn thiếu tiên tôn ở chỗ này liền có thể ẩn thế không ra ngày thường có thể tưởng tượng đến đáng sợ nhất tu sĩ chính là thành lập tiên gia hoàng t r i ề u tiên hoàng đừng nhìn kiếm cốc chỉ có mấy cái tiên vương nhưng là tại tiên giới khu vực biên giới cũng coi là rất mạnh tôn g môn một vị cao giai tiên tôn cứ như vậy xuất hiện tại bọn hắn trước mắt loại t i a rung động cùng cảm giác c áp bách quả thực làm cho người cảm thấy kích động chơi ạ đại trưởng lão đều choáng hắn sống lâu đời tuế nguyệt gặp qua thượng cổ thời đại hoàng kim nghe qua vô số truyền thuyết nhưng cũng chưa từng nghe qua có người hay thời gian ba năm liền có thể từ tiên vương tiến giai cao giai tiên tôn a đơn giản lịch lớn này hai mươi mốt tuổi cao giai tiên tôn phóng nhãn tiên giới sợ cũng là công tiệ kim vạn cổ đệ nhất đi vị t i ê n bối kia quả nhiên đáng sợ có thể để ngươi trong vòng hai ba năm liền thu hoạch được tiến bộ lớn như vậy đã hoàn toàn siêu việt chúng ta phạm vi hiểu biết đại trưởng lão than t h ở lắc đầu nếu là ngươi lưu tại k i ế m tông chúng ta ngay cả tiền tôn trở lên tu hành pháp đều không có coi như ngươi có thiên phú sợ là cũng sẽ tiến cảnh trầm chạp đơn thuần là làm trễ nại ngươi a không có tu hành pháp cũng chỉ có thể tự mình tìm tòi tiền nhân có thể sáng tạo pháp mình đương nhiên cũng có thể tìm tòi tiến cảnh chỉ cần ngươi đầy đủ thiên tài nhưng này sẽ hao phí đại lượng thời gian cho dù là thiên tài dựa vào chính mình sáng tạo pháp tu hành Tốc đại ộ tối thiểu đến、so、bình thường thậm trăm ta tông toàn Ngươi giờ, kiếm người bình chậm hơn chí chính hoàn đến đáng lần. xứng so bây gấp gấp m là n nhất. h đ ạ trưởng lao rất vui vẻ la hạo trong mắt hắn đã đầy đủ lợi hại là tiên giới nổi tiếng đại nhân vật ra ra ngươi vật lưu lại cũng là thời điểm c h u y ể n thường ngươi đại trưởng lao đem một phong thư đưa cho la hạo la hạo xưng sở đem phong thư mở ra nhìn một lần về sau biến xác ngươi lai ta không phải ra già thân tôn như sao là cha mẹ ta nắm hắn thu dưỡng ta la hạo thở dài nội tâm r u n động lại cảm động gia gia của hắn đối với hắn rất tốt vô cùng thực tình đối một cái không phải thân sinh hại tử coi như mình già, phần ân tình này quá lớn gia gia ta nhất định sẽ đi hướng đ ỉ n h phong đưa ngươi phục sinh la hạo siết chặt nằm đ ấ m trong lòng lập thệ sau đó hắn lại tại trong phong thư lấy ra một chiếc nhẫn cha mẹ của ta chọc tới đại phiền thoái cho nên không muốn để cho ta bị liên lụy đến loại kia nhân quả bên trong thế là đem ta lưu tại tiên giới bên trong đoạn tuyệt hết thẻ liên hệ để cho ta bình yên trưởng thành chiếc nhẫn kia chính là bọn hắn để lại cho ta duy nhất tín vật la hạo đem chiếc nhẫn kia trân trọng cầm trong tay kể từ khi biết phụ mẫu cũng chưa chết về sau hắn vẫn muốn đuổi theo tìm bọn họ b ó n g dáng đáng tiếc một mực không có đầu mối bây giờ rốt cuộc thấy được một chút manh mối đại trưởng lão vì sao hiện tại mới đưa những này giao cho ta la hạ hỏi đây cũng là ý của g i a g i a ngươi hắn trước khi chết nói nếu ngươi có thể trăm tuổi trước trưởng thành đến tiên tôn cảnh liền đem hắn di thư cùng chiếc nhẫn này giao cho ngươi bởi vì ngươi chú định bất phàm muốn n ở rộ quan huy thậm chí rất có thể đuổi theo tùy ngươi phụ mẫu bước chân đi ra tiên giới nhưng đó là một đầu gian khổ lại tràn ngập con đường nguy hiểm nếu như ngươi tu hành xảy ra vấn đề lộ cộng la hạo trong lòng giật mình lập tức cảm nhận được áp lực đến cùng là dạng gì cường địch thế mà cần trăm tuổi trước liền thành liền tiên tôn mới có tư cách đi đối mặt cha mẹ của ta đến cùng đối mặt với đáng sợ đến bực nào khốn cảnh cùng nguy hiểm hắn nghĩ tới rất nhiều yên tâm đi chúng ta sẽ theo ngươi ngày sau chúng ta nhiều hơn cùng một chỗ tu hành có lâm tiền bối ban cho tinh thần nhật nguyện trải qua chúng ta tiến cảnh tốc độ khẳng định đột nhiên tăng mạnh trần linh hy mộ thanh ảnh đều đi lên phía trước an ủi la hạo khu khu la hạo sờ lên cái mũi có chút c h t dạ cái này ba tu công pháp tuy tốt nhưng tiến hành tu hành thật phi thường mệt mỏi quá mệt mỏi hắn đều có chút không chống nổi mới tìm cái cơ tranh thủ thời gian trở về hưu nhàn độ cái giả ông sau một khắc trên tay hắn chiếc nhẫn đột nhiên phát ra qua hoa đám người kinh hãi la hạo còn chưa kịp phản ứng ý thức liền bị hút vào chiếc nhẫn không gian bên trong trong giới chỉ một vị thanh bảo láo giả đứng chắc tay chống trời đ ậ p đất phảng phất có thể tùy tiện múa h o à n vũ phun ra nuốt vào nhật nguyệt thật là đáng sợ uy thế la hạo chấn động vô cùng hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này kinh khủng cảnh tượng dù sao lâm dương xuất thủ đều tại tiên giới mà vị lao giả này lại lấy vũ trụ làm bối cảnh đang thi triển đại pháp lực người rốt cuộc đã đến lao phu chờ ngươi rất lâu thanh bảo láo giả có chút bộ dạng phục tùng nhìn về phía la hạo ánh mắt thâm thúy tiền bối ngươi là la hạo cảm thấy áp lực rất lớn liên tục hỏi ta từng là một vị cường giả tuyết đình nhưng bị người mưu hại trọng thương sắp chết nhưng bị cha mẹ ngươi cứu có thể còn sót lại tại chiếc nhẫn kia bên trong vì bảo ơ n ta nguyện ý thay thay cha mẹ ngươi giúp ngươi đi đến nửa trước đoạn con đường tu hành chờ ngươi tu vi có thành h i ệ u lại đi tìm ngươi phụ mẫu dạy ngươi như thế nào chân chính đi đến đỉnh cao nhất ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy thanh bảo lão giả chắp tay nhìn xuống la hạo b ư ớ c cách c h ầ n đầy tự tin vô cùng mà hỏi mặc dù bị phong tồn chuyện sau đó hắn không rõ lắm nhưng hắn lại biết đây là tại lục giới sau khi vỡ vụn tiến giới nơi này đoán chừng cũng liền còn sót lại mấy cái tiên đế tiên tổ loại này phạm tiên đối với hắn mà nói đều là yếu gà người là... nói cái gì thanh bảo lão giả cả kinh mặt đều bóp méo kém chút từ trên trời trực tiếp ngã xuống người cự tuyệt chương năm trăm ba mươi mốt câu dẫn lâm dương xuất hiện chương năm trăm ba mươi mốt câu dẫn lâm dương xuất hiện người cự tuyệt người dựa vào cái gì cự tuyệt thanh ý lão giả có chút phá phòng cái này cùng hắn nghĩ kịch bản căn bản không giống nga ngươi có phải hay không hoài nghi ta thực lực mặc dù ta hiện tại chỉ là tàn hồn hiện ra không ra nhiều ít lực lượng nhưng ta đỉnh phong thời kỳ cái này tiên giới cường giả cộng lại đều không đủ ta một cái tay đánh người biết hay không thanh y láo giả tranh thủ thời gian hiện ra giá trị của mình hồi ức trước kia thực lực cường đại người biết mạnh nhất là tiên tổ ta cho người biết năm đó ta không có thụ thương thời điểm tiên tổ cầu cho ta kéo xe ta đều không cần cái này người dù sao cũng nên biết ta mạnh bao nhiêu đi Ngạnh, tạm được la hạo gãi đầu một cái chủ yếu là người im miệng cho ta thanh y láo giả đỏ ấm tiên tổ cho ta kéo xe đều không cần cảnh giới ngươi thế mà đến câu tạm được sao ngươi gặp qua so với ta còn mạnh hơn a la hạo thành thật nhẹ gật đầu thanh y láo giả cười ha ha thật sự là khôi hài lục giới đều đã vỡ vụn bây giờ mới đạn sinh t i ê n giới tối đa cũng liền sinh ra một chút tiên đế tiên tổ chi lưu làm sao có thể có còn mạnh mẽ hơn ta sinh linh ta nhìn ngươi chính là cảnh giới quá thấp cho nên không cách nào phân biệt hai mạnh ai yếu ngươi nhanh lên q u ỷ xuống cho ta bài sư ta sẽ không hại ngươi thế nhưng là ta đã có sư phụ la hạo rốt cục bắt được thanh y láo giả khe hở liên tục nói ừng thanh y láo giả hơi kinh ngạc ha ha ai vậy như thế chẳng biết xấu hổ không biết ngươi là vạn cổ đệ nhất kiếm chủ sao hắn thực lực gì không có điểm tự mình hiểu lấy sao dám thu ngươi làm đồ đệ ha ha ngươi bất tranh cãi sư phụ ta chỉ sợ có thể cảm ứng được ta đây là vì muốn tốt cho ngươi la hạo sắc mặt đại biến h ắ n không thể mau đem thanh ý láo giả miệng che lên vạn nhất lâm dương h i ể u lầm dẫn lây sang hắn nói không chừng hắn cũng phải bị đánh khôi hải hắn có thể cảm ứng cộng đồng hắn thanh ý láo giả không tin vào mạ quỷ tức dẫn đến nổi trận lôi đình ta nhìn ngươi chính là bị người lắc lư còn giúp người giúp ta kiếm thành i ề n đâu. k g đ n y lão giả càng thêm đỏ ấm ta là cha ngươi mẹ cho ngươi chỉ định lao sư ngươi thả rằng tin một ngoại nhân cũng không tin ta a thật xin lỗi sư tôn ta cùng gia già của ta mới là ta người thân nhất la hạo lắc đầu về phần cha mẹ ta bọn hắn cũng không có dưỡng giúp ta thậm chí ta ngay cả bọn hắn như thế nào cũng không biết cho nên ta không có cách nào thật từ nội tâm hoàn toàn tín nhiệm bọn họ chớ nói chi là ngươi tức chết lao phu t h a n h y lão giả tức giận tức giận đến nghĩ bằng cái chén toàn bộ bên trong không gian giới chỉ thời không đều tại bạo động để hắn gân xanh nổi lên tốt tốt tốt xem ra ngươi bị ngươi cái kia sư phụ tẩy nào thật sự là thành công lao phu thật sự là lên hứng thú nhất định phải gặp một lần ngươi cái này cái gọi là sư tôn t h a n h y lão giả hư lạnh một tiếng chờ sư phụ ngươi gặp ta liền biết cái gì gọi là hết ngồi đáy giếng gặp trang sáng chờ hắn q u cầu lao phu muốn làm đồ đệ của lao phu thời điểm ngươi sẽ cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ thầy tròi bái người h hạ ậ p môn n của c ta ũ không hạo giờ khóc hạo muộn. La c lao nhất â n này cũng q u tin. Chẳng có định phải tin tưởng ta a thật là thật la hạo liên tục khoác tay được rồi đừng lại trang sư phụ ngươi ở đâu mang ta đi tìm hắn đi n hảo hảo đừng nói là sư phụ ta ngài hiện tại chỉ là cái tàn hồn đụng phải cái tiên đế đoán chừng đều đánh không lại à la hạo im lặng nhà danh nói thanh ý láo giả mặt triệt để đen lại khi diễm lập tức bị d i ệ t không ít người biết cái gì cao thủ ở giữa cùng ngồi đàm đạo liền có thể lập tức phân cao thấp ta mới lời nhắc cùng ngươi sư phụ loại này kẻ yếu động thủ chỉ cần tùy ý giảng mấy đầu kinh pháp cùng hắn giảng một chút tiên đế về sau tu hành pháp hắn liền phải chấn kinh đến đầu d i m xuống đất lập tức bái ta làm thấy n g ư ơ i hiểu cái sau a ngươi đừng mẹ hắn b ấ t tích ta hiện tại lập tức lập tức liền muốn gặp được sư phụ ngươi ta cũng không biết hắn ở đâu l á hạo có chút khó chịu vị này dù sao cũng là cha mẹ mình ủy thác tiền bối nhưng tính tình tựa hồ không tốt lắm thật gặp sư phụ vẫn là bộ này tính xấu lâm dương rất có thể sẽ dưới cơn nóng giận trực tiếp cho hắn tàn hồn bót nát vậy liền làm lớn chuyện cái gì không ở bên người, người. thậm chí ngươi cũng không biết ở đâu ta nhỏ cái lao tiên như thế tùy、ý. như thế không coi trọng hắn cũng xứng làm sư phụ thanh ý láo giả k h í cười la hạo là ai vạn cổ đệ nhất kiếm c h ủ n g tiềm lực tuyệt đối là từ xưa đến nay đỉnh phong nhất đỉnh cấp một hàng tương lai thành tựu không thể đ o á n trước xuất sinh tiện tay nắm đại la kiếm v ô i cho dù là vô ngần trong vũ trụ đỉnh cấp cường giả đạt được như thế một cái bảo bối đồ đệ đều phải yêu như tâm lá gan h ắ n không thể mỗi ngày đi theo bên cạnh hắn sợ hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý mớn kết quả đây g i a hỏa này thế mà trực tiếp đem la hạo ném ở một bên chơi biến mất mẹ nhà hắn a thật không làm người a càng nghĩ càng giận a hắn đến cùng ở nơi nào như thế nào mới có thể tìm tới hắn càng nghĩ ta càng nghĩ đánh cho hắn một trận thanh ý lão giả tức giận đến nhến răng như thế tùy ý thái độ còn đem la hạo tẩy não thành d ạ n g này hiện tại lâm dương tại trong đầu của hắn ấn tượng đã kém đến cực điểm mạnh la hạo gãi đầu một cái sư phụ ta vân du tứ hải hành tung bất định ta căn bản tìm không thấy hắn a rất nhanh hắn ánh mắt sáng lên ta nghĩ đến ý kiến hay ngươi làm theo hắn hẳn là sẽ xuất hiện t r ư ơ n g năm trăm ba mươi hai chẳng lẽ lại kia lâm dương thật sự là cao thủ chương năm trăm ba mươi hai chẳng lẽ lại kia lâm dương thật sự là cao thủ ý định gì mau nói tới ngay một chút thanh y láo giả ánh mắt sáng lên liên tục hỏi sư phụ ta mỗi lần xuất hiện đều tại ta đứng trước không giải quyết được nguy cơ sinh tử thời điểm la hạo ma sát cái cảm chỉ cần ngươi ra tay với ta đem ta bước đến tuyệt cảnh hắn liền sẽ xuất thủ tới cứu ta đến lúc đó ngươi liền có thể nhìn thấy hắn Ồ! thanh y láo giả ánh mắt sáng lên ngươi nói có đạo lý ngươi cái này đáng chết hồ đồ sư phụ thế mà đến ngươi nguy cơ sinh tử thời khắc mới xuất hiện quá ghê tởm nhất định phải ráo hơn hắn một trận la hạo dợ khóc dợi biết lao nhân này khẳng định là muốn bị đánh một kiếp này hắn là tránh không khỏi chỉ có thể mo để cho hắn nhận rõ hiện thực đến lúc đó mình lại từ bên trong điều hòa một phen có lẽ sư tôn có thể tha qua hắn hy vọng đi được tại chiếc nhẫn kia không gian bên trong ta còn có thể phát huy đầy đủ ý năng ngay ở chỗ này m à đi bất q u á chiếc nhẫn kia thế nhưng là siêu cấp pháp bảo sư phụ ngươi có cái kia năng lực đi vào sao nếu là đi ra ngoài ta hiện tại trạng thái xác thực không tốt lắm khả năng không có cách nào đối phó tiên giới tất cả đ ị c h nhân thanh ý láo giả ma sát một chút cái cảm nói yên tâm ngay ở chỗ này là được ta tin tưởng ta sư phụ cường đại lá hạo nói liên tục ha ha n g ư ơ i tin tưởng ta cũng không tin tưởng đừng đến lúc đó hắn ngay cả cảm ứng đều làm không được t h a n h y lão giả cười nhạo một tiếng n g ư ơ i căn bản không biết chấp i n h ẫ n kia cấp độ đến cùng cao bao nhiêu rất nhanh hắn liền nghĩ đến một ý kiến hay chúng ta đi trước bên ngoài đánh chờ sư phụ ngươi đổi tới ta lại đem ngươi hao đến trong giới chỉ đến lúc đó nếu là hắn vào không được liền chứng minh hắn thực lực quá yếu không xứng dạy ngươi ngươi liền bái ta làm thầy như thế nào la hạo liền vội vàng lắc đầu ta nhưng chỉ đáp ứng giúp ngươi đem sư phụ giao ra cũng không có đáp ứng ngươi những chuyện khác ha ha nhìn ngươi cái này giáp rưỡ sư phụ cho ngươi dọa thành giặc gì thành y lão giả cười lạnh một tiếng tranh thủ thời gian bắt đầu đi ta không kịp chờ đợi môn giáo hơn hắn dứt lời hắn trực tiếp khoác tay mang theo la hạo đi tới n g o ạ i giới chức la hạo không đợi nói chuyện thanh ý lao giả liền chờ không kịp trực tiếp xuất thủ ầm ầm thiên địa lại biến toàn bộ kiếm cốc đều đang lay động đại trưởng lao c h ờ kiếm cốc sư huynh đệ sắc mặt h ã i nhiên đây là tình huống như thế nào đây là có chuyện gì trần linh hy mộ thanh ảnh cũng giật nảy mình la hạo nói liên tục các ngươi đừng sợ chỉ là một trận luật bản dứt lời hắn leo bên trong trường kiếm bay ra cùng lao giả lăng không đối kích luật bản nhìn xem không giống a đại trưởng lão kinh nghi bất định trong vòng trời ông lão mặc áo xanh tia rõ ràng ra n g o a n thủ hận không thể lập tức giết la hạo cho t h ô n g khoái cảm ra ca đây rốt cuộc tình huống như thế nào a k i a chiếc nhẫn không phải la hạo cha mẹ lưu lại sao làm sao lại từ trong đó nhảy ra cái lao ra ra không nói hai lời trực tiếp muốn bạo sát la hạo đâu chẳng lẽ đây là thí l u y ệ n sao tất cả mọi người nhìn động ẩm ẩm thanh y lão giả liếc mắt một cái thấy ngay la hạo tu vi tiên tôn lục trọng tiên không tệ coi như ngươi năm nay mới hai mươi mốt không đến a có thể có cái này tu vi đủ để thấy ngươi tiềm lực vô tận dứt lời hắn một trưởng trụt vào la hạ o phóng tới phi kiếm một cái tiên tôn lục trọng thiên tiểu tu sĩ mà thôi cho dù thiên phú chiến lược lại người tiên hắn cũng không xem ở trong mắt cho nên vì tiết kiệm tàn hồn lực lượng một chảo này hắn chỉ vận dụng bình thường tiên thánh cấp bậc lực lượng cái này đã đầy đủ để ý la hạo dù sao một chút t i ê n kiêu tại lục trọng thiên tiên tôn có thể vượt tam trọng thiên chiến cứu cực tiên tôn liền đầy đủ làm cho người sinh mục kết thiệt tiên bối cẩn thận ngươi quá coi thường ta la hạo nhắc nhở quả nhiên sau một khắc phi kiếm tia không trở ngại chút nào trực tiếp đâm xuyền qua thanh ý láo giả bàn tay hướng hắ thanh ý láo giả giật mình hắn không nghĩ tới hắn đều vận dụng tiên thánh cấp lực lượng coi như không chặn được tối thiểu cũng có thể chống đỡ một hồi để hắn có thời gian phản ứng không nghĩ tới một nháy mắt giao thủ liên để hắn cảm nhận được t r ậ t vật cùng ngoài ý mớn giống cách khác tướng trang nghiêm lực phản ứng cực nhanh lập tức phát ra một đạo thanh sư tử hống ẩm ẩm bởi vì bối rối hắn trực tiếp điều động sức mạnh cực kỳ khủng bố trong nháy mắt đem phi kiếm kia bắn bay không được thanh ý láo giả giật mình một chiêu này ngay cả đại tiên thánh đều chưa h ẳ n có thể chịu được chiến lược tại tiên thánh hoàng trở xuống rất có thể sẽ bị dệt h o à n g bét ta luôn cuống nhất định phải rút về công kích này thanh y lão g i ả nghĩ lại bất quá lúc đầu cũng là vì bức gia sư phụ hắn không thể như thế sợ đầu sợ tôi thôi được rồi sau một khắc kia thanh sư tử hống đã đi tới la hạo trước mặt tối khô là hủ s ơ n nhạc sụp đổ lúc này mới hơi giống điểm bộ giáng sao la hạo cười lớn một tiếng tế g i a đại la tiên h kiếm thi t r i ể n ra thiên kiếm hợp nhất một chiêu tự sáng tạo ba ngàn hồng trần thế giới hướng về công kích này bộ tới suy ba ngàn đạo kiếm quang như trong nháy mắt đồng thời bộ ra cấu trúc ra ba ngàn hồng trần thế giới kinh khủng đến cực hạn suy suy suy kia đại đủ để cho Dương danh Vũ. Chiến lực của ngươi thật i ê n t á n h c ả sự là không thể i kiếm ê n cảnh, còn h t tưởng tượng thanh y láo giả lắc đầu thở dài bất quá nhãn thần lại dần dần băng lanh xuống dưới nhưng một chiêu này ngươi tuyệt đối không tiếp nổi hắn ẩm vang xuất thủ trực tiếp buộc phát ra tiên thánh cảnh cực hạn lực lượng sau lưng vô số tàn ảnh phi kiếm ngưng tụ một kiếm đảng tiên h thu bản thân hắn chính là cực kỳ cường đại kiếm tụ chiến l ự c cùng giai vô địch vượt cấp mà chiến như là u ố nước g n hắn lấy cứu cực tiên thánh lực lượng tế ra kiếm chiêu liền ngay cả chuẩn tiên chủ đều phải tránh lui ba phần ta cũng không tin ngươi còn có thể ngăn trở thanh ý láo giả lạnh lùng nói không đủ chưa đủ cái này còn không phải cực hạn của ta la hạo ngửa mặt lên trời thất dài cực điểm giãn ra thân thể của mình đem toàn thân tiên lực kích hoạt ngưng tụ tại đại la tiên kiếm trên m ũ i kiếm ta có một kiếm có thể phá vật pháp hắn một kiếm đâm ra cực điểm kiếm ý ngưng tụ ngưng tụ đến cực hạn kiếm khí bắn ra hết thể ngăn cản đều giống như bụi bặm cọ a cực điểm kiếm cảnh ngươi đã lĩnh nộ cực điểm kiếm cảnh t h a n h y lão giả t ê cả ra đầu thật bị khiếp sợ đến cái này sao có thể trước đó hắn đều cảm thấy là la hạo vạn cổ đệ nhất kiếm chủng tiềm lực quá n ị c h t i ê n mới chiến l ư c cao như vậy nhưng giờ khắp này tâm hắn thái thay đổi cực điểm kiếm ý vượt ra khỏi la hạo hiện tại tu vi có thể nắm giữ kiếm ý quá nhiều cấp độ đã không phải là đơn t h u ầ n thiên phú có thể giải thích nếu như là ta đến dạy la hạo cho dù từ nhỏ tay nắm tay đi dạy có thể để cho hắn hai mươi mốt tuổi trước đó nắm giữ cực điểm kiếm ý sao thanh y lão giả để tay lên ngực tự hỏi lần thứ nhất đối với mình tự tin sinh ra thật sâu dao động chẳng lẽ lại kêu lâm dương thật sự là vị ẩn tại tiên giới cường giả tuyệt thế không thành t r ư ơ n g năm trăm ba mươi ba không chơi nổi phá phỏng t r ư ơ n g năm trăm ba mươi ba không chơi nổi phá phỏng cái này cái này cái này thật sự là thần tiên đánh nhau a trên mặt đất đại trưởng lão chờ đều thấy trắng tiên tôn cấp chiến đấu đại trưởng lão cũng được chứng kiến tuyệt đối không có như thế không hợp t ố i thường tiểu hạo dấu thật sâu a tiên tôn chỉ là hắn ngụy trang mặt nạ hắn gái này chiến lược đã hoàn toàn không tại tiên tôn phạm vi ai muốn coi hắn là tiên tôn nhìn nhất định phải thiệt thòi lớn a đại trưởng lão lắc đầu thở dài cái gì kiếm cốc đệ tử đều kinh hãi tiên tôn đã là bọn hắn đời này theo đ u ổ i cảnh giới tối cao kết quả lại chỉ là la hạo ngụy trang kia la hạo sư đệ chiến lược đã tới cái gì cấp độ có kiếm cốc đệ tử liên tục hỏi vượt ra khỏi ta nhận biết phạm chủ đại khái hẳn là tại tiên thánh cực h ạ n tả hữu đi đại trưởng lão thở dài nói như thế không hợp t h ó i thường thiên tôn buộc phát tiên thánh cực điểm chiến l ự c tất cả mọi người trận tròn mắt quá mức vượt quá tưởng tượng đối bọn hắn tới nói có thể vượt một cái tiểu cảnh giới chiến đấu đều là tuyệt đối thiên tài cái này đã vượt qua một cái đại cảnh giới còn xa không chỉ a tiểu hạ o chỗ đã cùng chúng ta không phải một cái thế giới đại trưởng lao lắc đầu thở dài nói trên bầu trời thanh y lao giả một kiếm đáng tiên thu cùng la hạo cực điểm kiếm ý ở trung tâm va và chạm long long long long h ư không ra bị nẻ đáng sợ năng lượng mạch sung hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến nếu không phải kiếm cốc bế quan thái thượng tông chủ bừng tỉnh Mở ra hộ tông đại trận, kiếm cốc đều muốn muốn kiếm ra trận, trên trời La ta Thanh hộ hạo chúng đánh. Không muốn tác động tông tác tông. Tốt. điên. biến đến giả đại đều đi cốc sắc, bị láo y v ừ a rồi kinh lâm vào cực hạn chấn kinh cùng hạn bất ả phản n thân hoài nghi bên trong, lúc này mới phản ứng hoài Hừ, mới b lúc được. Ừ, kể như thế nào ta đều muốn giao hấn kia hồ đồ sứ phụ coi như mạnh hơn lại như thế nào khẳng định cũng mạnh bất quá ta dứt lời hắn xông lên trời đi vào cựu trọng thiên bên ngoài hướng phía dưới xem xét liền thấy la hạo theo sát mà tới cái gì vậy mà có thể theo kịp ta thanh ý láo giả càng k i ế p sợ kiếm cảnh nhu bức thì cũng thôi đi ngay cả đ ộ n thuật cũng lợi hại như vậy mãi mãi ta không muốn ngay cả hắn mặt đều không có gặp liền nhận thua a thanh y láo giả phẫn nộ tới đi để cho ta nhìn xem trên người ngươi còn có bao nhiêu kinh hỉ dứt lời hai tay của hắn cầm kiếm muốn gió lốc hướng về la hạo chấn áp mà xuống n h ậ t nguyện tinh thần kiếm la hạo không phòng thủ ngược lại chủ động công phạt mà đến trên kiếm của hắn n h ậ t nguyện tinh thần dị tượng hiện hiện phản phất tại diện hóa một cái đại vũ trụ đây chính là nhận nguyện tinh thần trải qua bổ sung tuyển sắt công phạt chi pháp dùng hợp cực điểm kiếm ý sau một khắc la hạo đem cực điểm kiếm y dung hợp đi vào uy thế bạo tăng một cách này muốn vỡ vụn sao trời cái gì thanh y láo giả h ã i nhiên cái này công phạt chi pháp h ả o h ả o nhìn quen mắt là cái gì tới hắn thân là tàn hồn có chút ký ức mơ hồ không chịu nổi nhưng vẫn như cũ có thể từ một kiếm này bên trong cảm nhận được một loại quen thuộc kinh khủng phản phất hắn bị thi triển qua một chiêu này người trọng thương qua d i ệ t thanh y láo giả gió bao kiếm thế lại lần nữa bị phá lại bị nhật nguyện tinh thần kiếm câu lên cảm g i á xấu không tự giác nổi giận từ nội tâm tuân ra một cô vô danh lửa hắn gầm nhẹ một tiếng q u ông h thân khí thế liên tục t liên n ă lên, đến vậy mà trực tiếp để cao để hợp, hợp, hợp nhất cảnh tiên chủ một h h ế cách toàn lực kiếm mang đỏ qua vậy mà trực tiếp từ hư thực kết hợp trạng thái la hạo thân thể thấu qua kiếm thế không ngừng thẳng tắp tan vỡ không biết nhiều ít ngôi sao ngay cả không biết nhiều ít bên ngoài trăm triệu rằng ba viên to lớn mặt trời đều bị một kiếm này kiếm khí chém thành hai nửa trực tiếp bạo tạc tại trong vũ trụ tạo thành chói lọi đến cực hạ khói lửa lộc cộc la hạ o mồ hôi lạnh c h ả y dòng nếu không phải thần khu hoa kiếm hắn vừa rồi liền chết thật nhưng dù vậy hắn thụ một k í c h kia cũng chỉ còn lại một phần mười sinh mệnh lực như một k í c h kia mạnh hơn một chút sợ là thần khu hoa kiếm cũng không chặt được mẹ nhà hắn ngươi còn sống chống được một cách này thanh ý láo giả hoàn toàn thấy chóng hắn vốn cho rằng một cách này xác định vững chắc có thể đem Lâm Dương bước đi ra. dù sao đây chính là hợp nhất cảnh tiên chủ cấp bậc lực lượng hay là hắn cái này tuyệt thế kiếm tu tại công phạt thần khu hoa kiếm là thần khu hoa kiếm a t h a n h y lão giả t ê cả ra đầu quái khiếu mà nói đây coi như là kiếm đạo đỉnh cấp thần thông một trong l i ê n ngay cả hắn cũng là đặt chân thần đạo lĩnh vực không biết bao lâu về sau mới nắm giữ nhưng mà cái này thần thông thế mà liền sống sờ sờ bị la hạo cho thi triển ra cái này hoàn toàn đem hắn tam quan đều vỡ nát theo lý mà nói từ xưa đến nay hắn đều chưa từng nghe qua ai có thể tại đặt chân thần đạo lĩnh vực tay trước nắm thần khu hoa kiếm mà la hạo bất quá là cái phạm tiên cách thần đạo lĩnh vực trên lệnh lấy nhiều ít cái cảnh giới đâu vận khí tốt khó khăn lắm đỡ được mà thôi ta đối thân thể hóa kiếm lý giải vẫn là quá kém là ta ngu dốt la hạo vào đầu có chút ngượng ngùng cười một tiếng ta t h a n h y lão giả kém chút bị tức phun ra một ngụm máu tới tốt tốt tốt chơi như vậy đúng không t h a n h y lão giả không tin vào mà quỷ đánh tới giờ khác này bước không làm cho ra lâm dương đều đã không trọng yếu h ắ n cũng không tin mình tàn hồn trạng thái ngay cả một tên tiểu bối đều không làm gì được cái này không ném t r ư ớ mặt cái kia còn có tư cách gì đi dạy hắn c ò to tiếng không biết thẹn coi người ta lão sư người chết đi cho ta thanh y láo giả gà o t h é t có chút không chơi nổi trực tiếp điều động toàn thân năng lượng khí tức của hắn phi tốc kéo lên kinh khủng tới cực điểm toàn bộ tinh không đều đang run r u dày vô số lớn tinh tại cái này l ự c á p bách hạ tự động vỡ vụn thảo a tiền bối ngươi điên rồi lá hạo cả người đều t ê thần khu hoa kiếm mặc dù như bức nhưng cũng không phải văn năng vừa rồi hắn đều kém chút chết rồi bây giờ thanh y láo giả hiển nhiên có chút phá phòng xuất ra bản lĩnh thật sự một kiếm này tuyệt đối đến gần vô hạn cực đạo lĩnh vực thậm chí đã siêu việt hắn lấy cái gì tới chặn sư phụ a không biết ngươi chú ý tới ta cái này không có cứu mạng a la hạo nội tâm kêu thảm ai mẹ hắn tới hôm nay cũng không thể nào cứu được ngươi thanh y láo giả s o n g kiếm như thiên địa hoành ép mà xuống kinh khủng kiếm y ép xuống đánh rơi vô số ngôi sao để bọn hắn hóa thành lưu tinh truy lạc tiền bối ngươi lý trí điểm a ta không muốn chết thật a la hạo tuyệt vọng một cách này có thể xưng hủy thiên diệt địa hắn chết c h ắ c kiếm khí rời khỏi người một t â y số mười m một m xong sư phụ hắn không tới la hạo khóc không ra nước mắt lần này là thật đem mình đụa chơi chết nhưng ngay tại kiếm khí k i a đã cắt chém đến trên chót mũi máu đều biểu ra trong nháy mắt một ngón tay nhưng từ trong hư không chống rông xuất hiện nhẹ nhàng đem kiếm khí k i a nắm sau đó khoảnh khắc bóc nát chương 534. đánh tơi b ở i chương 534. đánh tơi b ở i đ ổ n g kiếm mang l m vang vỡ vụn toàn bộ tinh không đều lâm vào yên tĩnh la hạo trở về từ co i chết thở hồn hện ánh mắt đều có chút mê ly vừa rồi hắn đèn kéo quân đều đi ra may mắn cuối cùng sống tiếp được hắn sở lấy trên mũi máu tươi chưa tình hồn cứ như vậy nát là ai thành y láo giả n h ữ mày á chỉ, chỉ、so、sư phụ la hạo kinh hỷ vô cùng nói liên tục sư phụ người rốt cuộc đã đến ngươi chính là sư phụ của hắn thanh y lão giả lập tức ghen tuông nổi lên nhìn từ trên xuống dưới lâm dương không cảm ứng được hắn căn bản nhìn không ra lâm dương sâu cạn đối phương căn bản không vận dụng bất kỳ quy tắc cùng tiến lực chỉ dựa vào nhục thân đặt chân hư không đứng tại vũ trụ giữa các vì sao ngược lại là có chút không đơn giản nhưng cũng chỉ là tại tiên giới thôi thanh y láo giả cười lạnh một tiếng chậm rãi liền muốn mở miệng ngươi sau một khắc lâm dương động vẹn vẹn sát na thanh y láo giả liền cảm nhận được một loại nguy cơ tử vong lâm dương một chỉ đã giết tới hắn cái chán trước đó cỏ như bức như vậy thanh y láo giả mở bức hắn đã điều động cực đạo tiên đế cấp bậc năng lượng đều hoàn toàn thấy không rõ lâm dương hành động chỉ là sát na liền bị điểm chết huyện Ta tránh. Cắn răng trực tiếp bắn ra thiêu đốt năng lượng, tàn hồn cưỡng ép từ tình trong. một tiếng, trực tiếp theo tới chiếc nhận không gian bên trong. ra na gian gian răng Hắn cắn bắn năng lượng, hồn cưỡng không đến nhẫn không bên Dương lạnh nhẫn không bên hoặc chiếc chiếc cười gì ép Lâm vũ song song sư phụ tức giận đừng cho lao đầu kia m i ệ u sát ta phải tranh thủ thời gian đi theo vào giải thích l a hạo dọa đến không được mau đuổi theo tiến vào chấp nhận không gian bên trong tại chiếc nhẫn kia không gian bên trong ngươi còn tưởng rằng ngươi là đối thủ của ta sao lao giả p h ấ n nộ năm đó ta rất nhiều đạo pháp cùng năng lượng đều lưu lại tại cái này tình không bên trong nghe ta hiệu lệnh Ta ở c h ồn ào lâm dương vẫn như c ũ là kia một chỉ trong nháy mắt xuất hiện tại thanh y láo giả trước người hướng về hắn cái chán điểm tới ngoa tạo thanh y láo giả mậu bức đều mẹ hắn tiến hắn sân nhà khôi phục thực lực không biết nhiều ít thế mà còn là hoàn toàn thấy không rõ lâm dương động tác cơ hồ trong nháy mắt liền lâm vào từ đ i ệ ta không tin thanh y láo giả gấm thét thiếu đốt tàn hồn b ộ c phát ra sức mạnh cực kỳ đáng sợ hướng về lâm dương chấn áp xuống nhưng cũng tiếc hết t h ầ pháp tại lâm dương trước mặt đều tự động tiêu mất vạn pháp bất x â m người là thần tiên cảnh thanh y láo giả hai nhiên đến cùng da tóc tê dại một thế này tiên giới ngay cả siêu việt phạm tiên cũng khó khăn tìm từ chỗ nào xuất hiện cái thần tiên bớt nói nhảm lâm dương chỉ điểm một chút giới thanh y láo giả nơi nào có năng lực phản kháng trực tiếp bị một chỉ điểm tại sọ não bên trên trong n g a y mắt thiêu đốt tàn hồn bình tĩnh trở lại thanh y láo giả lực lượng tất cả đều bị phong cấm tại trong cơ thể cái này sao có thể thanh y láo giả đầu não đều chống không, không cách nào tin、ba. sau một khắc lâm dương một bàn tay liền đánh tới đổng thanh y lão giả thân hình như là cỗ sao trồi rơi xuống và miệng trực tiếp xưng ơ p h ồ n g lên sư phụ la hạo một hồi này mới chạy vào chỉ nói là hai chữ công phu thanh y lão giả bị điên cuồng đánh tới bầy không biết chịu mấy trăm d ư ớ i toàn bộ thân thể đều phá thành mảnh nhỏ hắn không phải địch nhân a sư phụ la hạo sắc khóc hắn câu nói này nói xong thanh y lão giả hồn phách đều đã bị đánh nát căn bản không kịp cứu vãn ồ phải không lâm dương nhìn về phía la hạo cười lạnh một tiếng vậy hắn là cái gì l a hạo bị hế trụ đông nhiên ý thức được nếu là hắn ăn ngay nói thật nói không chừng muốn bị sư phụ thuận tay cũng trực tiếp đánh n ổ đổ rồi đổng xoắn suýt nửa ngày la hạo vẫn là đàng hoàng quỳ trên mặt đất đem sự tình đều nói một lần a thì ra là thế a người nếu không nói ta cũng không biết đâu lâm dương lạnh lùng nhìn xem la hạo nội tâm khép cười một tiếng t i ê u áo xanh lao đầu mắng hắn một khắc hắn liền đã chú ý đến bên này cố ý kéo lấy không xuất thủ chính là muốn giao hấn một chút hai người này có lỗi với sư phụ ta về sau cũng không tiếp tục ra loại này chú ý ngu ngốc h ạ n ngai một chuyến tay không là ta sai rồi l â hạo thành khẩn nhật lầm nha lâm dương nhàn nhạt nhẹ gật đầu k h ú k h ú la hạo vụng trộm dương mắt nhìn một chút lâm dương ra đầu tê dại nói tiếp sư phụ a lão giả kia đúng là cha mẹ ta người a lừa gạt ngài là ta quá ngu nhưng này lao giả làm người vẫn rất trực sảng ngài có thể hay không nếu là hiểu lầm phục sinh hắn ngược lại l à việc nhỏ lâm dương thản n h i ê nói n nhưng ngươi cuối cùng đùa bỡn vi sư ta muốn cùng ngươi lập một vụ cá cược a la hạo s ư n g sở nói liên tục cái gì đồ ước trong ba năm ngươi muốn đăng lâm tiên đế cảnh giới đồng thời nắm giữ cao hơn kiếm cảnh lâm dương thản như nói nếu ngươi làm không được ngươi liền không còn là đồ đệ của ta a la hạo nội tâm run lên từ tiên tôn tiến giai tiên đế đường xá sao mà xa xôi ba năm dù là hắn là vạn cổ thiên tiêu cũng nghe nội tâm phát run a mà lại đồng thời còn muốn kiếm cảnh tiến thêm một bước cái này nội tâm của hắn khổ a rất muốn cho mình ba ba đánh một trận vì cái gì lúc ấy muốn loại kia chủ ý ngu ngốc sư phụ ta lúc ấy chính là không quen nhìn lao đầu kia nói ngươi ta tức không nhịn nổi nghĩ ngươi để giáo hơn hắn một chút thật sự là không muốn nhiều như vậy a la hạo n h a n khóc đừng nói nhiều như vậy liền nói đánh cược này n g ư ơ i có nên hay không n g ư ơ i như đáp ứng chuyện này coi như quá khứ lâm dương khuôn mặt bình tĩnh ánh mắt lạnh lùng ta ta đáp ứng la hạo bất đắc dĩ gật đầu thở dài nói ra hôn luôn luôn cần phải trả ra chủ ý ngu ngốc đắc tội sư phụ vậy thì phải gánh chịu đại giới rất tốt lâm dương lập tức tiếu rung rực rỡ tiểu hạ o a tâm tư của n g ư ơ i ta minh m ạ c h ta đều hiểu không cần nhiều lời chuyện này coi như chưa từng xảy ra dứt lời hạ tiện tay liền đem thanh ý láo giả tản hồn một lần nữa ngưng tụ lắc tại mỗi bên la hạo lúc này mới ý thức được vấn đề không đối ngoạo sư phụ sẽ không vốn là biết hết thảy chính là vì giáo hơn chúng ta mới tại kia diễn k ị ta không phải làm sao vừa đánh tơi bởi lão đầu kia dừng lại lại bước ta lập xuống đổ ước về sau lập tức liền thái độ một trăm tám mươi độ bước m g ặ t lớn ai gừng càng g i ả càng c a y a hắn thở dài bất quá cũng rất may mắn sư phụ trung quy vẫn là yêu hắn ta không phải chết sao t h a n h y lão già ô m đầu nhai răng trợn mắt đứng dậy đại nào đều ông ông vừa rồi lâm dương thật sự là quá nhanh công kích như mưa to gió lớn đánh hắn kêu thảm cũng không kịp phát ra liền trực tiếp tàn hồn vỡ vụn bây giờ không biết làm sao lại sinh ra chẳng lẽ ta phát động cái gì nghịch thiên đại cơ duyên sao thanh y láo giả còn không có nghĩ rõ ràng liền thấy kêu hung thần thiếu niên áo trắng mang theo nụ cười sán lạn hướng hắn đi tới hắn lập tức ứng kích hét lớn ngươi muốn làm gì ngươi không được qua đây a chương sau vẫn là sáu điểm phát hai ngày này buổi chiều có chút việc liền hai chương đều tại năm sáu bắn tỉa ngày mai nhìn xem có thể hay không tranh thủ khôi phục khoảng m ộ ư ơ i hai giờ cảng t r ư ờ n g một chương năm trăm ba mươi lăm thiên thanh đạo nhân chương năm trăm ba mươi lăm thiên thanh đạo nhân thanh y láo giả t cả ra đầu nhìn xem lâm dương đi tới còn muốn vận dụng pháp lực la hạo liên tục giải thích nói khu c u tiền bối ngươi mới vừa rồi bị sư phụ ta đánh chết ta cùng sư phụ giải thích rõ ràng về sau hắn lại đem ngươi sống lại ngươi vẫn là đừng có lại tìm đường chết cái gì thanh y láo giả vừa trứng mắt không thể tin được nói đem hắn đánh chết hắn tin tưởng chết còn có thể đem hắn phục sinh liền xem như la hạ phụ mẫu loại này cấp bậc cường giả sợ là cũng vô pháp tùy tiện làm được nhưng tỉ mỉ nghĩ lại mình phục sinh lại không có thể là nguyên nhân khác chỉ có thể tin tưởng đây chẳng phải là nói hắn so la hạ phụ mẫu còn nữ bức thanh y láo giả nghĩ tới đây da đầu đều tê dại cái này còn cùng ngồi đảm đạo cái gì rồi không có chút ý nghĩa nào chiêu này để hắn chết mà phục sinh đã nói rõ hết thảy tuyệt đối cường đại không cần nhiều lời t i ê n bối mới vừa rồi là ta có nhiều đất tội ta nhất thời nóng vội sợ tiểu hạo bị người lừa gạt n h i ệ t huyết xông lên đầu làm ra không lý trí hành vi mong rằng ngài thứ lỗi thanh y láo giả không còn có vừa rồi kiệt ngạo bất tuần giá vẻ thế thanh thế khí rất là cung kính la hạo đều nhìn ngây ngẩn cả người vừa rồi cái này á o xanh láo đầu cũng không phải dạng này a k i ê bạo tính tình không biết còn tưởng rằng muốn đem trời đâm cho lỗ thủng đâu không sợ trời không sợ đất đâu hắn liếc mắt còn lo lắng lao nhân này miệng thối đắc tội sư phụ không nghĩ tới lao nhân này nguyên lai là cái đổi nhu nhược làm sao tiền bối lên vừa rồi không còn nói muốn giáo hơn ta không phải nói ta cái gì cũng không hiểu sao lâm dương cười n ạ o một tiếng ta sát áo xanh lao đầu nuốt ngụm nước miếng nội tâm cùng rung động ngài quả nhiên đều cảm ứ n g được ta la hạo nghe được cái này liền xác nhận sư phụ rõ ràng là đã sớm biết hết thảy cố ý để giáo hơn bọn hắn ngươi làm sao sớm không nói cho ta sư phụ ngươi cường đại như vậy quả thực là hại chết ta rồi sớm biết tiền bối lợi hại như vậy ta còn tìm cái gì không thoải mái đâu áo xanh lao đầu phẫn nộ nhìn về phía la hạo liên tục giật phun la hạo đầu đầy dấu chấm hỏi uy ta vừa rồi nhưng đừng nói chuyện lao phu xem ở cha mẹ ngươi trên mặt mũi lười n h ắ c cùng ngươi so đo thanh y lão giả hừ nhẹ một tiếng chọc d ạ mà cười cười nhìn về phía lâm dương tiền bối ngài đại nhân có đại lượng cũng xin đừng nên cùng ta so đo ta gọi tiên thanh đạo nhân chỉ là cái đáng thương tàn hồn kỳ thật ta cũng là chúng ta tiên giới sinh linh chúng ta là đồng hương a xem ở đồng hương trên mặt mũi ngài dơ cao đánh vẽ a ồ ngươi cũng là tiên giới sinh linh lâm dương lộ ra vẹ ngờ vực ừ ta là lục giới thời kỳ sinh linh theo hiện tại thuyết pháp ta tại tiên cổ đại kiếp về sau liền rời đi tiên giới đi vô ngần vũ trụ sông sáo thiên thanh đạo nhân nói liên tục ông trời ơi la hạo giật mình cái này cỡ nào lớn số tuổi tồn tại tuế nguyệt hư hư thực t h ự có c chút quá mức lâu đời tiên cổ thời kỳ liền đã tồn tại chân chính thành tiên làm tổ đại nhân và ta ha ha tiên cổ thời kỳ ta đã cảm thấy thực lực mình đã đạt đến gông cùng xiêm xích tại lục giới đợi tiếp nữa cũng rất khó tăng lên trợ giúp tiên giới sau khi độ kiếp ta liền đi vô ngần vũ trụ sông sáo đáng tiếc không lâu sau đó ta liền bị ám toàn trọng thương nếu không thái cổ đại kiếp thời điểm nếu ta tại lục giới cũng không trở thành vỡ vụn lao phu nhất định có thể ngăn cơn s ó n g giữ thiên thanh đạo nhân một v ố t sợi dâu một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng hoa la hạo c h ầ n kinh thiên thanh đạo nhân lai lịch vậy mà đáng sợ như thế tiên cổ thời kỳ đỉnh cấp cường giả lâm dương k i n h bị nhìn thoáng qua thiên thanh đạo nhân bị đánh thành t à n hồn nhiều năm như vậy vẫn là không có học được không muốn thổi như bức đạo lý này sao năm đó bởi vì cái gì bị hại trong lòng không có điểm số sao thiên thanh đạo nhân khỏe miệng giật một cái tiền bối làm sao cái gì đều bị ngài xem t ấ u nội tâm của hắn càng thêm rung động lâm dương vậy mà trực tiếp có thể xem thấu vận mệnh của hắn phải biết thực lực của hắn vị cách đã phi thường cao cho dù là la hạ o phụ mẫu cũng làm không được có thể một chút liền nhìn ra vận mệnh của hắn quá khứ nguyên lai là khoác lắc đâu la hạ o lập tức bó tay rồi lao nhân này thế nào thấy như thế không đáng tin cậy a phụ mẫu chừa cho hắn như thế cái lao ra ra xem ra cái này hai ra họa cũng đồng dạng không thế nào đáng tin cậy nghĩ đến cũng là đáng tin cậy sao có thể đem nhi tử trực tiếp nhét vào tiền giới mặc kệ không hỏi hai mươi năm khu khu dựa vào ta một người liền có thể thay đổi c ă h ô n bình định thái cổ đại kiếp t u y ế t pháp đúng là khoác、lác. thiên thanh đạo nhân gãi đầu một cái quay đầu liền nhìn về phía la hạo bất quá ta tu vi vẫn là rất mạnh ngươi không muốn bởi vì cái này đã cảm thấy ta yếu ta cảnh cáo ngươi ngao la hạo dợ khóc dở cười gật đầu a đúng, đúng đúng đúng ngươi nói đều đúng thiên thanh đạo nhân nghiến răng nghiến lợi bất quá lâm dương ở chỗ này hắn cũng không dám lỗ mãng tiền bối ngươi vì truy cầu cảnh giới cao hơn rời đi lục giới chẳng lẽ lại v ô ngần vũ trụ tu sĩ so lục giới thời kỳ còn mạnh hơn sao la hạo nghi hoặc hỏi ha ha lục giới thời kỳ đương nhiên là không sánh bằng thần thần thoại thời đại còn tạm được thiên thanh đạo nhân nhẹ gật đầu vỡ ngần vũ trụ rộng lớn v có vô số t r ù n g tộc tinh vực cường giả cũng như cá diết sang sông vô cùng tận so lục giới đặc sắc hơn nhiều chỉ có thần thoại thời đại viên mãn tam giới có thể so sánh tam giới không phải lục giới sao la hạo s ư ớ n g sở ha ha ha ha thiên thanh đạo nhân cười ha ha nguyên lai một thế này sinh linh ngay cả thần thoại thời đại nguyên bản bộ g á n g cũng không biết sao thần thoại thời đại cái này không gian hỗn độn bên trong chỉ có tam giới kia là cường thịnh nhất thời đại thần thoại sau đại chiến tam giới vỡ ra vì lục đại giới cùng vô số mảnh vụ phiến thái cổ đại kiếp về sau lục giới bên trong ngũ giới triệt để vỡ vụn mới chỉ còn lại tiến giới nguyên lai、like、còn có cái này nói chuyện la hạo chấn động không gì sánh nổi lịch sử cùng c h â n tướng thật là khiến người ta mê mẩn xem ra hắn bây giờ xác thực vẫn là một con đít ngồi đ á y giếng ai nói nhiều rồi đều là nước mắt ta chúng ta tại thần thoại thời đại phóng nhãn toàn bộ vâu ngần vũ trụ đều là vạn tộc cộng tôn trí cao vị diện vô hạn vinh quang tất cả tu sĩ trong lòng thánh địa thân địa bây giờ xuống dốc đến loại trình độ này đã biến thành không có cường giả nguyện ý đặt chân hoang man rách nát chi đ i ệ thiên thanh đạo nhân lắc đầu thở dài vô cùng t ả n khái bất quá lập tức hắn kiên kỵ nhìn thoáng qua lâm dương thầm nghi đến rất nhiều như thế một cường giả không nguyện ý đặt chân hoang man rách nát địa vì sao lâm dương sẽ xuất hiện đâu hắn liền sinh ra từ tiên cổ rất rõ ràng tiên cổ không có lâm dương cái này một hào nhân vật mà tiên cổ lân cận thần thoại thời đại biết rất nhiều bí ẩn thần thoại thời đại cũng chưa nghe nói qua vị kia thần tiên gọi lâm dương a kỳ quái a rất kỳ quái thiên thanh đạo nhân càng nghĩ càng thấy đến trong lòng mê hoặc t r ư ơ n g năm trăm ba mươi sáu có tư cách cùng ta cùng tuổi một trận c h i ế n người duy ta sư huynh một người mà thôi t r ư ơ n g năm trăm ba mươi sáu có tư cách cùng ta cùng tuổi một trận c h í n người duy ta sư huynh một người mà thôi thật sự là hướng về a la hạo trong lòng cảm thấy rung động mê mẩn lần thứ nhất cảm thấy thế giới chân thật là khổng lồ như thế như thế tràn đầy thần bí cùng không biết h á n tâm ngao ngoe nghe muốn động vốn là s í c h t ử c h i tâm vạn cổ thiên tiêu đối mạo hiểm cùng mạnh lên tự nhiên có thuần tí nhất chấp nghiệm đừng suy nghĩ ngay cả phạm tiên cảnh đều chưa siêu thoát còn đi huyễn tưởng vâu ngần vũ trụ phong cảnh tiên giới phong cảnh ngươi cũng còn không có nhìn toàn lâm dương lãnh đ ạ m đ ã k í t nói khu khu la hạo đỏ mặt liên tục túi đầu nghe h ấ n nếu là một trận hiệu lầm vậy chuyện này liền đến này là ngừng đi lâm dương nhìn về phía thiên thanh đạo nhân ngươi về sau liền an tâm làm tiểu hạo người hộ đạo hiểu không vâng thiên thanh đạo nhân cung kính gật đầu bây giờ lâm dương trong lòng hắn đã là cùng la hạ o phụ mẫu cái k i a cấp bậc cường giả m ộ t hàng tự nhiên không dám không tôn kính cha mẹ của hắn ngoại trừ ngươi chắc hẳn đối với hắn cũng có cái khác an b à i a lâm dương mỉm cười hỏi không tệ thiên thanh đạo nhân nhẹ gật đầu hai vị k i a lưu lại cho ta một cái trưởng thành kế hoạch bình thường tới nói ta là không thể nói cho hắn muốn yên lặng dẫn đạo hắn đi hoàn thành cái này trưởng thành kế hoạch bất quá tiền bối ngại đều mở miệng hỏi ta tự nhiên muốn thành thật trả lời lâm dương nhẹ gật đầu nói nghe một chút thiên thanh đạo nhân nhìn một chút la hạo sau đó vẫn là nói dựa theo kế hoạch tại la hạo tiên tôn cảnh về sau liền sẽ gặp được ta sau đó để hắn gia nhập đương thời một cái tiên thổ trong thế lực dẫn đầu hắn một đường trưởng thành nghị tập nhưng đừng nói cân nhắc đến ngài cái ngoài ý muốn này nhân tố chỉ là vừa mới ta cùng tiểu hạo giao thủ ta liền biết cái này an bài đã rơi ở phía sau tiểu hạo bây giờ cực hạn chiến l ự c đủ để so sánh đỉnh cấp t i ê n thánh thi triển cực hạn thủ đoạn bảo mệnh thậm chí có cơ hội tại cường đại tiên chủ thủ hạ đảo mệnh đương thời tiên thổ đã cho tiểu hạo mang không đến bất luận cái gì trưởng thành、ừ. lâm dương nhẹ gật đầu trực tiếp đem để hắn thành đế kế hoạch vứt cho hắn liền tốt a thiên thanh đạo nhân một b ư ớ c ta sát tiền bối ta biết kế hoạch của ta có chút quá hạn h ư n g là ngài có phải hay không là hạ dược quá mạnh hắn cuối cùng vẫn là cái tiên tôn a cơ duyên này cho hắn hắn cũng cầm không được a cơ duyên nương theo lấy nguy cơ có thể thành đế cơ duyên độ khó cùng nguy hiểm tuyệt không phải một cái nho nhỏ tiên tôn có thể giải quyết lâm dương cười ha ha đều đã tiên tôn cảnh ngay cả một cái nho nhỏ tiên đế khảo nghiệm đều không có được liền không xứng làm đồ đệ của ta lộc cộc thiên thanh đạo nhân bị cái này bá khí lời nói kinh hãi ngây dại húng chi bây giờ bên cạnh hắn lại nhiều n g ư ờ i như thế cái người hộ đạo lâm dương trên giới quan sát một chút thiên thanh đạo nhân cười lạnh một tiếng lúc đầu ta là không muốn ta hai vị này đổ nhi bên người an bài cái gì người hộ đạo nhưng ngươi nếu là cha mẹ của hắn an bài ta cũng không tốt cưỡng ép cái nhiều p h o n g cấm chỉ có thể để hắn đi đánh có người hộ đạo khó khăn phó bản có vấn đề sao phó bản đó là cái gì thiên thanh đạo nhân s ữ n g sở bất quá đại khái cũng nghe minh bạch lâm dương ý tứ ngầm hiểu đương nhiên tiền bối nói cái gì chính là cái đó không có cách nào không nghe lâm dương quá ngưỡ bức hắn đã bị đánh sợ lâm a tay rồi, làm sao Hạo không hỏi xem chính hắn lại bỏ rồi, kiến làm xem ý đ u đều Trực tiếp đi đánh thành tin Chính có đi đế phó đánh bản.、Chính、hắn đều không có lòng tin gì. l â dương nhìn về phía la hạo ngươi là có hay không cảm thấy trong ba năm để ngươi thành tiên đế yêu cầu quá hà khắc rồi ta đưa cho ngươi áp lực quá lớn không có tuyệt đối không có la hạo liên tục khoát tay a lâm dương cười lắc đầu ngươi cũng không am hiểu nói láo tốt ra là có một chút la hạo cười hắc hắc có chút t r ộ t dạ nói ngươi cảm thấy mình đã thiên phú cổ kim thứ nhất vô suất kỷ hữu người ngay cả ngươi cũng cảm thấy không có khả năng vậy liền không ai có thể làm được phải không lâm dương khỏe miệng nhấc lên vẻ t ư ơ i cười hỏi la hạo trầm mặc trong nháy mắt sau đó nhẹ gật đầu không thể không nói ta nội tâm s á c thực có ý nghĩ thế này mặc dù ta biết đây là không đúng Tốt, vậy ta liền giúp ngươi bỏ ý niệm này đi để ngươi nhặt lại bản tâm suy nghĩ thông suốt lâm dương nết miệng cười một tiếng giới thiệu cho ngươi một người để ngươi không tiêu không ngạo a la hạo xứng sở có chút không rõ lâm dương ý tứ không nớt thanh đạo nhân đều mở to hai mắt nhìn theo lâm dương ý tứ chẳng phải là nói hắn tìm được so la hạo thiên phú còn cao thiên tiêu vậy làm sao khả năng đâu kiếm tu trời sinh cao quý vạn cổ đệ nhất kiếm tu nói trắng ra là cùng vạn cổ đệ nhất thiên tiêu cơ h ộ là từ đồng nghĩa phóng nhãn vạn cổ đều như thế thế này làm sao có thể còn có người so la hạo thiên tư còn cao đi theo ta đi lâm dương vung tay lên mang theo la hạo thiên thanh đạo nhân đi tới kiếm c ố c cổng lâm tiền bối đại trưởng lão vô cùng kích động lâm dương có thể xưng hắn cải bệnh nhân nhân nếu không phải lâm dương lúc này nói không chừng hắn đã chết già rồi lâm tiền bối trần linh hy mộ thanh ảnh đối lâm dương cũng đều cung kính có thừa liên tục túi đầu cung kính vân an、ừ. lâm dương khẽ gật đầu ra đi dứt lời đường hầm hư không mở ra ngưu nhị lôi kéo xe mang theo ao đi tới kiếm cốc trước cửa bây giờ ngưu nhị cùng trước đó tinh thần khí khác nhau rất lớn đã rực rỡ hẳn lên ăn kim ô tổ tôn canh về sau huyết mạch của hắn thực lực đều phát sinh chất biến đ ã tiến hóa làm đại lực như ma huyết mạch lấy lực chi đạo quả một bước lên trời trực tiếp trở thành c ự c phẩm t i ê n quân với hắn mà nói cái này không khác giống như nằm mơ gặp được lâm dương sau trong khoảng thời gian ngắn từ một cái bình thường chất tiên ngưng tụ t ự c phẩm đạo quả trở thành đã từng chỉ có thể n g ư vọng t ự c phẩm tiến quân hắn nuôi lâm dương cảm ơn đã đạt đến một loại không cách nào nói rõ trình độ nguyện ý vì lâm dương dâng ra hắn hết thảy công tử ao đi xuống xe tới ôn nu nói thật xinh đẹp a trần linh hy mộ thanh ảnh nhìn xem ao bị kinh diễm đến các nàng đã coi như là diễm kinh bốn tòa khó được mỹ nhân nhưng so với ao vẫn kém hơn một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị cùng t i ế n quất lẫn nhau nhận thức một chút đi lâm dương mỉm cười nói ta là công tử sa phu ta gọi ngưu nhị n g u nhị thật thà gãi đầu một cái ta gọi la hạo là sư phụ đồ đệ la hạo bọn người liên tục giới thiệu mình biết nhau một phen ngươi chính là công tử nâng lên vị tiệc tiêu ngạo đồ đệ、à? a ao kinh ngạc nói Ngạch. la hạo giới mặt đốt v ỏ bừng lúc nào h ắ n thành tiêu ngạo đồ đệ nghe nói ngươi mười tám tuổi đặt chân tiên vương cảnh là vạn cổ đệ nhất kiếm trùng ao tiếp tục nói nàng đáp ứng muốn giúp lâm dương đả kích vị này tiêu ngạo đồ đệ giờ phút này tự nhiên trong n ô n ngữ cũng không đừng cho không tệ la hạo gãi đầu một cái cười thầm hư danh thôi cựu ngưỡng đại danh ta muốn khiêu c h í n ngươi ao vừa chắc tay ta năm nay mười sáu tuổi ngươi có thể vận dụng ngươi mười tám tuổi lúc tu vi đánh với ta một trận chúng ta tương h ố luận bàn một phen không cần a la hạo cười lắc đầu tự tin vô cùng sư phụ tạm thời không đề cập tới có thể cùng ta cùng tuổi một trận chiến thế này chỉ có ta sư huynh hoắc vũ một người mà thôi ngươi để cho ta dùng mười tám tuổi tu vi cùng ngươi mười sáu tuổi tu vi một trận chiến thật sự là quá mức ỷ lớn hiếp nhỏ đám người cũng đều tán đồng la hạo xuất sắc cùng yêu nghiệt do như ban ngày tuyệt đối là phóng nhãn vạn cổ khó tìm địch thủ tuyệt đối thiên tiêu cùng tuổi có thể cùng một trận chiến đã là cực h ạ n một cái nhỏ hơn hắn hai tuổi đối thủ tuyệt không bất luận cái gì cơ hội thắng đây tuyệt đối là không có chút nào tranh cãi vạn cổ đỉnh cao nhất chương năm trăm ba mươi bảy vương gặp vương vạn cổ đỉnh cao nhất không sao ngươi toàn lực một trận chiến là đủ nếu là ngươi cũng dùng một ư ơ i sáu tuổi tu vi kia là ta quá khi dễ ngươi a ô thành cần nói tất cả mọi người nghe c h o n váng ta sát nha đầu này như thế dữ r ồ i sao cùng kiếm đạo vạn cổ đệ nhất thiên tiêu cùng tuổi một trận chiến đều cho rằng là khi dễ người la hạ phủ cuối cùng thực sự không kèm được trực tiếp người khi dễ ta tốt tốt tốt vậy chúng ta liền đến hảo hảo một trận chiến nhìn xem là ai khi dễ ai rất tốt vậy chúng ta không nói nhiều nói trực tiếp bắt đầu một trận chiến đi a ã o trong nháy mắt bay lên tiến về trên bầu trời đối la hạo liền ôn quyền mời hư la hạo chiến hỏa s ô i trào nhưng cái này dù sao cũng là sư phụ nói muốn cho hắn không tiêu không nạo g đối thủ hắn cũng không dám quá bất cẩn thăng thêm ao lời nói thành công khơi dậy hắn chiến ý s ù i hắn trực tiếp tế ra một thanh tiên kiếm cũng không có sử dụng đại la tiên kiếm bằng không hắn cảm thấy vậy liền quá khi dễ người Vâng hắn h áp chế mình tu vi đến mười sáu tuổi vừa mới trở thành tiên tiên cực hạn thời điểm tùy ý một kiếm vung g a kiếm tu cùng gia chiến lực cực kỳ cương đại chớ nói chi là hắn không cho rằng có những người khác có thể tại mười sáu tuổi liền thành liền thiên tiên cảnh giới cực hạ n một kiếm hắn liền muốn thắng a o mỉm cười tay áo vung lên chỉ là thanh phong quá cảnh liền đem k i ế m khí kia đánh nát cái gì la hạo con mắt kém chút chừng ra ngoài không thể tin được nhìn thấy hết thảy phất tay áo liền tiếp nhận một kích này như thế vô địch nàng thật chỉ có mười sáu tuổi sao tuy y đón lấy cùng t u ổ i vạn cổ đệ nhất kiếm tu một kích mọi người ở đây ánh mắt đều ngưng trọng xuống tới h i ệ n nhiên nhận thức được sự tình cũng không có bọn hắn tưởng tượng đơn giản như vậy lâm dương vui mừng nhẹ gật đầu khe miệng nhấc lên một vòng cười xấu xa chơi vui còn tại đằng sau đâu hừ la hạo thủ đoạn t ề xuất dùng r a mười sáu tuổi lúc nắm giữ một kích mạnh nhất tích cốc thất kiếm hắn khẽ quát một tiếng bày đạo kiếm hoa từ trong tay hắn bay ra phá núi dòng sông t a n băng còn không dùng r a vũ khí của ngươi sao la hạo quát trói thai một tiếng a ô chỉ là khẽ lắc đầu cười cười tùy ý dối ra ngọc thủ chụp vào k i a kiếm quang cái gì ngươi muốn làm gì la hạo giật mình sợ làm bị thương a ô nhưng sau một khắc a ô ngọc thủ liền trực tiếp bóp nát k i ệ kiếm quang thứ nhất sau đó nàng bước liên tục nhẹ nhàng hai tay như bay một thanh một cái trực tiếp bóp nát toàn bộ bảy đạo kiếm quang ngoa tạo giờ khắc này giữa thiên địa tràn đầy tiếng kinh hô thấy cảnh này người toàn trận tròn mắt kiếm cốc đệ tử càng là sắc mặt đỏ bừng đến cực h ạ n bọn hắn rất nhiều đều đã mười mấy vạn thuế còn không có bước vào thiên tiên cảnh đâu mà cái này mười sáu tuổi thiếu nữ đã có thể tay không bóp nát vạn cổ đệ nhất kiếm tu tại thiên tiên cảnh giới cực hạn bổ ra tuyệt s á t thất kiếm chiêu số này cấp độ quá thấp ao rất nhanh liền minh bạch chuyện gì xảy ra la hạo điểm xuất phát rất thấp kiếm cốc căn bản không có gì ra dáng kiếm thuật tối đa cũng liền tiên tôn cấp kiếm pháp nàng tốt xấu sinh ra ở kim mô tộc lại không thụ chào đón t ừ tiểu học đến cũng đều là chuẩn đế bí thuật cất bước hai người cùng ở tại một ư ơ i sáu tuổi thời điểm học được công phạt chi thuật căn bản không tại một cái cấp độ cái này sao có thể la hạo nội tâm cự chiến vô địch tự tin lần thứ nhất có chút dao động lâm dương cường đại là không nói đạo lý bởi vì quá mức không hợp thói thường ngược lại không ảnh hưởng cái gì đạo tâm mà trước mắt cái cô nương này y nguyên để hắn cảm thấy loại này không thể chiến thắng cảm giác mà lại vô cùng chân thực xin hỏi ngươi bây giờ cảnh giới la hạo cắn răng hỏi hắn không tin có người có thể tại cùng tuổi so với hắn tu hành cảnh giới còn cao hắn bây giờ cũng coi như kiến thức rộng rãi nhưng ngoại trừ hoắc vũ bên ngoài t h u ầ n dựa vào chính mình tu hành xếp ở vị trí thứ hai thiên tiêu cũng cách hắn không biết tranh lệch lấy bao nhiêu hôm nay trước mắt vị này lại làm cho nội tâm của hắn xuất hiện thật sâu rung động sắc mặt đều không thể bình tĩnh đã ngươi muốn biết ta bày ra cũng không sao a ô trong mắt lấp lóe kim sắc hỏa diễm khoảnh khắc lấy thân hóa đạo nàng đạp bầu trời mà lên một bước một đài dai trọn vẹn chín đạo hỏa diễm cầu thang tại nàng dưới chân hình thành mỗi nhất dai trên một tháng đều có chín đạo cấm vấn bước thứ chín cứu cực tiên vương cái này sao có thể trời ạ liền không ngất thanh đạo nhân đều hít một hơi lanh khí con mắt chừng đến căng tròn đây cũng quá mẹ hắn như tiên coi như tại tiên cổ cũng chưa từng thấy qua như thế không hợp t h o i thường quả thực là không cách nào thuyết phục cái gì la hạo sắc mặt triệt để tái nhợt xuống tới không tự chủ lắc đầu hắn lúc này mới thật sâu lý giải câu kia cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân t i ê n ngoại hữu t i ê n vốn cho rằng ta tu hành tốc độ chính là thiên hạ đệ nhất bây giờ nhìn thấy ngươi mới biết được ta bất quá là hết ngồi đại giếng la hạo trong lòng gặp đà kích cực lớn đôi mắt lóe ra phức tạc quan mang bất quá rất nhanh hắn liền mầng đầu lên ánh mắt dần dần kiên định xuống tới bất quá cái này tại để cho ta nhận rõ sự kiêu ngạo của mình bên ngoài còn để cho ta chiến ý sôi trào hắn không còn áp chế bước ra một bước khi tức khoảnh khắc tăng lên tới một ư ơ i tám tuổi độ kiếp sơ thành tiên vương cảnh cường độ ngươi dạng này tuyệt thế thiên tiêu đối thủ quá khó tìm ta rất chân quý cơ hội lần này tha thứ ta muốn n h ỉ lớn hiếp nhỏ bị buộc đến loại trình độ này ta đã thua nhưng ta vẫn như c ũ muốn biết ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào la hạo một kiếm chém ra mang theo đang sợ ưu thế đã là nhân kiếm hợp nhất kiếm cảnh vẫn là còn thiếu rất nhiều a o lắc đầu xuất ra ngươi tất cả bản sự xuất ra ngươi một ư ơ i tám tuổi định phong trạng thái đánh vôi ta một trận đi dứt lời nàng há mồn phun ra một ngụm thuần dương hỏa diễm khoảnh khắc đem la hạo một kiếm này đốt cháy hầu như không còn cái gì vẫn chưa được la hạo hai nhiên hán thân là kiếm tu tăng thêm nhân kiếm hợp nhất kiếm cảnh tăng thêm một năm kia gặp được lâm dương về sau ngộ đến t u y ệ t học đủ để quét ngang tiên vương cùng giai tu sĩ nhưng như c ũ tại trước mặt nàng như lâu la bị tùy tiện đánh nát quá bất hợp lý la hạo không cam lỏng cảnh giới lại lần nữa kéo lên đồng dạng đi vào tiên vương c ấ cảnh vậy không thể làm gì khác hơn là cùng cảnh giới đánh một trận người cẩn thận hắn ánh mắt ngưng trọng đến cực h ạ n thế ra thiên kiếm hợp nhất kiếm cảnh mang theo năm đó du lịch hồng trần về sau lĩnh nộ g ra hồng trần từng kiếm một c h i ê u thẳng hướng a ôm ộ t kiếm này năm đó từng chém xuống không biết nhiều ít tiên hoàng tốt lúc này mới có chút ý tứ a ô cũng không lưu tình nàng đáp ứng lâm dương hôm nay chính là muốn hung hăng để la hạo nhận rõ trích lệ h tốt nhất đem hắn đánh đến khóc mới thôi cựu dương chi thể thiêu đốt a ô khe quát một tiếng thể nội chín khỏa nắng gắt l u n chuyển càng có một viên nguyện vấn tại hỗ ứng nhật nguyện tương sinh tiên vương cực điểm lực lượng hội tụ tại trên thân kiếm oanh long long long long phóng nhãn vạn cổ đều có thể xưng tuyệt đỉnh hai đại thiên tiêu cùng giai một kiếm tại trên bầu trời tâm như là cỗ sao trổi chạm vào nhau chương năm trăm ba mươi tám ai thua người nào thắng chương năm trăm ba mươi tám ai thua người nào thắng đồng đồng đồng đồng hai người tại trong vòng trời c h ư ớ c mắt liền giao kích mấy trăm cái hiệp mỗi một lần va chạm đều như lớn tinh tại đụng nhau khuấy động vô tận của phòng quét ngang mây trôi tám vạn giảm hô la hạ ánh mắt càng thêm lưng trọng biết dạng này là phân không được cao thấp thắng bại hắn còn cần xuất ra lực lượng cường đại hơn dù n g tới hai năm này hắn tích lũy rất nhiều tuyệt chiêu cùng át chủ bài hắn cắn răng cho dù là cùng tuổi đồng cấp còn chưa đủ còn muốn tăng thêm đến tiếp sau kinh nghiệm hắn đã bại quá thẳng rồi nhưng hắn liền muốn biết a ô thiên tài đến mức độ như thế nào hắn phải biết sự t r ê n h lệch giữa bọn họ thâm ta như kiếm một kiếm ba ngàn giới la hạo trường kiếm như gió hướng về a ô chém tới vận dụng chân chính nội t ì n h mặc dù còn không có vận dụng át chủ bài nhưng một chiêu này vì thế đủ để cho một chút chuẩn tiên tôn đều đọc dung chơi ạ đại trưởng lao lất đầu đây chính là vạn cổ thiên kêu bên trong tuyệt đỉnh tồn tại a vẹn vẹn dùng tiên vương cực hạn uy thế liền có thể q u ấ y thiên địa kích phát ra đáng sợ như vậy đạo tắc ba động vạn tộc máu kim ô hiện thân a o cũng vận dụng tuyệt đối nội tình nàng bên ngoài thân cựu dương hộ thể ngân n g u y ệ t chiếu giỏi vạn tộc huyết ảnh vô tận kim ô pháp ảnh hộ thân suy suy vạn tộc chi huyết vô cùng tận không ngừng tại ăn mòn từ kiếm khi tạo thành ba ngàn thế giới a o mượn cơ hội từ trong đó xông ra tú quyền ngưng tụ kim ô pháp ảnh nặng nề như ngân hạ một quyền ép xuống vê anh la hạo một tay tiếp tục thi triển ba ngàn kiếm giới tay kia lấy chỉ hoa kiếm n g n g tụ kiếm xương thân kiếm kiế A đại trưởng lao đem hết toàn lực thôi động hộ tông đại trận sắc mặt trắng nhật khó khăn lắm ngăn trở cái này dư ba thật đáng sợ kiếm cốc các đệ tử đều thấy chóng dường như đang nhìn thần tiên đánh nhau hai người cách không biết bao xa giao chiến dư ba quét tới Cũng la cứu cực tiên vương đại trưởng lão liền phải vận dụng hộ tông đại trận toàn lực miễn cưỡng chống lại có thể nghĩ nếu là một vị bình thường cứu cực tiên vương tại hai vị này trước mặt đến yếu ớ t thành cái dạng gì vê anh la hạo cùng A.O. đồng thời bị đẩy lui g i ấ u chân đạp ở hư không bên trên lưu lại thật sâu màu đen vết tích hai người đều rất khiếp sợ bọn hắn đều đối với mình nội tình tự tin vô cùng tự tin tiên giới không người có thể địch phóng nhãn vạn cổ cũng khó tìm cùng cảnh giới địch thủ nhưng lần này đổi kích nói do hết thảy hai người nội tình vậy mà tương xứng bội phục bội phục la hạo nhịn không được lắc đầu không muốn thế gian còn có như thế kỷ nữ a ô trong lòng rất lo lắng la hạ o so với nàng nghĩ lợi hại nhiều lắm nàng rất rõ ràng sự cường đại của nàng là bắt nguồn từ lâm dương không hạn chế tài nguyên đắp lên cùng kim ô bữa tiệc kia vô số trùng hợp cùng cơ duyên mà la hạ o đâu nghe nói hắn là toàn bộ nhờ mình tu hành lâm dương chỉ là cho hắn đ ợ i mở và giải thích nghĩ hoặc chưa hề đã cho hắn bất luận cái gì quá phận tài nguyên dù vậy hắn đều có thể cùng mình l i ề u nội tình thật là một cái cứu cực b à thai ta nhất định phải hoàn thành công tử cho ta nhiệm vụ tiếp tục như vậy nữa làm sao có thể đem hắn đánh khóc a ô thở g i i la hạo thật sự là quá yêu nghiệt để nàng đều không có chỗ xuống tay xin lỗi ta cùng công tử ước hẹn trước đây vô luận bỏ ra cái giá gì n g ư ơ i hôm nay đều muốn bại ta muốn t r i ể n lộ lá bài tẩy của ta mặc dù có chút thắng mà không võ nhưng ta tế ra nó một khắc này hết thể liền đem kết thúc a o sớm cảnh tạo nói ta đối cố lực lượng kia trưởng không còn không tính thuần t h ủ n g ư ơ i bây giờ nhận thua còn kịp nếu không một hồi nói không chừng sẽ xuất hiện ngoài ý mớn ta chỉ cầu một trận chiến bất luận cái khác la hạo đôi mắt chấp nhất c h i n ý cùng một chỗ đã không muốn quản cái khác được a ô nhẹ gật đầu nàng tôn trọng la hạo lựa chọn sau một khắc nàng tứ chi đều có bí lực đang gầm t h é t phun trào cựu dương chi lực cơ cầm chi lực kim ô thần huyết vạn tộc chi huyết đều như sóng biển gào thét tứ đại bí lực cùng nhau phóng tới a o mi tâm dẫn động trong đó đáng sợ nhất cố lực lượng kia nguyên thủy tiên lực cái gì nguyên thủy tiên lực xuất hiện một khắc này thiên thanh đạo nhân đều con mắt chừng đến căng t r ọ n cái này sao có thể nguyên thủy tiên lực xuất hiện ở một cái tiên vương trên thân đây không phải là chỉ có tiên tổ mới có thể nắm giữ đặc thù bí lực sao nguyên thủy tiên lực là tiên giới sinh ra một khắc này bổ sung lực lượng thần bí vị cách rất cao cho dù đã vượt ra phàm tiền tu sĩ đối cũng rất kính sợ tiểu hạo ngươi không muốn đối đầu kia là nguyên thủy tiên lực ngươi làm sao cản thiên thanh đạo nhân liên tục ca nói không sao cả đánh nhau cung cấp ta không bị thua nếu không còn nói gì vô địch ý chí la hạo lấy kiếm chỉ thiên bắt đầu điều động mình tất cả át chủ bài giờ khắc này hắn trời sinh kiếm t r ù n g thân cùng hắn trong tay tiên kiếm tại cậu minh mạnh nhất cực điểm kiếm ý đang ngưng tụ n g ợ n nhờ vừa rồi kia thời khắc sinh tử c à n n ộ ta lĩnh hội một chút thần khu hóa kiếm biến hóa nếu không phải cùng trời thanh tiền bối ngươi một trận chiến một trận chiến này thật đúng là khó mà nói ai thắng ai thua la hạo trong mắt lóe ra trí tuệ q u a n mang tiến vào một loại kỳ lạ trạng thái bên trong kia là ngộ tính chi quang đại não vận chuyển tốc độ quá mức đáng sợ hiện hiện ra một loại d ị tướng thần khu hoa kiếm không chỉ là bị vận dụng đến phòng ngự la hạo thân thể lâm vào huyền diệu trạng thái như thật như nào t ậ n làm kiếm ý đã ta thân là kiếm vậy liền có thể công có thể thủ chơi sinh kiếm chủng nhận nguyện tinh thần kiếm cực điểm kiếm ý thần k h hoa kiếm giờ khắc này la hạo dung hội con thông đem tự thân bây giờ hết thảy át chủ bài dung luyện vì một lò kiếm này tên là sát na phương hoa con ngươi của hắn đều biến thành kiếm hình chậm rãi đưa tay thân hình tại dậm chân hết thảy đều chậm như vậy ưu mỹ nhưng hết thảy đều chẳng qua là trong phút chốc phát sinh ông vung vẩy ngũ đại bí lực ga ô cùng thi triển sát na phương hoa la hạo tại thiên không chính trung tâm giao thoa mà qua hai cỗ lực lượng kinh khủng tại trong vòng trời nổ ra một đoá thông tin ê triệt địa hoa sen vàng theo thân hình của hai người giao thoa rơi xuống đất kia đoá hoa sen vàng ẩm vàng nổ tùng kia quang hoa bên trên thông tự thiên hạ chống đỡ đất chết mỗi một hạt điểm sáng đều có vô cùng sắc có thể c h ả m nhân đạo quả sắp sắp ngay tại kiếm cốc sẽ bị quan hoa bao phủ vỡ vụ n m ộ t khắc ở trong đó bê quan kiếm cốc trước cốc chủ rốt cuộc xuất quan hắn nhìn xem này thiên địa ở giữa lưu lại kiếm ý rung động trong lòng trong khoảnh khắc bước ra một điểm cuối cùng gông cùng x ứ n g xích vừa bước vào kiếm đạo tiên thánh cảnh hắn k h á c quát một tiếng mở ra kiếm cốc đại trận đem cái này đáng sợ dư ba ngăn cản ở ngoài kim quang tán đi giữa thiên địa hư không băng liệt tràn ngập vết nứt màu vàng lóng đám người kinh ngạc nhìn kia hai đạo trầm mặc đứng tại hai bên bóng lưng hai người hết hệ tinh khí thần cùng tiết lực đều tại cái này trùng đến cùng là ai thắng trong lòng mọi người đều rất khẩn trương nhìn chăm chú lên t r ư ơ n g năm trăm ba mươi chín hôm nay vì kiếm cốc mở thiên môn t r ư ơ n g năm trăm ba mươi chín hôm nay vì kiếm cốc mở thiên môn hô a ô trước xoay người lại nàng thở dài cùng cảnh giới có thể chống được có được nguyên thủy tiên lực đối thủ một kích ngươi thật đúng là cái quái vật dứt lời nàng liền trực tiếp ngồi trên mặt đất điều tức vừa rồi một kích kia để nàng kịp lực la hạo cười khổ một tiếng liền chuyển thân khí lực cũng không có trực tiếp nguyên địa ngồi xuống điều tức sắc mặt tái nhợt một lát sau hắn mới có khí lực nói chuyện hôm nay bên ta biết thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân thiên tài đi nữa cũng không thể coi là cái gì sư phụ ngươi nói đúng một trận chiến này đã để ta không tiêu không nạo ta bại t r i t đề ta nhận nhưng ngày sau ta nhất định sẽ cố gắng gấp bội đ ạ p vào vô địch chi đạo ánh mắt của hắn kiên định ha ha rất tốt lâm dương đi tới ngươi cũng là đủ cưỡng đến cuối cùng cũng không bắt ngươi lại la tiên kiếm chiến đấu sư phụ ngươi chớ lại chế rêu ta ta vận dụng qua nhiều năm như vậy tích lũy át c h ù bài thủ đoạn nói là tại dùng m ư ơ i tám tuổi trạng thái chiến đấu nhưng ngoại trừ cảnh giới bên ngoài cái này cùng ta hiện tại cùng với nàng đánh khác nhau ở chỗ nào ta cầu vô địch chi đạo dạng này n ă n g tay đã là bại quá mức thăng thiết hắn tán đi đối với mình tu vi áp chế tiên tôn chi lực một lần nữa chạy xuôi để lực lượng của hắn đạt được bổ sung thần thái khôi phục bình thường ngươi có thể nhận rõ điểm này đáng quý lâm dương nhẹ gật đầu h ắ n tuyển đồ đệ ánh mắt cũng không tệ lắm hơi gõ một cái liền đều có thể tỉnh ngộ thật sự là đặc sắc đến cực hạn một trận chiến đặc ở tiên cổ đều là khó có thể tưởng tượng đủ để danh liệt tiên cổ thiên tiêu bảng một trận chiến thiên thanh đạo nhân than thở s o năm đó ta tại tiên vương cảnh giới cực hạn còn mạnh rất nhiều giang sơn đ ờ i nào cũng có người tại a trần linh hy mộ thanh ảnh thì trầm mặc các nàng tại gặp được lâm dương la hạo trước đó đều là riêng phần mình nhận biết phạm vi thiên tri tiêu nữ thiên tương l y tiên trần linh hy tại một cái tiên tôn gia tộc tuổi con trẻ đang lâm tiên hoàn g cảnh được tôn là tuyệt thế thiên tiêu mộ thanh ảnh càng là tiếp nhận tiên đế y bát tại chúa tể mộ gia bị định vì cổ kim đệ nhất t h á n h nữ nhưng ở gặp được lâm dương về sau thế giới của các nàng xem không ngừng bị đánh phá tái tạo mới biết được thiên tài cùng thiên tài ở giữa chính lệnh so thiên tài cùng xuẩn tại ở giữa chính lệnh còn muốn lớn hơn ước v à lần trong các nàng tâm đều sinh ra cảm giác nguy cơ cùng một chút tuyệt vọng trong bất chi bất giác các nàng cùng la hạ o ở giữa c h ê ế n lệnh càng ngày càng xa mặc dù đều là tiên tôn cảnh nhưng chiến lược biểu hiện đối đạo lĩnh lộ các loại ngày đêm khác biệt các nàng lúc nhau đều giống như hạ cái gì quyết tâm nhìn về phía lâm dương tiền bối chúng ta cũng nghĩ mạnh lên hai người kiên định nói ồ、oh. lâm dương vẩy một cái lông mày các n g ư ơ i ngại cùng tiểu hạo ba tu tiến cảnh tốc độ quá chậm sao hai nữ trong nháy mắt bỏ mặt ai nha tiền bối chúng ta không phải là đang nói cảnh giới á lâm dương cười, cười. nhìn về phía thiên thanh đạo nhân ngươi đem nguyên bản chuẩn bị cho tiểu hạo tiên tôn tiên h thánh c h ở cơ duyên đều cho bọn hắn điểm đi a thiên thanh đạo nhân sướng sở không n g u y ệ n ý lâm dương vẩy một cái lông mày k h u khụ không có dù sao cũng là vì la hạ o phụ mẫu suy nghĩ bọn hắn đ ố i con dâu tương lai hẳn là cũng sẽ không keo kiệt thiên thanh đạo nhân lặng lẽ cười một tiếng đem hai đạo quyển t r ụ c ném cho hai nữ ai nha hai nữ đều có chút ngượng n g ủng bất quá y nguyên cảm kích nhìn trời thanh đạo nhân thi cái lễ vây anh kiếm cốc đại môn chấn động kiếm cốc trước tông chủ ngự kiếm mà tới vừa rồi trận chiến kia uy thế đã chạm tới tiên tôn cấp hắn lo lắng đại trưởng lão không ứng phó qua nổi mới nhanh chóng chạy đến nhìn thấy lâm dương b ọ n người không khỏi xương sở mấy vị này là đại trưởng lão liên tục cho lão tông chủ giới thiệu lâm dương đám người thân phận nguyên lai ngài chính là bất hủ lâm tộc thiếu chủ đem chúng ta n ị c h chuyển cản k h ô n cứu sống ngân nhân kiếm cốc l ã o tông chủ rung động đối lâm dương bay số giới trong lòng vô cùng kích động không cần đa lễ ta còn muốn cảm ơn các ngươi nếu không phải các ngươi lúc ấy liều chết tiến vào quỷ dị chiến trường ghi chép hạ chúng ta tiên tộc cùng q u dị đại chiến hình ảnh nói không chừng tiên tộc còn muốn bị ti lâm dương cười cười đỡ dậy kiếm cốc lao cốc chủ ha ha lâm thiếu chủ sàng khoái kiếm cốc lao cốc chủ cảm khái không biết vừa rồi kia thần bí vết kiếm là người phương nào lưu lại kia trong đó kiếm cảnh cao xa huyền diệu thật sự là quá mức đáng sợ ta so với kém x a tít ta p a kiếm cốc lao cốc chủ hiện tại cũng cảm thấy rung động hắn đã coi như là thiếu niên tiên tiêu nhưng kinh lịch nhất trọng sinh tử bây giờ lại bước vào tiên thánh tu vi kiếm cảnh cũng bất quá là kiếm tâm cảnh mà thôi cung kia huyền diệu đến cực h ạ n kiếm cảnh căn bản không cách nào so sánh được chẳng lẽ là lâm thiếu chủ đang lượt kiếm h ắ n hỏi tiền bối là ta vừa rồi tại cùng người lập u bàn la hạo đứng dậy cười thầm ngài lại là kiếm cốc lao cốc chủ giật mình một kiếm tiêu kiếm cảnh vô cùng huyền diệu là hắn bình sinh ít thấy liền liền thượng cổ đại kiếp bên trong những cái tiêu kiếm đạo tiên đế đều kém xa tích t ắ p hắn cho rằng có thể thi triển ra một kiếm này tuyệt đối là tu vi gì cao đến không thể tưởng tượng nổi tuyệt thế lao quái vật thậm chí rất có thể là cái gì ẩn thế thần bí không thể nói tồn tại kết quả lại là như thế một vị tuổi trẻ vô cùng tiểu thiếu niên ta là lâm dương sư tôn đồ đệ đương nhiên ta cũng là kiếm cốc một phần tử gặp qua lao cốc chủ la hạo đối lao cốc chủ k h ẽ không người nói cái gì kiếm cốc lao cốc chủ càng thêm chấn kinh cảm giác kiếm cốc mộ tổ đều bước lên khói xanh kiếm cốc lúc nào ra như thế một vị nịch thiên yêu nghiệt có thể thi triển đáng sợ như thế thâm ảo kiếm cảnh thế mà còn gọi ta lão tổ con mẹ nó ngươi là ta lão tổ còn t ạ m được khu khu đại trưởng lão ho khan một tiếng việc này nói rất dài dòng lao cốc chủ ngươi vừa thức tỉnh rất nhiều chuyện cũng không biết ta đã để cho người ta đi chuẩn bị tình yến chúng ta tại trên yến hội nói đi đứng ở chỗ này rất không thú cũng thế lao cốc chủ cười ha ha một tiếng ngược lại là ta thất lễ Các vị mò không o dần dần t không không nghĩ n g tới sau khi ta chết tiên giới phát sinh nhiều như vậy anh hùng một thế tiên tộc nguyên tổ nhóm tại chiến hậu biến mất dám vì nhân tộc trước bất hủ tiên tộc nhóm lại bị vu khống vì tội máu khuất tại tại tiên giới mảnh vỡ hóa thành ba giới vực may mắn tiên đạo không cô ra đời lâm thiếu chủ dẫn đầu tiên tộc nhóm quay về tiên giới không phải thật muốn gọi hắc bạch điên đảo để lòng mang đạo nghĩa nhân khí đến thổ huyết cũng khó tiêu tan ha ha ha ha vì tiên tộc trở về chúng ta nâng ly ba chén chúc mừng tiên tộc trở về kiếm cốc các đệ tử cũng đều rất vui vẻ bọn hắn tại kiếm cốc lớn lên tự nhiên cũng kế thừa kiếm cốc một lấy sâu chi chính trực đều thực vì bất hủ tiên tộc cảm thấy vui vẻ lâm dương mỉm cười tâm tình rất không tệ hắn đ u ô i kiếm cốc cảm nhận phi thường tốt bây giờ hưng chi sở trí trực tiếp đứng dậy chư vị đã có tâm vậy ta cũng không thể không có biểu thị tất cả mọi người nhìn lại lâm thiếu chủ người kiếm cốc vì ta bất hủ tiên tộc chính danh không tiếc tự thân suy sụt bây giờ ta tới liên muốn một kiếm v ì kiếm cốc mở thiên môn lâm dương cũng chỉ làm kiếm một kiếm chém ra thiên địa quy tắc tái tạo một đạo thông thiên triệt địa to lớn vết kiếm mở phản phất giữa thiên địa mở một cánh cửa vô số tiếng tụng kinh từ cánh cửa kêu bên trong mở ra mỗi cái kiếm cốc tu sĩ đều trong nháy mắt từ trong đó nghe được thích hợp nhất chính mình tu hành pháp trong khoảnh khắc đều lâm vào đốn ngộ trạng thái bên trong c ầ u khen thưởng khen ngợi nhà chương năm trăm bốn mươi vô địch có khi thật sự là một loại tình mình chương năm trăm bốn mươi vô địch có khi thật sự là một loại tình mình vô anh vô tận tiết lực linh khí từ thiên môn bên trong bành trướng mà ra như sóng c h i ề u đang thay đổi kiếm cốc hoàn cảnh hoa có cây cối đều đang trở nên tràn ngập linh tính giữa thiên điệu tiên lực nồng độ càng thêm nặng nề g h đại đạo thanh â m tại l ư ợ n vòng phi cầm tẩu thú đều rút đi phàm xương trở nên rất là phiêu giật linh miểu không bao lâu cái kia kim sắc vết kiếm chậm rãi khép lại toàn bộ kiếm cốc hoàn cảnh đã thoát thai h o à n cốt tiên lực hoàn cảnh đạo ngân nồng độ các loại hoàn toàn không thua gì một phương t i ê n thổ thậm chí còn còn hơn hô hô thỉnh thoảng liền có đắm chìm trong đốn n ộ cảnh giới kiếm cốc tự đệ tỉnh lại đều có riêng phần mình thu hoạch kiếm cốc lao cốc chủ rung động một kiếm liền thay đổi toàn bộ thiên địa bàn tay này đoạn thật sự là quá mức cao t h â m mặt c h ắ c không hổ là sửa đổi sinh tử siêu cấp cường giả trong lúc giơ tay nhấc chân biểu hiện ra đại tạo hóa hoàn toàn siêu việt hắn phạm vi hiểu biết lúc đầu kiếm cốc chỉ là một phương ẩn thế đào nguyên đ ị a bây giờ đã so sánh tiến thổ tu hành tốc độ cùng có thể chứa đựng tu sĩ đẳng cấp hạn mức cao nhất cũng không biết để cao gấp bao nhiêu lần kiếm cốc lao cốc chủ cảm động vô cùng hắn nuôi kiếm cốc tình cảm rất thâm hậu bây giờ nhìn thấy kiếm cốc thoát t h a i hoàn cốt tự nhiên rất kích động bãi tạ lâm thiếu chủ h toàn bộ kiếm cốc tất cả tử đệ đều cũng đều đi theo bãi tạng lâm dương cười khoát tay áo hưng chi sở trí thôi mọi người tiếp tục tấu nhạc tiếp tục uống rượu、Tốt. tất cả mọi người vui vẻ vô cùng tiệt r ư ợ u trình độ náo nhiệt n â n g cao một bước la hạo cũng đem mình đạt được tiên đế truyền thừa tu hành trình bày mình nối kiếm đạo lĩnh n ộ i trở để lại cho l á o cốc chủ kiếm cốc nội tình trong khoảnh khắc không biết s o trước đó cao nhiều ít cấp độ dù sao đơn thuần từ đ ố i kiếm đạo lý giải bên trên la hạo đã đứng ở một cái có thể xưng tông sư tiêu chuẩn bên trên liền xem như kiếm đạo tiên đế cũng chưa chắc tất cả đều có thể lĩnh ngộ thiên kiếm ý、cảnh. mà hắn đã sư ớ m phụ ta muốn đi trước kiếm trùng nơi đó có cha mẹ ta lưu lại cơ duyên và manh mối ta có lẽ có thể ở nơi đó thu hoạch được một lần yên mẹ lên la hạo cho lâm dương bái chân thành nói Ừm. lâm dương nhẹ gật đầu ta nghĩ nghĩ mặc dù có thiên thanh đạo nhân làm người hộ đạo nhưng ngươi bây giờ cảnh giới đi kiếm chủng s á t thực vẫn là sấm điểm dứt lời hắn tiếp tục nói tinh thần nhật nguyệt trải qua mặc dù bổ sung co kiếm chiêu nhưng chúng quy là lấy tu hành làm chủ bí điển tại công phạt thuật bên trên quá yếu ngươi bây giờ đã linh mộ thần khu hóa kiếm một chút c h â n nghĩa tích lũy cũng coi như đầy đủ trước đó ta không dạy ngươi kiếm chiêu là bởi vì ngươi cơ sở quá yếu chiêu số của ta dạy cho ngươi ngươi cũng học không được mà bây giờ thời cơ chín mồi ngươi đạp vào mới đường đi trước đó ta vì ngươi diễn luyện một chiều về phần ngươi có thể từ trong đó ngộ đến nhiều ít liền xem chính ngươi tốt la hạ o vô cùng kích động sư phụ mặc dù rất ít c h u y ể n pháp nhưng mỗi một lần c h u y ể n pháp với hắn mà nói cơ hồ đều là chất biến tính đề cao vô luận là cực điểm kiếm ý đối kiếm đạo trình bày tinh thần nhật nguyện trải qua đều để hắn tổng hợp tố chất nhảy lên một cái lớn cấp độ hắn rất chờ mong lần này lâm dương sẽ dạy cho hắn cái gì ngươi đánh với a ôm ộ t trận cuối cùng một thức gọi sát na phương hoa lâm dương hỏi không tệ la hạ nhẹ gật đầu rất tốt một chiêu này cũng không tệ lắm đã chạm tới một tia thời gian đại đạo gia lông lâm dương mỉm、cười. đã ngươi có phương diện này nộ tính ta ngay tại chiêu này sát na phương hoa trên cơ sở cho ngươi ngẫu hưng sáng tạo một bộ kiếm chiêu dứt lời hắn vươn người đứng dậy bên hông trường kiếm ra khỏi vỏ đứng ở tại chỗ sau một khắc lâm dương một kiếm đâm ra la hạo giật mình con ngươi mở ra hắn vậy mà nhìn thấy hai đạo lâm dương thân ảnh đồng thời hướng hắn đâm tới tốc độ chậm chạp nhưng lại nhanh đến c ự c hạn mà lại cái này hai thân ảnh đều chân thực đến c ự c hạn căn bản là không có cách nhất định phải lựa chọn phương nào đi phòng ngự sát na mà qua trên người hắn đồng thời xuất hiện hai đạo vết kiếm hô hô la hạo thở hồn、hện. h nhanh. Nhanh cùng cùng đây, đây là làm làm lần đầu tiên trong đời trên kiếm đạo lâm vào triệt để mê võng người lý giải không được rất bình thường dù sao một kiếm này đồng thời liên lụy đến thời gian không gian đại đạo lâm dương mỉm cười ta đều lý giải không được làm sao học Lá hắn ạ o có chút h tuyệt vọng.、Hắn、đối với mình trên kiếm đạo thiên phú có tuyệt đối tự tin chưa hề tưởng tượng qua có một ngày có thể nhìn thấy loại này hắn cùng vốn không pháp lý giải kiếm chiêu nhưng mà này còn là lâm dương ngẫu hưng sáng tạo trên lệch này đơn giản không cách nào tưởng tượng sư phụ cảnh giới đến cao đến cái gì cấp độ đi hắn nguyên lý rất đơn giản lâm dương thản nhiên nói chỉ cần tại tiến công trong nháy mắt sáng tạo một đầu song song thời không tuyến kết hợp cực điểm kiếm ý liền có thể làm được đồng thời đâm ra hai kiếm nếu người giống như ta thuần thục nói sau một khắc lâm dương bước chân tiến lên trước ba ngàn đạo thân hình đồng thời hiện, hiện. tất cả đều là thời không song song bên trong chân thực tồn tại hắn đồng thời trong nháy mắt đ â m chúng la hạo thân thể s á t na ba ngàn kiếm la hạo kinh ngạc đến ngây người tại nguyên chỗ nói đều cũng không nói ra được càng thuần thục có thể đồng thời sáng tạo ra thời gian tuyến thì càng nhiều lâm dương thản nhiên nói nếu như ta nghĩ đồng thời đâm ra ước vạn kiếm cũng có thể nhưng cũng tiếc thế gian có thể đón lấy ta một kiếm người đều chưa từng gặp được chưa hề có địch thủ có thể phối để cho ta vận dụng kiếm kỹ đối địch ta sáng tạo kiếm kỹ bình thường đều chỉ có thể hít đuổi không có tác dụng gì võ chi đ i ệ không thể không nói vô địch có khi thật sự là một loại tình mình la hạo nuốt n g ụ m nước miếng hoàn toàn nghe c h o n váng một cái lâm dương liền đủ vô địch kiếm này kỹ lại có thể trong nháy mắt sáng tạo vô số cái chính hắn cùng một chỗ công kích mà lại tất cả đều là sát na liền tới căn bản phòng không được quá mẹ hắn vô địch cái này còn đánh cái cái rắm nghe xong kiếm này kỹ nguyên lý địch nhân liền phải tuyệt vọng đến mất đi d u n g khí chống c ự a kiếm này kỹ chân nghĩa đã thông qua vừa rồi ở trên thân thể ngươi lưu lại vết kiếm dung nhập ngươi thể nội chính ngươi chậm rãi thể n ộ đi lâm dương thản như nói ngươi là vạn cổ đến nay kiếm đạo thiên phú tiếp cận nhất ta người nếu ngươi đều không thể lĩnh ngộ ta tiện tay sáng tạo kiếm kỹ vậy ta chân chính truyền thừa sợ là thật không người có thể kế thừa cố lên nha cái này cái này cái này cái này cái này la hạ bỏ ra nửa ngày mới tiêu hóa cái này rung động nghiêm mặt xuống tới hắn cảm thấy rung động nhưng cùng lúc cũng cảm thấy kích động cùng cảm xúc bành trướng tu hành không có tận cùng a luôn có một ngày hắn cũng phải đ ổ i thượng sư c h a bước chân đồng dạng hưởng thụ kia vô địch tại thế đ ộ c cô cầu bại tâm cảnh một kiếm này nhưng có danh tự la hạ hỏi l i ê n gọi nó vô hạn thời không c h ẳ n đi lâm dương cười một tiếng tùy ý nói chương năm trăm bốn mươi mốt tam đế pha giới Trước Tam thời chém. Đế pha hạn không giới. Vô lâm a ta mau Hạo nhất định sẽ mau chóng hiểu thấu chiêu lại, đáo ngưng trọng này. một đi l sẽ Ừm. dương nhẹ gật đầu dù sao cũng là tiện tay sáng tạo chiêu số hắn lười nhác suy nghĩ gì tên rất hay chờ yêu vực nhân quả kết thúc ta sẽ dẫn sư huynh của ngươi đi một lần kiếm trùng đến lúc đó các ngươi sẽ gặp nhau lần nữa ta chờ mong hai người các ngươi trưởng thành la hạo giật mình trong lòng cũng tràn đầy chờ mong sư huynh cũng tới sao quá tốt rồi ta một mực tại chờ mong cùng hắn lần nữa một trận chiến có lẽ đến lúc đó ngươi sẽ còn thêm một cái sư đệ lâm dương mỉm cười Ừ. sư phụ ngươi lại muốn thu đồ đệ sao la hạo xứng sở còn không có quyết định lần này về yêu vực chủ y ế u chính là vì đi xem hắn một chút phải trăng đủ tư cách lâm dương thản nhiên nói ừ m la hạo ngưng trọng gật đầu trong lòng áp lực nặng hơn có thể bị lâm dương nhìn vào mắt nhất định đều là vạn cổ đến nay cấp cao nhất tồn tại đến lúc đó ba hồ gặp nhau cũng nên phân ra cái mạnh yếu ta chờ mong trận chiến kia s ư tôn cáo tử cho lâm dương ôm quyền về sau la hạo dứt khoát quay người hướng về kiếm trùng xuất phát lưu cho thời gian của các ngươi không nhiều lắm lâm dương một mình thấp giọng nói Công tử. A-ô lần à chào m mỹ Lâm ngắm Lâm mỉm mặt. xong hạo bưng tiến đến, khi thấy lâm Dương tại ngắm nhìn lá hạo rời đi phương hướng. Dương nghĩ, ngồi thực, thấy tại thu trước khi hồi hỏi cười, rời đi suy lá l A-ô ở này ngươi làm rất tốt hoàn thành ước định của chúng ta lâm dương cười nói vừa vặn ta gần nhất lại có thu đổi ý nghĩ ngươi nguyện ý bái ta làm thời sao a ô k h ẽ giật mình trong lòng cũng l o ạ n nàng rất muốn một lời đáp ứng nhưng sau khi suy nghĩ một chút nàng vẫn lắc đầu một cái ta chỉ muốn đi theo tại công tử bên người bồi công tử du lịch cho công tử làm một chút mỹ thực liền tốt ta không muốn trở thành công tử đồ nhi lâm dương nết miệng cười một tiếng ngươi xác định sao ừ m a ô chăm chú nhẹ gật đầu nguyên nhân chân chính nàng tự nhiên không có ý tứ nói ra miệng không thể không thừa nhận nội tâm của nàng đối lâm dương có kiểu khác ý nghĩ nếu có sư đồ chi danh nội tâm của nàng ái mộ nghị hóa thành trong hiện thực quan hệ cũng quá khó khăn không muốn chỉ làm sư đồ mới có thể cự tuyệt trở thành sư đồ dụ hoặc có thể xưng tiên giới thần bí nhất chủng tộc mạnh mẽ nếu không phải số lượng quá mức thưa thớt sinh ra thuần huyết hậu đại yêu cầu quá mức h ạ khắc long tộc tuyệt đối sẽ chúa t ể tiên giới dù sao thượng cổ nhân tổ đối nhân tộc lớn nhất kỳ vọng chính là người người như rồng rất nhiều nhân tộc nguyên thủy bộ lạc tín ngưỡng đồ đằng đều là rồng luận chiến l ự c tiềm lực huyết mạch cấp độ cường độ thân thể long tộc đều là bán hết h à n g mạnh mà lại long tộc rất thần bí cơ h ộ không tham dự thế gian phân tranh không giống kim ô tộc cao điệu như vậy ngay cả nàng cái này kim ô tộc công chúa đối long tộc đều giải không nhiều nghe nói muốn đi vào long tộc tiên vực Cần A âu ta, ta nghe h ngộng t đổi tới đưa lệnh bài long tộc tiên vực phi thường phong bế bên trong sinh linh không có lệnh bài không cho phép tiến vào long tộc lệnh bài vô cùng khó thu hoạch được rất hy hi hữu chỉ có long tộc cao tầng trong tay mới nắm giữ ngay cả ki mô tộc cùng là lục đại chúa tể chủng tộc lãnh tụ ki mô hoàng đô không có Chân q u ý như thế chi vật long tộc làm sao có thể đổi tới có thể đưa cho ngoại nhân không tin lâm dương tùy ý một chỉ bắn ra không gian thông đạo mà theo ta tới đi được a o liên tục gật đầu huyết nguyệt thế giới thanh khâu c ử u vĩ phượng vũ từ sáng thế trong huyết chỉ t h ứ c t ỉ n h các nàng trong mắt lóe ra qua mang trên người tiên đế y bắt lóe ra b ả o quang cường đại tiên lực phong bạo từ trên thân các nàng quét sạch mà ra đem toàn bộ sáng thế huyết chỉ quáy nguyên tổ lưu cho chúng ta thái cổ bà huyết rốt cục luyện hóa hoàn thành thanh k â u cựu vĩ thở một hơi dài nhẹ nhõm huyết mạch của nàng đã tới gần tại hoa mỹ sau lưng chín cái nuôi múa thậm chí còn có thứ mười đầu cái đôi hư ảnh đang ngưng tụ ký h tức của nàng cũng từ nguyên bản tiên tôn cảnh một đường phi tốc đột phá đi tới tiên thánh cảnh giới cái này thái cổ bảo huyết quá mức thần dị ta có thể cảm nhận được thể nội còn sót lại vô tận lực lượng tiếp xuống chúng ta đột phá cảnh giới sẽ phi thường nhanh coi như tiếp xuống không có cơ duyên ta cảm giác cũng có thể tại trong vòng mười năm đột phá đến tiên chủ cảnh phượng vũ kích động nói cùng chúng ta huyết mạch tiến hóa so sánh cảnh giới tăng lên căn bản không quan trọng gì thanh khâu cựu vĩ lắc đầu nàng trước đó nhiều nhất chỉ có thể kích hoạt sáu đôi trạng thái bây giờ trực tiếp có thể đi vào trạng thái bình thường cựu vĩ trạng thái thậm chí còn có một đầu hư hóa thứ mười môi chiến l ự c thiên phú huyết mạch cấp độ toàn phương vị chất biến cùng lúc trước căn bản không thể so sánh nổi nếu như lúc trước chúng ta có thực lực bây giờ bằng vào tiên đế y b á c đủ để cùng kêu huyết nguyệt tiên đế tranh cao thấp một hồi thanh khâu cựu vĩ tự tin vô cùng huyết nguyệt tiên đế dù sao cũng là sáng thế huyết chỉ dựng dục ngụy tiên đế cùng chân chính tiên đế hoàn toàn không so được các nàng bằng vào nguyên tổ y b á c tăng thêm hiện tại siêu cường hình thái chưa hẳn không thể cùng một trong chiến nguyên tổ thật sự là cho chúng ta tìm một nơi tốt đà sáng thế huyết chỉ cũng không thể bỏ qua công lao phượng vũ nói trọng yếu nhất vẫn là lâm dương nếu không phải hắn chúng ta sớm đã bị huyết nguyệt nhất tộc như thế nơi nào còn có huyết mạch tiến hóa cơ hội đâu thanh khâu cựu vĩ trong ánh mắt thần thái nhấp nháy ta tương lai phu c ủ a n h à người bây giờ ở đâu lúc trước nói xong sẽ đến tiếp chúng ta ngươi sẽ đến không hai nữ vừa nói vừa đi ra sáng thế huyết trì ngân giao xích hổ bạch tượng chờ dựa theo lâm dương phân phó ở đây hộ pháp các tộc người mạnh nhất đều tranh thủ thời gian đến đây hết kiến trúc chúc mừng hai vị thiên kiêu dung hợp thái cổ bảo huyết thành công hai nữ biết được bọn hắn là tuân theo lâm dương mệnh lệnh ở đây hộ pháp về sau trong lòng đều ấm áp đối lâm dương càng thêm tưởng niệm ta phải nhanh về tiên tộc sau đó tới tìm ta phu quân thanh khâu cựu vĩ ánh mắt sáng rực ừng phượng vũ cũng gật đầu đang lúc hai nữ tưởng niệm c h i tình đạt tới cực h ạ t lúc toàn bộ huyết nguyệt thế giới đều ẩm vang r u lên huyết nguyệt bích trướng xuất hiện vết rách to lớn đây là có chuyện gì thanh khâu cựu vĩ liên tục hỏi ngoại giới có cường giả tại công phạt huyết nguyệt thế giới trong khoảng thời gian này liền không ngừng qua ngân giao tộc trưởng sắc mặt nghiêm túc còn muốn nói tiếp cái gì huyết nguyệt thế giới thủ hộ đại trận ẩm vang vỡ vụn bích trướng hóa thành vô tận tiên quan quái diệt ba đạo vĩ nạn thân ảnh đạp trên bích trướng khối vụn hờ hưỡng tiêu ba đạo thân ảnh khí tức thông tin ê triệt địa giống như hết thể đạo chúa tể chính là ba vị cực đạo tiên đế q u y ế n huyết nguyệt thế giới kịch bản có thể trở lại bốn trăm sáu mươi chương bổ một chút còn có độc giả muốn cảnh giới tập hợp lại liệt một lần đi tiên đạo mười cảnh chân tiên thiên tiên tiên quân tiên vương tiên hoàng tiên tôn tiên thánh tiên chủ tiên đế tiên tổ câu một đợt lễ vật khen ngợi n h à chương năm trăm bốn mươi hai một quyền này để các ngươi không tiêu không nạo chương năm trăm bốn mươi hai một quyền này để các ngươi không tiêu không nạo xem ra huyết nguyệt thế giới phong ấ n đã suy sụp đến t ự c hạn một mực ngồi chờ tại huyết n g u y ệ t thế giới bên ngoài muốn chiếm lấy sáng thế huyết chỉ long duệ tiên đế ánh mắt sáng lên không tệ mặt khác bao phủ tại hát vụ bên trong nhìn không rõ ràng thư hùng hai tiên đế cũng kích động đứng dậy toàn lực công phạt không thể bỏ lỡ cái này cơ hội tốt long duệ tiên đế trực tiếp tay trái hóa thành lóng chảo một chảo vùng da giống như là muốn xé mở thiên vũ hôn đ ộ n chỉ riêng nổ tung Và a n hai h vị khác tiên đế cũng đồng loạt ra tay trong khoảng thời gian này chạy tới các tập cường giả cũng toàn bộ xuất thủ trong mắt lóe ra vô tận tham lam sáng thế huyết chỉ đối với bọn hắn những này dựa vào huyết mạch tu hành yêu thú dị tộc có thể nói là vô thượng thần bảo rất có thể liền sẽ nghịch thiên c ả i mệnh dù là không chiếm được sáng thế huyết trì chỉ, chỉ cần ăn được một chút huyết n g u y ệ thế t giới bên trong sinh vật cũng đầy đủ bọn hắn hưởng thụ vô tận v a n h long long long long đã yếu ớt đến cực hạn huyết n g u y ệ thế t giới bích trướng rốt cục hoàn toàn vỡ vụn ba vị tiên đế mang theo các tộc c ư ờ n giả g dầm chân đi vào tâm tâm niệm niệm không biết nhiều ít vạn năm huyết mạch thế giới bên trong hô long duệ tiên đế hô hấp lấy huyết, nguyệt thế giới không khí, toàn thân huyết mạch thông thấu rất là dễ chịu quả nhiên không sai cái này sáng thế huyết trì danh bất hư truyền nếu ta thật có thể ở trong đó đạt được bí lực có lẽ có thể lộ t sắc thành thuần huyết chân long ánh mắt của hắn sáng dực thuần huyết long tộc số lượng cực kỳ ít ỏi đại đa số tại thế cái gọi là long tộc đều là d ò n g cùng các tộc cường giả trồng sen lẫn hậu đại thuần huyết chân long tại long tộc tiên vực địa vị cực kỳ chi cao đại biểu vô thượng vinh quang cùng tài nguyên dù là hắn đã đăng lâm tiên đế c ự t cảnh đưa thân long tộc cao tầng chân chính long tộc hạch tâm các cường giả cũng căn bản chướng mắt hắn chỉ vì hắn là cái tập trùng hắn đối với cái này cũng một mực canh cánh trong lòng bây giờ hắn rốt cục thấy được tiến hóa làm thuần huyết long tộc hy vọng. có thể nào không kích động ba vị cực đạo tiên đế thấy cảnh này tất cả mọi người tê cả da đầu hít sâu m ộ t hơi song đây quả thực đại biểu cho hủy diệt cỏ dẫn đầu vị kia đầu có hai sừng huyết mạch cảm giác g á p bách cực kỳ đáng sợ hẳn là lòng tộc tiên đế lòng tộc tiên đế ngân giao sinh hồ các tộc chí cường giả trái tim b ì n h b ị nhảy trong mắt tràn đầy tuyệt vọng đó căn bản không có phần thắng chút nào vẹn vẹn vị kia long tộc tiên đế liền có thể một ngón tay tùy tiện quét ngang huyết nguyệt thế giới liền xem như huyết nguyệt lão tổ trung sinh sợ là cũng chịu không được hắn một bàn tay dù sao đây chính là long tộc a kiệt kiệt kiệt bản t ọ a đợi lâu như vậy cuối cùng là không có hưởng phí các loại ba vị tiên đế đại nhân t r í hướng của các ngươi tại sáng thế h u y ế t trì những n à y h u y ế t nguyệt thế giới sinh linh liền để chúng ta làm thầy thôn vệ đi một vị yêu tộc chuẩn tiên đế chắp tay nói a ta tựa hồ nói qua cái này h u y ế t nguyệt thế giới bên trong hết t h y đều là ta long duệ tiên đế ánh mắt hiện lên lanh sắc cái gì các tộc cường giả giật mình xem ra trí nhớ của ngươi không tốt lắm tiếp sau chú ý đi long duệ tiên đế hai mắt lộ ra kim quang khổng lộ u y áp như núi vang đem t i ê mở miệm yêu tộc chuẩn tiên đế chấn áp thành t h ị nát vẹn vẹn bằng vào u y liên chấn sắt một vị chuẩn tiên đế cái này chính là long huy sao đám người run l y bảy tê cả ra đầu vị này long duệ tiên đế quá mức bá đạo cường thế ừ long duệ tiên đế n ế t miệng lên một tia cười lạnh hoàng kim đồng quét ngang trong nháy mắt thấy rõ toàn bộ huyết nguyệt thế giới toàn bộ sinh linh lập tức ánh mắt của hắn nhìn về phía thanh khâu i ể u vĩ phượng vũ có ý tứ hai người các ngươi tộc không phải phản bội ta yêu tộc đầu nhập vào nhân tộc đi còn có mặt mũi ở chỗ này trộn đoạt sáng thế huyết trì lực lượng long duệ tiên đế ánh mắt càng thêm sâm nhiên nếu không phải lúc trước hai người các ngươi tộc nguyên tổ cái này sáng thế huyết chỉ, như thế nào lại đến hôm nay mới bị ta đã thủ kiệt kiệt kiệt bất quá các ngươi nên được đến to lớn cơ duyên trên người bảo huyết khí tức quá nồng hậu cũng coi là cho bản đế bồi thường mình quỳ xuống tự vẫn dâng lên bảo huyết đi nếu không nếu ta đậu thủ các ngươi sắp chết không toàn t h ờ i thư hùng hai vị tiên đế hiển nhiên cũng chú ý tới hai nữ ánh mắt cũng là ba động liên tục đáy mắt đều là tham làm con trạch ha ha tiên đế lại như thế nào không tầm thường sao muốn cho chúng ta quỳ xuống tự vẫn ngươi cũng xứng phượng vũ một tiếng kiểu a trực tiếp thiêu đốt tiên đế y bát huyết mạch triệt để tiến hóa về sau các nàng hoàn toàn có thể tự hành tu b ổ tiên đế y bát cũng không sợ thiêu đốt sâu kiến d á m ngỗ nghịch chân long đại nhân bọn hắn không xứng để người xuất thủ ta sẽ đem các nàng trộm tới cho ngài dâng lên hai vị long duệ tiên đế thuộc cấp định nọ cười ra khỏi hàng xin chiến ừng long duệ tiên đế lãnh nạo khẽ gật đầu nhìn hai người này khí thức bất quá là tiên thánh cảnh giới thôi hắn căn bản khinh thường tại tự mình xuất thủ g i n g hai vị long duệ thuộc cấp toàn bộ hiển hóa ra chân thần vậy mà tất cả đều là chuẩn tiên đế cấp cường giả long huyết chuẩn tiên đế ngân giao tộc tộc trưởng quá sợ hãi bảo vệ hai vị a thư hùng hai tiên đế cười lạnh một tiếng tùy ý một chỉ kinh khủng đế huy hạo đãng mà ra trực tiếp tại ngân giao bọn người trước mặt hóa thành một đạo kết giới cái này ngân giao tộc tộc trưởng chờ sắc mặt tái nhuận cảm thấy vô tận tuyệt vọng đây chính là tiên đế sao bọn hắn cùng tiên đế ở giữa chính lệnh vậy mà lớn đến loại tình trạng này căn bản không có phản kháng cơ hội hoàn toàn không tại một cái cấp độ huyết nguyệt tiên đế để chúng ta sinh ra ảo giác chân chính tiên đế không hề giống cái tia dạng nhỏ yếu mà làm ạ n h đến căn bản không biên giới tế mấy vị tiên đế hai vị này sau lưng bây giờ cũng có nhân tộc tiên đế tại phù hộ xin các ngươi trước khi động thủ nghĩ lại xích hộ tộc tộc trưởng hát lớn nhân tộc tiên đế thư hùng hai tiên đế s ư ớ n g sở a nói là cái kia gọi lâm dương a long duệ tiên đế cười nhạo một tiếng một cái mới ra đời tiểu nhân vật thôi tha thứ ta nói thẳng tại ta long tộc trước mặt sĩ diện hắn không có cái gì tư cách giờ khắc này long duệ nhị tướng đã giết tới thanh khâu cựu vĩ phượng vũ đều đã thiêu đốt tiên đế y bát chiến lược đáng sợ đến t ự c hạn trong lúc giơ tay nhấc chân đều muốn trấn vỡ thiên địa vung vẫy hỗn độn cái gì long duệ nhị tướng h ã i nhiên khó có thể tưởng tượng hai cái này n m ư ợ c nữ tử vậy mà có thể buộc phát loại này chiến lược ừ ta cũng không tin các ngươi có thể có cái gì thủ đoạn ngươi tiên có thể cùng ta long tộc chuẩn tiên đế tranh phong nhị tướng tự tin đến cực hạn đều tế h ra sát chiều một băng một hỏa hai đạo thổ tức lập tức đánh xuyên hư không mang theo vô tận uy thế chấn áp mà xuống ha ha ở trước mặt ta đùa lửa phượng vũ cười lạnh một tiếng nàng thế nhưng là trời sinh hỏa đạo thân thể và cổ đến nay hỏa đạo cấp cao nhất thiên tiêu ngoại trừ tại lâm dương trước mặt nếm qua xẹp so đùa lửa liền không có thua qua ai nàng chân đẹp, đẹp mạnh hỏa liên nghiệp hỏa trực tiếp đem ngọn lửa kia long tức đặc diệt cái gì hỏa long chiến tướng h a i nhiên không đợi kịp phản ứng đầu của hắn liền bị phượng vũ bước ra bước thứ hai trực tiếp dầm nát một bên khác thanh khâu c ử u vi trực tiếp cấu tạo ra c ử u vi h u y ế n cảnh kia băng long chiến tướng vậy mà hoàn toàn không chống đỡ được bị hoặc trực tiếp dùng băng long thổ tức đem mình chấn thành mảnh vỡ tất cả đều làm hiệu sát thật là đáng sợ chiến lực vô luận là phương nào đều bị một màn này khiếp sợ đến quá cường đại không hổ là rừng thượng tôn xem trọng nữ nhân ngân giao tộc tộc, tộc trường chờ kích động lên có thể nhẹ nhóc nghiền ép long tộc chuẩn tiên đế có lẽ. Các nàng thư ậ t thể tiên tranh một tiêu tứ. tiên có có cùng cực đạo tiên đế tranh phong một tia cơ hội. À, có c phong hội. khẽ Long đạo đế đế ý rệ ờ i tiếng, một hùng a i người các người, để các nàng biết biết, cái gì gọi nàng gì Thư các các cực để đạo. là h hai tiên đế n h ư mày long minh ngươi nói chuyện thực sự quá không k h á c h khí làm sao ngươi muốn cho ta đối hai tiểu gia hỏa này xuất thủ là đang vũ nhục ta mà long duệ tiên đế băng lanh vô tình như hai vị không nể mặt mũi hôm nay ngay cả các ngươi cùng một chỗ giết cũng tịnh không gì không thể thư hùng hai tiên đế giật mình ngươi thật là một cái t ê n điên bọn hắn mồ hôi lạnh chạy dòng cung đắc tội vị này tên đ i ê n long duệ so sánh quả hồng n h ạ t mến bót vẫn là giáo huấn hai nữ tử này tương đối dễ dàng hai người các ngươi xác thực rất bất p h à m mượn nhờ các ngươi nguyên tổ y bát có một tiêu cực đạo khí thế chỉ tiếc không vào cực đạo cuối cùng không gặp được cực đỉnh phong cảnh còn kém quá xa một quyền này để các ngươi không tiêu không nạo chương năm trăm bốn mươi ba cái này chính là tiên tộc nguyên tổ lực lượng chương năm trăm bốn mươi ba cái này chính là tiên tộc nguyên tổ lực lượng thư xương mù tiên đế cười lạnh đi ra tùy ý đấm ra một quyền toàn bộ huyết nguyện thế giới đều bị đồng vụ bão phủ sau một khắc vô tận đồng vụ ngưng hóa thành một đạo lớn đến không thể tưởng tượng nổi nằm đấm trực tiếp hướng phía dưới đập tới oanh long long long long nồng vụ cự quyền tồi khô là hủ trên đó hôn độn chỉ riêng phung trào muốn đem hết thể ngăn cản chi vật nghiền nát thẳng tiến không lùi không thể ngăn cản cái này chính là cực đạo chi uy cực đạo lại như thế nào hôm nay ta liền tới cả ngươi nằm đấm kêu h à n h áp thiên địa căn bản tránh cũng không thể tránh phượng vũ q u á t trói thai một tiếng toàn bộ thân hình đều hóa thành hỏa hoàng hướng về kia sương mù quyền phóng đi cựu vĩ động càn khôn thanh khâu cựu vĩ cũng thanh a một tiếng sau lưng chín cái đuôi như kình thiên、trụ. hướng về kêu hành áp thiên địa to lớn nắm đấm đánh tới ầm ầm sau một khắc nắm đấm kia bị hỏa hoàng n h ó m lửa toàn bộ bốc cháy lên c ử u vĩ chi lực v ã y ngàn vạn đạo thì vậy mà thật như kình thiên trụ t r e o chống kia thiêu đốt một quyền có hy vọng chống được ngân giao tộc trưởng chờ mừng rỡ không thể tưởng tượng nổi h ò hét chưa đặt chân cực đạo lĩnh vực liền chống được tiên đế một kích dù làm một kích này chỉ là tùy ý v u n g quyền vậy cũng đủ để khinh thường và cổ không trong h không hạn ể nói, loại là một loại cực hạn Ngăn lại ta cực vũ sương tiên đế lạnh một tiếng, bạo. Trong chốc lát k i a sương mù quyền nổ tung hôn đ ộ n chỉ riêng huy sái c ử u thiên thập địa toàn bộ huyết n g u y ệ t thế giới hư không khắp nơi ra bị nẻ cơ hồ muốn vỡ vụn không có nguyên tổ đại trận thủ hộ bình thường tiểu thế giới bí cảnh căn bản không chịu nổi tiên đế công kích rộng lớn không chỉ vài ước vạn g i m bí cảnh sắp triệt để vỡ vụn hôn đ ộ n sương mù trực tiếp dập tắt cái tia đáng sợ chân hoàng hòa diễm cựu vĩ chi chủ cũng trong khoảnh khắc bị ăn mòn phong hóa vì c ạ t bã、Phốc. hai nữ bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi bay ngược mà ra, đánh vào mặt đất trực tiếp ném ra một đạo sâu đạt vạn dằm to lớn hô sâu hình dạng mặt đất đều bị triệt để cải biến đây chính là cực đạo chi huy sao t h a n h khâu cựu vĩ xóa đi khỏe miệng máu tươi đôi mắt nhấp nháy dù là các nàng đã đầy đủ cường đại còn mượn nhờ nguyên tổ y bác như thường không cách nào cùng cực đạo tiên đế một trận chiến cái này chính là tiên đế thống trị lực tiếp nhận ta nửa chiêu các ngưu để kiêu n g o trong sương mù nữ tiên đế lạnh lùng tao nạo g nhìn xuống hai nữ giao ra các ngươi trên người báo hết u y ba vị tiên đế băng lãnh nhìn xuống cũng không nguyện ý tự mình động thủ làm công việc bẩn thỉu dù sao một vị tiên đế tự mình xuất thủ đối phó hai cái tiên thánh nếu là c h u y ế n đi tuyệt đối là cổ kim thứ nhất chuyện cười lớn ừ hai cái phế vật long d ệ tiên đế cười nạo một tiếng quên đi cảnh cáo của ta muốn được ta giết chết sao trong sương mù hai vị tiên đế trong mắt lóe ra phẫn nộ nhưng vẫn tại ẩn nhẫn đặt chân tiên đế cảnh về sau muốn được triệt để giết chết là rất khó nhưng bọn hắn bất quá là bình thường tiên đế mà vị này long duệ tiên đế tại thượng cổ cũng đã là bá chủ cấp tiên đế bản thân lại người mang long huyết một người đẻ ép hai người bọn họ đánh cũng không khó bọn hắn có thể hay không thu hoạch được sáng thế huyết trì chỗ tốt nhất định phải nhìn vị này long duệ tiên đế sắp mặt ha ha bị người chế rêu liền bị người chế rêu đi chúng ta chịu đủ nhỏ yếu tại cực đạo trong lĩnh vực làm khinh bị liên cấp thấp nhất chỉ cần có thể có cơ hội tiến thêm một bước lại sáng tạo một lần pháp thanh danh này không muốn lại như thế nào hai vị trong sương mù tiên đế thở dài đồng thời xuất thủ trong mắt lõe ra n g n lệ chân chính muốn thống hạ sát thủ ông ngay một khắc này huyết nguyệt đại thế giới nguyên tổ đế trận triệt để vỡ vụn thanh khâu cựu vĩ phượng vũ trên người nguyên tổ y bắt đồng thời phát ra kịch liệt rung động phản g phất tại cộng minh ông hai đạo nguyên tổ y bắt chỗ sâu đẻ nén lực lượng kinh khủng triệt để dâng lên mà ra cùng sau khi vỡ vụn đại trận mảnh vỡ dung hợp hai đạo kinh diễm thiên đ ị a thân ảnh c h ầ m r ã i hiện hiện mà ra là hai người các ngươi long duệ tiên đế kinh hãi đến con người ngưng tụ lần thứ nhất xuất hiện vẻ kinh ngạc giữa thiên đ i ệ một vị nữ tử cái chán có hỏa h o à n thần văn thánh giai mà hừng hực đôi mắt trổ đến hết thẻ đều đốt nàng một thân váy đỏ chân trần mà đứng chín loại đế hỏa lượn lờ bên người đem nó chiếu giỏi như thần chỉ một vị khác nữ tử váy trắng bồng bềnh khuôn mặt tinh khiết gần giống yêu quái đôi mắt bên trong hình như có thế giới tại tiêu tan vô tận hồng trần đang diễn tiến chín cái đuôi như chín đầu đại đạo xiềng xích mỗi một đạo đều thông thiên triệt địa ghi lại đủ để phá vỡ cản không tân pháp chính là thanh khâu chân hoàng hai tộc nguyên tổ c h i thân các ngươi còn chưa có chết trong sương mù hai vị tiên đế gần như sắp bị dọa điên rồi thét lên lên tiếng có thể thấy được hai vị nguyên tổ tại thượng cổ lúc uy danh có bao nhiêu đáng sợ a cố lộng huy d n h bất quá là nhiều năm trước lưu lại một chút lực lượng hình thành hóa thân hình chiếu thôi long duệ tiên đế luôn cuốn một lát sau vận chuyển hoàng kim đồng xem tấu bản chất cười lạnh một tiếng trong lòng bình tĩnh trở lại nguyên lai chỉ là hóa thân hình chiếu trong sương mù hai vị tiên đế ngay vậy cũng cười nhạo lên tiếng trong mắt không còn k i ê n kỵ dù sao hai vị tiên nguyên tổ lưu lại lực lượng duy trì huyết nguyệt thế giới đại trận nhiều năm như vậy vận chuyển bây giờ đoán chừng đã còn thừa không có mấy mà lại tiên đế không cầu ngoại vật duy bản thân vô địch một đạo hóa thân mà thôi gặp được cái khác tiên đế bản thể căn bản không được bao lớn tác dụng cũng tỉ như long duệ tiên đế mặc dù là bá chủ cấp tiên đế nhưng nếu như chỉ là hóa thân ở chỗ này tùy tiện liền sẽ bị hai vị trong x ư ơ n g ngủ tiên đế bạo sát xem ra ngươi đoán không lầm chúng ta hậu nhân truyền thừa bảo huyết về sau tất nhiên có hạng giá áo túi cơm ham cho nên sớm lưu lại chuẩn bị ở sau chuẩn bị bất chắc Chân Hoàng Nguyên Tổ mỉm cười. của Hoàng hậu nhân, thứ nhau thành nhanh, Thanh khâu Nguyên Tổ ánh đây Nguyên lần Ngươi trưởng Nguyên là bà à? gặp qua liệu Tổ Ta rất vượt ta. Tổ mắt mỉm dự chân hoàng nguyên tổ nhàn nhạt l i ế c qua đối diện ba vị tiên đế trong mắt b ê nghệ chi sắp hiện thị rõ vẹn vẹn một đạo nguyên khí sắp hết hóa thân cũng đương nhiên nhìn xuống tiên đ ị a chúng sinh xem cùng là cực đạo người vì không có gì cái này chính là tiên tộc nguyên tổ lực lượng chương năm trăm bốn mươi b ố d i ệ t thế một trận chiến chương năm trăm bốn mươi b ố d i ệ t thế một trận chiến ha ha chúng ta là sâu kiến long duệ tiên đế n ổ i gân xanh hai vị sợ là không nhìn rõ tình thế trước mặt các ngươi bất quá là hai đạo nhiều năm trước lưu lại hóa thân mật h ô i còn muốn cùng chúng ta tiên đế bản thể g a n đua cao thấp thật sự là một người trong sương mù hai vị tiên đế cười nhạo một tiếng cảm thấy rất là im lặng ganh đua cao thấp các ngươi thật đúng là để ý mình chân hoàng nguyên tổ tiến lên trước một bước bên cạnh chín đạo tiên đế hỏa diễm phun ra ngoài lập tức đốt mặc vào thiên địa cái gì trong sương mù hai tiên đế giật mình uy thế này thật là đáng sợ thật chỉ là hóa thân sao còn có ta thanh khâu nguyên tổ chín cái đôi đ è xuống như trèo c h ố n g thiên địa trụ cột sụp đổ thiên băng địa liệt ngăn lại hai vị trong sương mù tiên đế đều kinh hại đến kêu lên sợ hãi dốc hết hết thảy điên cuồng gấm thét vô tận sương mù hóa thành sương mù vách tường ngăn tại phía trước chín đạo tiên đế hỏa diễm đốt cháy mà qua khoảnh khắc liền đem kia sương mù vách tường đốt sạch cựu vĩ quét ngang hai vị trong sương mù tiên đế trực tiếp bị kia lực lượng mạnh mẽ quét bay chân thân từ trong sương mù bay ngược mà ra ngực đều sụp đổ máu tươi từ bọn hắn trong miệng bạo nôn mà ra cái gì tất cả mọi người nhìn động hai vị tiên đế cơ hồ bị trong khoảnh khắc liền đánh bại ngân giao tộc tộc trưởng cả kinh nói không ra lời cả người đều động cực đạo tiên đế không phải vô địch sao nguyên lai cực đạo tiên đế ở giữa cũng có phân chia mạnh yếu hơn nữa còn như thế không hợp t h i thường mẹ của ta ơi a các tộc cường giả tất cả đều trận tròn mắt bọn hắn không ít người đều đang lâm chuẩn tiên đế cảm thấy mình đã đứng ở tu hành đường cuối cùng một đoạn đường cách đỉnh cao nhất chỉ kém một hơi nhưng hôm nay bọn hắn mới biết được mình chỉ là có được đạp vào điểm xuất phát tư cách thôi hai cái thượng cổ vắng vẻ vô danh tiểu bối trong lòng không có chút nào kính sợ chẳng lẽ không biết cùng là tiên đế chiến lược ngày đêm khác biệt thân phận cũng có khác nhau một trời một vực không biết địa vị của mình đây chính là hạ tràng chân hoàng nguyên tổ trong mắt lóe ra h ạ n quang một chỉ rơi xuống sức mạnh đáng sợ chấn áp mà xuống chí đạo tiên hòa trực tiếp hóa thành lĩnh hằng thật h ò n đem bên trong một vị lúc nói cười chấn áp hai vị tròng sương mù tiên đế lộc cộc tất cả mọi người thấy t h o ó n g tê cả da đầu ừng long trật d u y tiên đế nhũ mày có ý tứ thượng cầu nghe thấy qua danh hào của các người cũng không cùng các ngươi hai cái giao thủ qua không nghĩ tới hai người các ngươi thực lực s á t thực cường hãn không có cùng chúng ta giao thủ qua a chỉ là ngươi không có tư cách mà thôi trân hoàng nguyên tổ cười nạo một tiếng đem không có tư cách nói như thế tươi mát thoát tục ngươi s á t thực đầy đủ không muốn mặt làm cản long duệ tiên đế gào thét phá phỏng trong mắt màu vàng nóng đều huyết hồng các ngươi coi là đây là thượng của mà hai đạo hóa thân mà thôi dám can đảm cùng ta tranh phong sao ta chỉ cần hai người các ngươi hậu nhân một nửa bảo huyết sau đó mang theo các ngươi hai cái hậu nhân lăn đây chính là bản tọa danh giới cuối cùng nếu không hắn tự tin vô cùng vốn là long tộc cùng giai chiến lược người nổi bật lại sáng tạo pháp bốn lần đặt chân bá chủ cấp tiên đế phạm chủ hắn không tin có ai có thể dựa vào hóa thân đánh với hắn một trận người là cái nào rất lợi hại phải không chưa từng nghe nói qua thanh khâu nguyên tổ cũng lắc đầu tại thượng cổ loại kêu hoàng kim đại thế đều thành tựu không được chuyển kỳ chi danh cuối cùng lại trốn tránh quỵ dị đại k i ế p như n g ư ờ i loại này n u nhược hàng người không xứng đáng một cái đế chữ càng không xứng để cho người ta thỏa hiệp dứt lời nàng ống tay h á o tung bay vô cùng mênh mông tận cực đạo đế bi hóa thành hôn nội biện quét sạch long duệ tiên đế ta cũng không quen nhìn cái thằng này ư côn g vọng cho dù hai người các ngươi là truyền kỳ tiên đế lại như thế nào chỉ dựa vào hóa thân liền muốn để cho ta lùi bước quỳ xuống cho ta long duệ tiên đế gào thét sắc cơ bạo dũng thân thể hoa long cùng hai vị nguyên tổ tại trong vòm trời chém giết trong khoảnh khắc cực đạo chi uy quét ngang hỗn độn chỉ riêng nổ tung cựu thiên thập địa huyết nguyện thế giới lung lay sắp đổ và đạo long thức xé trời thanh long t r ả o cựu trọng d i ấ m múa long duệ tiên đế thủ đoạn ra hết muốn cường thế đánh giết hai vị nguyên tổ hóa thân nhưng làm hắn hoảng sợ là hai vị nguyên tổ liên thủ phía dưới vậy mà cùng hắn chiến thành nàng tay trong lúc nhất thời l ầ m vào g i ả n g co cái này sao có thể long duệ tiên đế chấn kinh đến đầu đều chống không chỉ dựa vào hóa thân l i ề n có thể chiến hắn vị này long tộc bá chủ cấp tiên đế hai vị này bàn thể đến cùng đến kinh khủng đến cái gì cấp độ căn bản là không có cách tưởng tượng may mắn lúc ấy ta tranh chiến ngay cả loại này tồn tại tại trải qua quỷ dị đại tiếp về sau đều chỉ có thể không hiệu thấu biến mất ta không phải cực h đạo l i n h vực người ngay cả quan chiến đều làm không được chỉ có thể ngưỡng vọng kia vô tận huy hoàng đế uy ha ha ha các ngươi rất mạnh mạnh đến siêu việt ta mong muốn nhưng này lại như thế nào không trấn áp được ta không được huyết nguyệt thế giới muốn triệt để vỡ vụn ngân giao tộc trưởng quát trói thai một tiếng sắc mặt trắng bệnh huyết nguyệt thế giới mặc dù chỉ là một chỗ bí cảnh nhưng bởi vì sáng thế huyết chỉ mà sinh không gian vững chắc trình độ rất cao nội bộ không gian cũng cực kỳ chi lớn không biết vài ước vạn giảm lớn nhưng chính là bát ngát như vậy lại vững chắc một phương đại thế giới muốn bởi vì trận này không thể nhìn thẳng kinh khủng đế chiến mà sụp đổ tái o diệt suy suy suy vô tận khe hở dậy đặc tại huyết n g u y ệ t thế giới bích chướng mỗi một góc phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ rốt cục tại trong vòng trời trận kia đế chiến thăng hoa đến gây cấn cực đỉnh m ộ t khắc tam đại cường giả đều vận dụng tuyệt học của mình thể hiện gia đ ỉ n h phong một kích quyết đấu sau toàn bộ huyết miệt thế giới triệt để sụp đổ ngoại giới lục đại yêu vực đều cảm nhận được rung động cảm giác trung tâm vụ nổ long tộc yêu vực chân phượng yêu vực càng là có thể nhìn thấy đêm tối như ban ngày sáng tỏ hai vực yêu tộc đều cảm nhận được đại địa đang run dày v a n h long long long long kinh khủng bạo tạc uy thế quyết tán khoảnh khắc bình định nhức vạn giảm tiên giới sông núi nếu không phải long tộc một mực tại cho long vực địa giới trải trợ pháp cái này bạo tạc đem ảnh hưởng càng thêm ác liệt không biết nhiều ít sinh linh sẽ chết thảm người nào tại ta long vực làm càn lần ta chân p ư ợ n g nhất tộc không người sao trong khoảnh khắc không ít hai đại chúa tể chủng tộc kinh khủng lao yêu quái đều cảm ứ n g được phẫn nộ chất vấn g k h xong triệt n h để xong hai vị nguyên tổ đại nhân cũng không có cách nào ngân giao tộc tộc trưởng sắc mặt tái n h u t n hôm nay hết thể đối bọn hắn tới nói hoàn toàn là khai thác tầm mắt của bọn hắn bọn hắn là huyết nguyệt thế giới bản thổ sinh linh mạnh nhất cũng liền gặp qua huyết nguyệt tiên đế cái này n g mỹ tiên đế đối tiên đế không có cái gì khái niệm nhưng bây giờ một trận chiến này để bọn hắn ý thức được đồng dạng là tiên đế chiến l ự c cùng thân phận t r ê n l ệ n h cũng có thể lớn đến làm người tuyệt vọng vị này long duệ tiên đế rõ ràng là cực kỳ khủng bố tiên đế bình thường tiên đế bắt hắn căn bản không có cách nào cái này triệt để xong liền xem như lâm đại nhân đích thân tới sợ là cũng không cải biến được bất luận cái gì hiện trạng đúng vậy á vị này lòng tộc tiên đế qu hai vị nguyên tổ đại nhân đều không làm gì được toàn bộ huyết nguyệt thế giới đều bị đánh sập tiên giới đổ máu khắp nơi không biết nhiều ít sinh linh đều diệt tuyệt quá khốc liệt bọn hắn đều sinh lòng tuyệt vọng hoàn toàn cảm nhận được loại kia tuyệt đối cường giả mang đến l ự c c á p bách nguyên tổ cựu vị ánh mắt băng lãnh chúng ta chân thân chưa d i ệ t luôn có một ngày chúng ta sẽ trở về người hôm nay như thực có can đảm làm ra loại hành vi này chờ chúng ta trở về đem đ ổ d i ệ t toàn bộ long tộc để báo đáp lại ha ha ha ha long duệ tiên đế cùng tiếu có thể trở về các ngươi về sớm tới còn cần kéo tới hiện tại sao đang giả vờ cái gì đâu lần ép chính là các ngươi hậu bối chỉ giết các nàng hai cái đã coi như là cho đủ các ngươi mặt mũi nếu không ta hiện tại liền giết tới nhân tộc tiên châu đi đem các ngươi hai cái bất hủ tiên tộc toàn diệt lạc ngươi lại có thể thế nào đã lúc trước các ngươi muốn giả cái gì hiên ngang lẫm liệt vì tiên giới mà chiến liền muốn làm tốt hiện tại mắt thấy mình hậu bối chết tại trước mắt mình chuẩn bị tâm lý vì cái gì không giống như ta thông minh một chút đợi đến đại kiếp kết thúc liền các ngươi là anh hùng độc ta là cầu hùng mạ hiện tại liền muốn các ngươi nhìn xem ai mới là bên thắng sống đến sau cùng mới là bên thắng long duệ tiên đế bị hóa thân chiến đến ngang tay cảm thấy vô tận khuất đủ, bây giờ đã tiếp cận điên cuồng lui một vạn bước giảng các ngươi thật có thể trở về lại như thế nào đại thế đem biến đổi ta long tộc thủy tổ cùng cổ lão tiên đế nhóm cũng đều đem tức tỉnh hai người các ngươi còn có thể ta long tộc địa bàn lật trời sao quá đem mình làm bàn thái a ta long tộc tùy tiện một vị thủy tổ xuất thủ không thể quét ngang đ ư ơ n g thời long duệ tiên đế ngửa mặt lên trời c ư ờ i to thỏa thích phát tiết lấy trong lồng ngực điên cuồng hai vị tiên tộc nguyên tổ ánh mắt lạnh lùng đến cực hạ tú quyền xích chặt thật sự cho rằng chúng ta rời đi tiên giới lâu như vậy bây giờ cảnh giới còn không có tiến bộ sao lại xem đi chờ chúng ta trở về ngày đó huyết tẩy các ngươi một mạch h ừ long duệ tiên đế hừ lạnh một tiếng trong lòng tuân già k i ê n kỵ ba ngàn bất hủ tiên tộc nguyên tổ là thượng cổ hoàng kim đại thế đỉnh phong nhất trói mắt nhất tồn tại như cho bọn hắn đầy đủ y ế u t ố hoàn cảnh cùng đầy đủ thời gian dài thành tựu tuyệt đối đều có thể có một không hai v ạ n cổ có thể nói bọn hắn là tiên giới vì tự cứu dùng để lịch chuyển đại thế l ộ n lây nhất hạt giống hoàng kim nếu bọn họ thật còn sống thời gian dài như vậy quá khứ nói không chừng thật đúng là để bọn hắn siêu việt tiên đế cảnh tế luyện chính mình đạo bất quá hắn tỉnh không để ý những cái kia trong lòng của hắn lớn nhất chấp h nhiệm chính là có thể tiến hóa vì thuần huyết chân long、Cút. long duệ tiên đế không tiếp tục để ý hai vị nguyên tổ cảnh cáo đôi mắt băng lãnh ẩm vang thẳng hướng thanh khâu cựu vi cùng vật vũ một vị bá chủ cấp tiên đế xuất thủ hai người mặc dù có nguyên tổ y bát cũng không có chút nào phản kích hy vọng đều bị khí thế ép tới một n ó n tay đều không động được ta không cam tâm thanh khâu cựu vi đôi mắt lóe ra bất khuất ta còn không có cùng phu quân của ta thành hôn ta không thể chết ta còn không có đổi kịp cước bộ của hắn cũng không cam chịu như thế vẫn lạc phượng vũ siết chặt tú quyền các nàng thời khắc này trong đầu đều không hẹn mà cùng xuất hiện cái kia đạo áo trắng thân ảnh lâm dương người tại mà thanh khâu cựu v i hô h á n không cam tâm cứ như vậy chết đi nếu ngươi nghe được ta kêu gọi ngươi sẽ xuất hiện mà tiếng kêu của nàng quanh q u ầ n ở trong tiên điệp lâm dương vị thiếu niên kia người sao nguyên tổ cựu v i nhớ tới tại thanh khâu truyền thừa điệp từng gặp vị kia để nàng rung động thật sâu nam tử như hắn tại có lẽ thật có thể thay đổi hết thảy nếu ngươi tại mời ngươi đáp lại ta kêu gọi ta thanh khâu nhất tộc sẽ vĩnh viễn cảm nghiệm người viện trợ nguyên tổ cựu v i cũng tại mở miệng kêu gọi cường giả chân chính đối nhân quả vận mệnh đều có lĩnh nộ g của mình ý niệm đầy đủ thuần túy kêu gọi sẽ cách vô tận khoảng cách để vị cường giả kia sinh ra cảm ứng mặc dù như thế nhưng mọi người cũng không ôm cái gì hy vọng dù sao đây hết thể quá quá nhanh cho dù dâng lên cảm ứng cũng không kịp cứu viện tại t a tại nhẹ giọng đáp lại bỗng nhiên văng lên cũng không phải là gào thét lại q u e n quẩn ở trong tiên n i ệ lâm dương thanh khâu cựu vĩ thần sắc chấn động lại một lần tại giữa sinh tử nghe được â m thanh quen thuộc kia cái gì long duệ tiên đế lúc đầu trên mặt đều là cười trào phú ý cho rằng một vị tân sinh nhân tộc tiên đế cho dù cảm ứng được cũng tuyệt không dám lẫn vào chuyện của hắn nhưng giờ khắc này hắn trên gương mặt lại tràn đầy trấn kinh bởi vì thanh âm kia mặc dù vang lên hắn lại tìm không thấy vị trí của đối phương không cách nào cảm giác hắn so với ta cảnh giới còn cao ý nghĩ này còn chưa rơi xuống kia thẳng tiến không lùi l o n g trào liền đã bị người một thanh nam lấy không được long duệ tiên đế ra đầu tê dần hãi nhiên nhìn về phía trước mặt chẳng biết lúc nào một vị thiếu niên áo trắng đã đứng ở nơi đó tùy ý một thanh liền bóp lại hắn dòng cổ tay cái này sao có thể long duệ tiên đế không thể tin được thiếu niên kia trên thân không có bất kỳ cái gì tiên lực đang chấn động t h u ầ n dựa vào nhục thân chi lực liền nhẹ n h õ m đem hắn nắm trên đời này không có bất kỳ cái gì sinh linh có thể cùng long tộc so nhục thân chi lực hắn gào thét hắn gầm thét đáng tiếc đôi này trước mặt thiếu niên áo trắng tới nói h i ệ n nhiên là tái nhuận mà không có ý nghĩa người đ á n g chết lâm dương ẩm vang đưa tay chỉ nghe một tiếng gào lên đau xót long huyết nhuộm đ ỏ trời long duệ tiên đế cả con rồng cánh tay vậy mà trong khoảnh khắc bị xinh xinh xe xuống chương năm trăm bốn mươi sáu long tộc tiên đế cũng không có thổi đến như vậy kháng đánh mà t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi sáu long tộc tiên đế cũng không có thổi đến như vậy kháng đánh mà ngoa tạo t h ằ n g đến long huyết triệt để nhuộm đỏ thiên khung tia to lớn d ồ n g cánh tay bị xé n ư ớ c rơi xuống tất cả mọi người mới chậm dai lấy lại tinh thần không dám tin nhìn xem t i a t r o n g vòm trời thiếu niên áo trắng thân ả n h cương vừa rồi xảy ra chuyện gì hắn đột nhiên xuất hiện trong n g á y mắt đem kia long duệ tiên đế cánh tay cho sinh sinh kéo xuống đến rồi lâm đại nhân vô hồi ca ngân giao tộc tộc trưởng trợt đều nhiệt huyết sôi trào cả người đều dấy lên đến rồi vừa rồi bọn hắn đã triệt để tuyệt vọng cho rằng lâm dương đến cũng không hề có tác dụng nhưng trong nháy mắt liền lưỡng cực đảo ngược hắn là ai thật là khủng khiếp con mắt ta không có xấu a long tộc tiên đế đều bị vừa đối mặt phế đi một đầu cánh tay ngoa tạo a đây là người hắn tuyệt đối không phải người các tộc muốn chia c ắ t sáng thế huyết chỉ cường giả cũng thấy chóng cả đám đều đang kêu quái dị p h ả n phất p h ạ m nhân gặp quỷ là ngươi thật là ngươi thanh khâu cựu vĩ đôi mắt run dậy mỗi một lần tuyệt vọng đạo này bóng lưng đều sẽ tựa như núi cao đứng lặng ở trước mặt nàng là như thế làm người an tâm cùng tín nhiệm Nam n hai â n như nào người thể cho vậy, có t để cho người ta không yêu? Ngay cả phượng Ngay dạng này n yêu. cả vũ ộ tâm tử, mắt Một tốt, ngây lánh lần lẽ lần não nữ con còn nhiều như có đều đều dại. vị ậ y cái có c hài nào nữ hài có thể h u được. Tâm p h ò nguyên làm sao có thể không bị đánh bị x Hô! Hai vị nguyên tổ hiển nhiên cũng nhẹ nhàng thở ra đối lâm dương liền ô m quyền đa tạ lâm tộc thiếu chủ xuất thủ cứu giúp đối đ a i chúng ta trở về tất đến nhà c à m tạng lâm dương mỉm cười đều là tiên tổ người khách khí như vậy làm cái gì thiện tay mà thôi mà thôi hai vị nguyên tổ lướt nhau đều lộ ra không hiểu mỉm cười t r á c không được hai chúng ta vị nữ hoa nối ngươi cũng như thế tâm động thật sự là mỹ lực vô hạn anh hùng hào k i t a từ xưa mỹ nữ yêu anh hùng nếu chúng ta cũng còn tại thanh xuân nói không chừng cũng sẽ nhịn không được đối người động tâm đâu lâm dương bó tay rồi hai vị này não mạch kín cũng quá thanh kỳ ba câu nói đều chưa nói x o n g liền có thể l ừ a gạt đến loại chủ đề này đi lên nguyên tổ phượng vũ sắc mặt có chút đ ỏ bừng duyên dáng gọi to nói nguyên tổ nói quá đúng phu quân ta chính là ưu tú như vậy phượng vũ tỷ n g ư ỡ n g như thế t h ạ c thùng là đổi không kịp đàn ông ưu tú như vậy nha thanh khâu cựu vĩ cùng phượng vũ hoàn toàn tương phản n ư ờ i xấu x a lấy tên ó i đạo người phượng vũ cắn răng nàng cùng thanh khâu cựu vị ở giữa có thể nói là hoan h ỷ hoàng gia có thể cùng chung hoạn nạn nhưng không thể cùng hưởng phúc bởi vì hai người một khi không có nguy cơ thời điểm ba câu nói không ra liền phải vật lộn các ngươi đang nói cái gì đem ta để ở trong mắt sao long tộc tiên đế gầm thét hai mắt xích hồng nó lắc một cái bà vai cánh tay lại lần nữa mọc ra nhưng mới vừa rồi bị xé toang là hắn thai ngén không biết bao nhiêu nằm chân long đế thể một bộ phận loại này lâm thời mọc ra cánh tay vô luận là cường độ vẫn là thần thông đều cùng bị xé toang một con kia không tại một cái cấp độ ngươi tiểu bối này hảo hảo vô xỉ dựa vào l ử a gạt dựa vào đánh lén đến gây mất ta cái này lão tiền bối một con cánh tay người thắng mà không võ vô s ỉ đến thực hạn đơn giản hoàn mỹ kế thừa nhân tộc thi tiện bản tính hắn giận dữ mắng mỏ lâm dương trong lòng vừa kinh vừa sợ đầu tiên là bị hai cỗ hóa thân đánh hòa nhau lại bị một cái đương thời nhân tộc tiểu bối xé toan một con cánh tay hắn mất mặt ném đến nhà bà ngoại loại kia phẫn nộ thật muốn đem hắn lý trí đều đốt cháy hầu như không còn nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao lâm dương nhàn nhạt hỏi kêu là cái gì ngươi nói cái gì long duệ tiên đế không dám tin ngờ đầu tiểu tử ngươi sẽ không thật sự cho rằng dựa vào đánh lén đoạn mất ta một tay ngươi liền thật có thể cùng ta chính diện chém giết một trận trên a đám người nuốt ngụm nước miếng đều rất khẩn trương nhìn xem một màn này cái này đột nhiên g i ế t ra người tới tộc tân sinh tiên đế quá mạnh mảy may không có đem vị này long duệ tiên đế để vào mắt ta chẳng lẽ lại phải có một trận khoáng thế đại chiến mặc dù tiên giới không gian so huyết nguyệt thế giới vững chắc nhưng hai vị bá chủ cấp tiên đế chiến đấu cũng là diệt tuyệt cấp bậc đại tai nạn lâm dương thanh k â u cựu vĩ có chút lo lắng nói vị này long duệ tiên đế, hiện nhiên tại tiên đế bên trong cũng là tồn tại cực kỳ đáng sợ không cần phải lo lắng một cái tiểu chúng tôi gần nhất ăn ngon cũng ăn không sai b i ệ t lắm duy độc long tộc còn không có nên qua hôm nay cái này nguyên liệu nấu ăn đưa tới cửa chúng ta cùng một chỗ giải thẻ một m chút như thế nào lâm dương mỉm cười nói cái gì tất cả mọi người hoài nghi mình lỗ thai lên tiếng k i n h hô hắn muốn ăn rồng con mẹ hắn là long tộc tiên đế ngân giao tộc tộc trưởng cho dù đã đầy đủ sùng bái lâm dương giờ phút này thiếu chút nữa cũng bị doãn ngất long tộc mặc dù nội bộ làm rất nhiều khinh bị liên nhưng đối ngoại rất đoàn kết ai ăn long tộc đây tuyệt đối là cùng toàn bộ long tộc không chết không thôi kết cục hào khí phách đây mới là nhân tộc tiên đế nên có khí thế hai vị nguyên tổ trong mắt đối lâm dương khâm phục chi ý càng thêm sáng tỏ ha ha ha ha long d ệ tiên đế trực tiếp bị chọc giận quá mà cười lên an ta hào tiểu tử người có khí phách ta long tộc thôn p h ệ và tộc còn chưa từng nghe nói cái nào trùng tộc dám ăn ta long tộc dứt lời trên người hắn long văn dày đặc vô số đạo thì hóa thành nguyên thủy phu lục ở trên người hắn lưu chuyển phát ra trận trận đạo âm chân long bảo thuật hắn mặc dù ngoài miệng kinh n i ệ t nhưng đối lâm dương trên thực tế phi thường kiếm kỵ dù sao cho dù chiếm đánh lén tiện lợi cái kia đang sợ nhục thân chi lực cũng cho hắn lưu lại kinh khủng ấn tượng chí ít tại nhục thân cường độ bên trên cái này biến thái nhân tộc tuyệt đối mạnh hơn hắn rất nhiều chết đi cho ta long duệ tiên đế chẳng những triển lộ ra chân long bảo thuật đồng thời thủ đoạn ra hết đáng sợ át chủ bài liên tiếp hiện ra t h ề phải trực tiếp chấn áp lâm dương đến hiện ra mình vô tận vì thế loẹ loẹn lâm dương n ế t miệng cười một tiếng một bàn tay bình thản không có gì lạ rút ra ngoài ẩm ẩm các loại bí thuật tại đụng phải một tát này trong nháy mắt tất cả đều vỡ vụn long duệ tiên đế trong lòng cảm nhận được đại khủng bố cái này sao có thể không đợi hắn tranh né kia ưu nhã một bàn tay đã tắt vào mặt hắn không hắn chừng lớn hai mắt toàn bộ mặt trong khoảnh khắc bằng méo phấp máu cùng răng tất cả đều vỡ vụ n lấy băng liệt mà ra mặt rồng đều phiến sai lệnh trở nên vừa dài lại v n mẹo vây anh long duệ tiên đế trực tiếp rơi xuống phía dưới nện ở tiên giới đại đ ị a bên trên ném ra đáng sợ thâm thúy hô to liền cái này ta lưu lại không biết nhiều ít lực một bàn tay cũng đỡ không nổi người cũng xứng gọi lâm dương lắc đầu bó tay rồi lúc đầu chỉ tính toán tùy ý rút đối phương mấy bàn tay làm cho đối phương p ẫ n nộ khí huyết vận hành toàn thân một hồi bắt đầu ăn c à n mỹ vị hơn k ế trong quả không nghĩ tới t ự c c tiếp h h ắ tắt bay. Vốn n cho r ằ ngươi là bị t hồ ổ i thiên thượng tộc, có thể càng kháng đánh một chút đâu. Giống. Trong kháng đánh h long càng Giống. có đâu. sâu một tiếng chấn thiên hám địa long hống truyền ra một đạo hai cánh thanh long từ trong đó ẩm v a n g s u n g ra giận mà c á t trời vị này long duệ tiên đế t r i ể n lộ ra chân thân nổi g i ậ n đến cực hạn muốn liều mạng hôm nay ngươi nhất định phải tán thân tại ta long tam ngàn trong miệng chứ năm trăm bốn mươi bảy chém đầu đầu long chứ năm trăm bốn mươi bảy chém đầu đầu long rất tốt lâm dương nhẹ gật đầu phẫn nộ của ngươi thật là khiến ta vui vẻ càng là phẫn nộ khí huyết vận hành càng thông suốt bắt đầu ăn lại càng tốt ăn giống long duệ tiên đế gào thét thật phẫn nộ đến không cách nào tự kiềm chế phẫn nộ của hắn ở trong mắt người khác lại là chuyện tiếu lâm từ thượng cổ đến nay dù sao cũng là một vị bá chủ cấp tiên đế chưa từng bị như thế không nhìn xem thường qua đơn giản quá người tiên nhân loại nó s o n g c h à o cách trời thanh long sẽ trời c h à o một cách này phản phất muốn đem thiên địa sẽ rách thành hai nửa lâm dương cười lạnh một tiếng nếu như đây chính là lá bài tẩy của ngươi vậy ngươi vẫn là đi chết đi hắn bước ra một bước đi thẳng tới long duệ tiên đế đầu rồng phía trên Kêu một chảo, ngay cả góc áo của hắn cũng không từng đ ụ n g phải đây không có khả năng long duệ tiên đế điên cuồng từ cường độ thân thể đến tốc độ pháp lực các loại thế mà các mặt bị nghiền ép người rốt cuộc là v ậ t gì chẳng lẽ lại ngươi là vụ trộm sống tạm đến hôm nay nhân tộc một vị nào đó truyền kỳ tiên đế sao ngươi đang giả v ờ là làm thế sinh linh đương thời tuyệt không có khả năng sinh ra như ngươi loại này biến thái có tuyệt đế minh tồn tại có thể sinh ra tân sinh tiên đế đều đã đầy đủ n g i tiên chớ nói chi là một vị truyền kỳ tiên đế hắn gào thét trong lòng lần thứ nhất xuất hiện hoảng sợ cảm xúc lâm dương biểu hiện ra thực lực đối với hắn đơn giản chính là nghiền ép cấp bậc mạnh căn bản là không có cách đối kháng nó làm long tộc bá chủ cấp tiên đế cũng chỉ có truyền kỳ tiên đế mới có thể để nó có loại này tuyệt vọng cảm giác người còn chưa xứng biết lâm dương bước chân đập mạnh trực tiếp đạp ở đầu dòng phía trên vê anh đ a n g long rơi xuống như là cỗ sao trổi đập xuống đất ném ra một cái càng đáng sợ v ư ợ t sâu hô to phức một cách này thương thế quá nặng để long duệ tiên đế tâm lạnh một nửa chẳng biết tại sao trong lòng vậy mà hoang đường dâng lên một chút đối tử vong sợ hãi nhưng từ lý trí đi lên nói coi như truyền kỳ tiên đế muốn triệt để chém giết một vị bá chủ cấp tiên đế cũng muốn nỗ lực vô số đ ạ i giới tuyệt không có khả năng tùy tiện làm được ta phải chết long duệ tiên đế rất nhanh liền xác định đây không phải h ảo giác một cước kia đạp xuống suy yếu không chỉ có là sinh mệnh lực của hắn còn có đế đạo bản nguyên tiên đế lựa đế mệnh chờ chút là toàn phương vị đà kích lại đến như thế mấy cước hắn tuyệt đối sẽ trực tiếp một mệnh ô hô triệt để chết đi hắn thật sợ kinh sợ quát ngươi không thể giết ta. ta chính là long tộc tiên đế người dám đối ta thống hạ sát thủ tất nhiên muốn chết không có chỗ trôn đừng quá trong mắt không rồng ta nói muốn ăn ngươi vậy cái này tiên giới liền ai cũng không gánh nổi ngươi lâm dương cười lạnh long duệ tiên đế trong lòng đã tử phẫn nộ biến thành sợ hãi không cần thiết chỉ h o á n được nữa đồ ăn trước khi chết khí huyết lưu thông là chỗ tốt nhưng nếu như nương theo sợ hãi liền sẽ bài tiết một loại độc tố để chất thịt trở nên rất chua ngược lại biến khéo thành vụn ngươi muốn giết ta cũng không dễ dàng như vậy ta cũng không tin ngươi có thể miễu sát ta giống long duệ tiên đế ngựa mặt lên trời gào thét phải thừa dịp lấy triệt để tử vòng trước triệu hoán long tộc tiên vực chỗ sâu những lao cái kia đến đây ồn lâm dương nhiễu nhiễm à y cũng chỉ làm kiếm một kiếm rơi xuống suy thanh kim sắc máu tươi bạo tung t o é mà ra minh ngông tiên lực để giữa thiên địa tràn đầy tiên vụ long tam ngàn đầu lâu trực tiếp bị chém xuống lan xuống ở một bên thân rồng cũng đã mất đi sinh cơ một kiếm bị miễu sát ngoa tạo a đồ long thật đồ long chết còn là một vị long tộc tiên đế trực tiếp chém dụng l o n g đầu các tộc cường giả đều cả kinh hận không thể đem đầu lưới mất mất hoảng sợ bốn phía bay l o ạ n trong lòng sợ hai tới cực điểm vấn đề này nhưng làm lớn chuyện long tộc có thủ t ậ t báo cái này chết một cái tiên đế sợ là cái này một mảnh địa giới lập tức liền muốn biến thành nhân gian luyện ngụ c bọn hắn kêu rên sợ bị tác động đến liên lụy hừ lâm dương nhữ n g mày nhìn xem những này ngao ngao gọi bậy các tộc cường giả tùy ý vung tay lên suy suy suy suy suy vô số thứ nguyên kiếm quan g tại trong vòm trời không ngừng hiện lên các tộc mấy vạn tên cường giả trong khoảnh khắc tất cả đều bị cái này vung tay lên dẫn động vô tận kiếm quang chém thành khối vụt lốt b ú t mới vừa rồi còn là vừa kêu chấn sơn hà sống sờ sờ cường giả khoả khắc toàn bộ biến thành khối thịt mấy vạn dị tộc cường giả bị trong nhá lâm dương nhìn đều chẳng muốn nhìn những n à y dị tộc một chút đây đều là nghĩ đến phân sáng thế huyết chỉ một chén cành an hết huyết nguyệt thế giới bản thổ sinh linh n ị h thủ bây giờ lại quá y tâm tình của hắn tự nhiên đều muốn t r u sát lộ cộc ngân giao tộc tộc trưởng chờ huyết nguyệt thế giới sinh linh nuốt n g ụ m nước miếng run lời bậy hôm nay bọn hắn tam quan bị không ngừng đổi mới đối lâm dương kính sợ khắc sâu hơn đại nhân bọn hắn tranh thủ thời gian bay tới cung kính c h à o các ngươi không tệ coi như trung thành hộ pháp lâu như vậy những n à y dị tộc cường giả thi thể cùng tùy thân bảo vật liền đều thưởng cho các ngươi lâm dương cười nói những này dị tộc huyết mạch chất lượng cùng kim ô đỡ a teso kém xa hắn không có cái gì ăn hứng thú của bọn nó tự nhiên là tiện tay thưởng cho những n à y huyết nguyệt thế giới sinh linh đa tạ đại nhân ngân giao tộc, tộc trưởng ộ c t xích hổ trưởng lão bạch tượng tộc trưởng chờ đều vui vẻ vô cùng lâm dương trướng mắt những n à y nhưng đối bọn hắn tới nói nhưng đều là trí bảo các ngươi lâu k h ố n lồng chim bên trong bây giờ huyết nguyệt thế giới vỡ vụn đối với các ngươi tới nói là k i ế p nhưng cũng là chủng mạch tự do thời cơ lâm dương phất tay các ngươi từ giờ trở đi tự do ngân giao tộc trưởng chờ đều miễn cưỡng cười cười cũng không lộ ra vui vẻ các ngươi còn cố ý sự tình lâm dương n h ũ mày thế giới của chúng ta vỡ vụn ở bên ngoài lại không cái gì căn cơ không nhà để về lại có thể đi nơi nào đâu ngân giao tộc trưởng lắc đầu thở dài mà lại chúng ta thân là sáng thế huyết chỉ dựng dục sinh linh người mang b ả o huyết thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đi tới chỗ nào đều khẳng định sẽ bị thèm nhỏ rãi bị săn giết lâm đại nhân ngài không cần chúng ta sao chúng ta còn muốn vì ngài cống hiến sức lực à? ngài vứt bỏ chúng ta chúng ta hoặc sớm hoặc m u ộ n cũng đều là một con đường chết đúng vậy a lâm đại nhân cầu lâm đại nhân để chúng ta tiếp tục hiệu lực sinh hộ tộc trưởng lao trờ cũng đều kỳ xuống không muốn rời đi lâm dương ma sát một chút cái cảm những người này cũng coi như trung tâm lại cho hắn làm qua sự t ì n h cũng là tính người mình hắn đối với mình người từ trước đến nay vẫn là rất đủ ý tứ cuối cùng hắn nhẹ gật đầu cũng tốt ta sẽ đem sáng thế huyết trì lấy đi sau đó tại bất hủ lâm tộc mở một chỗ sáng thế huyết trì bí cảnh các ngươi liền thay lâm tộc thủ hộ nơi đó đi chuyện này các ngươi nguyện ý làm sao nguyện ý chỉ cần có thể vì lâm đại nhân ngươi làm việc chúng ta cái gì đều nguyện ý ngân giao tộc tộc trưởng chờ đôi mắt sáng lên nói liên tục lâm dương một điểm rơi xuống ở phía xa sáng thế huyết chỉ, lấy đại pháp lực lôi cuốn những n à y huyết nguyệt thế giới sinh linh trực tiếp mở ra một đầu không gian thông đạo đem bọn hắn đóng gói cùng một chỗ ném vào bất hủ lâm tộc ông hắn lại lần nữa trên không trung phát h ỏ a một chữ pháp chỉ trong đó đã bao hàm tiền căn hậu quả cũng theo đó đánh vào trong thông đạo lao t r a nhìn thấy cái này pháp chỉ về sau tự nhiên hết thảy đều có thể minh bạch chương 548. t i ê n đế phía trên chương 548. t i ê n đế phía trên tiếp xuống nên hưởng dụng mỹ thực lâm dương mỉm cười mở ra một đạo thông đạo để a ô đi đến nàng làm thức ăn ngon tay nghề rất tốt hiện tại theo thói quen để nàng đến cho tự mình làm cơm lần này thật sự là may mắn mà có lâm thiếu chủ nguyên tổ cựu vĩ cùng chân phượng nguyên tổ bay tới đối lâm dương khẽ cười nói thiện tay mà thôi thôi lâm dương cũng không thèm để ý bây giờ tiên giới đã dần dần khôi phục viên mãn các ngươi hẳn là có thể mơ hồ cảm ứng được bản thể vị trí a không tệ hai đạo hóa thân đều nhẹ gật đầu chúng ta có thể cảm ứng được bản thể so với rời đi tiên giới lúc cường đại rất nhiều có lẽ là đã tìm được siêu việt tiên đến nói nhưng chiến đấu chưa hề đình chỉ qua chúng ta vẫn không có tìm được quỷ dị thủy tổ không ngừng phục sinh nguyên nhân lâm dương nhẹ gật đầu biết hai người bọn họ không có việc gì nhiệm vụ của chúng ta cũng liền kết thúc bây giờ đã lơ tẫn nên nói từ biệt thời điểm cựu vĩ nguyên tổ nhìn về phía thanh khâu cựu vĩ nguyên tổ vậy chúng ta còn có gặp lại một ngày sao chúng ta nên như thế nào đi tìm ngươi hai nữ đều rất là không bỏ không cần b i thương ta có dự cảm chúng ta còn sẽ có gặp lại một ngày không cần tới tìm chúng ta con đường của các ngươi còn rất dài bây giờ còn không có đủ đến tìm kiếm thực lực của chúng ta toàn lực ứng phó tu hành đi hai vị nguyên tổ đối lâm dương tạm biệt về sau hóa thân chậm rãi tiêu tán giữa thiên n i ệ t h a n h khâu cựu vị cùng phượng vũ nhìn xem nguyên tổ tiêu t á n chỗ toàn lực ứng phó tu hành sao muốn bao nhiêu a cường đại mới đủ đổi kịp cước bộ của các ngươi tiên đế cảnh sao còn thiếu rất nhiều lâm dương thanh â m vang lên hai nữ liên tục nhìn lại bây giờ bọn hắn đối mặt khó khăn liền ngay cả c h u y ể n kỳ tiên đế cũng vẹn vẹn chỉ có thể cam đoan cơ bản an toàn mà thôi muốn giải quyết cái này khó khăn liền xem như cực hạn tiên đế cũng ý nguyên bất lực lâm dương từ t ổ n nói cái gì hai nữ kinh hãi cho dù đi đến tiên đế cực hạn đều làm không được cái kia còn có thể làm sao tiên tổ là tiên sinh địa dưỡng không cách nào dựa vào tu hành thành cựu đây chẳng phải là nói nguyên tổ nhóm không có trở về biện pháp lâm dương mỉm cười đương nhiên là thành cựu tiên đế phía trên cảnh giới tiên đế phía trên thành khâu c ử u v i nuốt ngụm nước miếng đó là cái gì cảnh giới l i ê n ngay cả tiên đế cảnh giới phân chia các nàng đều là tại kế thừa tiên đế y bắt về sau mới hiểu tế, nói. Lâm dương chậm phun ra hai chữ. tế đạo hai nữ chấn động cảm thấy không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại đó là cái gì cảnh giới tiên đế sáng tạo cái mới pháp nhất pháp một cực đạo cương đại nhất tiên đế có thể sáng tạo chín lần tân pháp thành t i ệ u c h í n cực t i ê n đế mà nghĩ đặt chân tế đạo cảnh liền cần đem mình sáng tạo pháp toàn bộ hiến thế rơi tại chết bên trong cầu sinh phá rồi lại lập lựa chọn tế đạo về sau chẳng những không có bỏ mình ngược lại mượn cơ hội thuế biến người liền có thể xưng là tế đạo cảnh lâm dương giảng thuật nói lộc cộc chết bên trong cầu sinh phá rồi lại lập hai nữ kinh hãi ngay cả cường đại nhất những cái kia t i ê n đế muốn thành tựu i tế đạo cảnh giới đều cần cựu tử nhất sinh nguy hiểm vô cùng cảnh giới kia huyền diệu có thể nghĩ không tệ đặt chân tế đạo chính là thoát ly p h ẳ n trần từ đây lại không phảm là tiên lâm dương cười nói đó là một loại lớn siêu thoát cảnh giới huyền diệu vô cùng nhưng cũng nguy hiểm vô cùng cho dù là kinh tài tuyệt diễm tiên đ ế nhóm cũng đại đa số đều tại đột phá tế đạo quá trình bên trong sinh tử đạo tiêu thương t i ế c mà kết thúc lộ cộng hai nữ rung động trong lòng nhưng lại cũng không lùi bước chúng ta nhất định sẽ mau chóng đạt tới truyền thuyết này bên trong cảnh giới đi đón về nguyên tổ lâm dương mỉm cười lắc đầu các ngươi vẫn là trước hết nghĩ đặt chân tiên đế lĩnh vực rồi nói sau hai nữ cười ngượng ngùng một tiếng phụ quân ngươi chính là tế đạo cảnh sao không phải sao có thể miễu sắt một vị tiên đế thanh k â u cựu vĩ suy nói Phượng tranh thủ thời gian nhìn cũng gian Vũ, A-Ô đều lâm ạ i quái. vô cùng l dương cười lắc đầu chờ các người đặt chân tế đạo tự nhiên là đã hiểu ừ lâm dương ngơi ư quá xấu rồi chính là không nói đúng hay không thanh khâu cựu vĩ phong tình bạn t r ù n g i ữ u m ô i một cái vũ mị như gió xuân hữu h i ệ u lâm dương cười cười không phải ta không nói mà là sợ nói hủ chết các ngươi thanh khâu cựu vĩ cắn chặt hai hàm răng trắng ngà mặc dù lâm dương nói lời rất muốn ăn đòn nhưng nàng không thể không thừa nhận giả bộ như vậy ép tại lâm dương trong miệng nói ra ngược lại giống như là một câu phát ra từ phế phủ lời khuyên hô hô thân gió nhẹ lướt qua nướng rồng khựu tay hương khí để tam nữ muốn ăn đại trấn lâm dương mỉm cười khai tiệc đi tất cả mọi người có phần phốc phốc phượng vũ đột nhiên bật cười lên chúng ta đây là tại long tộc địa bàn để người ta tiên đế làm thịt rồi ăn cái này nếu như bị long tộc những lao gia hỏa k i u biết không được tức g i ậ n đến m ộ c khói lâm dương cười ha ha một tiếng quản bọn họ đâu dám đến gây chuyện cùng một chỗ nướng chính ngại cái này hôn huyết loại huyết mạch không thuần không tốt tan đâu a cái này tam nữ đều kinh ngạc chỉ có thể nói không hổ là lâm dương khí phách chính là lớn a tuất khai tiệc lâm dương trực tiếp nắm lên nướng xong hoàng kim xốp g i ò n r ồ n g c ử u tay cắn một cái h ạ trong khoảnh khắc nước tràn đầy mùi thịt mềm nát kinh ngạc mùi thơm vô thợ rất không tệ a không hổ là trên trời thịt rồng dưới mặt đất thịt lửa cái này long tộc hương vị quả nhiên có thể xương hạng nhất lâm dương ăn vô cùng hài lòng mặc dù tại ba ngàn giới vực hắn liền cùng đến qua hoàng kim long tộc nhưng này chút g i a hỏa đều tiên lực sói mòn rất nghiêm trọng cùng loại này tiên đế cấp sinh linh mạnh mẽ so cảm giác cùng hương vị đều tranh lệch quá xa suy lâm dương một chỉ để luyện ra long tam ngàn tinh huyết phân biệt cho thanh khâu cựu vĩ cùng long đế tinh huyết đối với các ngươi tu hành đều có chỗ tốt từ lớn thu cất đi đa tạ công tử a o ánh mắt sáng lên trong cơ thể nàng vạn tộc chi huyết dung hợp huyết mạch phẩm chất càng cao b ộ c phát huy lực liền càng cường đại lâm dương nhẹ gật đầu nhìn về phía thanh khâu cựu vi cùng phật vũ tiên giới sắp đại biến ba ngàn giới v ư ợ t hoàn thành trở về tiên giới đại đạo viên mãn trễ nhất cũng không cao hơn một tháng thời gian đến lúc đó ngoại giới sẽ phát sinh rất nhiều náo động các ngươi về trước riêng phần mình trong tập đi tiên giới triệt để viên mãn một khắc này những năm này kẹt tại chuẩn tiên đế cực hạ tích lũy đầy đủ lao quái vật khẳng định sẽ đại lượng lựa chọ rất nhiều ẩn thế tiên đế cũng sẽ nhịn không được tuyên bố tái xuất đến lúc đó tiên giới sẽ đại biến Tốt. hai nữ biểu lộ nghiêm túc tiên giới đem đại biến trong lòng các nàng cũng càng thêm có cảm giác cấp bách ba ngàn bất hủ tiên tộc bây giờ mặc dù cường thế có rất nhiều chuẩn tiên đế nhưng cuối cùng tạm thời chưa có tiên đế toa c h ấ n các nàng nhất định phải nâng lên làm vạn cổ thiên tiêu trách nhiệm hai người thức ăn ngon một c h ầ u về sau đều bóp nát trong tay truyền tống ân ký mở ra t r u y ề n tống thông đạo lâm dương chờ ngươi từ yêu vực trở về nhất định phải tới tìm ta nha ta sẽ mỗi ngày đều nhớ ngươi thanh k â u cựu vĩ hàm tình m ạ c m ạ c nhìn xem lâm d không thôi quay người rời đi chương 549. xích long thiên tử cùng d i ệ p tiêu chương 549. xích long thiên tử cùng d i ệ p tiêu đi thôi cũng nên đi xem một chút kia hai tên t i ể u tử nhiệm vụ hoàn thành thế nào lâm dương dối lưng một cái mỉm cười nói ồ bọn họ là ai a ô xứng sở tam ỹ thực mua sắm viên lâm dương cười thần bí bước trên mây mà đi a a o gãi đầu một cái mặc dù không rõ ràng lâm dương trong miệng nói tới mua sắm viên là có ý gì nhưng vẫn là ngây thơ đi theo có long tam ngàn long tộc lệnh bại nơi tay tiến vào long tộc tiên vực đã không tồn tại trở ngại gì long vực chốt sâu hai vị thanh niên ngay tại trong vòng trời chém giết một đầu xích dao máu tươi bắn tung tóe nhuộm đỏ sông núi giống cuối cùng k i a xích dao kêu r ê n một tiếng k i ệ t lực bỏ mình rơi xuống ở trên mặt đất hô hô cuối cùng thành công hai vị thanh niên toàn thân tắm rửa long huyết khí huyết trùng tiên thở hồn hện lâm tiền bối ban cho đồ long thuật b í kỹ đối d ò n g hệ địch nhân thật sự là hoàn toàn khắc chế l i ê n ngay cả dạng này một đầu tiên tôn cực h ạ n xích dao thế mà cũng bị chúng ta cho tàn sát xích long thiên tử sợ hai thán phục vô cùng cái này bảo thuật sắc thực lợi hại không biết là bực nào đại năng sáng tạo vậy mà có thể để cho chúng ta chém ngược tiên thánh cấp chân long một bên diệp tiêu rất tán đ ộ n g liên tục gật đầu khu cụ cơ bản đều là ngươi tại s u ấ t lực ta coi như xong đi đ á n h xì giàu cũng không bằng xích long thiên tử sắc mặt xích hồng xấu hổ không chịu nổi lúc trước ba ngàn giới v ư ợ thành t tiên lộ triệt để khôi phục về sau bọn hắn liền mời mệnh đến tiên giới sông sáo không nghĩ tới lâm dương trực tiếp cho bọn hắn phái cái bắt dòng sống lúc đầu bọn hắn còn không có cảm thấy nhiều không hợp thói thường đi vào tiên giới về sau mới phát hiện lòng tộc đến cùng ý vị như thế nào bọn hắn trải qua không biết nhiều ít k h ố khổ xông qua không biết nhiều ít cựu từ nhất sinh hiệp cảnh mới từ nhưng tiên b i giới vừa ruộng, thực c tiên sự quá kinh khủng cường giả xuất hiện lớp lớp mà cái này lòng tộc tiên vực càng là khó lường tiên thánh đều khắp nơi có thể thấy được chúng ta chút thực lực ấy đục phải như bức cường giả một cái dám đều có thể đem chúng ta bắn chết xác thực diệp tiêu tràn đầy đồng cảm tiến vào tiên giới mới biết được tiên giới rộng lớn đến mức nào có bao nhiêu thần bí cường đại biết thiên ngoại có thiên nhân ngoại có người mà lại thực lực của ta càng ngày càng theo không kịp sợ là muốn để lâm dương tiền bối thất vọng xích long thiên tử rất bi thương lúc đầu mới từ ba n g h n giới vực đến tiên giới thời điểm hai người đều là thiên t i ê n cảnh trên lệnh còn không tính quá lớn nhưng đằng sau trên lệnh liền càng ngày càng rõ ràng dù sao lúc trước diệp tiêu thế nhưng là cái thứ ba thông qua thần thoại thí luyện trí cao thiên tiêu mà lại đệ nhất hắc vũ thứ hai lâm cử nguyện đều là bị lâm dương bồi dưỡng qua mà diệp tiêu thì là thuần dựa vào chính mình không ngừng lấy chiến môi chiến tại sinh tử bên trong siêu việt bản thân cuối cùng cưỡng ép đánh xuyên qua mười vạn đế quan đứng hàng thứ ba luận thiên phú tiềm lực hắn cùng diệp tiêu t r ê n lệch thực sự quá xa bây giờ đi săn long huyết sinh linh chiến đấu bên trong hắn cũng chỉ là cái đánh phụ trợ nhân vật chủ yếu đều dựa vào diệp tiêu một người tại khiêng hắn là thật chứng kiến một vị tuyệt đại thiên tiêu của thời cảm nhận được loại kia thiên phú bên trên tuyệt đối t r a n l ệ tuyệt vọng cái loại cảm giác này thật sự là để hắn sợ hai thán phục lại tin tưởng ngươi chẳng mấy chốc sẽ đuổi k ị p ta diệp tiêu chân thành an ủi ngươi không cần nhiều lời ngươi đã để rất nhiều tài nguyên cho ta ta bây giờ mới vừa vặn tiên hoàn g cảnh mà ngươi chỉ dùng ba thành tài nguyên liền trở thành tam trọng thiên tiên tôn cảnh nếu là mấy năm này long huyết đều là chính ngươi dùng hiện tại tối thiểu cũng có thất trọng thiên tiên tôn thực lực xích long thiên tử sắc mặt ngượng ngùng ta đã chậm trễ ngươi rất nhiều không mặt mũi lại nhiều hưởng dụng tài nguyên chúng ta là cộng đồng kinh lịch sinh tự hưng đệ để ý những ngày làm gì mà lại ngươi làm gì tự coi nhẹ mình mấy năm liền từ phía trên tiên đặt chân tiên hoàn cảnh phóng nhãn tiên giới cũng đủ để được xưng tụng là tuyệt đại thiên tiêu diệp tiêu không quan trọng lắc đầu cùng hắn so xích long thiên tử mới lộ ra thiên phú rất rát rưởi nhưng đặt ở toàn bộ tiên giới bất luận cái gì nhất tộc đặt được xích long thiên tử dạng này hậu bối sợ là bọn hắn lao tổ đều có thể mừng như điên người sai ta cũng không phải là xem thường chính mình trọng yếu là hoàn thành lâm tiền bối nhiệm vụ ta tự biết thiên phú có h ạ n như chờ ta tăng lên tới có thể đi săn chân long ngày đó sợ là lâm tiền bối đều muốn chờ chết ta đã hạ quyết tâm về sau tài nguyên đều cho ngươi để ngươi mau chóng cuộc h ờ i lâm tiền bối đối hai người chúng ta đều có đại ân ta không muốn để cho hắn đợi lâu xích long thiên tử vô cùng kiên định nói nhắc lên cái này diệp tiêu cũng chỉ có thể gật đầu lúc trước lâm dương xuất thủ cứu vớt xích long thiên tử chỗ xích long đế quốc đối xích long thiên tử là cứu nhà cứu quốc đại ân mà hắn lúc trước xuất ngoại trải qua nguy hiểm bị hoác ra một vị thiên kiêu thiết kế lừa g i ế t nếu không phải lâm dương thi triển cựu tộc huyết sát thuật trong lúc vô tình cứu hắn hắn tử lâu b ả o mình cho nên lâm dương đối bọn hắn tới nói xác thực đều là đại ân nhân t ố t ta ngươi nói như vậy ta cũng không có cách nào cự t u ệ bất quá coi như ta thiếu ngươi chờ nhiệm vụ hoàn thành sau khi trở về ta sẽ đền bù ngươi diệp tiêu chân thành nói đền bù cái gì ha ha ngươi không vừa nói chúng ta là sinh tử huynh đệ không cần tính toán những này sao xích long thiên tử liên tục k h o á t tay mau đưa cái này xích giao thể nội long huyết thôn vệ đi được diệp tiêu nhẹ gật đầu đi đến xích giao trước thi thể móc da y ê u đan mổ da yêu huyết đang chuẩn bị luyện hóa thời điểm thiên khung bên ngoài đột nhiên bay tới một đạo băng nhận không được xích long thiên tử giật mình mặc dù phản ứng lại nhưng cảnh giới quá thấp bị trực tiếp xuyên thủng lồng ngực nếu không phải một mực phục dụng long huyết cường thân kiện thể thoáng một cái hắn liền phải trực tiếp ngòm cụ tỏi hoang cổ thánh thể bộc phát ra vô tận q u a n mang bị long huyết tẩy luyện c ư ờ n g đại đến cực hạn nhục thể chấn động gân c ố t cùng văng lên hắn đấm ra một q u y ề n chỉ dựa vào khí kình liền đem tia băng nhận đánh nát Ồ, thú vị vậy mà đi nhục thân thành thánh con đường ngoại trừ long tộc đương thời hẳn không có sinh linh biết cái này loại tu hành pháp nhưng ngươi rõ ràng cũng không phải là l o n g tộc hậu nhân tiếng cười âm trầm văng lên thiên ngoại hơn m ộ ư ơ i vị người áo đen đồng bình hạ xuống đứng ở diệp tiêu hai người trước mặt cầm đầu thanh niên một bộ áo bào đen ánh mắt tấm lãnh khỏe miệng tay nghiệt tại ta hắc ly nhất tộc địa bàn bên trên đi săn các ngươi thật to gan các ngươi là một tộc kia báo lên đường nếu không chết hắc ly nhất tộc xích long thiên tử trong lòng g i ậ n mình dán luôn tiến hóa thành rồng cần kinh nghiệm mãng chan giao ly cầu năm cái giai đoạn hắc ly nhất tộc rõ ràng đã là thứ tứ giai đoạn ly loại yêu thú tại long tộc tiên v ự c địa vị rất cao trong tộc tuyệt đối cường giả vô số không may không may không may hôm nay vận khí thật sự là không tốt diệp tiêu siết chặt n ắ m đấm ánh mắt dần dần ngưng trọng xuống tới hắn biết sự tình hôm nay rất khó thiện xích long thiên tử diệp tiêu phục bút có thể nhảy chuyển một trăm sáu mươi bảy chương hồi ức cầu khen thưởng và khen ngợi nhà chương năm trăm năm mươi ta dáng dấp rất giống vì sao chương năm trăm năm mươi ta dáng dấp rất giống vì sao triệt lộ ra các người chân thân nếu không chết thanh niên mặc áo đen lạnh lùng cười một tiếng âm thanh lạnh lùng nói long tộc trong tiên vực đối huyết mạch sùng bái đạt đến c ự c hạ giai cấp vô cùng xâm nghiêm chỉ có cùng long tộc có liên quan chủng tộc mới có tư cách tu hành chủng tộc khác sinh ra tại long vực chỉ xứng biến thành đồ ăn cùng màn di bị nuôi nhốt cùng săn riết g i n mãng chan dao ly cầu long duệ thuần huyết long tẩu cái này từ dưới lên trên tám cái cấp bậc đẳng cấp sông nghiêm tuyệt không cho phép phạm thượng sở dĩ không có trực tiếp hạ sát thủ cũng chỉ là muốn nhìn một chút diệp tiêu hai người đến cùng là cái gì huyết mạch công tử hai người bọn họ huyết mạch khí tức rất kỳ quái không giống như là long huyết t r ù n g tộc thanh niên mặc áo đen bên người một vị đầu sinh độc giác lão giả thanh âm âm chẳng nói cái gì thanh niên mặc áo đen con ngươi co rụt lại có chút hăng hái nhìn xem diệp tiêu hai người có ý tứ cũng không phải là long huyết chủng tộc thế mà có được loại thực lực này ta nhìn các người tam thành là ngoại giới hôn đến ta long tộc tiên vực nội bộ giàn tế diệp tiêu siết chặt nắm đấm l ã o nhân này thật là nhạy cảm bọn hắn một mực tắm rửa long huyết tu hành trên thân đã lây dính một chút long khí người bình thường căn bản không phân biệt được bọn hắn có phải là hay không long huyết chủ tộc nhưng lão giả này thế mà liếc mắt liền nhìn ra lai lịch của bọn hắn tuyệt đối là cái siêu cấp cờ ư n giả g không cần cùng bọn hắn nói nhảm lại xem bọn hắn nội tình l ã o giả trực tiếp tế ra một chiếc gương chiếu vào diệp tiêu trên thân hai người sau một khắc trên mặt kính bóng đen phun trào hóa thành một cái hình người nhân tộc lao giả con ngươi co g ụ t lại hoảng sợ nói cái gì thanh niên mặc áo đen nhũ mày trong l o n g tộc làm sao có thể tồn tại tu vi cao như vậy nhân tộc tuyệt đối là ngoại vực gian tế bắt lại Rõ. lập tức hơn mười vị hắc ly tộc cường giả đồng thời xuất thủ đều là t i ê n tôn cảnh trở lên cường giả trốn diệp tiêu hô to một tiếng níu lại xích long thiên tử liền chạy nơi này dù sao cũng là hắc ly nhất tộc địa bàn nhiều cường giả như vậy truy sát l i ề u mạng căn bản không thực tế muốn chạy áo đen láo giả cười lạnh một tiếng bước chân đạp lên mặt đất toàn bộ dây n u i run lên lưu quang từ bốn phương tám hướng bay tới trọn vẹn mấy vạn tên hắc ly nhất tộc cường giả hiện thân、Xong. diệp tiêu sắc mặt chấp nhận hát ly nhất tộc so với hắn nghĩ còn cường đại hơn hắn cắn răng hoang cổ thánh thể cùng viêm đế huyết mạch đồng thời sôi trào mạnh đến cực hạn thân thể vung vẩy trực tiếp đem trước mặt hơn mười vị cường giả xé rách ngoa tạo a tiểu t ử này là chân long m à cường độ thân thể như thế người tiên rõ ràng chỉ là đê giai tiên tôn cảnh giới khí t ứ c thế mà m i ể u sát hơn mười vị cùng cảnh giới tu sĩ thậm chí không thiếu mạnh hơn hắn tiên tôn hát ly nhất tộc cường giả đều t h ấ y chóng nhân tộc này hơi mạnh địa không hợp t h i thường a dựa theo bọn hắn cứng nhắc ấn tượng nhân tộc thân thể đều phi thường nhỏ yếu căn bản là không có cách cùng y chớ nói chi là bọn hắn những n à y long hết u y chủng tộc kết quả tại thân thể cường độ bên trên bọn hắn thế mà bị nghiền ép quất ngang t h ị c h thiên tiểu tử xem ra cũng là nhân tộc một vị đỉnh cấp thiên tiêu cái này để ngươi chết trong tay ta để nhân tộc đau mất tương lai lão giả cười lạnh một tiếng trong mắt lóe ra lạnh lùng long tộc tiên vực địa vị thấp nhất chính là nhân tộc nhân tộc chỉ có bị nhốt vận m ệ n h tuyệt không được cho phép tu hành vậy tại sao còn có nhân tộc tại long vực sinh tồn một là vốn là có nhân tộc tại long vực sinh ra hai là bị từ cái khác t i ê n châu yêu vực lừa gạt lắc lư tới nhân tộc bởi vì nhân tộc chất thịt mâm mịn đố i yêu tộc tới nói là món ngon nhất mỹ thực long tộc thích ăn nhất chính là nhân tộc nhưng bây giờ nhân tộc thế lớn bọn hắn không dám giống thượng cổ đồng dạng phép lối trực tiếp ra ngoài bắt cóc cướp giật nhân tộc chỉ có thể trăm phương ngàn kế lắc lư nhân tộc đến đây nói nơi này là thánh địa tu h hành chỉ cần tới liền có thể tùy tiện thu hoạch được tuyệt thế k ỳ công v v hàng năm đều có không ít người tộc bị giao động đến l o n g vực sau đó bị nuốt bởi vì không có lệnh bài thông hành tiến vào lòng vực về sau liền không ra được chỉ có thể chờ đợi bị ngược sát đùa bỡn ăn hết vận mệnh hai cái này khẳng định cũng là bị giao động tới nhân tộc thiên tiêu loại này không có nuôi nuốt hoang dại nhân loại nhất là ngon thanh niên mặc áo đen liếm liếm khoe miệng đều chú ý một chút cho ta bắt sống giết chết ăn liền không mới mẻ ta muốn ăn sống nuốt tươi rõ h ắ c ly tộc cường giả đều nết miệng cười mặc dù diệp tiêu biểu hiện ra thực lực s á c thực cường đại nhưng cuối cùng bất quá là cái tiên tôn muốn lịch t i ê n còn kém xa lắm đâu rầm rầm dầm. những cường giả này lít nha lít nhít bay nhảo tiến lên đều rất tự tin cảm thấy mình có thể sống bắt diệp tiêu hát ly tộc quy củ chỉ cần có thể cái thứ nhất bắt sống liền có thể phân đến con mồi một bộ phận thị tươi ăn bọn hắn đều rất muốn hưởng thụ nhân tộc tiên m u ố n ăn ta vậy liền lại xem ai ăn ai diệp tiêu cũng phẫn nộ quanh thân kim quang nở rộ cùng trước mặt lít nha lít nhít cường giả đại chiến hắn dũng manh đến t cực hạn h ụ c thân cường đại so với thuần huyết chân lòng cũng không kém cùng cảnh giới hoàn toàn chính là m i ệ u sát đồ long thuật diệp tiêu hai tay cầm đao mỗi một đao đều thế đại lực trầm t h ế phải đồ long cái này áo đen láo giả nhìn ra môn đạo hai nhiên kinh hô là đồ long thuật thái cổ đồ long thuật làm sao có thể môn này bí thuật không phải đã sớm đoạn tuyệt sao theo thái cổ cùng một chỗ bị mai táng làm sao có thể xuất hiện tại hiện thế Cái gì đây là kinh thiên đại sự chuyện này nhất định phải lên báo cho thuần huyết long tộc các đại nhân hai nhân tộc kia thiên tiêu cũng không thể ăn nhất định phải bắt sống hỏi ra ai còn nắm giữ môn bí pháp này cho bọn hắn bí pháp người là ai chúng ta nhất định phải giết chết kia truyền cho bọn họ bí pháp người thần bí chấm dứt hậu hoạn lão giả vừa kinh vừa sợ gào thét đem hết t h ể nói ra vậy mà đáng sợ như vậy thanh niên mặc áo đen cũng bị dọa cho phát sợ con ngươi lóe ra hôm quàng vậy liền theo hát trưởng lão ngài nói đi ta tự mình ra tay giết bọn hắn hát trưởng lão nhẹ gật đầu ánh mắt nghiêm trọng quanh thân vằn đen dày đặc khi thế đáng sợ liên tục tăng lên đại t i ê n thánh lại là một vị đại t i ê n thánh c ọ a thật sự là không cho đường sống diệp tiêu nhìn lại tuyệt vọng hô to hắn có tự mình hiểu lấy hắn mặc dù chiến lược n g ư tiên lại tay cầm đồ long thuật nhưng cũng tuyệt không có khả năng lấy tam trọng thiên tiên tôn cảnh giới chém ngược đại tiên thánh vừa rồi đầu kia nửa tiên thánh huyết giao đều để thủ đoạn hắn ra hết thân thể bị thương chết đi a các ngươi đại tiên thánh xuất thủ có thể sưng một tay che trời nhật n g u y ệ t vô quang trong khoảnh khắc bàn tay to kia t i ể u xuyên toa mấy trăm dặm muốn đem diệp tiêu hai người nắm lâm dương tiền bối nhiệm vụ của chúng ta kết thúc không thành lập ngài đại ân không thể báo đáp ta tiết mối diệp tiêu thở dài trong lòng cảm thấy rất là bị thương、ừ. xem ra hai người các ngươi qua không phải rất tốt ta làm sao k é m chút bị nguyên liệu nấu ăn cho phản s á t rồi ngay tại diệp tiêu bị ép chờ chết thời điểm một đạo tiếng cười khẽ vang lên ta nghe nhầm rồi sao diệp tiêu k h ẽ giật mình có vẻ giống như nghe được tiền bối thanh âm chẳng lẽ là trước khi chết đèn kéo quân ta cũng nghe đến bị diệp tiêu kẹp ở bên h ô g xích long t i ê n tử cũng liền liền nói là ai tại giả thần giả quỷ Cút r a đây cho ta hát trưởng lão gầm thét trong lòng kinh ngạc thu hồi đại thủ h ầ nghi ngắm nhìn một phía hẳn thế mà không có chút nào cảm nhận được địch nhân khí tức nhìn các ngươi cái này hình dáng thế thảm liền biết ta để các ngươi bắt nguyên liệu đầu ăn các ngươi chưa bắt được mấy đầu a tiếng cười khẽ lại lần nữa vang lên diệp tiêu hãi nhiên xoay người khi thấy một vị áo trắng như trích tiên thiếu niên cùng một vị váy trắng kinh diễm thiếu nữ hướng hắn đi tới lộc cộc diệp tiêu rủi rủi con mắt xác nhận không nhìn lầm về sau trực tiếp ngạc nhiên nhảy dựng lên lâm tiền bối ông trời của ta ta không phải là gặp quỷ đi cái này cái này cái này lâm dương liếc mắt ta lớn lên giống quỷ sao khu k u là ta sai rồi ngài dáng dấp đơn giản như thần như tiên hiên ngang anh tư diệp tiêu xoa xoa tay cười thầm đánh chết hắn cũng không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy lâm dương chương năm trăm năm mươi mốt các ngươi đã chết chương năm trăm năm mươi mốt các ngươi đã chết Ừm. ngươi lại là người nào g i á n quản ta h ắ c ly nhất tộc nhận sự hát trưởng lao nhĩ mày trực tiếp dựng thẳng lên hiện hình kính đối lâm dương chiếu đi Động. trong khoảnh khắc khi hiện hình kính trực tiếp vỡ vụn căn bản là không có cách nhìn trộm lâm dương trên người bí mật không được hát trưởng lao quá sợ hãi hiện hình kính vậy mà trực tiếp nổ tung mặc dù hắn phản ứng đã đầy đủ nhanh nhưng vẫn là bị tạc nát hai tay cái này một màn này đem tất cả mọi người cả kinh nói không ra lời đơn giản quá mẹ hắn kinh khủng nghe giận cả người ta chưa từng nghe qua loại chuyện này quá bất hợp lý đến cùng là chuyện gì xảy ra hát trưởng lao khó có thể tin nhìn xem mình tay gãy kinh hại đánh giá lâm dương không thích hợp m ư ờ i phần không thích hợp ngươi không phải muốn giết chuyển cho bọn họ đ ổ long thuật người sao ta liền đứng tại cái này nhìn ngươi có mấy phần năng lực dám nói bừa giết ta lâm dương nhàn nhạt liếc mắt hát trưởng lão cười lạnh một tiếng nguyên lai、like、là chính là ngươi hát trưởng lão ra đầu tê dần có thể nắm giữ loại này thất truyền đã lâu thái cổ bí thuật biết không phải bình thường nhân vật ngươi là ai có mục đích gì thanh niên mặc áo đen gầm thép một tiếng chất vấn người lớn nói chuyện đến thiên ngươi xem bảo lâm dương ánh mắt xứng sở hờ hững nhìn lại đ ổ n g thanh niên mặc áo đen trong nháy mắt bị một chút trường bạo thành hết u y vụ phiêu tán giữa thiên địa trời ạ ở đây hắc ly tộc cường giả đều tê cả ra đầu đây chính là hắc ly nhất tộc thiếu tộc t r ư ở n g hắc ly nhất tộc tương lai thế mà bị một chút liền cho trường phát nổ người thật to gan hắc trưởng lão nổi giận vô luận ngươi là ai hôm nay đều đi không ra ta hắc ly nhất tộc l ã n h đ ị ệ dứt lời hắn vung tay lên lên cho ta để chết hắn rõ mấy vạn hắc ly tộc cường giả tất cả đều linh mệnh ở vang trùng sát đi lên h ừ h á c trưởng lão lạnh lùng nhìn xuống lâm dương nhiều như vậy hắc ly tộc cường giả cùng tiến lên liền xem như cao giai tiên thánh cũng phải tránh né mũi nhọn vừa vặn dùng để thử một lần cái này lâm dương c â n lượng quỳ lâm dương hờ h ữ n g n h ẹ a phanh phanh phanh sau một khắc chấn thiên tiếng la d ế t im bặt mà d ừ n g mấy vạn tên hắc ly tộc cường giả vậy mà tất cả đều quỳ trên mặt đất cái gì h á c trưởng lão mở to hai mắt nhìn không đợi hắn kịp phản ứng lâm dương đã tùy ý một chỉ vung ra hình tròn kiếm khí trong khoảnh khắc quét ngang mắt phương đem kia quỳ trên mặt đất mấy vạn tên hắc ly tộc cường giả đều đầu Lu mấy vạn cường giả đầu lâu lan xuống hát ly chi huyết lưu thành tiểu hạ ngoại tạo a không riêng gì hát trưởng lão liền ngay cả diệt tiêu xích long thiên tử cũng thấy tê cả ra đầu bọn hắn trong ấn tượng lâm dương chiến lược mạnh nhất là tại đế lộ đánh g i ế t tiên giới đến đây ngăn cản thành tiên lộ phục hồi như cũ mấy vị tiên quân đi vào tiên giới về sau bọn hắn tầm mắt mở rộng không ít cho rằng lâm dương nắm giữ trong tay đồ long thuận tối thiểu có tiên tôn cấp tu vi nhưng giờ khác này bọn hắn hoàn toàn mộ bức cái này cùng chúng ta nghĩ tựa hồ có ước điểm điểm không giống a đâu chỉ đơn giản so với chúng ta nghĩ mạnh quá nhiều xích long thiên tử nuốt ngủ nước miếng bọn này đủ để cho tiên thánh tránh lui cơn ư giả g thế mà một chữ liền toàn quỳ tùy ý một chỉ liền toàn chém đầu mất mạng loại này lực các bách loại uy thế này tối thiểu cũng phải cứu cực tiên thánh mới có thể đánh đồng đi thật mạnh hát trưởng láo trong nháy mắt liền minh bạch minh t u y ệ t không phải vị này đáng sợ thần bí thiếu niên áo trắng đối thủ đại nhân ngài thực lực như thế siêu phàm p h á t tục đến long tộc tiên mực nhất định có cấp độ sâu mục đích chúng ta chưa chắc là đ ị c h nhân c ầ u ngài thủ hạ lưu tình a hát trưởng láo dọa đến khỏe miệng giật giật trực tiếp quỳ xuống đất ồ lâm dương cười lạnh một tiếng ngươi muốn mạng sống dĩ nhiên muốn sống tu hành vì chính là tiến hóa trường sinh phạm là có một chút hy vọng sống ta cái gì đều nguyện ý làm hát trưởng lao không có chút nào tôn nghiêm lập tức g i ậ p đầu diệp tiêu b ó tay rồi lao ra hỏa này mới vừa rồi còn giả trang cái gì thế ngoại cao nhân nguyên lai là cái lân yếu sợ mạnh đồ nhu nhược tất ta cho ngươi một con đường sống lâm dương nhẹ gật đầu đem ngươi có thể để tới cường giả tất cả đều kêu đi ra đi nếu là có thể làm ta hài lòng ta liền tha cho ngươi a hát trưởng lão hoài nghi mình lỗ hai mất linh ngay nháy mắt đại lão ngài nói cái gì lời hữu í c h không nói hai lần lâm dương ánh mắt lạnh lẽo liền muốn lộ ra sắc cơ khu khu kỳ thật ta nghe rõ chính là quá khiếp sợ đại lão ngài đừng giết ta hát trưởng lao giống to ta cái này dựa theo phân phó của ngài để cho người cam đoan cho ngươi gọi tới đủ cường đại tồn tại hắn dở khóc dở cười nội tâm lại tại cười lạnh cảm thấy cái này người lao trắng thật sự là quá mức cuồng vọng tại long tộc tiên vực c h ỗ sâu còn dám như thế cản rỡ tuy ý một cái cường tộc trưởng lao đi giao người đơn giản không biết chữ chết viết như thế nào ta đánh không lại ngươi ta gọi người tới còn không đánh chết ngươi sao tại long vực chỉ cần ngươi không phải long huyết sinh、linh. ngươi liền phải nhận sợ ngoan ngoãn túi đầu làm người để cho ta để cho người đúng không tốt tốt tốt ta ngược lại muốn xem xem ngươi có mấy phần c â n lượng hôm nay ngươi có thể còn sống đi già ta hắc ly nhất tộc lãnh địa ta dựng ngược đức tức h ắ c trưởng l á o trực tiếp xuất ra đưa tin ngọc bắt đầu điên cuồng liên hệ hắn có thể liên hệ với cường giả lâm tiền bối không thể a xích long tiên tử gấp long tộc tiên vực cường giả rất nhiều vạn nhất một hồi tới tiên chủ loại hình chúa t ể cấp sinh vật chúng ta nhất định phải chết ồ lâm dương có chút hăng hái nhìn xem lo lắng hai người mỉ cười để các ngươi đến tiên giới là tới khai thác nhãn giới làm sao một cái nho nhỏ tiên chủ liền có thể để các ngươi sợ thành dạng này a d i ệ p tiêu xích long t i ê n tử nghe c h o n g váng tiên chủ còn không đáng sợ tại tiên giới một chút tiên thổ đều có thể xưng tôn làm tổ được xưng là đương thời chúa tể tuy tiện ra một tôn ba n giới à n g vực t h ó i lại cũng phải bị bạo sát chẳng lẽ lâm dương tiền bối so tiên chủ còn n g ư ỡ bức trong lòng bọn họ suy đoán nhưng lại cảm thấy quá mức bọn hắn đối ba n giới à n g vực ấn tượng còn dừng lại tại thành tiên lộ vừa phục hồi như cũ thời điểm khi đó ba giới vực mới vừa vặn sinh ra thiên tiên lâm dương lại không hợp t h i thường song t tộc tộc diệp tiêu sinh long thiên tử sắc mặt tái nhận đến cực hạng tới cường giả so, so với bọn hắn dự đoán còn nghiêm trọng hơn gấp trăm ngàn lần Tốt, các ngươi đã chết hát trưởng lao thay đổi trước đó không đúng dáng vẻ ngầm đầu đỡ ngực trên mặt hắn mang theo tự đắc ý cười trao phúng nhìn về phía lâm dương giờ phút này tự tin của hắn đạt đến đ ỉ n h phòng chương năm trăm năm mươi hai đế binh trở mặt chương năm trăm năm mươi hai đế binh trở mặt gọi chúng ta đến có chuyện gì vậy mà như thế giống c h ố n g thua chiêng không phải để ngươi mang theo con ta đến đi săn phiến khu vực này cấp thấp c h ủ n g tộc sao chẳng lẽ là gặp cái gì cực phẩm con mồi hay sao cầm đầu hắc ly tộc tộc trưởng lạnh lùng hỏi không biết chuyện ta vụ bận rộn sao hôm nay nếu không thể cho ta một cái hoàn mỹ thuyết pháp tộc pháp hầu h ạ hát trưởng lão vội và nói thiếu tộc trưởng đã chết chính là bị cái này người nào trăng giết chết cái gì có người dám giết con của ta thật to gan h á c ly tộc tộc trưởng trong mắt lóe lên lạnh lùng hắn mặc dù hài t ử không ít nhưng vị này lại là hắn hài t ử giữa bầu trời phú tốt nhất bây giờ lại bị ngoại tộc giết chết hắn há có thể từ bỏ ý đồ hắn hoàn thủ n ắ m thái cổ đồ long thuật nếu như có thể đem hắn tiến hiến cho thuần huyết long tộc ta h á c ly nhất tộc nhất định có thể đạt được vô tận chỗ tốt h á c trưởng lao vô cùng kích động nói lộc cộc hát ly tộc tộc trưởng mở to hai mắt nhìn coi là thật nếu như hát trưởng lao nói tới không tệ vậy đơn giản muốn rung động toàn bộ long tộc tiên vực chết một cái nhi tử liền đổi một phần lớn như thế kỳ ngộ quá mẹ hắn đáng giá vì cơ duyên này coi như hắn con cái chết sạch đều giá trị con ta a người chết được tốt vì ta hắc ly nhất tộc mang đến to lớn cơ duyên hắc ly tộc dài kích động ngửa mặt lên trời cười to vi phụ cái này báo thù cho ngươi đưa ngươi cựu nhân bắt sống tra tấn hắn ánh mắt âm lãnh nhìn về phía lâm dương ngươi làm tốt chết chuẩn bị sao liền cái này lâm dương có chút thất vọng nhìn về phía hát trưởng lão ngươi có thể để tới người mạnh nhất liên loại trình độ này sao cái gì hát trưởng lão mở to hai mắt nhìn không dám tin n g ư ơ i cái tên này không nên quá côn g vọng đây chính là ta h ắ c ly tộc tộc trưởng hợp nhất cảnh tiên chủ cấp cường giả tại dạng này đương thế cường giả trước mặt ngươi vẫn còn giả bộ cái gì quỳ xuống cho ta lâm dương lắc đầu thật là vô dụng chết đi cái gì h ắ c trưởng lao không dám tin mở to hai mắt nhìn vẹn vẹn chỉ là một đạo ánh mắt lạnh như băng thế mà trực tiếp đâm xuyên qua thần hồn của hắn đ ộ n g thần hồn của hắn trực tiếp phá diệt thi thể băng lánh ngã trên mặt đất thật nhanh đây là thủ đoạn gì hát ly tộc dài một kinh hát trưởng lao thế nhưng là đại tiến thánh cho dù là hắn muốn một ánh mắt liền miểu sát cũng phải tha ra bản thân tiên chủ lĩnh vực mới có thể làm đến nhưng vừa rồi hắn căn bản không có cảm nhận được tiên chủ lĩnh vực năng lượng thậm chí không có cảm nhận được bất luận cái gì tiên lực ba động hắn thật chỉ là một ánh mắt ngạnh sinh sinh đem hát trưởng lao hụ chết không hổ là có được đồ long thuật cao thủ thần bí trên người kỳ môn bí thuật thật sự là nhiều đưa ngươi trên người tất cả bí mật đều g i a o ra ta có lẽ có thể cho ngươi một cái thể diện t i ể u chết hắc ly tộc dài tấm tắc lấy làm kỳ lạ tự tin vô cùng nói nơi này chính là hắc ly nhất tộc địa bàn coi như chuẩn tiên đê tới hắn cũng có tự tin chống đến những tộc quần khác đến tr v ề phần người trước mặt là tiên đế khả năng hắn không hề nghĩ ngợi qua vậy tuyệt đối không có khả năng một thế này từ bắt đầu đến nay cũng chưa có xem tiên đế xuất thủ nói nhảm thật sự là nhiều lâm dương cười nhạo một tiếng lúc đầu cũng nghĩ cho ngươi một cái gọi người cơ hội đáng tiếc ngươi miệng qua túi h ta tâm tình không tốt cả i biến chú ý ha ha ha khẩu khí thật lớn hát ly tộc dài cười nhạo một tiếng không dài cái đầu óc dám tại long tộc tiên vực dám đối một vị long huyết chủng tộc tộc trưởng nói như vậy hắn ẩm vang tế ra trong tộc chuẩn tiên đế binh một cách liền đem ngươi chấn áp để ngươi nhận rõ cái gì gọi là hiện thực tộc trương mỹ vũ hắc ly tộc các cường giả đều đánh chống gieo họ trợ uy vê anh hắc ly kiếm phá không như là cỗ sao trổi phong tới mang theo hôn đ ộ n khí lưu nhiễu loạn nghìn vạn đạo thì đã đơn giản chuẩn tiên đế vì thế song diệp tiêu run sợ cùng tiên đế hai chữ nhiễm phải quan hệ đều là đương thời đáng sợ nhất công phạt lâm tiền bối thật có thể ngăn lại sao ừ m lâm dương nhữ mày lạnh lùng nhìn thoáng qua k i a phá không mà đến hắc ly kiếm phá m i n h cũng dám thí thần trong khoảnh khắc hắc ly trong kiếm kiếm hồn trực tiếp sợ c h o n váng vậy mà lập tức hướng về phương hướng ngược chém tới cái gì hắc ly tộc tộc trưởng quá sợ hãi gấm thét một tiếng như chính là tộc ta chấn tộc chi binh hôm nay muốn bị một câu liền dọa đến phản bội tộc ta sao quá không ra gì một đám hắc ly cường giả cũng đều kinh nghi bất định vừa sợ vừa giận sau một khắc kêu hắc ly kiếm vậy mà ngừng bỏ chạy xu thế ngừng lại hừ cái này còn tạm được hắc ly tộc tộc trưởng cười lạnh một tiếng nhưng không đợi hắn tơi cười đắc ý nhấc lên hắc ly kiếm liền biến thành một đạo hắc quang nhanh đến cực hạn xuyên thấu hư không cái gì hắc ly tộc tộc trưởng con ngươi trận thật lớn đầu lâu khoảnh khắc bị chém xuống rơi vào trên mặt đất muốn hại chết ta ngươi còn chưa xứng hắc ly kiếm hồn cười lạnh một tiếng chưa hết giận lại liên tiếp chém xuống thẳng đến đem hắc ly tộc tộc, tộc trưởng chém thành hơn mười đoạn máu tơi ư bạo t u n g tóe về sau mới cuốn quýt phá không mà chạy hô hô hắn kinh hai muốn tuyệt chạy ra hồi lâu mới dám thở dốc vừa rồi thiếu niên áo trăng kia ánh mắt quá kinh khủng so sáng tạo ta sinh linh còn mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần nó nghĩ mà sợ bởi vì nó tại thượng cổ gặp qua chân chính tiên đế cho dù là chân chính tiên đế ánh mắt so với vừa rồi vị thiếu niên kia cũng t r a n l ệ thực sự quá xa trốn đây tuyệt đối là một vị chân chính thần nhất định phải rời xa kia sát thần cái này cái này cái này tất cả mọi người mở bức mặt đen đều dọa chậm nhìn giờ khác này bọn hắn mới phản ứng được thiếu niên mặc áo trắng này kinh khủng xa không phải bọn hắn có thể tưởng tượng đây là trọc tuyệt đối không chọc nổi siêu cấp cường giả tiền tiền bối chúng ta sai không nên trêu chọc ngài câu ngài thả chúng ta một con đường sống bọn hắn quỳ trên mặt đất run lẩy bảy cầu xin tha thứ sai rồi sai ở nơi nào lâm dương cười lạnh lắc đầu hắc ly tộc các cường giả đều ngây ngẩn cả người không biết trả lời thế nào hừ các ngươi chỉ là biết mình phải chết lâm dương ánh mắt băng lãnh không còn nói nhảm một chỉ điểm ra, ngàn vạn kiếm quan cùng nhau ở trong thiên địa triển lộ mà ra suy suy suy ở đây lít nha lít nhít hắc ly tộc cường giả trực tiếp bị vô tận kiếm quan đảo qua ly đầu c u ộ n c u ộ n mà rơi máu tươi phóng lên tận trời n h u ộ m đỏ toàn bộ thanh thiên ta ta thao h a diệp tiêu cùng xích long thiên tử hoàn toàn choáng thẳng đến máu tươi tung t ó trên người bọn hắn bọn hắn mới phản ứng được lên tiếng kinh hô tiền bối cường đại như vậy sao hai người mộng b ứ c đây cũng quá mẹ hắn không hợp thói t h ư ở n g quá siêu c ư ờ n g chuẩn tiên đế khi đều bị dọa đến phản bội không tiếp giết chết mình chấp trường giả hơn mười vạn hắc ly tộc cường giả trong đó không thiếu tiên thánh thậm chí tiên chủ cấp tồn tại vậy mà một chỉ toàn tàn sát cái này quá mẹ hắn người tiên hoàn toàn siêu v i ệ t phạm vi hiểu biết của bọn họ đây tuyệt đối là chuẩn tiên đế không vẫn là siêu cấp mạnh loại kia chuẩn tiên đế ông trời của ta lâm tiền bối lại là một vị chuẩn tiên đế hai người nhìn xem lâm dương bóng lưng tê cả ra đầu g i i đi vậy không có tiên lực ba ngàn giới vực mới mấy năm liền trở thành chuẩn tiên đ ế rồi cái này cỡ nào người tiên không cách nào hình dung loại rung động này tiền bối bọn hắn kích động gào thét có một vị chuẩn tiên đ ế làm chỗ dựa cái này tiên giới chẳng phải là sông pha khỉ kêu cái gì lâm dương nhìn xem hai người d ở khóc d ở cười cái này vô tận long huyết đã lưu thành sông lớn các ngươi còn không tranh thủ thời gian dùng để tu hành hai người giật mình lập tức kịp phản ứng nơi này trước trước sau sau đến bị lâm dương chém giết tối thiểu mười lăm vạn hắc ly nhất tộc c ư g i ả ẩn chứa trong đó long huyết vô cùng nồng đậm bọn hắn nếu là có thể lợi dụng chẳng phải là muốn siêu thần nghĩ tới đây bọn hắn gieo hò một tiếng liên tục vận chuyển đồ long thuật bắt đầu hấp thu nơi này long huyết tinh hoa cảm tạ thần kỳ nhị cấp lớn chán lễ vật khen thưởng hôm nay cũng đều là thêm chữ t r ư ơ n g chương năm trăm năm mươi ba long vực bên trong người tộc sinh tồn quy tắc chương năm trăm năm mươi ba long vực bên trong người tộc sinh tồn quy tắc ưng n cục hai người tắm rửa long huyết mạc cổng tại đồ long thuật chuyển hóa giới hai người thân thể đang không ngừng thuế biến sinh long thiên tử thể nội thiên tử máu đang không ngừng tinh thuần diệp tiêu càng là viêm đế máu bốc cháy lên không ngừng tẩy luyện hoàng cổ thánh thể trọn vẹn ba canh giờ qua đi hai người mới dừng lại tuyệt v đơn giản quá mức đáng sợ ta cảm giác thân thể của mình cường độ dòng giã tăng lên một cái cấp độ cái này một đợt liền tương đương với chúng ta tại long tộc tiên vực vất và dốc sức làm nhiều năm ai đúng a hai người đều rung động trong lòng đối lâm dương thi lễ c ả m tạ không cần như thế k h u ô n sáo cũ ta để các ngươi cho ta bắt nguyên liệu nấu ăn đâu bắt được mấy cái lâm dương hỏi khu khu nâng lên cái này sắc mặt hai người xấu hổ đến cực hạ trước khi lên đường lâm dương cho bọn hắn mỗi người đều phát một cái long huyết đồ giám phía trên ghi chép long tộc tiên vực bên trong lâm dương cảm thấy vị ngon nhất một chút chủng tộc nhiệm vụ của bọn hắn chính là đem những n à y chủng tộc mỗi dạng trộm tới một chút tiền bối thực lực của chúng ta thật sự là quá thấp chỉ bắt được một chút đồ giám bên trên tương đối yêu ớt chủng tộc ly loại cầu loại long duệ thuần huyết long tộc cái này bốn cái cấp bậc đồ giám chủng tộc chúng ta cơ hồ cũng còn không có tay diệp tiêu xấu hổ khó chống chọi nói hai người gặp lâm dương trên mặt hiện lên một chút vẻ thất vọng rất là tự trách liên tục nói bổ sung bất quá chúng ta nghe được một đầu thuần dương rồng nghỉ lại chi địa bên cạnh còn có một đạo dị hỏa xen lẫn chỉ cần ta có thể cầm tới kia dị hỏa mượn nhờ tiền bối ngài cho công pháp ta liền có thể lại tiến hóa một lần đến lúc đó hẳn là có thể khiêu chiến đi bắt cao giai đồ d á m nguyên liệu nấu ăn diệp tiêu chân thành nói lâm dương ma sát một chút cái cằm nhìn về phía a ô trước đem các ngươi trước đó bắt được mỹ thực giao cho nàng đi được diệp tiêu nhẹ gật đầu đem một cái túi đựng đồ giao cho a ô tương lai mấy ngày nay nguyên liệu nấu ăn cho ngươi chớ cô phụ những này mỹ vị nguyên liệu nấu ăn nha lâm dương trêu ghẹo nói đây đều là cổ tịch ghi chép bên trong vị ngon nhất một chút long huyết sinh vật hắn rất là chờ mong yên tâm đi công tử ta nấu nướng kỹ xảo ngươi còn không tin được sao a ô tự tin cười một、tiếng. Ừ. lâm dương nhẹ gật đầu tiền bối n g à i đây là diệp tiêu ánh mắt sáng lên rất nhanh liền nghĩ đến một chút khả năng vừa vặn mấy ngày nay ta muốn tại long tộc tiên vực du ngoạn một phen đã đụng phải các ngươi vậy liền đồng hành đi lâm dương gật đầu cười nói quá tốt rồi diệp tiêu đại hỉ đi theo một vị cường đại chuẩn tiên đế cho dù tại long tộc trong tiên vực cũng có thể yên tâm to gan thăm dò chỉ cần không chọc tới thuần huyết long tộc cùng mấy cái đặc biệt cường đại long duệ t r u n g tộc an toàn tuyệt đối không có vấn đề rất nhanh mấy người liền đi tới một chỗ nguy nga đại sơn dưới chân nơi này chính là dương nguyên núi t h u ầ n dương tiên hỏa cùng thuần dương rồng nghỉ lại địa phương diệp tiêu mong đợi nhìn xem ngọn núi lớn này cái này đem là hắn sinh ra thuế bến i chỗ chân núi vừa vặn có một tòa nhân tộc thành trấn chúng ta trước tiên ở bên trong nghỉ một đêm ngày mai lại đến núi đi xích long t i ê n tử chỉ hướng chân núi một chỗ thành trấn bọn hắn mấy năm này một mực tại trong chém giết trưởng thành tuyệt không dám nghỉ ngơi đã nhiều năm không có cùng những nhân loại khác trao đổi qua bây giờ có lâm dương tại bọn hắn đều bông lòng rất nhiều mới có tạm thời nghỉ ngơi một chút ý nghĩ cũng tốt lâm dương nhẹ gật đầu bọn hắn vừa bước vào thành trấn cảnh báo liền gõ một nhóm n h â n tộc cường giả quỳ sát ở cửa thành run l ờ y bẫy ừng các ngươi đây là tại làm gì diệp tiêu không hiểu hỏi các đại nhân không phải đến thu hoạch cống phẩm cầu long nhất tộc sao cầm đầu lao chấn dài ngẩng đầu lên nghi ngờ hỏi cái gì cống phẩm diệp tiêu lắc đầu các ngươi mau dậy đi nói chuyện hô lao chấn thở dài m ộ t hơi đứng dậy d a mua gương mặt tràn đầy nếp nhăn cười lên nếp nhăn xếp thâm thúy mà đáng sợ ngươi nói rõ ràng đây là có chuyện gì diệp tiêu nhìn về phía trước tiểu trấn quảng trường có mấy trăm vị nam nam nữ nữ bị trói tại trên cây cột nhữ mày hỏi chúng á c vị k chúng chúng ta nhất â ộ c s a định phải định kỳ cho quản hạt chúng ta long huyết chủng tộc cung cấp tế xương phẩm. phẩm chúng ta lầm coi các ngươi là thành cầu long tộc đến thu tế phẩm sứ giả cho nên mới có vừa rồi hiểu lầm cái này diệp tiêu giật mình các n g ư ơ i thế mà đem đồng bào của mình xem như tế phẩm cung cấp cho long huyết chủng tộc đương đồ ăn các n g ư ơ i làm thế nào ra loại này tàn nhẫn sự tình n g ư ơ i nghĩ rằng chúng ta nghĩ làm thế này sao lao chấn dài bên cạnh tráng hán cao lớn cười giận dữ lên tiếng c h ờ đứng nói chuyện không đau keo những này tế phẩm cũng là chúng ta huynh đệ tìm mội chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy lanh huyết nguyện ý đem bọn hắn xem như cống phẩm đưa cho long huyết chủng tộc ăn sống nuốt t ư ơ i sao không làm như vậy chúng ta căn bản là không có cách sinh tồn không cách nào sống sót như ngân loại này kẻ ngoại lai không có tư cách đối với chúng ta chỉ trỏ diệp tiêu biên sắc trong lòng sinh ra mấy phần ấ y nấy là ta xúc động ai nhị cầu im miệng người không biết không trách người xúc động như vậy nên để khách nhân cảm thấy không thoải mái lao chấn cười giải vội vàng ra hòa giải mấy vị đừng nên trách ta này nhi tử tính tình không tốt nói thẳng xin thứ lỗi a không sao ta lời mới vừa nói cũng không tốt nghe diệp tiêu gai đầu rất là không có ý tứ vì xin lỗi như mấy vị không chê trước hết ở tại chúng ta trong c h ấ n đi nộp lên s o n g tế phẩm sau một đoạn thời gian chúng ta trong c h ấ n sẽ rất an toàn Ta thử d Lâm Dương. Lâm Dương lúc đầu chúng ta cũng dự định tại cái này ở tạm diệp tiêu cùng s í c h long thiên tử đều nhẹ gật đầu trong bọn họ tâm đều kìm nén một quốc khí bọn hắn một cái là nhân tộc thánh thể một cái là sinh ra thiên tử đều không nhìn nổi nhân tộc chịu khổ nội tâm tính toán trở những cái kia đến thu tế sống phẩm cầu long sứ giả đến về sau đem bọn hắn chém giết sạch sẽ t ố t c o n a mang mấy vị khách nhân về nhà lão c h ấ n dài rất là cao hứng phân phó vừa rồi tráng hắn nhị cầu đợi lâm dương mấy người đi xa nụ cười trên mặt hắn c h ậ m dai thu liễm ánh mắt thâm thúy nhìn xem lâm dương một b ằ n người chầm thấp nỉ mà nó nói hy vọng hết thể thuận lợi đi chương năm trăm năm mươi b ố đội biến chương năm trăm năm mươi b ố đội biến trường c h ấ n vẫn là theo quy củ cũ tới sao mấy vị trưởng lão hỏi đương nhiên không cho phép ra sai lầm trường trấn nhẹ gật đầu phân phó tốt về sau hướng về trong nhà đi đến trường trấn trong nhà bởi vì nhân tộc tại long vực bên trong địa vị chỉ có thể ăn một chút nhỏ yếu giá thú căn bản không có gì tốt nguyên liệu nấu ăn cho nên a o xuống bếp chuẩn bị nấu một nồi long huyết canh ồ lại là chút ngoại giới bị lừa gạt tới mạo hiểm giả sao ha ha ta gặp qua rất nhiều lần các ngươi loại người này khuyên các ngươi lập tức rời đi không nên ở chỗ này chờ chết một vị tuổi trẻ nữ tử nhìn thấy lâm dương mấy người ở t i ề n đến c ư ờ i lạnh nói im miệng nhị cầu quát chói thai một tiếng hung hăng trừng mắt l i ế c tuổi trẻ nữ tử tuổi trẻ nữ tử có chút e ngại nhìn thoáng qua nhị cầu đừng trách ta không có nhắc nhở qua các ngươi n g ư ơ i diệp tiêu tức giận đến không được thế mà bị như thế xem thường lâm dương đem hết thể nhìn ở trong mắt khoe miệng lộ ra một tia khó lường mỉm cười rất nhanh lao trấn d ả i về đến trong nhà một nồi long huyết canh cũng ra l ỏ tràn ngập ra làm cho người mê say hương khí lao trấn d ả i một nhà nơi nào thấy qua loại này mỹ thực lúc ấy đều nhanh hương mơ hồ đây là cái gì nguyên liệu nấu ăn vậy mà như thế mỹ vị lao trấn dài hỏi đều là chút long huyết sinh vật bào thịt nấu luyện a ô thuận miệm nói cái gì trấn ư ờ n g c h một nhà n g h e vậy đều kém chút từ trên ghế dọa đến đến rơi xuống cái này cái này cái này đại nghịch bất đạo a các ngươi làm sao dám giết long huyết sinh linh a vạn nhất bị những đại nhân kia biết nội giận tính nhắm vào tàn sát nhân tộc không biết muốn liên lụy nhiều ít người trường c h ấ n dọa đến thanh em đều run rẩy sợ cái gì tới bao nhiêu giết bấy nhiêu lao c h ấ n dài các ngươi bị long tộc thống trị n g ố c h ả đối bọn hắn sợ thành d ạ n g này n h â n tộc ta mới là đương thời chủng tộc mạnh nhất diệp tiêu bất man móc méo miệng muốn ta nói long tộc tiên vực nhân tộc liền nên liên hợp cùng một chỗ cộng đồng rời đi long vực tiến về dân tộc ba ngàn tiên châu Khu khu, lời này cũng không dám nói lung tung ha trường trấn sắc mặt đều bị hù tái n h ợ n liên tục k h o á t tay cái này l o ngực v quá lớn tộc nhân của chúng ta phần lớn đều là phạm nhân thành tiên chỉ có mấy người mà thôi muốn rời đi l o ngực v căn bản chính là nằm mơ một bên thiếu nữ cười nạo h một tiếng các ngươi những n à y khách bên ngoài người vừa tới thời điểm đều là gan to bằng trời qua một thời gian ngắn liền đều trung thực hừ rất nhanh liền để ngươi biết đàng hoàng là ai diệp tiêu hừ lạnh một tiếng bất mãn nói ha ha thiếu niên anh hùng hăng hái đây đều là khó tránh khỏi trường trấn cười trứng mắt liết thiếu nữ nếu như chúng ta có thể mang theo các ngươi rời đi l o n g vực đâu xích long thiên tử mở miệng nói thoát ly cái này chú định sẽ bị hiến tế ăn hết vận mệnh bi thảm không tệ chúng ta có thể đi vào liền có thể ra ngoài chỉ là che chở các ngươi ra l o n g vực cũng không khó diệp tiêu cũng đề nghị bọn hắn tự nhiên không có ý định phiền phức lâm dương dù sao lâm dương đã giúp bọn hắn nhiều lắm chờ thêm mấy ngày lâm dương rời đi về sau bọn hắn trở lại mang những ngày dân chấn rời đi l o n g vực bằng bọn hắn thực lực mang một số người xông qua l o n g vực biên giới phong tỏa không khó lắm dù sao vượt biên duyên khu vực đóng quân long huyết chủng tộc càng yếu một chút chủng tộc ngay cả tiền tôn đều không có nhiều bọn hắn vẫn rất có năm chắc thật thiếu nữ vô cùng kích động ánh mắt lóe ra hào quang lao chấn dài đều bị chấn kinh chỉ chốc lát sau đó chậm dãi nói ta gặp rất nhiều ngoại lai nhân tộc mặc dù có một ít người đối với chúng ta rất đồng tình lưu lại một chút bảo vật tu hành pháp giúp đỡ chúng ta chỉ mong ý mang bọn ta rời đi long v ự c ngươi vẫn là thứ nhất ra ra chúng ta rời đi long v ự c đi tốt hơn chờ chết ở đây thiếu nữ nói liên tục đó là cái đại sự ta còn muốn cùng mấy vị khắc tộc lao thương nghị trường c h ấ n rút miệng vào khói sau đó đứng dậy đối d i ệ p tiêu xích long thiên tử không người chào vô luận như thế nào đều rất cảm tạ các ngươi phần này tâm ý mấy vị trí tại cái này hơi dừng một đêm đi ngày mai chúng ta trò chuyện tiếp dứt lời hắn liền mang theo nhị cầu cùng thiếu nữ rời đi khách phòng ừ thật sự là ở mức diệp tiêu siết chặt lấy năm đấm l o n g vực bên trong nhân tộc đơn giản bị khi phụ đến t ự c hạng sống h è n mọn lại nhu nhược thật sự là không cam tâm thấy cảnh này mộ đúng vậy a tiền bối nhân tộc ta cường đại như thế vì sao không thể cứu vớt những này lòng vực bên trong nhân tộc đâu xích long thiên tử cũng không cam chịu hỏi hướng lâm dương các ngươi cảm thấy các ngươi trong mắt nhìn thấy chính là chân tướng sao lâm dương bình tĩnh uống một bụng trà cười nhạt hỏi ngược lại a hai người ánh mắt chấn động tiền bối các ngươi đây là ý gì Cộc cộc, tiếng đập cửa vang lên lại là k i a tuổi trẻ thiếu nữ đi mà quay lại cô đương ngươi còn có chuyện gì sao diệp tiêu nghi hoặc hỏi ta biết các ngươi là người tốt không đành lòng nhìn các ngươi chết đi cho nên cố ý trở về nhắc nhở các ngươi thiếu nữ thay đổi ban đêm cay nghiệt dáng vẻ trong mắt tràn đầy chân thành thừa dịp bóng đêm mau mau rời đi cái này thị trấn đi ngày mai sự tình trở nên không thể khống ngươi là nói rõ thiên hội có long huyết chủng tộc sứ giả tới sao k i chính hợp chúng ta ý. diệp tiêu trong ngôn ngữ s á t cơ bốn phía ta không thể nói rõ ta chỉ có thể cầu các ngươi đi mau thiếu nữ trong mắt vội vàng các ngươi là cái thứ nhất hưu tâm mang bọn ta rời đi cái này địa ngục người tốt các ngươi không đáng chết ở chỗ này chúng ta đã không xứng rời đi nơi này thậm chí không xứng làm nhân loại tồn tại đi xuống các ngươi đừng lại ôm ý nghĩ thế này đếm thử đi cứu vớt bất luận kẻ nào nếu như các ngươi có năng lực rời đi lăng vực liền mau rời khỏi đi vũng nước này quá sâu không phải là các ngươi có thể tiếp tục cũng không phải bất luận kẻ nào có thể cải biến được cái gì diệp tiêu xích long thiên tử giật mình đều cảm nhận được một loại khó tả quỷ dị cảm giác a chu n g ư ơ i đang làm cái gì lao chấn dài vậy mà cũng không biết khi nào đi mà quay lại giống như ưu linh xuất hiện tại cửa ra vào lộ ra thâm thúy mỉm cười nếp nhăn đầy mặt tại đến chiếu d ọ i xuống lộ ra thâm thúy mà đáng sợ không có gì ta đổ vật rơi vào nơi này trở về lấy thiếu nữ sắc mặt chấp nhận liên tục đứng dậy rõ ràng nhìn lâm dương một nhóm về sau liền vội vàng rời đi trong lòng đều dâng lên cảnh giác cái này thị trấn tuyệt đối không giống trưởng t r ấ n trong miệng nói đơn giản như vậy Ừm lâm dương ăn uống no đủ tùy ý nhìn thoáng qua hai người mỉm cười cũng không nhiều lời chỉ là cùng á ô cùng một chỗ tiến vào phòng ngủ chính chuẩn bị đi ngủ làm sao bây giờ xích long tiên tự hỏi chỉ có thể đi một bước nhìn một bước chúng ta cảnh giác một chút luôn có một loại dự cảm xấu diệp tiêu siết chặt n ắ m đấm nghiêm túc nói ngày thứ hai bình minh một luồng khí tức đáng sợ không có dấu hiệu nào ẩm vang vào phủ xuống quả nhiên đến rồi một đêm không ngủ hai người ánh mắt chấn động ẩm vang mở ra pháp lực hướng về kia c h ấ n áp m à đến uy thế đánh tới nhưng rất nhanh bọn hắn liền giật mình thể nội tiên lực vậy mà không biết lúc nào tổn hao hơn phân nửa bây giờ đã tiến vào trạng thái hư nhược cái này sao có thể hai người chân kinh chúng ta trúng kế t r ư ơ n g năm trăm năm mươi lăm tàn khốc c h ầ n tướng t r ư ơ n g năm trăm năm mươi lăm tàn khốc c h ầ n tướng p h ò n g ốc sụp đổ khách phòng hạ ẩn tàng tiên trận hiển lộ mà ra hơn mười vị cầu long tộc cường giả lạnh lùng xuất hiện đôi mắt tập trung vào diệt tiêu xích long thiên tử đại nhân chính là bọn hắn gan to bằng trời ăn không ít long huyết sinh linh còn muốn phá hư chúng ta long n ự c quy củ lao chấn mọc ra hiện tại cầu long tộc cường giả bên cạnh h u n g hăng lên ăn nói may mắn chúng ta thiết kế đem bọn hắn k h ô n g trụ nếu không hậu quả khó mà lường được ca cái gì diệp tiêu cùng xích long thiên t ử giờ phút này cũng giống như ăn d à y thối khó chịu tối hôm qua bọn hắn cũng tốt bụng muốn dẫn những này dân chấn rời đi lăng vực kết quả trở tay liền bị đâm lưng bọn giá hỏa này cũng quá không có lương tâm đi làm người sao có thể như thế không có điểm mấu chốt cho tới nay các ngươi làm cũng không tệ dựa theo quy củ cung cấp vượt ngoại nhân tộc manh mối sang năm các ngươi cống lên số lượng có thể ít một phần ba cầu long tộc sứ giả liếm môi một cái đương nhiên nếu như mấy cái này người đến từ v ự c ngoại phẩm chất đủ tốt thậm chí có thể cho các ngươi miễn trừ một nửa cống phẩm h ẳ n mức đại nhân yên tâm mấy người này tuyệt đối đều phi thường lợi hại phẩm chất không cần phải lo lắng chỉ là có chút ngốc còn nói muốn dẫn chúng ta rời đi lòng được đâu chúng ta thế nhưng là đối đại nhân các ngươi trung thành tuyệt đối a những này tác nhân quả thực là dụng ý khó g i xấu đến xuất thủy lao chấn đau nhiều mang lấy đúng không sai đại nhân chúng ta đều là đối cầu long tộc trung thành tuyệt đối nô bậc a ngài nhất định phải hảo hảo tra tấn mấy cái này khách đến từ v ư ợ ngoại đừng cho bọn hắn tùy tiện chết mất không phải chính là đang vũ n ụ c lòng trung thành của chúng ta mấy cái tộc lao đều liên tục kêu to giết chết bọn hắn giết chết bọn hắn chúng dân trong trấn cũng đều d ơ n ắ m đấm cùng nhau kêu lên diệp tiêu cùng xích long thiên tử sắc mặt tái nhuận cũng không phải là bị d o a đến mà là bị tức bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới nhân tính có thể ác liệt đến loại trình độ này thiệt thòi chúng ta cũng tốt bụng nói muốn dẫn các ngươi rời đi thật sự là cho cắn lữ động tân các ngươi cũng xứng xưng là nhân tộc sao diệp tiêu chỉ vào lao chấn dài mắng hừ chúng ta lúc nào thừa nhận chúng ta là nhân tộc rồi chúng ta chỉ là đại nhân trung tâm nộp thôi các ngươi muốn như thế nào đó là các ngươi tự mình đa tình lao chấn g i ả i cười lạnh một tiếng đại nhân đừng nghe bọn hắn nhiều lời nhanh lên đem bọn hắn đều bắt lại đi các ngươi thật sự là không cứu nổi diệp tiêu cảm thấy nội tâm lạnh thấu trong lòng rất là khổ sở một bầu n h i ệ t huyết cho chó ăn chưa thấy qua việc đời nhà ấ m đó a hoa hơi nhìn thấy điểm chân thực t n g khốc nhân tính phức tạp liền không tiếp thụ được sao cầu long tộc cường giả cười nhạo một tiếng các ngư i dạng này sinh vật c ấ p thấp chỉ xứng bị chúng ta ăn hết dứt lời phía sau hắn hơn m ư ơ i vị tiên thánh cấp cường giả đồng loạt ra tay chấn áp mà đến thật mạnh diệp tiêu sinh long thiên tử trong lòng đều cảm thấy tuyệt vọng rất là hối hận bọn hắn căn bản là không có cách hứng đối loại này cấp bậc nguy cơ suy đúng lúc này kiếm quang phóng lên tận trời trong khoảnh khắc chém xuống kia hơn mười vị cầu long tộc tiên thánh cầu long huyết bạo tung tóe để toàn trường đều yên lặng xuống tới là ai đang đánh n h u bản tọa giấc ngủ lạnh lùng chất vấn tiếng vang lên làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được phát ra từ nội tâm run dày Cái Cầu tộc chậm giả giật hãi nhiên diệp tiêu gì? lòng người mình, nhìn thi xứ phía hai sau đi đại nhân cho ta một vạn cái lá gan ta cũng không dám a ta cũng không biết cái này nhìn thực lực nhất thường thường không có gì lạ thiếu niên vậy mà đáng sợ như vậy a lao chấn dài cũng ở b ư ớ c vô l u ậ n là diệp tiêu hay là xích long thiên tử đều là tinh khí ngoại phóng khí huyết n g ặ t trời khẳng định đều là tiên hoàng trở lên c ư ờ n giả mà thiếu niên mặc áo trắng này thì thường thường không có gì lạ không có chút nào làm cho người kinh hãi lạnh mình khí tức nhìn qua cùng bình thường phổ thông tu sĩ kết quả hắn mới là người đi đường này bên trong mạnh nhất sao quá bất hợp lý dân tộc cũng dám ở ta cầu long nhất tộc địa bàn bên trên phép lối ngươi chờ n g ư ơ i sắp chết đến nơi cầu long tộc sứ giả nói nhất kiên cường nhưng quay đầu liền phi độn đi đường a lâm dương cười nạo một tiếng chết cái này một chữ như thần kiếm xuyên không k h o ả n khắc đem kia cầu lòng tộc sứ giả xuyên tâm thứ chết đông thằng đến kia nặng nề cầu long thi thể rơi xuống trên mặt đất bên trên mọi người mới kịp phản ứng chơi ạ. tiên chủ cảnh cầu long đại nhân bị một chữ quát lớn chết lao chấn dài tay đều đang run dày cả người sợ hãi tới cực điểm cái này cần là đáng sợ cỡ nào cảnh giới tuyệt đối là chuẩn tiên đế cất bước ngoa tạo a trong lòng của hắn hối hận không thôi n g u y ê n lai bọn hắn hôm qua cũng không phải là tại khôi h ả i mà là thật có thực lực dẫn bọn hắn rời đi lòng vực a một vị chuẩn tiên đế ban cho cơ duyên đang ở trước mắt ngạnh xinh xinh gọi hắn cho sóng hết rồi hắn con ngươi đảo một vòng lập tức quỷ trên mặt đất tiền bối ngươi đừng hiểu lầm chúng ta đều là bị cầu long nhất tộc chèn ép không dám không nghe bọn hắn nói a chúng ta rất đáng thương phi thường vô tội a mời xem tại cùng là nhân tộc phân thượng thà chúng ta đi đúng vậy a chúng ta đều là bức bách tại dân uy bất đắc gì a chúng ta trên có giả giới có trẻ thượng tiên nhận tâm đem chúng ta đều tàn sát sao mấy cái tộc lão đều liên tục tê hoan than thở khóc lóc. phạm phất thật bị cái gì thiên đại bị khuất chúng ta cũng không có tham dự tộc lão nhóm kế hoạch chúng ta đều là bị mấy lao già này mê hoặc thượng tiên đừng nghe tin bọn họ sàm nôn đây hết thảy đều là chính bọn hắn kế hoạch chúng ta căn bản không biết rõ tình hình cầu tới tiên đem bọn hắn giết sau đó mang theo chúng ta rời đi cái này lòng tộc địa ngục đi t r u n g b u a n h dân chấn trực tiếp bán trường chấn vô tội vừa đáng thương tố khổ nói a cái này diệp tiêu xích long t i ê n tử đều thấy chóng bọn gia hỏa này trở mặt làm sao nhanh đến loại trình độ này vừa rồi không trả lời thề son sắt nói mình không phải nhân tộc chỉ là người khác nô bực sao lúc này lại xem ở cùng là nhân tộc phân thượng đánh giám các ngươi cái gì không biết nghĩ ra ban chúng ta cầu sinh không có khả năng chẳng lẽ muốn ta đem các ngươi làm chuyện ác tất cả đều cho thượng tiên nói rõ sao lao c h ấ n giải gầm thét lao súc sinh ngầm miệng chúng dân trong c h ấ n đều đỏ con mắt sợ lao c h ấ n giải nói bậy trực tiếp ra tay giết hướng về phía lao c h ấ n giải sau một khắc toàn bộ tiểu c h ấ n thôn dân bắt đầu l o ạ n chiến t ừ n g cái xem đối phương vì cựu địch đều giống như giống như liên chỉ có a chu chạy nước mắt cũng không có độc thủ nhìn xem một màn này rất là tuyệt vọng máu tơi bắn tung tóe mỗi người biểu lộ đều vô cùng bà mẹo đúng như địa ngục tiền bối ta thật mê hoặc chúng ta sai lầm rồi sao chúng ta nên giúp a i diệp tiêu có chút m ở mịt hắn thân là nhân tộc thánh thể thiên tiên liền có thủ hộ nhân tộc tâm nhưng giờ khắc này hắn giao động không phải tất cả mọi người đáng giá thủ hộ cùng trợ giúp nhân tính là phức tạp vô luận làm chuyện gì đều muốn trước biết rõ ai là bằng hữu ai là đ ị c h nhân lâm dương nhìn xem diệp tiêu chậm rãi mở miệng nói thủ hộ nhân tộc tâm không có sai nhưng thủ hộ hạng người d ì tộc chính là ngươi muốn cân nhắc vấn đề diệp tiêu chấn động trong lòng trong mắt rất là phức tạp ngươi vẫn là không có nghĩ rõ ràng lâm dương phất tay đem nhà của trường trấn trực tiếp đánh nát lộ ra một chỗ địa lao đại môn vào xem sau đó làm ra lựa chọn của ngươi đi Tốt!、Diệp、tiêu cùng sích long Thiên Tử tiến một tê trực tiếp ổn định ở nguyên địa. Trong địa lao, lít nha, lít nhít nhân tộc, trần trùi như heo chó nhét chung một mắt thần, biết Trên tràn tại phất phối, Diệp hai giao sinh người đi phản nguyên đều sau đầu, chung cùng Sích khắc, cả chó chỗ. chỉ chốc bùn, Long bọn hắn ổn định nha nhân như Bọn hắn mịn rụng. bọn vũng bùn, đứng tại địa lao đỉnh heo họ lao, lao, là lao vào địa địa. địa đầy địa vô ra mở xem, ở để cho hai người không nhịn được nghĩ nôn con mắt trong nháy mắt huyết hồng hôm qua da da của ta nói hiến tế người đều là huynh đệ chúng ta thì m u ộ i là lừa các ngươi a chu xuất hiện ở diệp tiêu hai người phía sau trầm thấp nói ra ngươi có hay không nghĩ tới nếu quả như thật là ngẫu nhiên rút thăm hiến tế vì cái gì chúng ta một nhà đều có thể một mực sống sót mấy cái tộc lao đều lao thành cái dạng kia cũng một mực không có bị hiến tế đâu bởi vì chúng ta vẫn luôn là long huyết chủng tộc chăn t h ẳ người n g chúng ta mới là nuôi n ố t hại đồng bào lớn nhất tội nhân cho nên ta mới nói chúng ta đã không xứng lại được xưng là nhân loại cũng không xứng được cứu vớt Các n g ư ơ i cũng không cần nghĩ đến đi cứu vớt những cái khác n h â n t ộ c bởi vì tại l o n g tộc trong tiên vực có thể sinh tồn được n h â n t ộ c cơ hội đều là như thế ở chỗ này có thể bình yên sinh tồn được n h â n t ộ c tất nhiên đều là phản bội n h â n t ộ c vì l o n g huyết chúng tộc n môi dưỡng nhân tộc đ á m kia nhất tăng lương tâm nhân loại ta đã sớm chịu đủ đ â y hết t h ả y kỳ vọng có người đến kết thúc đ â y hết t h ả y vì sao lại d ạ n g này cái này mới là đúng sao dip ệ tiêu nội tâm dung động chân t ư ớ n g tăng cốc viễn siêu hắn mong môn chứ n năm m ư u bài nát hệ thống người là chủ nhân người định đoạt chứ n năm m ư bài nát hệ thống người là chủ nhân người định đoạt cho bọn hắn một thông khoai đi bọn hắn đã đã mất đi bản thân ý thức chỉ còn lại có sinh sôi r ụ c vọng a chu thở dài nói ừ n diệp tiêu trong lòng thâm thụ rung động nội tâm nghĩ đến rất nhiều ánh mắt cũng dần dần kiên định xuống tới hắn vung ra một kiếm đem chọn tòa địa lao mai táng kết thúc cái này bị kịch nghĩ thông suốt lâm dương nhữ mày hỏi nghĩ thông suốt diệp tiêu kiên định gật đầu trong đôi mắt đã không còn do dự dứt lời hắn trực tiếp xuất thủ đối dân trần đánh tới không có chút nào chần trở ngươi muốn làm gì chúng ta ăn ngon uống sướng chiêu đánh ngươi ngươi lại muốn đem chúng ta đều rét chết sao ngươi lương tâm không có trở ngại sao nếu như ngươi đem chúng ta đều giết đó cùng chúng ta có khác nhau ở chỗ nào ngươi muốn lấy mạnh hiếp y ế u sao trường trấn gặp diệp tiêu đánh tới giận dữ hét ít cho ta đạo đức bắt cóc hiện tại cái này đối ta đã vô dụng diệp tiêu gầm thét một tiếng trường kiếm ra khỏi vỏ trực tiếp đem trường trấn đầu lâu c h é m bay không được mau trốn đi tìm cầu long đại nhân nhóm chân sát bọn hắn chúng dân trong chấn sợ hai giống to chạy từ phía đáng tiếc bọn hắn thực lực tại diệp tiêu trước mặt thật sự là không đáng chú ý rất nhanh toàn này tiểu chấn liền lặng ngắt như tờ mau chảy thành sông đem ta cũng giết chết đi ta cũng đã sớm không muốn sống a chu đứng ở diệp tiêu trước mặt ta sẽ không giết ngươi ngươi cùng bọn hắn không giống ngươi có tư cách hào hào sống sót diệp tiêu cũng không có xuất kiếm rời đi nơi này đi đi người vực làm một người hào hào sống sót rời đi thực lực của ta không có khả năng thoát đi long vực vận mệnh của ta đã chú định a chu lắc đầu miễn cưỡng cười một tiếng ta mang ngươi trở về đi xích long thiên tử thở dài một tiếng đứng dậy đối lâm dương ôm quyền nói t i ê n bối thật có l ỗ i ta thực lực hôm nay chỉ có thể cho diệp tiêu h u n h đương vườn hữu chậm trễ hắn đi săn tiến trình ta biết thiên phú của ta có h ạ n lại miễn cưỡng xuống dưới sẽ chỉ bị diệp tiêu hình càng rơi càng xa thẳng đến hoàn toàn trở thành vướng b ậ n người ta vốn là thế gian một cái vương triều hoàng đế có thể may mắn đi vào t i ê n giới kiến thức đến những n à y có được những n à y đã thỏa mãn ta nguyện ý mang theo cô nương này trở về nhân tộc ba ngàn tiên châu rời khỏi trận này đi săn n g ư ơ i nghĩ kỹ lâm dương nhữ mày nói ừng ta đã quyết định xích long thiên tử kiên định gật đầu được lâm dương mỉm cười đem một bản bí đ i ể n ném cho xích long thiên tử người ta quen biết một trận phân biệt trước đó lại cuối cùng giúp ngươi một cái đi đại xích thiên chân long t u pháp xích long thiên tử nhìn thấy quyển kia bí điện d u n g động trong lòng lâm dương xuất thủ từ trước đến nay xa xỉ hắn không khó đoán được quân bí điện này giá trị b á i tạ tiền bối hắn đối lâm dương trịnh trọng bái c h í n b á i đem trong lòng không bỏ xóa đi kiên định mang theo a chu rời đi hắn biết lần này cùng lâm dương cá o biệt sợ là giữa lẫn nhau nhân quả đã hết ngày sau cũng lại khó gặp nhau nghĩ tới đây nội tâm của hắn không khỏi có chút bi a i không đủ đỉnh cấp yêu n g h i ệ t nội nhập đỉnh cấp thiên tiêu vòng tròn cuối cùng cũng là đợi không lâu không thuộc về mình địa phương trung pi là không thuộc về mình tiền bối ta sẽ nhớ kỹ ân tình của ngươi ở nhân gian vì ngươi kiến tạo sinh tử để vạn dân đối với ngài triều bái cung cấp tín ngưỡng chi lực đây cũng là ta duy nhất có thể báo lại chuyện của ngươi xích long thiên tử nội tâm lặng yên suy nghĩ cuối cùng q u a y đầu nhìn lâm dương một chút về sau mang theo a chu không chế bay cầu vòng hướng về phương xa bay đi Ai? sau Diệp Tiêu khái, Thiên bồi chiều sinh tại loại dù đệ trong rất Tử tử. thực xuất tỉnh chung, cậu đều huynh Long lòng cũng rất là cảm khái. Xích long thiên tử hắn mấy năm, mấy năm này đồng đằng hắn nhưng này là là lực, cảm Xích Mặc xác cơ mấy mấy sớm hồ ở bởi vì hắn cũng đã sớm cảm nhận được xích long thiên tử lực bất tòng tâm bi thương cảm giác sớm đi rời khỏi có lẽ đối với hắn là một chuyện tốt người trẻ tuổi chính là thích đa s ầ u đá cảm lâm dương t r e o g ẹ o cười nói ngày sau ngươi tu hành đến ta loại tình trạng này thiên giới chi lớn nhất nghiệm liền có thể đi muốn gặp ai bất quá một cái ý niệm trong đầu sự t ì n h làm gì phiên m u ộ n không tệ diệp tiêu nội tâm chấn động ánh mắt kiên định xuống tới tiền bối ta nghĩ giống như ngươi mạnh đi giữ gìn trong lòng chân chính đạo nghĩa muốn thế gian này đã không còn nhiều như vậy bi thương tiếp nối cùng thống khổ trong lòng của hắn khẩn trương nhưng vẫn là trực tiếp quỳ xuống đất bài nói tiền bối văn bối cả gan cầu xin ngài làm ta sư phụ xin ngài dạy ta muốn bại sư lâm dương mỉm cười rõ diệp tiêu rất khẩn trương hắn không biết lâm dương có thể hay không coi trọng hắn cũng là không phải không được chỉ là ta đã có ba cái đồ đệ ngươi muốn làm đồ đệ của ta lời nói liền muốn so với bọn hắn xuất sắc hơn mới có thể lâm dương cười n h ạ t nói a diệp tiêu có chút tuyệt vọng lâm dương ba vị đồ đệ hắn gặp qua một vị đó chính là h o á vũ lúc trước mười vạn đế quan thần thoại thí luyện h o á vũ là làm chi không thẹn thứ nhất dẫn trước hắn rất nhiều hắn biết do hoác vũ đến cỡ nào ưu tú ta cho ngươi cơ hội này nếu ngươi có thể thành t i ể u hoang cổ thần thể ta liền thu ngươi như thế nào lâm dương cười n h ạ t nói hoang cổ thần thể diệp tiêu nuốt ngủ nước miếng hoang cổ thánh thể danh s ư n g nhân tộc thánh thể xưa nay hiếm thấy đã là đỉnh cấp thể chất nhưng đỉnh cấp thể chất phía trên vẫn như cũ có trong truyền thuyết thần thể thần thể trí cao đến viên mãn là tất cả thể chất bên trong nhất viên mãn nhất trí tôn tồn tại thì như vũ hóa thần thể hỏa diếm thần thể tiểu dương thần thể chờ hắn hoang cổ thánh thể muốn tấn thăng hoang cổ thần thể nhất định phải thu hoạch được một lần triệt để thuế biến đồng thời còn phải dung hợp hắn một cái khắc đ ỉ n h cấp thể chất viêm đế với mạch mới có thể làm sao sợ lâm dương nết miệng cười một tiếng hỏi không mặc dù gian nan nhưng vì trong lòng ta đạo vô luận nhiều khó khăn ta đều sẽ đi đánh cược một lần vô luận bỏ ra cái giá gì diệp tiêu ánh mắt vô cùng kiên định nói rất tốt lâm dương nhẹ gật đầu trong lòng nói hệ thống bày nát hệ thống chậm rãi thất tỉnh làm sao đột nhiên gọi ta lâm dương triệt để vô địch về sau nó liền trực tiếp bày nát lười nhát xuất hiện không nghĩ tới lâm dương thế mà lại đột nhiên lại đem nó tỉnh lại cho ta tuyên bố thu đồ nhiệm vụ lâm dương thản nhiên nói người có độc bày nát hệ thống bó tay rồi mặc dù náo không rõ tình huống nhưng lâm dương nguyện ý thu đồ đương nhiên là chuyện tốt lúc này đắc ý ban bố một cái thu đồ nhiệm vụ tốc chủ c h ữ còn không có đánh xong lâm dương liền trực tiếp nói cự tuyệt bày nát hệ thống triệt để mập b ớ c ngoạ t à o a người cố ý a làm sao người có ý kiến lâm dương nết miệng cười một tiếng không có ai bảo ta chính là đến phục vụ ngươi đâu ngươi là chủ nhân n g ư ơ i nói tính bày nát hệ thống thở dài một bộ cầm lâm dương không thể làm gì n g ư ỡ khí chúc mừng tốc chủ kiên trì bày nát không quên sơ tâm ban thưởng tốc chủ ngươi muốn cái gì cứ việc nói thẳng đi lần sau cũng không cần không phải giả vờ giả vịt để cho ta phát cái nhiệm vụ muốn cái gì liền trực tiếp cùng ta mua tốt dạng này ngươi thuận tiện ta cũng có thể thu hoạch được nghỉ ngơi tốt hơn lâm dương liếc mắt cái này gọi nghi thức cảm giác ngươi hiểu cái sau a hệ thống d ở khóc dở cười tốt, tốt tốt ngài nói cái gì là cái gì hắn chỉ muốn nhanh đi về bày nát không dám giảm ổm cho ta một vạn mai k i u truyện thần thể đàn lâm dương nói thẳng ngươi muốn bắt cựu chuyển thần thể đan đương đường đầu ăn được rồi là ta lắm ổn chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được một vạn mai thần thể đan bày nát hệ thống cấp cho xong ban thưởng sau lập tức biến mất không thấy gì nữa hiển nhiên lại tiếp tục bày nát ngủ đông đi chừng năm trăm năm mươi bảy lâm m ẫ một cái không vui liền diện các ngươi nhất tộc chừng năm trăm năm mươi bảy lâm m ẫ một cái không vui liền diện các ngươi nhất tộc cái này một vạn mai cựu chuyển thần thể đan coi như ta đưa cho ngươi đầu tư t r ư ớ c thu cất đi lâm dương tùy ý đem vừa tới tay thần thể đan ném cho diệt tiêu ngo tạo cựu chuyển thần thể đan vẫn là một vạn mai diệp tiêu dọa đến tay không ngừng phát run cựu chuyện t h ầ n thể đàn là nhục thân thành thánh lộ tuyến thứ nhất đan đối với nhục thân cường độ tăng lên phi thường khả quan bất luận cái gì một viên xuất hiện đ o á n chừng đều phải c h ấ n kinh tiến giới để tất cả thể tu tranh đoạt cái này một vạn mai thần thể đàn tới tay tiền tiền bối n g à i cái này diệp tiêu nói chuyện đều không lưu loát đây cũng quá nổi giận một đám rách dưới đường h o à n thôi ta cái này có rất nhiều tùy t i ệ n ăn lâm dương nết miệng cười một tiếng vừa đi ngủ đông hệ thống vừa dọa dấm xong ta liền nói ta đồ vật là rác rưởi đúng không tức chết ta vậy a cái này t h u ố t a diệp tiêu trân trọng đem đan dược nhận lấy quyết định ngày sau nếu là có thực lực về sau nhất định phải gấp trăm lần báo đáp sư tôn đi thôi dẫn ngươi đi lấy dị hỏa lâm dương mỉm cười t i ê n bối k i a dị hỏa tại dương nguyên núi muốn nắm bắt tới tay khó khăn trùng điệp diệp tiêu mặt lộ vẻ khó xử đầu tiên dương nguyên núi bị cầu long nhất tộc trông giữ chúng ta phí hết tâm tư mới tìm được một đầu lên núi đường nhỏ có lẽ có thể tránh cầu long nhất tộc bộ tộc này phi thường tàn nhẫn cương đại một khi bị bọn hắn phát hiện hạ tràng sẽ rất thảm liệt mà lại bọn hắn cũng có chuẩn tiên đế toa c h ấ n cứng đôi cứng tại cái này long vực sẽ rất an t h i t thòi ha ha ha ha thế giới này mặc dù lớn nhưng tại ta tới nói lại không cái gì có thể xưng là hiểm địa chỗ lâm dương lắc đầu cười một tiếng lười nhác đường vòng lại nhìn ta mang ngươi thẳng đến dị hóa chỗ a diệp tiêu bị sợ ngây người còn không có kịp phản ứng liền bị lâm dương khí thế lôi cuốn trực tiếp hướng về dương nguyên núi bay đi ai tại không chút kiên kỵ vượt qua ta cầu long tộc không vực không biết ta cầu long nhất tộc địa bàn không có cho phép không thể phi hành sao thật to gan người đến người nào báo lên t i n g danh nếu không giết không tha dương nguyên chân núi cầu long nhất tộc thủ sơn cửa ải cầu long tộc thủ tướng n h í u mày nhìn về phía trong vòng trời hai đạo quan ảnh lên tiếng nổi giận nói、ừ. lâm dương khẽ n h í u mày ồn ào bước chân hắn đập mạnh đáng sợ khí kình trực tiếp từ trên trời gián g xuống tia quan hải trong khoảnh khắc bị đặt nát trong đó cầu long tộc sinh linh tất cả đều chết đi ngoa tạo mặc dù đối lâm dương thực lực đã có một chút suy đoán cùng nhận biết nhưng đây cũng quá cường thế bá đạo diệp tiêu cảm giác tê cả ra đầu kích động trong lòng vô cùng lúc nào hắn cũng có thể có được loại này không cách nào tưởng tượng vĩ lực cũng liền có thể thủ hộ trong lòng đạo nghĩa đi dù là lẻ loi một mình cũng có thể vô câu vô thúc cường thế vô địch hoành sông long vực c h ỗ sâu một kích liền chấn áp cường tộc quá n g ư u bức quá nhiệt huyết diệp tiêu thánh huyết sôi trào trong mắt quang mang càng thêm cường thịnh lâm dương nhìn cũng chưa từng nhìn kêu phế tích một chút chỉ là lạnh nhạt đi đường hàn đối với long huyết sinh linh rất là trứng mắt tự xưng là cao quý nô dịch cái k h á c các tộc muốn mạng sống tránh ra thông đạo nếu không lâm mỗ một cái không cao hứng đem nơi này toàn độ diệt cũng khó nói lâm dương lạnh lùng bố cáo âm thanh chấn động toàn bộ dương nguyên núi tại cảnh cáo toàn bộ sinh linh ai dám tại ta cầu long tộc dương ai quả thực là quá phép lối không muốn sống nữa sao không biết chữ chết viết như thế nào ba đạo đáng sợ tiếng giống giận dữ chấn động thiên địa đem toàn bộ dương nguyên núi đều chấn động đến lay động là cầu long nhất tộc tam đại trưởng lão bọn hắn đều đến từ thượng cổ mỗi cái đều là chuẩn tiên đế thực lực thâm bất khả chắc diệp tiêu nuốt ngụm nước miếng cùng là chuẩn tiên đế tiền bối có thể thắng sao đại khái có thể thắng đi dù sao lâm dương trước đó h i ể n lộ ra cương thế tuyệt đối là chuẩn tiên đế bên trong cường giả phân p h ậ mấy chục vạn cầu long nhất tộc cường giả triển lộ n h thế đều nhịp tại ba vị cầu long cổ trưởng lão dẫn đầu hạ chuẩn bị buôn tập thiên cùng đánh giết l a gian n g o a n không thay đổi lâm dương tùy ý liếc qua cầu long tộc cường giả cút vê anh khổng lồ sóng âm nghiền ép mà đi đem sông lên thiên khung đông đảo cầu long tộc cường giả toàn nghiền thành huyết vụ trong khoảnh khắc cũng không biết chết bao nhiêu cả phiến tiên địa đều mang máu rơi ra thê lương m ư a máu vô số cầu long thi thể rơi xuống trang diện thịnh vốn g chưa bao giờ có cái gì ba vị cầu long cổ trưởng lao sắc mặt đại biến cả người đều hãy nhiên đây cũng quá mẹ hắn mạnh đến cùng là thần thánh phương nào lại có thủ đoạn như thế là nhân tộc cương đại như thế nhân tộc chui vào ta long tộc tiên vực c h ố sâu là n g h ị dẫn phát toàn diện đại chiến sao quả thực là quá mức phết lối người hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ ba vị cầu long trưởng lão phẫn nộ cảm giác tôn nghiêm lại bị dẫm đạp nhân tộc này đơn giản không coi ai ra gì mảy may không có đem bọn hắn để ở trong mắt đầu tiên là trực tiếp phát ra diện tộc cảnh cáo về sau lại tùy ý quá lớn d i ệ n sát không biết nhiều ít cầu long tộc cường giả thật cảm thấy mình là thần chỉ đem bọn hắn coi là không bằng heo cho sâu kiến có thể tùy ý giết sao trận lên rào sát ba vị cầu long tộc cổ trưởng lão cầm thét toàn bộ cầu long tộc mấy chục vạn cường giả tất cả đều phát sáng dẫn động vô tận n h thế lại là một tòa tiên đế cấp t r ậ n pháp ừ cũng không tin ngươi lẻ loi một mình có thể đỡ nổi ti tiện chủng tộc cho ta phủ phục tại chúng ta dưới chân bắt sống ngươi đi gặp thuần huyết long tộc sau đó bắt ngươi đầu lâu nhét vào nhân yêu trên chiến trường đả kích nhân tộc sĩ khí bọn hắn quát trói thai toàn lực tại kích hoạt đế trận kinh khủng đế trận tại gào thét phản phất một vị cổ tiên đế đang thất tình vô số đạo văn xiềng xích gào thét hiện hiện hình thành một đạo cổ cầu long h ữ ảnh phách tuyệt thiên đ i ệ thật muốn chấn áp thiên đ i ệ một mà t i ế p thật coi ta tốt tính sao lâm dương trong mắt lạnh lẽo trong lạnh lẽo trong lẽo trong lạnh một trường này chỉ dựa vào nhục thân chi lực lại đem cản k h ô n đ ứ t đoạn thiên khung kích sập c h ọ n vẹn mấy trăm vạn dặm to lớn t r ư ờ n g ấn trực tiếp đập vào trên mặt đất o n g o n g ngong đế trận chỉ là hiện lên một k i a vô lực man mang liền bị trực tiếp đánh nát trong trận mấy chục vạn cầu long tộc cường giả tất cả đều thổ hết u y ngã xuống đất không được ba vị cầu long cổ trưởng lão tê cả ra đầu làm sao lại như thế không hợp thói thường cái này mẹ hắn mạnh đến căn bản không thể tưởng tượng nổi chẳng lẽ lại hắn là nhân tộc tân sinh tiên đế sao chưa từng nghe nói qua một cách này quá mức bá đạo tuyệt luân vỡ vụn đế trận về sau trực tiếp nghiền ép tại cầu long tộc địa bên trong a a a chỉ tới kịp hét thẳng một tiếng mấy chục vạn cầu long tộc cường giả khoảnh khắc hóa thành huyết vụ bốc hơi một k í c h này chi lực quá mức kinh khủng căn bản khó giải ngay cả toàn thây đều không để lại liền bị cái kia đáng sợ năng lượng bốc hơi thành hư vô toàn bộ cầu long tộc địa đều sụp đổ xuống nguyên địa chỉ để lại một cái tung hoành mấy trăm vạn rằm to lớn t r ư ờ n g ấn thâm thuy đến không cách nào nhìn thẳng không ba vị cổ cầu long trưởng lao muốn rách cả mí mắt hận muốn điên ngươi hảo, hảo tàn nhẫn có thể nào tùy ý đổ diện người khác chủng tộc đơn giản bạo ngược đến thực chất bên trong ngươi không có kết cục tốt đơn giản phát rộ a a mấy chục vạn tộc nhân trong khoảnh khắc toàn bộ chết bất đắc kỳ tử toàn bộ cầu lòng tộc đều bị trong nháy mắt xóa đi ba vị cổ trưởng lão đơn giản muốn phát điên tức g i ậ n đến dâu tóc đều dựng gấp miệng phun màu tươi cầu long từ xưa kéo dài đến nay sao mà không dễ vậy mà đảo mắt liền đứng trước d i ệ t tộc chi kết cục phát rộ bất quá là đem các ngươi đối nhân tộc chuyện làm nguyên dạng hoàn trả thôi lâm dương cười nhạo một tiếng chỉ là dạng này thì không chịu nổi sao người ba vị cổ trưởng lão phẫn nộ đến t ự c h ạ n nhân loại loại này ti ti ệ n giống loài sao phối cùng ta cầu long nhất tộc tồn vong hóa ngang bằng lâm dương lắc đầu ánh mắt triệt để băng trả lời sai lầm chương năm trăm năm mươi tám tiền bối không muốn a chương năm trăm năm mươi tám tiền bối không muốn a cái gì ba vị cầu lòng trưởng lão trong lòng đại trấn mỹ mắt chực ngày cảm giác sẽ có đại họa lâm đầu trốn đi tìm thuần dương long vương đại nhân tránh họa hán pháp lực cái thế cũng không tin bắt không được cái này phách lối nhân tộc chỉ cần thuần dương long vương đại nhân xuất thủ hết t h ể đều sẽ nghi chuyển ba vị cầu lòng cổ trưởng lão trong lòng lo lắng phẫn nộ hướng về nơi xà phi đột a đi rồi chứ lâm dương trong mắt lóe lên lãnh ý ta nói để các ngươi diệt tộc các ngươi cũng chỉ có thể diệt tộc dứt lời hắn mang theo diệt tiêu tùy ý d ầ m chân mỗi đi một bước liền đem thiên địa thu nhỏ ước và lần v ạ n d ầ m xa một bước liền đến cái gì chỉ xích thiên ngai thần thông ngoa tạo a đây không phải trong truyền thuyết cứu cực thần thông không phải tiên đế không khả thi dương ba vị cổ cầu long trưởng lão nhìn thấy một màn này dòa đến sợ vỡ mật bọn hắn phía sau phản phất có tử thần đang chậm rãi hướng bọn hắn đi tới bọn hắn căn bản chạy không thoát không tránh khỏi chỉ có thể chờ đợi tử vong phủ xuống mà lại lâm dương nhìn như cất bước chậm chạp nhưng mỗi một bước phóng ra chính là không biết nhiều ít vạn dặm vẹn vẹn ba bước liền trực tiếp đ ổ i kịp vị thứ nhất cầu lòng cổ trưởng lão tha kia cổ trưởng lão nói đều không nói ra miệng đầu lâu liền bị hờ hưng đạp xuống một c ư ớ c dấm bạo thần hồn vỡ vụn mà chết cái gì hai vị khác cổ trưởng lão đều nhanh dọa điên rồi ngoạ t à o a quá bất hợp lý một c ư ớ c trực tiếp nghiền chết đúng như nghiền chết cái con rệp trong ba người mặc dù vừa rồi chết vị kia yếu nhất nhưng y nguyên có được chuẩn tiên đế tam dài cảnh giới như thế nào đi nữa cũng không trở thành như thế khuất nhục tùy ý chết đi trốn bọn hắn tuyệt vọng đến cực hạ điên cuồng chạy trốn đáng tiếc tại chỉ xích thiên ngai thần thông trước mặt tốc độ của bọn hắn hoàn toàn có thể đợi cùng với tại nguyên chỗ bất động lâm dương đi bộ nhàn nhã lại phóng ra ba bước chỉ nghe hai tiếng giòn váng máu đào liền nhuộm đọ một mảnh thanh thiên ngoa t à o ngoa t à o ngoa t à o diệp tiêu thấy tê cả ra đầu toàn thân thánh huyết sôi trào toàn thân ba vạn sáu ngàn cái lỗ chân lông phản g phất đều mở ra từ đầu dễ chịu đến bàn chân quá ngư bức đây chính là cường giả tuyệt thế khí phép sao đây chính là cường giả vô địch phong phạm sao nội tâm của hắn kích động đến tội đình vô cùng khát cầu tương lai mình có thể có biểu hiện như vậy cùng thực lực vô luận lại gian nan ta đều nhất định phải thành tựu hoang cổ thân thể trở thành tiền bối đệ tử quá đẹp rồi đây chính là tam lớn diệp tiêu ánh mắt chỉ riêng kiên định đến cực hạn hẳn không thể sau một khắc liền chạy như bay đến thuần dương long vương trụ sở tới l â y trời một trận chiến đoạt được d ị hỏa dung hợp thăng dai đáng tiếc hắn biết thực lực mình thấp hiện tại chiến một cái tiên thánh đều tốn sức chớ nói chi là cùng trong truyền thuyết thuần dương long vương đánh long tộc tiên vực thuần huyết long tộc phía dưới mạnh nhất chính là long duệ chủng tộc những này chủng tộc đều là thuần huyết long tộc cùng cái khác cao quy chủng tộc hôn huyết hậu đại tự thành một phái vô cùng đáng sợ nhưng số lượng cực kỳ ít ỏi tỷ như thuần dương rồng chính là thượng của một vị kim ô tiên đế cùng thuần huyết long tổ sở sinh từ xưa đến nay cũng chỉ có cái này một con t ồ n thế không còn có qua đi thay mặt tiền bối thuần dương long vương tại long vực cũng là tồn tại cực kỳ đáng sợ long duệ bên trong hết thể có tứ đại vương giả nói chính là long duệ tộc đàn bên trong đàn sinh bốn vị tiên đế thuần dương long vương cực hàn long vương thú t r ờ i long vương cùng thanh d ư c long vương cái này tứ đại long vương bên trong công nhận mạnh nhất hai vị chính là thanh d ư c long vương long t ă n ngàn cùng vị này thuần dương long vương rồng tốt dương ồ lâm dương nghe được tên quen thuộc không khỏi hiểu ý cười một tiếng thế nào tiền bối diệp tiêu n g h i hoặc trong miệng ngươi vị này thanh d ự c long vương chúng ta tối hôm qua vừa ăn xong a lâm dương cười n h ạ t nói cái gì diệp tiêu cả kinh kem chút từ trên tầng mây trực tiếp rơi xuống mặt đều dọa trợn nhìn thật hay giả chúng ta tối hôm qua kêu long huyết trong c à n h h ô n g chính là thanh d ự c long vương ông trời của ta trái tim của hắn thẳng thắn nhảy đơn giản người tiên lừa ngươi làm cái gì chỉ bất quá sợ các ngươi chịu không được tiên đế tinh hoa chỉ lấy một tia long tam ngàn thịt đặt ở bên trong mà thôi lâm dương mỉm cười nói Chắc không được hôm qua ăn xong đỡ cơm kia ta một đêm đều ngủ không đến cảm giác toàn thân dân g trào kim h à nhục thân đều tại bị cải tạo diệp tiêu mập bức mình thế mà không hiểu thấu ăn một k i a tiên đế thịt quá người tiên c h ờ một chút hắn hai nhiên hoảng sợ nhìn về phía lâm dương k i a long tăng ngàn là ngài r ế t chết sao không phải còn có thể là người sao lâm dương liếc mắt ngoa tạo a diệp tiêu nuốt n g ụ m nước miếng nghe nói cái này thanh d ự c long vương cùng thuần dương long vương đặt song song đều là tứ đại long vương bên trong mạnh nhất bình thường tiên đế tại trước mặt bọn hắn chỉ có thể đệ thấp làm tiểu căn bản không phải một cái cấp độ t i người bối n à i có c thể giết n g đ ạ nghĩ h thế ư tiên đế n l o tộc, c ngài ẳ chẳng n tiên Dương Tiên càng mộng, mình còn đoán Ngươi n g g phải phát Diệp thấp? Ha ha ha ha. Lâm dương bị chọc thêm h dài cười.、Tiên、bối tại cười? tiêu là Lâm lẽ cao sao bật đế. bị không sai a ô cũng ở một bên che miệng cười trộm tiên đế làm sao đủ hình dung công tử cảnh giới đâu n g ư ơ i lại xem đi chỉ cần đi theo công tử bên người cách mỗi mấy ngày ngươi liền sẽ đối với hắn thực lực có rực rỡ hẳn lên nhận biết lộc cộc diệp tiêu cảm thấy ra đầu run lên toàn thân đều đang run dậy nghe a ô nói như vậy lâm dương rất có thể là tiên đế phía trên hay là một vị ẩn tàng tiến tổ ông trời của ta hắn cảm giác mình có chút mơ hồ bị chấn kinh đến choáng váng chính mình cái này tương lai sư tôn thật sự là quá thần bí a không hổ là bất hủ tiên tộc danh s ư ơ n g vạn cổ đệ nhất thiên tiêu tồn tại thật sự là cường đại a diệp tiêu đúng không hủ tiên tộc rất mong chờ bây giờ lâm dương cường đại càng làm cho hắn đúng không hủ tiên tộc sinh ra một cô không hợp thói thường chờ mong nói không chừng bất hủ lâm tộc bên trong lẩn giấu đi rất nhiều tiên đế phía trên chỉ bất quá không làm người đợi biết tới bọn h ạ niên lặng thủ hộ lấy thế gian chỉ có thời khắc nguy cấp nhất mới có thể xuất thủ cũng tỉ như tiếp tục tiên lộ một lần kia quá đẹp rồi hắn não b ổ nhịp tim gia tốc chờ mong đến c ự c hạn đến lâm dương tỉnh lại đắm chìm trong huyễn tưởng cùng não bổ bên trong diệp tiêu a diệp tiêu bừng tỉnh trong n g á y mắt cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có kinh khủng cảm giác áp bách nơi này là dương nguyên đỉnh núi bộ một chỗ miệng núi lửa toàn này miệng núi lửa đường k í n h tối thiểu đến c o i trăm vài dặm sâu không thấy g á y chỉ có thể nhìn thấy đáng sợ nham tương hỏa trụ từ trong thâm viên phun ra đốt hư không sụp đổ thiên địa hỗn loạn hô hốt dưới vực sâu kinh khủng tiếng hít thở truyền đến mỗi một lần hô đều gây nên một phiến thiên địa triều tịch để nhận độ bỗng nhiên lên cao gấp trăm lần mỗi một lần hút đều sinh ra kinh khủng hấp lực để không gian và mẹo nhiệt độ đông nhiên hạ xuống gấp trăm lần nếu là bình thường khí huyết không đủ tràn đầy tu sĩ chỉ là đứng tại núi lửa này miệng một hít một thở ở giữa liền phải mất mạng thật là đáng sợ đây rốt cuộc là tình huống như thế nào chẳng lẽ là t u ầ n dương long vương đang thi triển đại pháp lực sao diệp tiêu rung động không thôi đầu kia lửa nhỏ trùng ngay tại ngủ say đây là hắn hô hấp dẫn động tự nhiên triều tịch lâm dương tùy ý nói tự nhiên hô hấp nhỏ lửa nhỏ trùng diệp tiêu rợ khóc rợi nội tâm nói thẩm tiền bối ngươi nói vẫn là tiếng người sao ta làm sao một câu đều nghe không hiểu ừng lâm dương lông mày nâng lên có chút nguy hiểm nhìn về phía diệp tiêu khu khu diệp tiêu lông tơ đừng đấy ngoa tạo a sẽ không vừa rồi trong lòng ta nói thầm bị tiền bối đọc được đi biến thái như vậy sao sau một khắc lâm dương lộ ra mỉm cười đang lúc diệp tiêu tâm phòng hơi thư giãn thời điểm đ ỗ n g nhiên cảm thấy cái mông tê dần a diệp tiêu kinh hô một tiếng hắn thế mà bị lâm dương một cước đạp hạ miệng núi lửa đừng a tiền bối ta sai rồi tiếng kêu rên quanh quẩn rất nhanh liền biến mất núi lửa vực sâu qua sâu sâu không thấy đáy hai ngày này cơ bản khôi phục m ộ ư ơ i hai điểm m ộ ư ơ i tám điểm đổi mới vì đền bù phía trước đổi mới loạn vấn đề hôm qua còn nhiều phát một trường mấy ngày nay đều là thêm chữ chương hồi báo mọi người chương năm trăm năm mươi chín phá rồi lại lập bất tử bất diệt chương năm trăm năm mươi chín phá rồi lại lập bất tử bất diệt vê anh rơi xuống hồi lâu diệp tiêu mới rơi vào đáy cốc ông chính cảm thấy đen kịt một m à u thời điểm hai đạo mặt trời bỗng nhiên ở trước mặt hắn sáng lên lúc này nhang tương dâng trào buộc phát ra ánh sáng chiếu sáng toàn bộ động vật diệp tiêu nhiên, hai nhiên tia hai vầng mặt trời lại là hai cái đôi mắt một con to lớn vô cùng h ỏ a diễm thần long ngay tại trước mặt hắn ngủ say giờ phút này kia thần long mở hai mắt ra hiển nhiên là bị đã quấy dậy ngủ say người nào tại n h i u ta ngủ say thanh âm lạnh lùng vang lên thuần dương long vương hiển nhiên đã chú ý tới diệp tiêu diệp tiêu trong nháy mắt cảm thấy da đầu run lên huyết dịch lạnh b ư ớ c cả người đều cứng gắc thuần dương long vương danh xưng tứ đại long vương đứng đầu huyết mạch cao quý nhất dung hợp kim ô thuần huyết d ò n g hai đại huyết mạch vô luận là thực lực hay là địa vị đều vô cùng cao quý xa không phải cái khác long duệ có thể so sánh tiểu gia hỏa ngươi tự tiện xông vào ta ngủ say tri địa là muốn tìm cái chết sao thuần dương long vương h ờ hứng nhìn về phía diệp tiêu thanh âm băng lãnh a cái này diệp tiêu dở khóc dở cười ta nói ta là bị một c ư ớ c đá xuống tới ngài tin sao nơi này tiên đế uy áp thật sự là thật đáng sợ hắn ngay cả bay cũng bay không được nếu không phải thân thể rắn chắc kháng b h ẳ n g lúc này sớm đã bị dứt bể ha ha nguyên lai là một cái tiên tôn cảnh sâu kiến thuần dương long vương ngẩng đầu nhìn trong mắt lóe lên vài tia vẻ đắm chiêu chạy thuần dương tiên hỏa tới a hôm nay ta có hào hứng cùng ngươi đổ n g ị c h hơn mấy chiêu nếu ngươi gánh không được t i ê hạ chàng chỉ có chết a diệp tiêu ra đầu t â dần cả người đều n ộ n g đây chính là một vị cực kỳ đáng sợ t i ê n đế hắn một cái tiên tôn chơi q u ạ n g l ô n g a lấy mạng chơi sao ta vung một trào ngươi nếu có thể đứng vững một trào này t r ư ờ n g phòng thuần dương tiên hỏa liền về ngươi như thế nào thuần dương long vương thản nhiên nói ba diệp tiêu s ư ơ n g sở ngoa tạo thuần dương long vương tốt như vậy nói chuyện sao đây chính là tứ đại long duệ vương đứng đầu a b ư ớ c cách cùng thực lực tại trong long tộc tuyệt đối là hám nhất nghe nói thực lực đều không thua gì kim ô hoàng chỉ bất quá bởi vì không phải thuần huyết long tộc cho nên tại long vực bên trong nhận xả lánh mới chỉ có thể khuất thân ở đây、Và、anh không đợi hắn nghĩ rõ ràng t h u ầ n dương long vương rồng tốt dương một t r ả o đã phiến ra giản dị tự nhiên một t r ả o trực tiếp xé rách thời không kinh khủng h ỏ a diễm cương phong để hư không đều tầng tầng sụp đổ ngoa tạo a diệp tiêu kinh hô một tiếng cả người đều sợ choáng váng một t r ả o này sợ là không cho hắn để mặc ta hắn không dám k i n h thường lập tức tế ra tất cả át chủ bài đồ long thuật viêm đế huyết mạch hoang cổ thánh thể toàn diện kích hoạt tra trộn mấy năm này ta cũng tự chế một môn kinh thế chiến pháp có thể dung luyện ta tất cả sở trường mời lòng vườn tiền bối chỉ giáo diệp tiêu thét dài một tiếng ta thân bất hủ trải qua lập tức trong cơ thể hắn huyết mạch giao hòa các loại át chủ bài công pháp chiêu số tất cả đều hóa thành kinh văn dung nhập trong huyết mạch của hắn vanh long long long long long long thân thể của hắn kim quan g m ộ n phía cách ra h à o quan g bất hủ vô số kinh văn tẩy luyện hắn g ầ n cốt huyết n ụ để thân thể của hắn cường n g ạ n h đến một cái độ cao mới vanh cương phong thổi tới diệp tiêu cắn răng đổi cứng hắn công phạt chi thuật có lẽ không phải mạnh nhất nhưng luận phòng ngự cùng n ụ c thân cường độ hắn tự tin phóng ngự n h ụ thân g độ t i n n g ngự cùng nhục thân cường n tự tin ó n g ngự n g h ụ c h â n cường độ hắn tự tin h ó n g n cùng nhục t h â hơn hắn cho dù là kia thoát vũ hẳn là cũng so ra kém hắ tự sáng tạo công pháp vậy mà có thể cùng thái cổ thất truyền trí cao thể tu công pháp bất diệt kinh có dị khúc đồng công c h i diệu kẻ này tại thể tu c h i đạo thiên phú tuyệt đối là vạn cổ đệ nhất trở vê anh một chảo này dẫn động không biết tầng mấy trăm cương phong diệp tiêu cắn răng trực tiếp gắn gượng g qua tầng mấy c h ủ đây là kinh thế chiến tích phải biết bình thường tiên tôn chỉ cần tồn tại ở tiên đế giao chiến chiến trường dù là cách xa ước vạn rằng một đạo dư ba cương phong đều đủ để giết hắn không biết bao nhiêu lần mà diệp tiêu vậy mà dựa vào mình đối thể tu tri đạo lý giải ngạnh sinh vượt qua mấy chục sóng vô luận tại bất luận cái gì thời đại một vị tiên tôn có thể làm được điều này đều đủ để thổi cả một đời nhưng cũng tiếc dù là hắn lại n g ư ờ tiên cũng vô pháp thật cùng một vị tiên đế chống lại cho dù là hắn tùy ý một t r ả o vung ra mang tới cương phong ngạch kháng đến thứ một trăm sáu thời điểm thân thể của hắn phát sinh ra bị nẻ d ò n g máu màu vàng đóng phân ra dâu tóc loạn vũ thứ một trăm hai mươi sáu thời điểm hắn gân cốt đứt từng khúc toàn thân đều gãy xương thứ một trăm năm mươi sáu thời điểm diệp tiêu trực tiếp sụp đổ vỡ vụn thành không biết nhiều ít phần nô、no. có phải hay không chơi lớn rồi Thuần dương long vương trong lòng có chút không chắc nghĩ t h ừ a dịp diệp tiêu thần hồn chưa d i ệ t trước giúp diệp tiêu khôi phục được thân a cái này kết thúc rồi ạ không gì hơn cái này mặc dù trong lòng có tâm cứu viện nhưng thuần dương long vương vẫn như cũ cười nạo một tiếng ngoài miệng không thang người a a ba diệp tiêu thần hồn đang gầm t hét trong mắt kiên nghị đến c ự c hạn vẫn chưa xong đâu tiền bối ngươi quá coi thường ta giờ khắc này hắn vỡ vụn thân thể đều đang phát sáng giữa lẫn nhau vậy mà từ dòng máu màu vàng đóng kết nối bất hủ kinh văn không ngừng lấp lóe tại hắn g â n cốt máu thịt bên trong phát sáng ừ, những n à y gân cốt huyết nhục rõ ràng đã vỡ vụn lại tại p h ù văn kết n ố i d ư ớ i cưỡng ép khép lại phá rồi lại lập bất hủ bất diệt vậy mà đã thăm dò đến một bước này thuần dương long vương đáy mắt hiện lên nồng đậm chấn kinh sắc đó căn bản không phải một vị tiên tôn thể tu có tư cách đụng vào thể tu cảnh giới tiến thêm một bước liền có thể đạt đến hóa cảnh tích huyết c h g sinh thuần dương long vương tán thưởng một bước kia cho dù là tiên đế cũng làm không được tiên đế tại triệt để bỏ mình trước đương nhiên có thể tích huyết chủ sinh mà ở trong đó nói tới tích huyết chủ sinh hiển nhiên không phải loại này nói chung tích huyết chủ sinh mà là một loại khái niệm cấp năng lực dù là ngươi thật đã chết rồi chỉ còn lại vô ý thức huyết đ ụ c cũng có thể trực tiếp hoàn mỹ t r ù n g sinh siêu việt sinh tử đạo tắc tiên đế cũng vô pháp chạm đến một bước kia nhiều ít tiên hiền muốn chạm đến thuần dương long vương trong mắt l ó e lên thương cùng đau nhức nghĩ đến nhiều năm trước tại quỷ dị đại chiến bên trong một chút chiến hữu trận c h i ế n kia quỷ dị thủy tổ nhóm cho dù bị đánh g i ế t cũng sẽ không ngừng từ không h i ể u c h i địa t r ù n g sinh vì thế không biết có bao nhiêu chiến hữu bị tiêu hao đến chết lúc ấy bọn hắn liền suy đoán những n à y quỷ dị thủy tổ rất có thể đều lĩnh nộ chân chính tích huyết trung sinh năng lực nếu là năm đó có thể có một vị nhân vật lãnh tụ nắm giữ năng lực này thì tốt biết bao có lẽ sẽ chết ít rất nhiều người thuần dương long vương thở dài một cái nghĩ đến rất nhiều tự nhiên cũng không có đi chú ý d i ệ p tiêu bởi vì không cần thiết hắn đã đạt đến phá rồi lại lập bất tử bất diệt thể tu cảnh giới vô luận thân thể vỡ vụn tới trình độ nào chỉ cần thần hôn bất diệt liền có thể nhất m i ệ m chữa trị cái này cương phong chú định không giết được hắn dầm dầm, dầm. diệp ầ m d tiêu không ngừng vỡ vụn không ngừng chữa trị tự thân kinh lịch không biết nhiều ít luân hồi từ vừa mới bắt đầu chật vật mới có thể thi triển ra phá rồi lại lập đến đằng sau đã cực kỳ thuần t h ụ nhất nghiệm liền có thể phục hồi như cũ thằng đến tám trăm nặng cương phong xung kích mà qua hết thể rốt c ụ c bình tĩnh diệp tiêu trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất kim sắc máu tươi gắn một chỗ chảy máu lượng to lớn cuối cùng kết thúc diệp tiêu thở dài hắn cảm thấy mình đã đầy đủ thiên tài nhưng bây giờ thậm chí ngay cả tiên đế tiện tay một kích dẫn động cương p h o n g đều kháng gian nan như vậy hắn cảm thấy loại kia không thể vượt qua tranh l ệ n h trong lòng mạnh lên chi tâm càng thêm mãnh liệt ta còn là có yếu hắn thở dài có thể chống được ta một kích phóng nhãn mặt cổ ngươi tại tiên tôn cảnh bên trong đều là hạt nhất không cần lại tự coi nhẹ mình thuần dương long vương thanh âm lạnh lùng vang lên thuần dương tiên hỏa về ngươi đi lấy đi a diệp tiêu s ư n g sở cảm giác có chút mộng ảo thật thật sự thuộc về ta bớt nói nhảm thuần dương long vương một bàn tay liền đem diệp tiêu đ á n h bay trực tiếp rơi vào kia dung nham c h ỗ sâu sau đó hắn không kịp chờ đợi nhìn về phía phía trên ra đi biểu thúc nhớ ngươi muốn chết a ô âm thanh kích động vang lên trực tiếp từ bên trên bay tới t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi long tộc đã sa đoạn chương năm trăm sáu mươi long tộc đã sa đoạn ha, ha tốt chất nữ ta đã nghe nói kim ô tộc phát sinh sự tỉnh ngươi làm thì tốt hơn thuần dương long vương vui sướng cười to xem sớm ngươi kia lão cha khó chịu bây giờ kim Âu tộc cách cục cuối cùng trong sáng một chút từ mân a ô liên tục gật đầu thuần dương long vương là g i a g i a của nàng m g ộ i m g ộ i như tử cũng chính là nàng cô n ã i n ã i như tử cũng chính là biểu thúc của nàng giữa hai người quan hệ rất gần khi còn bé nàng làm cựu dương chi thể xuất sinh chấn kinh toàn bộ kim Âu tộc thuần dương long vương còn cố ý về kim Âu tộc cho nàng khánh sinh quan hệ của hai người một mực rất thân cận có thể nói a ô đối vị này biểu thúc thân tình nhưng so sánh cùng hắn cha nồng nhiều hơn công tử ta nói không sai a ta biểu thúc người rất tốt sẽ không làm khó dịp tiêu a o quay đầu nhìn về phía lâm dương cười nói ừng lâm dương nhẹ gật đầu từ trong bóng tối đi ra đối thuận dương long vương gật đầu thăm hỏi t thuận dương long vương sắc mặt lập tức ngưng trọng vậy mà trực tiếp huyện hóa thành hình người đối lâm dương trịnh trọng khẽ không người ngài chính là vị k i ê n giúp a o báo thủ đã bình định kim mỗi hoàng thí tổ chi loạn nhân tộc tân sinh tiên đế bất hủ lâm tộc cầm kiếm người lâm dương a không tệ lâm dương nhẹ gật đầu ngươi mỗi ngày đều ngủ say tại núi lửa này chỗ sâu tin tức ngược lại là linh thông ha, ha không dối gạt ngài nói kinh lịch lần hạo kiếp này về sau kim ô tộc hoàng vị trống chỗ kim ô các cao tầng nghị triệu hoàn tất cả trong tộc tiên đế trở về bọn hắn cũng mời ta thuần dương long vương cười nói cho nên những chuyện này ta tự nhiên đều biết chỉ là ta cuối cùng vẫn là long tộc long vương không tốt trở về tham dự kim ô tộc bên trong sự t ì n h hắn rất cung kính dù sao tại kim ô bữa tiệc vị này chính là trực tiếp chém giết một vị kim ô lao tổ còn cho vị lao tổ kia sống sờ sờ ăn như thế tuyệt thế mạnh nhân rất có thể đã sáng tạo pháp chín lần tại tiên đế cảnh đàng phong tạo cực cùng cái khắc tiên đế sớm không phải người của một thế giới chuyên kỳ tiên đế cũng chính là bảy cự tiên đế liền có tại h ể cùng ê n tổ hắn phỏng đoán bên trong lâm dương nên chính là dạng này một vị cực hạn chín cực tiên đế quan sát thượng cổ đương thời đi tới đỉnh phóng nhất bất quá hắn cũng không tốt trực tiếp hỏi dù sao tại tiên đế cảnh bên trong tụ vi chân chính là cái kiên kỵ ai cũng không nguyện ý mình rốt cuộc sáng tạo pháp mấy lần có bao nhiêu trọng át chủ bài nghe a ô nói ngươi tham gia qua bất hủ chi chiến lâm dương cười hỏi Hắn t cuối ê n biết cùng trận câu chỉ là vì g n chiến, chiến. đề t kia thắng thảm những chiến hữu kia cũng tất cả đều vượt qua kia hỗn độn khẽ hở tiến về bị ngạn tìm kiếm thủy tổ có thể không ngừng phục sinh huyền bí ta tụt lại phía sau không có cam lỏng nhưng cũng đã không có cách nào ta hiện tại vết thương cũ chưa lành cho dù khỏi hẳn đã nhiều năm như vậy cũng khó có thể tìm tới những cái kia bằng hữu cũ ừm lâm dương nhẹ gật đầu năm đó long tộc cùng nhân tộc tại q u ỷ dị đại chiến bên trong thế nhưng là chiến hữu vì sao bây giờ lại huyên náo như thế cương thậm chí tại long vực nhân tộc đã thành cấp thấp nhất tộc c ủ a đâu a âu nghi hoặc hỏi tiến vào long vực về sau nàng liền sinh ra sự nghi ngờ này ai chuyện này liền nói đến nói lớn thuần dương long vương lắc đầu bây giờ long tộc đã không phải là lúc trước long tộc tổ long cùng mấy vị tia chân long rời đi về sau long tộc liền thay đổi hương vị một mình ta một cây chẳng chống nước nhà không cách nào ngăn cản lòng tộc xa đoạn a o ánh mắt có chút khổ sở cùng kim ô tộc long tộc cũng có chín đầu tổ long chỉ bất quá bọn chúng lúc trước đều cùng nhân tổ đồng hành rời đi tên l i n h giới về sau long tộc liền bị mấy vị tổ long con trai trường cũng chính là kia mấy đầu cựu trào chân long dẫn dắt lĩnh nhưng này mấy vị cũng cùng chân hoàng nguyên tổ cựu vĩ nguyên tổ các loại cùng một chỗ theo ba ngàn bất hủ gia tộc nguyên tổ rời đi hôn độn khe hở đi đến bị n g ạ chỉ vì tìm kiếm chân tướng long tộc cao tầng đã xa đ o ạ bọn hắn vặn vẹo năm đó trận chiến kia chính nghĩa tính vẽ con mấy vị chân long rời đi nguyên nhân tôn sùng thuần huyết trí thượng làm cực đoan huyết mạch sùng bái xóa đi cùng nhân tộc hợp tác lịch sử thậm chí đem lúc trước chiến hưu biến thành tù nhân đem nhân tộc định vì long vực bên trong đê tiện nhất tộc đàn thông qua một hệ liệt thao tác điên đ ả o hát bạch cướp long tộc chân chính t r ư ở n g k h n g quyền thuần dương long vương thở dài ta cũng nhận c h á i ép không thể không ẩn cư tại cái này thuần dương núi tên là ẩn cư kỳ thực chính là một loại giam cầm nếu không phải ngươi xuất sinh loại đại sự này ta liền rời đi thuần dương núi phụ cận đều muốn nhận long tộc thuần huyết cao tầng giám thị chỉ có thể nói đây là một loại lớn lao bia h ta mặc dù có lòng muốn thay đổi hết t h y nhưng bây giờ ta kéo lấy bệnh thể thực lực không đủ đ ỉ n h phong một phần m ư ờ i hữu tâm vô lực a lâm dương nhẹ gật đầu hắn đối với trận chiến kêu anh hùng đều rất t ô n kính giờ phút này tự nhiên không nguyện ý nhìn thấy thuần dương long vương một mình thần thương trong cơ thể ngươi thương thế bất quá là một chút quỷ dị c h i lực lưu lại đưa đến lâm dương nói trực tiếp điểm ra một chỉ ông thuần dương long vương thân thể chấn động toàn bộ thân thể khắp nơi dạng nước lại có nhìn thấy mà giật mình máu đen đang tuân ra đây là thuần dương long vương đầu tiên là giật mình sau đó lại hỉ trong cơ thể ta thương thế đang nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp cái kia đang sợ quỷ dị ăn mòn ngay tại lui bước bất quá trong chốc lát máu đen tất cả đều bãi xuất thuần dương long vương mừng rỡ đang tạ n g à i ra tay cứu trị nếu không bằng vào ta tự thân tu vi cố gắng sợ là cái này tiền kỷ kết thúc cũng vô pháp hoàn toàn liệu càng tốt thương thế này giờ phút này hắn càng thêm tin tưởng vững chắc suy đoán của mình vị này lâm tộc tân sinh cầm kiếm người tuyệt đối là một vị sáng tạo pháp chín lần cực hạn tiên đế thủ đoạn siêu phàm tuyệt luân không cách nào tưởng tượng thủ đoạn này thật là đáng sợ hắn c à n thụ được tự thân huyết khí loại kia bệnh nặng mới khỏi cảm giác sảng khoái để đầu hắn ra tóc mạ n giống ư ờ hắn khôi phục, thân pháp tỉnh. Hỏa tắc tắc điên cùng đang diễn lên, nén đạo đẻ loại tự tức kêu vô bay bị s ă m về sau rốt cuộc k h ô n nhận sẵn nó nhịn không được ngửa mặt lên trời dài. Giống thuốc khoái, thét câu được mặt trời dài. để ba toàn bộ dương nguyên trên núi bầu trời đều bị nhôm đỏ long khiếu chấn động ư ớ c vạn dặm để vạn linh nhịn không được thần phục thậm chí chuyển đến long ngực chỗ xấu nhất thuần huyết trưởng lão long t ộ c sẽ mấy vị cổ xưa nhất tồn tại xuất hiện bọn h ắ n ánh mắt â m trầm long tam ngàn vừa mới chết thuần dương long vương lại gào thép k i u tiên chắc là khôi phục thực lực g i thổi báo rông bão sắp đến a tiên giới chính là biến đổi thời điểm long tộc nghĩ đến cũng khó có thể bình a n sinh yêu vực thiên cuối cùng một khối ghép hình long tộc trương đốt cháy bắt đầu thiết lập vạch trần không sai biệt lắm tiên giới sắp chân chính đại biến thời đại thúc đẩy hoàng kim đại thế chính thức mở ra sau đó tiết tấu cùng thoải mái cảm giác đều sẽ càng ngày càng mãnh liệt cầu khen thưởng khen ngợi t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi mốt cái này cũng tại ngươi tính toán bên trong sao t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi mốt cái này cũng tại ngươi tính toán bên trong sao kia bây giờ làm sao bây giờ kia thuần dương long vương nếu quả như thật là khỏi hẳn chúng ta cũng không dễ xử lý dù sao hắn lúc trước thế nhưng là một vị truyền kỳ tiên đế chúng ta giam cầm lạnh nhạt hắn nhiều năm như vậy hắn khẳng định sẽ để cho chúng ta cho hắn một cái công đạo một vị long tộc già lao nói hư truyền kỳ tiên đế mặc dù cường đại nhưng nghĩ tại ta thuần huyết long tộc phiên vân p h ư c vũ sợ còn không có bản sự kia có lá gan liền để hắn đánh tới cửa lại cho hắn đánh thành trọng thương bắt giữ về kia thuần dương núi một vị sừng cong long lao thái bà nghiêm nghị nói theo ta thấy không cần cực đoan như vậy đã nhiều năm như vậy kia thuần dương long vương hẳn là cũng thấy rõ đại thế kẻ thuận ta sinh lịch ta thì chết chưa hẳn sẽ còn như ngay từ đầu đối với chúng ta coi như cửu định một vị hạc phát đồng nhan long tộc di lao nói ừ m long tộc tộc trưởng đầu đội tử kim quan cao cư trên l o nghỉ trên thân nở rộ cựu ngũ trí tôn từ khí mắt r ồ n g khép hở thần bí như vực sâu cũng không làm ra cử động gì nhưng khí thế lại chấn áp toàn trường vì l o n g tộc đương thời đế tôn vậy hạ xin hỏi ngài có dặn dò gì long tộc đại trưởng lão không người xin hỏi các ngươi cứ như vậy xác định thuần dương đột nhiên chu lên là bởi vì hắn khỏi hẳn khôi phục thực lực đỉnh phong sao long đế đôi mắt có chút đóng m ở bình tĩnh hỏi cái này thuần dương long vương từ khi bị giam cầm tại thuần dương núi một mực rất trầm mặc bàn phận phần lớn thời gian đều tại ngủ say đối kháng thể nội quỷ dị đột nhiên như thế phấn khởi pháp lực y đóng c i u tiên khỏi hẳn là có khả năng nhất nguyên nhân không tệ không ít di lão trưởng lão đều g ắ t đầu biểu thị đồng ý trong cơ thể hắn độc ta từng rõ xét qua sâu tận xương tùy thần hồn cực kỳ đáng sợ trừ phi đương thời sinh ra cực hạn chín cực tiên đế hoặc là có tiên tổ nguyện ý hao tổn tự thân nguyên thủy tiên lực giúp hắn tệ luyện nếu không thương thế kia liền tốt không được long đế ngồi ngay ngắn trên long ỉ lạnh lùng nói ra các ngươi cảm thấy điều này có thể sao v ậ hạ cao kiến đông đảo long tộc di lão đều liên tục k h n g người bất quá nói đến kêu long tam ngàn chết rất kỳ quặc ta từng để cho người ta đi dò xét qua nhưng thời không ngược dòng tìm hiểu căn bản biểu hiện không ra ai là hung thủ chỉ là hoàn toàn mơ hồ mà lại hắn chết phi thường vội vàng là bị nghiền ép cực nhanh đánh giết có thể làm được điểm này cũng không phải là bình thường truyền kỳ tiên đế tối thiểu cũng phải có bắt cực sáng tạo pháp thực lực còn phải dựa vào đánh lén mới có thể long đế suy tư đôi mắt bên trong tinh quang lưu truyền suy đoán của ta là thuận dương long vương đột nhiên gào thét k i u tiên cùng long tam ngàn chết có cùng một gốc có thiên tỳ vạn lũ liên hệ rất có thể là bởi vì cùng là một người cái gì Cái này suy đoán quá này suy một ứ c k i n h vị bắt cực để t ấ tiên đế muốn nhằm vào long tộc nếu như lại để cho hắn liên hợp thuần dương long vương xác thực sẽ phi thường phiền phức ta nguyện ý tiến đến dò xét một vị giả lao chờ lệnh nói ta cũng n g u y ệ n đi một vị trưởng lao khác cũng đứng ra ngu xuẩn long đế cười nhạo một tiếng chỉ chỉ mình thiên linh ta nhấn mạnh bao nhiêu lần làm việc muốn bao nhiêu dùng đầu góc muốn đem thế cục nhiều nghịch c h u y ể n thành đối với chúng ta có lợi tình huống chúng ta mới có thể vĩnh viên đứng ở thế bất bại long đế bệ hạ anh minh xin ngài chỉ rõ di lao nhóm đều liên tục không người vớt mông ngựa để thái tử đi cho hắn đưa cái thiếp mời đi để hắn tiến vào địa bàn của chúng ta như hắn không dám tới chính là cho d ạ trực tiếp toàn lực rào sát thảo phạt hắn như hắn đến đó chính là chúng ta thịt cá trên thất gỗ có thể tùy ý giết long đế khoe miệng lộ ra một vòng cười lạnh cái này chính là dương mưu t ố t b ậ y hạ anh minh b ậ y hạ thông minh cơ t r í b ậ y hạ trí tuệ tuyệt thế một đám long tộc di lão đều liên tục vớt m ô n g ngựa long tổ cùng mấy vị chân long đều tuần tự rời đi t h i ê n giới bây giờ long đế là long tộc cường đại nhất trụ cột cùng chỗ dựa bọn hắn đương nhiên muốn l ị n h mọi thuần dương núi lâm dương cùng a o thuần dương long vương đang đem rượu ngân hoan vô cùng vui vẻ nói những năm này phát sinh sự tình cảm khái a không nghĩ tới ngắn ngủi mấy năm vậy mà phát sinh nhiều như vậy thuần dương long vương cảm khái gần nhất mấy năm này lâm dương tùy ý một chỉ khổng lồ thuận dương hồ dung nham trực tiếp một phân thành hai lộ ra xuống mặt tình cảnh giờ phút này diệp tiêu ngay tại hốt hoảng chạy trốn thuận dương tiên hỏa vậy mà phân hóa ra vô số phân thân tại bao vây chặn đánh hắn đem hắn đốt ngao ngao gọi nếu không phải hắn lục thân cực kỳ đáng sợ đã sớm hóa thành cho đã không biết bao nhiêu lần chẳng lẽ một cái thuần dương tiên hỏa ngươi cũng không cách nào thu phục sao lâm dương lắc đầu có chút thất vọng cái này tiên hỏa cùng ta cộng sinh nhiều năm như vậy sớm lây dính tiên đế chi k h í thuế biến mấy cấp độ thuần dương long vương lắc đầu muốn thu phục hắn tối thiểu cũng phải chuẩn tiên đế mới được ngài đôi đứa nhỏ này có phải hay không quá hà k h ắ c rồi hà k h ắ c sao lâm dương sững sờ thật đúng là không có cảm thấy thuần dương long vương lập tức trở mặc không dám nhiều lời hắn đồng tình nhìn xem t i ề u có thể nói lời hữu í c h ta nhưng giút ngươi nói ngươi tự cầu phúc ca ngươi trong h hỏa u ầ n Dương tiên t i ệ t để cùng b ạ t r i sợ đến cực khoảnh n muốn nhiễm. g khắc diệp tiêu lông tóc đốt rủi gân cốt tan giã ngay tại diệp tiêu rốt cục nếu không cánh được triệt để thân tử đạo tiêu thời điểm trong cơ thể hắn máu lại phát ra kinh thế chi quang vô số màu đỏ bản nguyên phụ văn từ trong huyết mạch của hắn hiện hiện cùng hắn hoang cổ thánh thể kim huyết giao hòa đây là viêm đế bản nguyên máu thuần dương long vương kinh hô một tiếng là ta nhìn lầm viêm đế máu chỉ có trong truyền thuyết vị kia trực hệ hậu đại mới có được hắn lại có đáng sợ như vậy thân phận viêm đế huyết mạch hậu nhân trời sinh đối với hỏa diễm có đáng sợ áp chế lực hắn yên lòng viêm đế máu đều triệt để đã thức tỉnh thuần dương tiên hỏa đối diệp tiêu uy hiếp liền không lớn cái này cũng tại ngài tính toán bên trong sao thuần dương long vương đối lâm dương tâm phục khẩu phục viêm đế máu cực kỳ bí ẩn không hiển hóa tiên đế cũng nhìn không ra đến bởi vì kia dính đến một cọc đại nhân quả liên lụy đến một vị phóng nhãn từ xưa đến nay đều có thể s ư ơ n g tồn tại khủng bố nhất lâm dương không nói chỉ là uống rượu mỉm cười đông sau một khắc thiên ngoại truyền đến nổi chống tiếng oanh minh một đạo long l i ễ n ẩm vang giá lâm đội nghi trượng kéo dài hơn mười dặm phô trương chi lớn không thể tưởng tượng mấy ngàn thuần huyết dòng vệ sở tạo thành bao vây dưới một vị đầu đội kim quan người mặc long b à o lãnh đạo thiếu niên thòng long l i ễ n bên trong đi ra ừ m thái tử hắn tới làm gì thuần dương long vương nhớ mày tam thúc bản điện tới thăm ngươi lãnh đạo thiếu niên quét mắt một vòng đem ánh mắt khóa chặt tại lâm dương á ô trên thân nguyên lai là á o biểu ngội bên cạnh vị này chỉ chưa thấy qua bất quá vô luận ngươi ra sao thân phận tại long n ự c nhìn thấy bản điện vì sao không ủy chúc mừng ngươi đoán đúng chương năm trăm sáu mươi hai chúc mừng n g ươi đoán đúng không được vô lễ thuần dương long vương nhữ mày quát khẽ một tiếng ồ long tộc thái tử vậy một cái lông mày người lạnh xem ra đúng như cha hắn hoàng suy đoán như vậy cái này thuần dương long vương khẳng định cùng người mưu đồ bí mật lấy cái gì vậy mà vì một ngoại nhân quát lớn hắn càng như vậy hắn liền càng phải bức bách sự tình hiện hình hắn rất có tự tin cũng hy vọng lập xuống công lao này dù sao lấy hắn long tộc thái tử thân phận căn bản sẽ không có cái gì nguy hiểm làm lớn chuyện cũng bất quá là phát sinh chút khỏe mẹ thôi không có người dám can đảm ở long tộc địa bàn chân chính tổn thương hắn ha ha ngay cả ta thúc thúc đều vì ngươi giữ gìn chắc hẳn ngươi cũng là có chút lai lịch báo lên danh hảo của ngươi có lẽ có thể miễn ngươi m ộ t quỳ long tộc thái tử chắp hai tay sau lưng thần sát kiêu căng a lâm dương cười lạnh một tiếng không thèm để ý loại tiểu nhân vật này chỉ là cùng thuần dương long vương tiếp tục chuyện trò vui vẻ cái gì đây là ta long tộc địa bàn coi như long tộc thân vương gặp bản điện hạ cũng không dám như thế không nhìn long tộc thái tử giận tí mặt tiểu tử ngươi có chút quá phận cái gì sâu kiến lao ở một bên ồn à o lâm dương nhữ mày nhìn về phía long tộc thái tử quỳ xuống ừng long tộc thái tử một mặt một b ư ớ c ngoa t à o a người đảo ngược thiên cương a tại long tộc địa bàn để bản điện hạ cho người quỳ xuống hắn khí cười lâm dương trên thân sinh mệnh tinh thần phấn chấn vô cùng mạnh mẽ xem xét liền còn tại thời đại thiếu niên tuổi tác bất quá một vạn tuổi phóng n h ã n t h n giới người cùng thế hệ ai có thể so với hắn càng tôn quý chớ nói chi là nơi này vẫn là long tộc địa bàn của hắn hào t i ể u tử hào đàm phách tam thúc đây chính là hắn tự tìm ta cho hắn một chút giáo hấn ngươi không có lý do xuất thủ ngăn cản a l o dần dần sau đó lâm dương mỉm cười nhìn về phía long tộc thái tử xem ra n g ư ơ i lô hai không tốt lắm vừa rồi để ngươi quỳ ngươi không quỳ vậy bây giờ liền lưu lại một cánh tay bồi tội đi ở đâu ra tạ tử thật to gan mấy ngàn thuần huyết dòng vệ giận dữ hết lên bọn hắn chính là đến gây sự chỉ cần thuần dương long vương dám hoàn thủ đông đảo thuần huyết dòng vệ trực tiếp bạo phun ra máu tươi không dám tin toàn bộ bay ngược mà ra ánh mắt bên trong tràn đầy hãy nhiên ngoa tạo a mạnh như vậy thái tử chắn đều là mồ hôi lạnh một thiếu niên người chỉ dựa vào lấy tiếng bước chân liền trực tiếp đánh nát thuần huyết dòng vệ đại quân cái này quá n g ư ờ tiên xưa nay chưa từng nghe nói qua như thế không hợp thói thường truyền thuyết thuần huyết dòng vệ tối thiểu đều là tiên tôn cảnh không thiếu tiên thánh tiên chủ chỉ dựa vào bước chân liền toàn bộ đánh bay đây quả thực quá mức ma h u y ễ n đánh tan lâm dương n é t miệng cười một tiếng bình tĩnh lại lần nữa hướng về phía trước đạt một bước đồng đồng đồng đồng trái tim tiếng bạo liệt liên tiếp bốn phương tám hướng mà tới cái gì thái tử sắc mặt tái xanh đảo mắt một tuần kia rất nhiều thuần huyết dòng vệ đại quân vậy mà toàn bộ t r â n thi trái tim vỡ vụn mà chết a a a a a a người làm sao dám long tộc thái tử chỉ vào lâm dương trong lòng vừa kinh vừa sợ không dám tin thiếu niên này vô luận là thực lực hay là quyết đoán đều vượt rất xa tưởng tượng của hắn tam thúc n g ư ơ i điên rồi đây là tại ngưu phản n g ư ơ i không tự tay chém giết này đều chính là đối long tộc có phản tâm n g ư ơ i biết hậu quả đến cỡ nào nghiêm trọng thái tử trực tiếp uy hiếp thuần dương long vương nói a là n g ư ơ i vũ nụ cường c g i ả trước đây điểm ấy giao hấn tính không được cái gì thuần dương long vương thanh em bình tĩnh không thèm để ý chút nào thái tử cho hắn chụp ngưu phản tội danh t ố t t u t ta phù hoàng ta nói không sai ngươi quả nhiên là muốn phản thái tử chỉ vào thuần dương long vương tay đều đang phát run ngươi diễn đều không diễn muốn gán trong ộ i c khoảnh khắc hơn mười vị cường giả từ trong hư không đi ra từng cái át chủ bài triệt lộ khi tức bàn bạc đều là chuẩn tiên đế đình phong tồn tại người cầm đầu càng là cầm trong tay tiên đế binh dâu dài tung bay gậy trơ cả xương thiếu niên kia chính là địch nhân phái tới s u ố i r ụ c sứ giả trước hết giết hắn Tốt. hơn mười vị long tộc già lao kích phát át chủ bài hướng về lâm dương điên cùng đánh tới vừa rồi lâm dương biểu hiện ra quỷ dị thủ đoạn quả thực để bọn hắn dọa đến không được giờ phút này không dám kinh thường tiên đế binh cho ta thức tỉnh cầm đầu long tộc già lao hét lớn một tiếng khô cạn thân thể càng thêm khô cạn vậy mà tế ra một cái da thú mang t i a da thú mang cổ phát phía trên có rất nhiều máu tươi đều khô cạn đủ mọi màu sắc lại triển lộ làm cho người hít thở không thông h u áp một vị nào đó chân long luyện chế truyền kỳ tiên đế binh long huyết vạn thú túi cẩn thận t h u ầ n dương long vương biến sắc ngay cả hắn đều đối cái này tiên đế binh rất kiên g kỵ chỉ vì cái này tiên đế binh xuất từ long tộc một vị chân long c h i thủ uy thế khó lường hô hô kia ra thú mang thể hiện ra phun ra nuốt vào cản không tri lực muốn đem lâm dương hút đi vào luyện hóa ừ m thu nạp bao nhìn xem phẩm chất cũng không t ệ lắm lấy ra a ngươi lâm dương mỉm cười đưa tay liền đem kia uy thế vô tận long huyết vạn thú túi nắm ở trong tay ba ở đây tất cả mọi người hóa đá đây chính là một kiện chuyển kỳ tiên đế binh a người ta không muốn mặt m u i hai người ngón tay tùy tế bót liền cho người ta từ trên trời làm xuống tới nam tên là còn không có lối ra lâm dương đã đem trong tay kia long huyết vạn thú túi khoảnh khắc luận hóa sau đó ném cho ao về sau nguyên liệu nấu ăn liền dùng thứ này trang ta khảo nghiệm qua thu nạp hiệu quả vẫn được vâng công tử a o lòng tràn đầy vui vẻ đối với lâm dương tới nói đây chỉ là cái giả thức ăn ngon cái t ú i nhỏ nhưng đối những người khác tới nói đây chính là chấn thế chuyển hậu kỳ tiên đế binh chấp trưởng cái này tiên đế binh đủ để quét ngang đương kim tiến giới ai gặp không tránh lui bình thường tiên đế cũng phải hai hùng kiếp vĩa đưa ta tộc c h ấ n tộc tiên đế binh ta bất quá là muốn đem ngươi luyện hóa mà thôi ngươi dựa vào cái gì đem tộc ta c h ấ n tộc trí bảo chiếm làm của riêng đơn giản phát rộ long tộc các bô lão đều điên cuồng trong mắt đều huyết hồng thua thiệt đến trong lòng đ ổ máu gấp cái gì nhóm đầu tiên nguyên liệu nấu ăn trang chính là các ngươi lâm dương tùy ý một chỉ kia long huyết túi r a thu trực tiếp mở ra phun r a nuốt vào thiên địa tinh vũ kia hơn mười vị già lão căn bản là không có cách ngăn cản bị khủng bố hấp lực nuốt vào trong đó a a a tiếng kêu thảm thiết chuyển ra những lao già này thân thể lập tức bị luyện hóa quá tốt rồi dễ dàng như thế ngay cả xử lý nguyên liệu nấu ăn công phu đều tiết kiệm thật sự là nấu cơm đệ nhất thần khí a ô đắc ý cảm giác về sau cho công tử nấu cơm thoải mái hơn vui sướng đ ồ n g long tộc thái tử trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất khoe miệng đều đang run r à y đại nhân tha mạng ta chỉ là đến truyền một lời mới vừa rồi là ta nói chuyện lớn tiếng một chút ta nguyện ý tự cắt một tay đến bồi tội một tay lâm dương cười nạo không sai ta nguyện ý vừa rồi ngài không phải muốn ta tự đoạn một tay tạ tội sao thái tử điên cùng gật đầu mới vừa rồi là vừa rồi bây giờ là bây giờ lâm dương cười lạnh lắc đầu ngươi ngu xuẩn để ngươi bỏ qua cái cơ hội tốt này vậy ngươi muốn làm gì long tộc thái tử sắc mặt trầm xuống giữ tần nói ngươi đừng quá mức dù thế nào cũng sẽ không phải bị hóa điên dự định tại long vực giết chết ta cái này l o n g tộc thái tử à? chúc mừng ngươi đ o á n đúng lâm dương vỗ tay phát ra tiếng long tộc thái tử đầu lâu trong nháy mắt bạo tạc cóc bắn bay thần hồn phái diện cảm tạ tiểu minh đạo tổ khen thưởng chương 563. kinh khủng nội t ì n h chương năm kinh khủng nội tỉnh ngoa tạo a xa xa thuần huyết long tộc đội nghi trượng đều thấy chóng kém chút trực tiếp dọa kẹ ra còn đây chính là long tộc thái tử long đế thân nhi từ a không nói hai lời trực tiếp liền cho bể đầu quá kinh khủng n g ọ a tạo giá hỏa này là muốn nghịch thiên sao thật không quan tâm ta thuần huyết long tộc mặt m ũ i thật sự là quá mức không nói đạo lý đầu tiên là thu tộc ta truyền kỳ tiên đế binh lại giết chết rất nhiều tộc lão hiện tại thậm chí trước mặt mọi người nổ đầu thái tử quả thực là khi người q u á đáng đảo ngược thiên cương thuần huyết long tộc đều vô cùng kiêu ngạo đặc biệt là long vực loại này tôn sùng long huyết sùng bái quan niệm địa phương sự kiêu ngạo của bọn họ cường thịnh hơn bây giờ nhìn thấy một màn này hoàn toàn là tại khiêu chiến tín ngưỡng của bọn họ để bọn hắn trực tiếp bạo nổ rồi trái lại a u cùng thuần dương long vương đều phi thường bình tĩnh một mặt bình tĩnh phản phất đương nhiên long vương đại nhân ngươi đến cùng còn có nhận hay không ngươi là long tộc một phần tử kẻ này bạo sát tộc ta thái tử ngươi cứ như vậy nhìn xem không giết hắn ngươi chính là ngồi vững phản tộc c h i tội đội nghi trượng các cao tầng tất cả đều nhìn về phía thuần dương long vương giống giận gào thét ừ đến t ộ t cùng ai là long tộc phản đồ chắc hẳn mọi người trong lòng rõ ràng không thể bởi vì kêu phản đồ hiện tại ngồi ở vậy hoàng đế trên đế liền điên đạo hát bạch thế giới này đạo lý còn không phải một mình hắn có thể nói tính thuần dương long vương ánh mắt b ă n g lãnh các ngươi hết lần này đến lần khác muốn cho ta chụp phản tộc tội danh dụng tâm hiểm ác thật sự cho rằng ta là tốt tính sao lao tử tại thượng cổ chính là tung hoành q u ỷ dị chiến trường giết địch vô số thiết huyết chiến thần bây giờ bất quá là tại cái này thuần dương núi tu dưỡng mấy năm các ngươi liền thật coi ta là quả h ồ n g mềm có thể tùy ý năm sao chỉ là một đám hoàng tộc hoàng thân quốc thích cũng dám trước mặt mọi người g à o t h é t chất vấn ta đường đường thuần dương long vương đều chết cho ta cái gì thuần dương long vương ngươi muốn làm gì thật muốn động thủ kia phản tộc ngồi vững ngươi thật có can đảm này sao một đám có hoàng tộc hoàng thân quốc thích đều ngoài mạnh trong yếu chột dạ vô cùng điên cuồng c h u lên nói nhảm thật nhiều thuần dương long vương cười nhạo long c h à o thông thiên đã một bàn tay ép xuống xuống tới muốn đánh giết tất cả tốt dương tại dương nguyên sơn tu dưỡng nhiều năm như vậy cũng không có chữa khỏi ngươi tính tỉnh táo bạo sao bây giờ mắt thấy ngươi bị tà ma ngoại đạo chỗ mê hoặc muốn phản tộc ta thuận tiện tâm đưa ngươi kéo trở về đi không muốn chấp mê bất ngộ một đạo nhẹ nhàng thanh â m từ phương xa mà đến toàn bộ thiên địa đều trực tiếp bị quét sạch thập phương đều r u n động lại là một vị đầu có hai sừng tóc trắng xóa giả trên tám mươi tuổi lão nhân hắn ẩm vang xuất thủ chống đỡ thuần dương long vương k i a kinh thiên vũ khoe miệng nhấc lên một k i a cười lạnh nhưng sau một khắc s á t mặt hắn biến đổi cánh tay vậy mà chuyển đến một tiếng văn giòn g phảng phất muốn nứt xương cái gì hắn không còn dám k i n h thường trong nháy mắt giơ lên hai tay chống lại mới khó khăn lắm chống đỡ không đến mức bị trong nháy mắt đánh bại Động. đổ. động một người giữa không chung một cái giao kích, thời không sụp đổ. Thuần Dương Long Vương bất động như núi, mà kia già trên 80 tuổi, láo giả thì bay ngược giữa giao già trên tuổi, giả Hai kích, thời thì kia bay ra cái tuổi mà mấy bất tr láo sụp hắn vừa rồi toàn lực chống cự cũng mới khó khăn lắm đứng vững thuần dương long vương tùy ý một k í c h mà hắn tự thân đã là sáng tạo pháp sáu lần lục cực tiên đế đứng tại bá chủ cấp tiên đế đ ỉ n h phong ý vị này có thể tùy ý đánh lui hắn thuần dương long vương đã khôi phục đỉnh phong thực lực lại lên chuyển kỳ tiên đế cảnh t ố t nguyên lai、like、là khôi phục thực lực cảm thấy mình lại vô địch sao cảm thấy long tộc không quản được ngươi muốn tự lập môn hộ sao già trên tám mươi tuổi lão già phẫn nộ chợt q u t lên ngươi cho rằng ngươi là ai dám ở trước mặt ta gào thét Các người n n h già n n trên tám mươi tuổi láo giả kém chút bị tức h r ắ n g bởi vì hắn thật đúng là không có gì có thể phản bác dù sao thượng cổ hắn bất quá là bình thường tứ cực tiên đế những năm này dựa vào đánh cắp long tộc khí vận nội tỉnh các loại mới vừa vặn tiến vào lục cực tiên đế cảnh cùng thuần dương long vương tại thượng cổ liền dựa vào mình đặt chân truyền kỳ lĩnh vực so hoàn toàn không cùng đẳng cấp ha ha bệnh nặng v ừ a vặn liền cản dỡ thành cái dạng n à y sao xem ra ngươi cũng chỉ xứng ốm yếu vĩnh viễn tật bệnh quấn thân mới có thể thành thật một chút ta cái khác ba phương hướng ba vị l a o giả l ệ n h lùng hiện thân tất cả đều là bá chủ cấp t i ê n đế bọn hắn chân phong bốn cái phương vị phá hỏng thuần dương long vương s i n h lộ hiển nhiên là chuẩn bị triệt để vạch mặt ha ha lại tới bốn cái phế vật sao thuần dương long vương bệ ngễ đảo mắt một vòng nói qua các ngươi phế vật như vậy đến nhiều ít cái cũng không đủ ta chấn áp để hiện tại long đế quốc gia đây cho ta à từ quỷ dị chiến trường thụ thương lui ra tới kẻ thất bại tôi cũng xứng có loại này tính tình sao ghét nhất các ngươi những n à y tham gia quỷ dị chiến trường đã cảm thấy mình không tầm thường ngu xuẩn thời đại đã sớm khác biệt ngày xưa công h â n có thể lấy ra làm cơm ăn sao mỗi ngày tự kiềm chế tham gia qua trận chiến kia liên miệt thị đồng tộc tự cho là đúng ngươi thật sự là nên bị chấn áp cựu thiên tri thượng một vị áo trắng trung niên hở hưng đi ra hắn dâu tóc đều là ngân s á c ngay cả mắt rồng đều là ngân s á c khí t ứ c cao thâm mặt chắc tiên lực như vượt sâu thâm hậu bảy đoá sáng tạo pháp hoa sen ở bên cạnh hắn xoay tròn bay lên tay áo tung bay ở giữa cổ pháp đạo phù lấp lóe mỗi một đạo đều có hủy thiên diện địa chi bi a ngươi cái này đệ đệ cũng ra khoe khoang nước miếng đến cùng ai tại miệt thị đồng tộc ai tại tự cho là đúng cùng ngươi ca ca đều là điên đ ả o hát bạch chi đ ổ thật sự là thối cá tìm nát tôm cá mẹ một lứa thuần dương long v ư ơ n g nhũng mày chân chính đối thủ khó dây dưa xuất hiện cái này tóc bạc trung niên chính là long đế thân đệ đệ cũng đã đăng lâm truyền kỳ tiên đế lĩnh vực danh xưng đương kim long tộc thứ hai cao thủ lại nắm giữ lấy một thanh long tổ lưu lại tiên tổ khí đủ để quét ngang đương thời cho dù đối mặt chân chính tiên tổ cũng có thể thong d ò n g khiêu chiến tứ đại bá chủ cấp tiên đế chân phong tứ phương một vị c h u y ể n kỳ tiên đế cầm tiên tổ binh vào đầu thuần huyết long tộc hoàng thân quốc thích nhóm vinh vang đắc ý tự tin loại tình huống này coi như thuần dương long vương cũng không có cơ hội phản kháng thắng chắc vừa rồi ngươi có bao nhiêu p h é p lối liền để ngươi một hồi nhiều t r ậ t vật một cái rồng tạm trùng dươi thôi nhất định phải để ngươi quỳ xuống cho chúng ta tạ tội những này thuần huyết quý tộc giữ tận cười trong lòng chờ mong vô cùng ha ha ha ha ha ha thuần dương long vương n ử a mặt lên trời cười to sau、so、đây càng tàn khốc tuyệt vọng gấp một vạn lần tình、trạng. ta cũng đối mặt qua các ngươi tự cho là bày ra tuyệt sát đại trận thật tình không biết đối ta mà nói như là trò sức vậy trong miệng các ngươi trong lòng đều khinh miệt trận kia q u ỷ dị đại chiến là các ngươi dạng này thẳng hề cùng phản đồ vĩnh viễn cũng lý giải không được trận chiến kia ý nghĩa nhưng tối thiểu nhất không nên coi thường trận chiến kia tàn khốc cá ba dứt lời ánh mắt của hắn triệt để băng lãnh xuống tới khôi phục được đỉnh phong chiến ý lạnh duệ nhìn về phía những cái kia tiêu nạo thuần huyết quý tộc ta hôm nay nói giết các ngươi các ngươi liền nhất định sẽ chết coi như tiên tổ nhảy ra che chở các ngươi các ngươi cũng không sống nổi dứt lời, hắn trực tiếp tế ra tứ đại tiên đế binh ẩm vang hướng về mặt đất những cái kia thuần huyết quý tộc đánh tới ngoa tàu ba tất cả mọi người cảm thấy ra đầu run lên tứ đại truyền kỳ tiên đế binh người tiên đế binh là bán buôn sao nội tình này có phải hay không có chút quá phận quá phận sao năm đó từng cái chiến hữu ngã xuống đem bọn hắn binh khí trước khi chết giao phó tại ta để cho ta giết nhiều c o n giặc phía trên chiến trường kia ta dùng đoạn mất nhiều ít tiên đế binh khó mà tính toán cái này m ố n trôi lại được cho cái gì thuần dương long vương gào thét trong mắt sát cơ sôi trào tới được định phòng các ngươi làm lục trận chiến kia chính là đang vũ n ụ c ta những cái kia chết đi chiến hữu tất bắt các ngươi đầu lâu đem bọn hắn tế điện không được ngăn lại hắn tứ lại bá chủ cấp tiên đế kinh hô m v a n g xuất thủ r i ê n g phần mình n g h ĩ chặn đứng một thanh tiên đế binh nhưng thuần dương long vương tiên lực quá mức bá đạo truyền kỳ lĩnh vực pháp lực vô cùng vô tận bọn hắn căn bản làm không được ngăn trở chỉ có thể mỗi hai người ngăn lại một thanh mới khó khăn lắm làm được hừ tóc bạc trung niên hừ lạnh một tiếng một chỉ lạnh lùng rơi xuống tự tin có thể nhẹ nhõm ngăn lại hai thanh nhưng hiển nhiên hắn tính sai vẹn vẹn ngăn cản một thanh cuối cùng một thanh tiên đế binh mang theo thịnh nội chi chiến、ý. như rơi xuống lưới tinh đánh xuống trên mặt đất Không ba tại sao có thể như vậy chúng ta mới vừa rồi còn giữ tận lại tự tin mấy ngàn tên thuần huyết quý tộc tại cực hạn hoảng sợ bên trong bị một kích này trực tiếp n g ệ n thành huyết vụ chết không có chỗ trôn chứ năm trăm sáu mươi b ố một chỉ dây t i ê n đế chứ năm trăm sáu mươi b ố một chỉ dây t i ê n đế người giám ba thiên khung phía trên năm vị thuần huyết long tộc tiên đế đều bạo nộ rồi ngay trước bọn hắn năm cái trước mặt cường sát cái này mấy ngàn vị hoàng thất quý tộc bọn hắn mặt mũi đơn giản bị dẫm lên bùn đất bên trong nếu là chuyền đi bọn hắn liền không cần lại làm rồng đơn giản mất mặt vứt xuống cực hạng g n g t ố t dương con mẹ nó ngươi đến rồi xem ra chấn áp ngươi là không đủ muốn cân nhắc đưa ngươi chân chính giết chết nỗ lực đại giới cỡ nào cũng không quan trọng nhất định phải đánh giết tội nghiệt ngập trời người nhất định phải triệt để chém giết tứ đại bá chủ cấp tiên đế gầm rú huyết dịch đều s ô i trào hận muốn điên giết tứ đại tiên đế trực tiếp tế ra bản mệnh b i n h khí vô tận đạo t ắ c gia chỉ trên đó quan g hoa chiếu dọi cựu tiêu hỗn độn khí quần quận như triệu tịch phản phất muốn khai thiên tích đ i ệ ha ha ha ha phá phòng rồi thuần dương long vương cười lớn một tiếng thật sự là buồn cười năm cái đánh một mình ta còn bị phản sát nhiều như bị sát vậy thân bằng mà tay không đem ệ n tia bốn chuôi n h tiên đế binh toàn bộ đòi lấy một tay kình thiên thuật tứ lại thuần huyết long đế đều kinh ngạc hừ đây cũng không phải là là tộc ta công pháp ngươi quả nhiên sa đoạn vậy mà đi học ti tiện nhân tộc dơ bẩn chiến pháp đơn giản tự g i ấ lấy lục là cái nào bẩn t h i u con d ệ m truyền thụ cho ngươi ngươi là có hay không cùng thứ nhất lên liên hợp làm p h ả t rồi phong cái dám vào mặt mẹ ngươi thuần dương long vương sát ý như có thể khai t i ê n hai con ngươi biến thành xích kim sắc hiển nhiên vô cùng phẫn nộ tại phía trên chiến trường kia chúng ta lẫn nhau đều không tàn g tư lẫn nhau cùng hưởng các tộc công pháp t h ầ n thông một chiêu này chính là ta một vị huynh đệ sinh tử truyền lại ngươi làm nhục ta vị kêu huynh đệ sinh tử hôm nay không giết n g ư ơ i ta liền không mặt mũi nào lại tại thế gian này sống sót hắn dâu tóc bay lên thuần dương hỏa diễm như biện lửa phóng lên tận trời triệt đề cô bạo ngoa tào lao tam n g ư ơ i miệng làm sao hèn như vậy đem lão tiểu tử này triệt để làm p h á t b ự c sợ cái gì có tỉnh tiên vương ở đây thì sợ gì nho nhỏ thuần dương long vương tứ đại bá chủ cấp tiên đế cũng tế ra sát chiêu trong khoảnh khắc hỗn đ ộ n c u ầ n c u ộ n đạo tác bay tán loạn đủ để đánh nát thiên vũ loạn lưu tại tứ ngược quanh mình tiên địa đang không ngừng sụp đổ oanh long long long long thuần dương long vương lịch thế cách trời vậy mà lấy một đ ị c h bốn cường thế xông phá tứ đại trưởng lão long tộc trấn áp chết thuần dương long vương huyết mạch hoàn toàn cuồng bạo truyền kỳ tiên đế uy thế hiện thị rõ hắn một cướp nạp xuống vậy mà sinh đem tam trưởng lão trực tiếp dấm ép Tàm t r ư ở nếu g l không i n hãi, hai tay đi cản, nhưng trong nháy mắt cánh tay c phải hắn bây giờ cường độ thân thể lại tăng lên một mảng lớn trong khoảnh khắc liền muốn hồi phi yên diệt đây là thế nào thế giới muốn hủy diệt sao hắn chật vật chạy trốn chỉ là tránh né kia diệt thế cấp bậc sóng xung kích liền đã để hắn cơ hồ phải bỏ mạng tăng trưởng lão đông nhiên phun ra một n g ụ máu m tươi ánh mắt đều ưu ám một cách này quá mạnh h ắ n tự thân bất quá năm cực tiên đế bị thuần dương long vương phẫn nộ đến cực hạng ngay trước mặt toàn lực dẫm mạnh cơ hồ bị dấm ném đi non nửa cái mạng lông ngực sụp đổ nội tạng đều nổ nát máu từ thất khiếu phun ra ngoài thảm liệt cực kỳ chấn áp thuần dương long vương mặc dù phẫn nộ nhưng cũng biết muốn triệt để xóa bỏ một vị tiên đế còn là một vị bá chủ cấp tiên đế thời gian ngắn là không thể nào làm được bây giờ thiên khung đỉnh cao nhất nhưng còn có một vị danh s ư n g bắt cực phía dưới vô địch tóc bạc tịnh kiên vương nhìn chằm chằm đâu hắn không dám kinh thường suy tinh huyết dung hợp sáng tạo pháp c h i nguyên hình thành một đạo phong ấn chi n đoãn bị thuần dương long vương nắm trong tay trực tiếp khắc ở dưới chân tam trưởng lao trên thân ông tam trưởng lão lập tức đế hỏa bị phong bị cố định tại thuần dương nham tương phía dưới một màn này nhìn ngây người thuần huyết long tộc đám người cái này chiến lược quá mẹ hắn kinh khủng lấy một đích bốn trong nháy mắt liền đem nó bên trong một vị trò phong ấn ba ba ba thiên k u n g đỉnh cao nhất chuyển đến vô tay âm thanh tóc bạc tịnh kiên vương l không hổ là có thể tại q u ỷ dị trên chiến trường lưu lại một cái mạng g i a hỏa xác thực có mấy phần bản sự bất quá đến lúc này ngươi cũng nên náo đủ chứ ngươi đang giả vờ cái gì thuần dương long vương cười lạnh tại này hòa bình đ ạ i thế bị n g ư ơ i thổi hai câu bắt cực phía dưới vô địch cũng không biết mình là ai chưa một thế này tiên đế không cho phép xuất thế ngươi có thể cùng mấy vị chân chính chuyển kỳ tiên đế giao thủ qua a muốn theo ta một trận chiến ngươi còn nổ rất ừ đã ngươi muốn chết vậy ta thành và ngươi tóc bạc tịnh kiên vương vung tay lên ba người các ngươi lui ra chúng ta bắt hắn tốt chúng ta một nỗi một công bằng quyết chiến nhìn ai mạnh ai yếu thuần dương long vương cũng không suy nghĩ nhiều tầm vang bay lên tiệc h c u n g trong tay lần thứ nhất tế ra mình bản mệnh tiên đế binh một cây thiết huyết t r ư ờ n g âu công bằng thật công bằng sao một tiếng cười nhạo chuyển đến siêu nhiên mà lạnh lùng Ừm. tóc bạc tịnh kiên vương trong mắt lóe lên nguy hiểm q u a n g trạch nhìn về phía lâm dương ở đâu ra ba con cái này có ngươi nói chuyện địa phương sao lâm đại nhân ngài có cái gì kiến giải thuần dương long vương giật mình lâm dương tu vi thâm bất khả chắc chắc là hắn nhìn ra cái gì mạnh khỏe tại đề điểm hắn ha ha ha ha chết cười ta rồng tốt dương ngươi là thật sa đọa đến cực h ạ n a thế mà hô một cái ti tiện nhân tộc vì đại nhân nhị trưởng lão ngửa mặt lên trời cười to cười đến sắc mặt dữ tợn h ả o h ả o long vương không làm đi nhân tộc làm nồ t à i sao ha ha cường g i ả quyết đấu không cần sâu kiến đồ nào mấy người các ngươi đem nhân tộc này tiểu tử xử lý đi tóc bạc tịnh kiên vương lạnh lùng vung tay lên thản nhiên nói trong mắt hắn cũng chỉ có thuần dương long vương p h ố i gọi là đối thủ của hắn được rồi nhị trưởng lão trực tiếp xuất thủ muốn tranh đến đầu công nhưng sau một khắc đã thấy thiếu niên áo trắng kia lạnh lùng giơ tay lên chỉ cái gì chỉ là một cái ý niệm trong đầu hiện lên một đạo lăng lệ đến không thể tưởng tượng nổi kiếm quang liền từ tay kia trong ngón tay bắn ra trực tiếp quán xuyên đầu của hắn ý thức của hắn hát tịch xuống d ư ớ i đến chết cũng không dám tin tưởng mình thế mà thật đã chết rồi khí tức tiêu biến mất hai vị khắc trưởng lão long tộc huyết dịch đều lạnh như băng r a đầu đều dọa đến nổ tung p h á n phất gặp quỷ thật chết thật một vị năm cực tiên đế bị miễu sắp ba mấy ngày nay đều là thêm chữ đổi mới a xem như ăn tết tiểu phúc lợi a mọi người ngày tết ông táo khoái h o à n h a cựu dương ăn tết còn như thế cần cũ chăm chỉ đổi mới mọi người đến điểm khen thưởng khen ngợi thôi